Trước 1258, phương lược ta phải nghe ngươi nhóm xuất gia phương lược làm sao ngăn chặn bây giờ các nơi hôn loạn tà ma tập kích sự kiện tức giận như một đáp chế xuống nhưng hỏa khí vẫn là ở đặc biệt là bàn ban trong cung bị cờ mắng lâu như vậy không có khả năng trở về bình tĩnh được mà lại sự tình cũng đúng như là hắn nói tính c ử u triều lớn nhất tôn nghiêm liền đến từ hoàng thất theo một ý nghĩa nào đó đến nói hoàng thất chính là tính c ử u triều mặt mũi bây giờ cái này mặt mũi bị người khiêu khích nếu là một lần nữa cái kêu hoàng đế l ử a giận coi như không chỉ là cờ mắng một trận bàng ban liền có thể đẻ xuống đến lúc đó là muốn bắt đang ngồi chư đầu người đi đ ế n tội trương thiết vân quỳ dạp trên đất không kịp đi cảm tạ vừa rồi khương thành giúp hắn giải vây vội v à n g ứng tiếng nói trước mắt thuộc hạ đã an bài nhằm vào toàn bộ tính đông địa giới tiến hành loại bỏ tất cả huyền thanh vệ đều hủy bỏ hưu mục toàn thể chuẩn bị cần các nơi các thôn chấn triển khai giao nhau tuần tra đồng thời lục soát t ả môn tu sĩ hạ lạc triển khai tiêu trừ. sách lược trên cơ bản vẫn là kiểu cũ mặc dù nghe vào làm rất kín đáo bố trí nhưng hiệu quả thực tế có thể có bao nhiêu đâu đang ngồi đều là h i ể u môn đạo người tự nhiên rõ ràng cho nên bảng ban đối trương thiết vân lần giải thích này cũng không hài lòng khoát tay háo ngắt lời nói các ngươi đâu nhưng còn có hay không khác bổ sung kỳ thật mọi người tâm lý đều là như trương thiết vân suy nghĩ bố trí cũng đều không khác mấy thậm chí bởi vì không giống trương thiết vân xui xẻo như vậy cho nên bố trí cường độ còn không bằng t ĩ n h đông đâu trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc một hồi lâu vẫn là khương thành mở miệng đại nhân hôm qua hắc kỳ doanh thống lĩnh nha môn báo một phần thông báo lên hẳn là cũng cho địa phương khác đồng dạng báo qua bên trong nâng lên có thể để cái địa phương cảnh vệ tham dự hiệp phòng đồng thời cũng có thể phát huy trong quân ngũ các nơi binh trạm bao trùm ưu thế có thể tăng lớn để phòng cùng tốc độ phản ứng cho nên thuộc hạ đề nghị có thể lại từ chỉ huy sứ nha môn ra mặt tiến hành thống nhất cân đối xuất ra một cái kỹ càng phương lược ra làm t hướng là không không là là hồ hắc kỳ doanh đưa ra kéo các nơi quân ngũ cùng một chỗ phối hợp phòng ngự biện pháp vốn cũng không sai giải quyết huyền thanh vệ nhân thủ cùng phòng vệ phạm vi vấn đề lớn bất quá cũng có người đưa ra dị nghị bốn cánh quân chủ lực quyền điều động tại binh bộ chỉ có thể động các nơi cảnh vệ nhưng cảnh vệ sức chiến đấu đáng lo nếu là đơn đối đầu tà ma dựa vào phụ lục các loại thủ đoạn còn miễn cưỡng có thể ứng phó nhưng bây giờ không là đơn thuần tà ma mà là từ t à môn tu sĩ nhắc lên trả thù hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào chúng ta huyền thanh vệ nhất định mỗi kiện tà ma tập kích chuyện sau lưng đều giấu chuẩn bị ở sau ta lo lắng cảnh vệ thương vong sẽ rất lớn cứ như vậy sợ là lại muốn thêm sự cố nói lời này chính là vừa nhậm chức lưu ương cái này mới mở miệng cũng là nói đến chút ý tưởng bên trên so với cánh quân bên trong chiến binh cảnh vệ người đích sắc không đáng chú ý bình thường làm chung quanh một cái trạng thái bình thường phòng vệ vẫn được để bọn hắn đi cùng quỷ dị hung ác t à môn tu sĩ làm chém giết thật có chút khó thậm chí có thể chắc chắn kết xù số lượng thương vong số lượng thương vong cao quân ngũ làm sao có thể gánh vác được đến lúc đó binh bộ sợ làm u ố n đối huyền thanh vệ có ý kiến mà lại mặt mũi bên trên sẽ càng khó coi hơn t ỷ như huyền thanh vệ chơi không lại t à môn tu sĩ kéo lên quân ngũ cũng chơi không lại thật như vậy sợ là không những cái khó nhìn càng sẽ có người rơi đầu trương thiết vân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất nhưng vẫn là cho ý kiến của mình nói lưu đại nhân tâm tư kín đáo trường mộ bội phục bất quá nói là phối hợp p h o n g ngự tự nhiên liền sẽ không để cảnh vệ người đơn độc hành động huyền thanh vệ cũng tốt hắc kỳ doanh cũng được theo sau một khi tao ngộ lập tức liền có d â n viên phủ phát ra cảnh vệ nhiệm vụ kỳ thật càng nhiều là vây quanh mục tiêu cùng cho một chút công thủ hiệp trợ thật đang lúc chém giết đi vào vẫn là chúng ta người một nhà cho nên lưu đại nhân lo lắng mặc dù có lý nhưng cũng có thể hóa giải bất quá chúng ta người Ta nói là cho ó t dù n t liên hợp các nơi cảnh vệ dùng phối hợp phòng ngự phương thức chỉ cần đi theo một số nhỏ chiến lược nhưng vẫn như cũ có thể đoán được tuyệt đối chống chỗ cực lớn như trương thiết vấn nói nhân thủ lỗ hồng lớn mà lại chủ yếu nhất là thiếu có thể cùng tả môn tu sĩ cứng đối cứng chém giết cường lực nhân thủ nói trắng ra chính là huyền thanh vệ bên trong có thể gọi là cường lực nhân thủ tu sĩ vẫn là quá ít sau đó thương thảo trên cơ bản đều là tại vây quanh như thế nào hiệu suất cao đem huyền thanh vệ trong tay có hạn lực lượng lợi dụng thậm chí nhất định phải có một ít địa vực bên trên lấy hay bỏ từ bỏ nhiều như vậy địa phương ta không đồng ý những địa phương này mặc dù vắng vẻ nhưng lại là trước mắt chúng ta có thể nguy cơ đến tả môn tu sĩ căn bản chủ yếu chiến trường nếu là chúng ta lưu lại chẳng phải là chính giữa địch nhân ý mớn để trước đó tuyên giáo cùng hy sinh các huynh đệ đều phó mặc thế nhưng là tình huống trước mắt có biến chúng ta nhất định phải chỉnh hợp lực lượng đến cố thủ thành lớn bên trong cự l y xa xung quanh không phải cũng chỉ có thể giữ vững vùng ngoại thành dạng này tổn thất lớn hơn không thể lui tình nguyện từ bỏ thành lớn bên trong xa cũng không thể b ư ơ n g l ỏ n g đối thiên về tuyên giáo địa khu cường độ cao trạng thái một khi b ư ơ n g l ỏ n g lần sau lại nghĩ uy hiếp tà môn tu sĩ lúc chẳng phải là lại muốn bị lập lại c h i ề u cũ tùy tiện lắm hừ tiến thối ở giữa vốn là nên có lấy hay bỏ cùng tà môn tu sĩ chi tranh cũng không phải sớm chịu nhưng thấy rõ ràng tranh luận một lát lại căn bản không có kết luận trang diện thậm chí bắt đầu trở nên ở mỹ kỳ thật ở bên xem thẩm hạo xem ra hai bên ý kiến kỳ thật đều không có sai một cái là chủ trương nhằm vào tà môn tu sĩ một cái là chủ trương ứng phó dưới mắt k h ố n cục đương nhiên thẩm hạo ý kiến là đứng tại cái trước hắn không hy vọng mình buồn bán ra đồng thời đã có hiệu quả rõ ràng xa xôi địa khu tuyên giáo phương lược bị gián đoạn thậm chí bị đánh về nguyên hình đây là không có thể tiếp nhận cho dù đằng sau huyền thanh vệ chọn có vào hắn cũng sẽ đem hết toàn lực thuyết phục bảng ban để hắc kỳ doanh nhân thủ tiếp tục tại xa xôi địa khu cho tả môn tu sĩ tạo áp lực đột nhiên bảng ban hướng ngồi bên phải hậu phương thẩm hạo hỏi thẩm hạo trong tay ngươi hẳn là có trong thời gian ngắn g i a tăng huyền thanh vệ nội bộ cường lực nhân thủ biện pháp a nói một chút chương m t r ư ơ i chín câu cá thẩm hạo một mực căn cứ mình là đến dự tính mang một đôi lô thai đến là được đừng mang miệng cho nên một mực rất a n t ĩ n h ngồi tại bên cạnh cho dù là nói đến bọn hắn hắc kỳ doanh đưa ra những cái t i ê phòng bị sách lẫn lúc hắn cũng không có nửa điểm muốn mở miệng giải thích di tứ liên lợi đến trận này lâm thời cáo sẽ thương nghị ra một kết quả sau đó hắn liền rời đi dù sao hắc kỳ doanh mặc dù là huyền thanh vệ một phần tử nhưng chức năng phương diện đã không giống mà lại hôm nay trận này sẽ lên nói tới đồ vật đại bộ phận nội dung kỳ thật hắc kỳ doanh đã tại làm ngược lại là phía sau tranh chấp vẫn là bạo lộ ra huyền thanh vệ một vài vấn đề cũng làm cho thẩm hạo thấm sâu trong người chủ yếu chính là toàn bộ huyền thanh vệ bên trong kỳ thật tu vi tại luyện khí cảnh trung cảnh hoặc là trở lên tu sĩ tỷ lệ là rất ít bình thường chủ yếu vẫn là đi quân ngũ loại kia kết trận dùng phụ lục giết địch đường lối nhưng quân ngũ bao nhiêu người h u y ề nhưng t vấn ệ mới a đề là gia tăng tu sĩ số lượng cái này vốn là một cái nan giải vấn đề không đơn thuần là huyền thanh vệ bị quản chế ở đây quân ngũ thế ra cái nào không phải bị vấn đề này bồi dối hồi lâu mà không cách nào giải quyết cho nên thẩm hạo bị bàng ban đột nhiên điểm danh tra hỏi trong lúc nhất thời liền có chút ngây người cái gì gọi là trong tay ngươi hẳn là có trong thời gian ngắn gia tăng huyền thanh vệ nội bộ cường lực nhân thủ biện pháp thẩm hạo đều n g ộ n g hắn nào có loại biện pháp này hắn lại không phải thần suy nghĩ chuyển ở đây liền kẹp lại bởi vì thẩm hạo một chút hiểu được bảng ban đây là đang ám chỉ cái gì đại nhân thuộc hạ không xác định ngài nói là cái gì thẩm hạo cân nhắc một chút ngôn ngữ trường hợp này dù nhưng đã là huyền thanh vệ bên trong tầng cao nhất mấy người nhưng nguyên thể kế hoạch thuộc về t u y ệ t mật trước đó giới hạn trong hát thủy cùng chỉ huy sứ bảng ban biết được mà lại trước đó bảng ban cũng không cùng hắn thông quá khí cho nên vẫn là thử thăm dò hỏi một câu Muốn bằng ban cho một cái minh s á t trả lời chắc chắn mà không phải giống như bây giờ để hắn đi đoán vạn nhất hắn sẽ sai ý làm sao bây giờ bằng ban ừ một tiếng nói thủ hạ các ngươi bí mật làm kế hoạch kia hồng sát có thể hay không lấy ra dùng thầm hạo phản ứng rất nhanh bằng ban trong lời này chỉ để lộ ra hai cái tin tức một cái là bí mật kế hoạch một cái khác là hồng sát hai cái này từ trên cơ bản không chứa có thể kéo dài ý nghĩa chỉ là để người minh bạch những tin tức này là không thể bị ngoại giới biết được lại là thuộc về hắc kỳ doanh cùng chỉ huy sứ nha môn bí mật thậm chí là không cần thông báo chấn phủ sứ một cấp cao tầng bí mật cho nên thẩm hạo lý giải là bàng ban cũng không muốn một mạch liền đem nguyên thể kế hoạch cùng đang ngồi mấy người nói thẳng ra ý tứ mà là có tương đương giữ lại thế là thẩm hạo liền thuận bàng ban đường tính nói đại nhân hồng sát kế hoạch kia trước mắt còn tại phong bế giai đoạn phòng chế giai đồ vật mặc dù có hiệu quả nhất định nhưng là sử dụng sau có năm đến sáu thành khả năng để thụ người trực tiếp tử vong cho nên cũng không có sử dụng điều kiện chỉ đơn giản như vậy một hỏi một đáp lại làm cho đang ngồi trừ bảng ban cùng thẩm hạo bên ngoài bốn người dựng thẳng lên lỗ thai hồng sát đó là cái gì nghe tựa hồ chính là bảng đại nhân vừa rồi nói có thể trong thời gian ngắn gia tăng huyền thanh vệ bên trong cường lực nhân thủ biện pháp giải quyết loại bí mật này coi như chỉ nghe như thế hai câu cũng đầy đủ kình bạo a thậm chí đều cực kỳ ngoài ý không nghĩ tới một mực bị xem như huyền thanh vệ bên trong giao róc xương hắc kỳ doanh thế mà còn có loại này khó lường bí mật kế hoạch đang tiến hành thậm chí nghe đã tiến hành thời gian không ngắn năm đến sáu thành tử vong cái này thật có chút không thích hợp bất quá nghe nói hiệu quả cũng không tệ lắm có thể trong một tháng để một người bình thường thành một luyện khí cảnh t r u n g cảnh tu sĩ đúng không bàng ban tựa hồ không nhìn thấy bên cạnh còn lại bốn người nghe tới hắn lời này về sau trong mắt chấp động tinh quang thật giống như tại cùng thẩm hạo bình thường thảo luận đồng dạng không biết bàng ban trong hồ lô muốn làm cái gì thẩm hạo cũng chỉ có thể đi theo đối phương đường kính tiếp tục đáp lại đúng vậy đại nhân trong kế hoạch có tương đối tử tù làm sử dụng sau sống sót quan sát đang thỏa mãn một ít điều kiện đặc thù cùng công pháp phụ trợ hạ n g đích sắc có thể để một người bình thường tại hơn tháng thời gian bên trong trở thành một luyện khí cảnh trung cảnh tu sĩ loại này ân sống sót người cùng bình thường tu sĩ nhưng có rõ ràng khác nhau chư hồng sắt đặc hữu t hai h ỏ a ngầm bên ngoài trước mắt quan sát kết quả đến nói còn chưa phát hiện rõ ràng khác nhau thẩm hạo tiếp tục đáp lại bang ban lại hỏi kia sử dụng thuật pháp hợp kích chi thuật cùng linh trí phương diện đâu có cái gì rõ ràng tổn thương cũng không có thẩm hạo đáp vài câu về sau phát hiện chung quanh bốn vị c h ấ n phủ s ứ ánh mắt nhìn về phía hắn quả thực liền cùng sói nhìn thấy thịt tươi đồng dạng trong khát vọng còn mang theo một chút rõ ràng lấy lòng hương vị khương thành c ũ n g liền thôi cái kia vốn là là thẩm hạo lao sư thiện ý nhìn qua còn không đến mức kỳ quái nhưng ba người khác có ý tứ gì nhìn cái gì thẩm hạo trong lòng nhất thời cảm thấy rất khó chịu nhưng trợt trong đầu nhất c h u y ể n kết hợp hắn mới vừa rồi cùng bàng ban đối đáp hắn nháy mắt tựa hồ minh bạch thứ gì bàng đại nhân là đang cố ý gián tại tòa bốn vị trấn phủ xứ khẩu vị vì cái gì bất quá thẩm hạo trong lòng nghi ngờ nhưng cũng biết lúc này không phải hỏi thời điểm hắn chuẩn bị đợi thêm bàng bàn g b à n tiếp lấy hướng xuống hỏi nhìn nhiều nhìn có lẽ liền có thể triệt để minh bạch bàng bàn g b à n ý đồ thế nhưng là bàng bàn g b à n cứ như vậy đoán mất không có tiếp tục hỏi mà là nhẹ gật đầu nói một câu cũng là đích xác không thể được liền xong rồi n h ử liền cứng rắn như vậy tới sao mặc kệ thẩm hạo cảm thấy bàng bàn g b à n chiêu này sâu người khẩu vị thủ đoạn chơi đến cứng nhắc không cứng nhắc sự thật lại là đang ngồi ba cái chấn phụ sứ thêm một cái chuẩn chấn phụ sứ kia là đều mắt đỏ ý tứ kỳ sơ cũng còn mong chờ lấy bảng ban cùng thẩm hạo có thể lại đem hắc kỳ doanh bí mật này kế hoạch tiết lộ thêm điểm tốt nhất một mạch toàn đồ ra có thể nói nói lấy liền đoán mất cái này gấp nha cuối cùng ánh mắt liền tụ tại khương thành trên thân ba người khác ý tứ rất rõ ràng thẩm hạo là ngươi khương thành học sinh hai ngươi quan hệ thân cận nhất chuyện này không được ngươi khương thành mở miệng hỏi rõ ràng sao cái này không thể trách đang ngồi mấy người không có lòng dạng tương phản mấy người đều là nghĩ rất rõ ràng mới có thể dùng ánh mắt giật dây khương thành tại chỗ ở trước mặt hỏi mà không phải xuống tới về sau lén lúc cha hiện tại hỏi kia làm ư ợ n vừa rồi bàng ban khẩu khí nghĩ hiểu rõ hơn một chút xuống tới về sau lén l ú c cha đó chính là d ắ p tâm bất lương thăm dò cơ mật cái mũ này đừng tưởng rằng c h ấ n phụ sứ liền man nổi cho nên hiện tại không hỏi chờ cáo hội xong liền thật không có cơ hội khương thành âm thầm n h ế t miệng cuối cùng cũng không thể không khi cái này một cái chim đầu đàn dù sao ở đây cũng thật sự hắn thích hợp nhất hướng thẩm hạo mở miệng hỏi chuyện này thầm đại nhân có thể cẩn thận nói một chút kia cái gì hồng sát sao có lẽ mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp có thể có chuyện cơ bởi vì thẩm hạo hiện tại cùng khương thành là đồng dạng chức vụ và quân hàm đều là tổng tứ phẩm cho nên tại dưới mắt loại trường hợp này khương thành sẽ dựa theo công vụ đến xưng hô thẩm hạo mà thẩm hạo cũng là như thế nghe tới khương thành vấn đề thẩm hạo quay đầu nhìn một chút thượng thủ vị bàn g ban cái sau nhìn như trầm ngầm trong chốc lát mới gật đầu ra hiệu thẩm hạo có thể nói bất quá thẩm hạo vẫn là không có coi là thật nói thẳng ra mà là dựa theo trước đó hắn cùng bàn g ban ở giữa v ẫ n đáp phạm vi cho một cái đại kháiêu tả khương đại nhân hồng sắt nhưng thật ra là một loại còn tại nếm thử giai đoạn bán thành phẩm đang hắn dược lai lịch không tiện cho ngài nói nhưng hiệu quả lại như vừa rồi ta trả lời bằng đại nhân nói như vậy đang thỏa mãn đặc thù điều kiện cùng công pháp phụ trợ tình huống g i ớ i có thể để người bình thường nhanh chóng trở thành tu sĩ đương nhiên cũng sẽ nương theo lấy một chút hai h ỏ a ngầm cùng đặc dị địa phương mặt khác chính là sử dụng hồng sắt về sau có năm đến sáu thành có thể sẽ rất nhanh tử vong phương diện này một mực là vấn đề lớn cũng y có thể giải quyết cho nên chư vị sau khi xuống tới còn xin giữ bí mật thứ này vẫn chưa tới thấy mặt trời thời điểm kỳ thật liền là trước kia nói qua những nội dung kia nhưng khác nhau là thẩm hạo lần này nói chuyện đối tượng biến thành khương thành bọn người cái này hồng s á t hiệu quả cư nhiên như thế người tiền thai họa ngầm lớn hơn một chút kỳ thật cũng có thể tiếp nhận lời này không phải khương thành nói mà là bên cạnh đã từ dưới đất đứng dậy trương tiết vân thẩm hạo lại lắc đầu hắn không cảm thấy năm sáu thành tử vong là có thể tiếp nhận huống hồ hồng s á t còn có có nhiều vấn đề hoàn toàn không có làm rõ ràng không thể phớt lờ thế là nói năm sáu thành tại hắc kỳ doanh chính là tàn bại phẩm cho nên còn phải tiếp tục tốn tâm tư nghiên cứu cũng không dám lấy ra thai họa mình h u n h đệ hồng s á t sức hấp dẫn lớn bao nhiêu thẩm hạo rất rõ ràng cũng là bởi vì cái này hắn không có minh bạch vì sao b à n g ban lại đột nhiên ném ra ngoài hồng s á t đến sâu khương thành bốn người khẩu vị mục đích ở đâu thẩm đại nhân quả nhiên trạch tâm nhân hậu bội phục bội phục ca trương thiết vân tận lực đổi tiếp một cái vỗ ngông ngựa đi qua bất quá thẩm hạo nghe luôn cảm thấy như vậy khó chịu cũng không phân do đối phương có phải là nói nói mát chỉ có thể lễ phép cười cười đón lấy trương thiết vân tựa hồ muốn kiếm biểu hiện lập tức lại nói kỳ thật đã kia hồng sắt hiệu quả lợi hại như vậy không cần lời nói thực đang đáng tiếc ha ta biết thẩm đại nhân lo lắng kỳ thật không cần đến tại chính chúng ta trên thân người dùng nha một câu nói kia lập tức liền đạt được đang ngồi trừ chính thẩm hạo cùng bàng ban bên ngoài tất cả mọi người đồng ý đồng thời nhao nhao hiên kế còn đem hồng sắt trực tiếp cùng dưới mắt nhân thủ lỗ hổng liên hệ lại với nhau có thể từ trong lao chọn tử tù ra đến sử dụng nha cần gì điều kiện đặc thù thẩm đại nhân cũng đều có thể bày ra đến chúng ta c ấ p nơi nghĩ một chút biện pháp luôn có thể cho cung cấp bên trên nếu là lo lắng những cái kia tử tù không nghe lời ha ha dùng chút độc đan chính là đảm bảo để bọn hắn làm gì liền làm cái đó tuyệt đối so c h o đều phải nghe lời chỉ cần thẩm đại nhân nguyện ý đem hồng s á t lấy ra chuyện này chúng ta tứ phương c h ấ n phủ sứ nha môn đều là nguyện ý chia sẻ ngươi một lời ta một câu trên cơ bản liền đem hồng s á t các mặt cho c h ặ n lại chặt chẽ thật giống như chỉ muốn xuất ra đồ vật đến bất luận thai họa ngầm bao lớn mấy vị này c h ấ n phủ sứ cũng có thể ứng phó đồng dạng đồng thời kia ánh mắt tha thiết cũng làm cho thẩm hạo không có cách nào qua loa quá khứ nhất định phải kia một cái thuyết pháp chư vị đại nhân hồng sắt thật còn thuộc về tàn bại phẩm hiện tại lấy ra có khả năng kích thích lên nội bộ còn chưa phát giác một chút t a i họa ngầm cho nên thẩm hạo tiếp tục tự tuyệt có thể lên thủ vị bàng ban lại đột nhiên đưa tay đánh gây thẩm hạo đem câu chuyện cầm tới thẩm hạo nói kia hồng sắt cực kỳ nguy hiểm còn có thật nhiều chưa từng phát hiện thai hoàng ẩm các ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ một khi hậu quả không như ý m u ố n các ngươi cũng sẽ không tốt qua bàng ban sắc mặt cũng lộ ra do dự đại nhân yên tâm chỉ cần định kế tiếp phương lực đến tại phương lực bên trong cũng tốt đề phòng một khi có vấn đề gì lớn có thể trực tiếp diệt những cái kia tử tù tuyệt đối sẽ không di họa bên ngoài thẩm hạo có chút hoảng cái này có ý tứ gì đây là muốn bung ra hồng sắt sao thế là đứng dậy liền muốn mở miệng cản trở nhưng còn chưa bắt đầu lại bị bảng ban khoát tay đánh g ã y trở về chuyện này trước nói đến đây đi hồng sát căn hệ trọng đại trong lòng các ngươi có cái ngọn nguồn là được về phần đằng sau có dùng hay không cái này không nói trước chết đi đi cáo hội liền mở đến nơi đây các ngươi trở về trong hôm nay trước đem liên quan tới các nơi cảnh vệ hiệp để phòng vây cùng phương án lấy ra xa xôi thôn chấn cùng t u y ê n giáo trọng địa đều không cho giúp người tương phản gần nhất phải thêm lớn t u y ê n giáo hòa thanh diện cường độ còn lại địa phương lực lượng chống chỗ liền rút lại một chút đem các nơi hoàng thất họ hàng xa thôn c h ấ n đều coi chừng thành lớn cùng xung quanh cũng coi chừng còn lại địa phương cho cảnh báo xảy ra chuyện lại p h ả i tới lui tuần tra nhân thủ quá khứ đại phương hướng chính là như vậy chi tiết phương diện các ngươi kết hợp mình thực tế tăng thêm vào phương lược bên trong đi những địa phương nào l ỗ t h ủ n g thiên đại liền để cảnh vệ người đi bổ sung cuối cùng nhân thủ điều phối bên trên các ngươi cũng phải c ẩ n t h ậ n chút chỉ huy sứ nha môn bên này ngày mai sẽ hạ thả một nhóm phụ lục xuống tới khoảng thời gian này tận lực cho ra cần người đều đ ấ y phối bang ban đột nhiên mở miệng đem trận này cáo hội cuối cùng thương thành bốn người vội vàng trở về b ộ trí duy nhất còn chưa chính thức nhậm chức lưu ương cũng sẽ lấy tạm thay tên tuổi lập tức tiến về tính bắt chấn phủ sứ toa trấn biên tướng dùng cái này sự tỉnh vì bậc thang sớm cho tính b ắ c các phương diện người sáng cái tướng cũng theo đó sau chính thức giày chức làm một cái làm nền đương nhiên cũng không bài trừ đây là bảng ban cho lưu ương cuối cùng khảo nghiệm như là chuyện này lưu ương xử lý phải còn không có trở ngại kia tự nhiên đằng sau liền ổn định thượng vị như làm được quá khó nhìn kia đoán chừng lưu ương liền muốn cùng cơ hội lần này bỏ lỡ cơ hội thầm hạo cố ý lưu ở phía sau quả nhiên hắn bị bàng ban phó quan gọi lại nói bàng ban tại công giải trong phòng chờ hắn có việc muốn cho hắn nói cái này vốn là trong dự liệu thậm chí không đơn giản thẩm hạo nghĩ như vậy trước một bước rời đi khương thành bọn hắn cũng ngờ tới cho nên thời điểm ra đi căn bản cũng không có gọi hắn cùng một chỗ sau khi gõ cửa đi vào thẩm hạo quy c ủ bó tay đứng tại trước bàn ngươi hẳn là có rất nhiều nghi vấn đúng không bàng ban ngồi trên ghế bưng một chén trà nóng thổi thổi phía trên phủ mạng sau đó nhấp một miếng thẩm hạo gật đầu nói đúng vậy đại nhân nguyên thể kế hoạch là hấp kỳ doanh kế hoạch tiền mật trước mắt còn tại nghiên phán bên trong dính đến bản chất kỳ thật vẫn là tà môn tu sĩ kia hồng sắt cũng bất quá là một cái lỗ hồng m à thôi bây giờ vẫn chưa tới công khai thời điểm a hồng sắt cho thẩm hạ ấn tượng thực tế không tốt hắn luôn cảm thấy thứ này tà phải không bình thường cho nên một mực đẹp không cho phép đồ vật rời đi nguyên thể kế hoạch phạm chủ cho nên cho dù là bàng ban ở trước mặt hắn cũng không do dự trực tiếp cho thấy mình phản đối đem hồng sắt hiện tại liền lấy ra đi dùng ta tin tưởng phán đoán của ngươi bất quá có chút sự tình ngươi ta nói cũng không tính là bàng ban trên mặt biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ nói tiếp ngươi kế hoạch kia bị bệ hạ nhớ thương trước đó muốn đi mới nhất một phần tiến triển tình huống lần này đoán chừng là chờ không kịp chẳng lẽ là ý của bệ hạng Trước 1261, bảo hộ. h u y ề Thanh một mình Vệ có mình một bộ i nói là từ dưới đi Nói khi dưới đi thời liên ữ bí Bình bảo bí bình báo chuẩn về sau bắt mật mà một mật một mật một thống. thường từ tuyến kết thường từ tuyến thượng hệ cách khác chấp hành hoạch, chuẩn hành hoạch hệ, không lên cần nào đồng dạng lên động, đồng thời kế hoạch sẽ một tuyến cùng là là đó đều đầu cấu. sau xảy kế kế cấp về sẽ sẽ ra, ra tin tức khác nếu là phía trên áp xuống tới bí mật kế hoạch vậy sẽ từ phía trên phái nhân chủ xử lý người phía dưới hiệp tử đồng dạng bảo trì một tuyến trên dưới liên hệ nguyên thể kế hoạch là thuộc về loại trước là từ dưới đi lên báo chuẩn bí mật kế hoạch hơn nữa còn là đặt chân ở hát thủy bí mật này tổ chức tình báo triển khai giữ bí mật tính chất càng là không phải bình thường mà tham dự nguyên thể kế hoạch lên một cấp chính là chỉ huy sứ nha môn mà lại chỉ huy sứ nha môn biết kế hoạch này người trừ trực tiếp tham dự những cái kia đan sư cùng y sư cùng một huyền hải cảnh chỉ huy thêm sự thường trú ở bên kia bên ngoài cũng chỉ có bản bàn rõ ràng nhưng thẩm hạo cũng sẽ không cảm thấy nguyên thể kế hoạch nội dung liền đến chỉ huy sứ nha môn liền phong t ổ n chỗ có tin tức c ù n g hắc kỳ doanh muốn lên báo đồng dạng cái này mật cấp kế hoạch chỉ huy sứ nha môn cũng là phải định kỳ hướng hoàng đế b ẩ m báo chỉ bất quá huyền thanh vệ cùng hoàng đế ở giữa không có chuyển trình quá trình cho nên huyền thanh vệ báo lên bí mật sẽ không giống miếu đường bên trên những cái kêu bí mật đồng dạng mọi người đều biết trước đó thẩm hạo còn đang nghi ngờ vì sao bằng ban lại đột nhiên đem hồng s á t nói ra bây giờ dựa theo bằng ban ý tứ đây là hoàng đế từ phía trên tạo áp lực áp xuống tới kết quả bằng ban đặt chén trà xuống thở dài nói c ù tính tính, người t i cũng rõ ràng một khi hồng sắt bị biết rõ ràng sẽ là hơn một cái đại công lao thậm chí có thể đem ra sửa toàn bộ tính cựu triều lịch sử người nói thật lúc trước ngươi bảo đảm nguyên thể kế hoạch liền không có lập đại công tâm tư từ khi thẩm hạo trở thành dương thiện cùng dương thanh trí đệ tử y bắt về sau bàng ban liền đối thẩm hạo phá lệ thân cận trong ngôn ngữ cũng không còn quân cái gì phần cong đi thẳng về thẳng bị hỏi cái này thẩm hạo hơi s ư n g sờ sau đó kéo một xuống khoe miệng chắp tay nói không dối gạt đại nhân thuộc hạ lúc ấy cũng là có phương diện này ý nghĩ nhưng theo xâm nhập phát hiện kia hồng sắt cực không đơn giản cho nên cũng lại không dám lỗ mãng ngươi người này từ trước đến nay hiểu được phân t ấ p cũng sẽ khắt chế nhưng cũng không phải là mỗi người đều có ngươi lần này tâm tính cùng kiên trì mấy cái kia tại nguyên thể trong kế hoạch đan sư cùng y sư bọn hắn đối ngươi không dám làm nhiều ngôn ngữ nhưng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ cho ta đến một t i ê n thật dài báo cáo muốn ta tới cấp cho ngươi tạo áp lực để ngươi bung ra nguyên thể kế hoạch phạm vi hạn chế cho rằng chỉ có thể có càng nhiều hơn t ụ người mới có thể càng nhanh tìm tòi cùng quan sát ra hồng s á t chỗ mấu chốt bang ban nói những này thẩm h ạ o đều lý giải vốn là riêng phần mình phạm vi chức trách bên trong những cái kia đan sư nghĩ đến cũng không sai bọn hắn không cần đi quản tả môn tu sĩ có phải là dấu âm lưu gì bọn hắn chỉ cần lịch hướng ra hồng sắt chính là đại công lao c h ỉ cần không có minh x á thai họa ngầm xuất hiện bọn hắn đều ước gì mở ra nguyên thể kế hoạch phạm vi dạng này mới có thể càng nhanh thấy hiệu quả cũng không sợ ngươi cười ta tại lúc trước nhìn thấy liên quan tới hồng s á t hiệu quả lúc cũng là khó tránh khỏi tâm lý rung động mấy lần nhưng ngươi hoài nghi cũng rất có đạo lý trên đời căn bản lại không tồn tại bánh từ trên trời rất xuống sự tình chỗ tốt càng nhiều càng cần phải bỏ ra nhiều thứ hơn đây là phổ thế chi lý hồng s á t như thế nghịch thiên hiệu quả cùng nó biểu hiện ra ngoài đại giới quả thực không đối xứng tất nhiên còn có cái gì lớn đại giới là chúng ta không có phát hiện có lẽ là trước đó không lâu mới báo lên cái chủng loại kia kỳ quái nội bộ đan văn lại hoặc là cái gì khác những này đích sắc cần muốn biết rõ ràng bất quá bệ hạ không có phần này kiên nhẫn để ngươi chậm rãi nghiên phán hắn càng thích tại sử dụng bên trong đi phát hiện vấn đề sau đó lại tiến hành ố n nắn hoặc t h ê m giảm vừa vặn lần này tà môn tu sĩ khiêu khích ý của bệ hạ chính là để ngươi đem hồng sắt lấy ra sử dụng nhìn cũng là muốn tăng tốc hồng sắt nghiên phán thầm hạo tâm lý tương đương im lặng lại bất đắc dĩ hắn nghe hiểu đây là hoàng đế trông mà thèm hồng sắt năng lực không muốn chờ xuống dưới chuẩn bị cầm nhân mạng đi lớp cho rằng l ớ p nhân mạng nhiều tự nhiên là có thể tìm tới hồng s á t khuyết điểm bộ phận thậm chí có thể tiến hành ngôn n ắ n để hồng s á t chân chính biến thành một loại có thể phạm vi lớn sử dụng đ a n dược mới v ề phần hoàng đế vì cái gì vội như vậy thẩm hạo tạm thời không có nghĩ sâu bang ban thấy thẩm hạo không nói chuyện liền khuyên bảo nói lo lắng của ngươi kỳ thật không sai nhưng mệnh lệnh của bệ hạ chính là như thế tổng không thể mọi chuyện như ý cho nên hôm nay ta ném ra ngoài hồng s á t đến để bốn vị c h ấ n phủ s ứ chủ động hỏi thăm từ bọn hắn chủ động chia sẻ hồng sắt sử dụng phong hiểm lại thêm nghiêm khắc sử dụng hạn chế ta nghĩ hẳn là có thể đem sự lo lắng của ngươi xuống đến thấp nhất mà lại lui một vạn bước về sau như thật xảy ra chuyện gì cũng không đến nỗi một mình ngươi có nổi bàng ban kể xong những này thẩm hạo mới tính triệt để minh bạch trước đó lâm thời cáo hội bên trên bàng b à n tại sao lại đột nhiên đem hồng s á t cho ném đi ra trước nhử dẫn tới bốn vị c h ấ n phụ s ứ lòng hiếu kỳ cuối cùng lại nói rõ lợi hại quan hệ để bọn hắn ca m nguyện chia sẻ trong đó phong hiểm dù sao tại hồng s á t biểu hiện ra ngoài hiệu quả trước mặt sử dụng sau sẽ có năm sau phần mười có thể sẽ chết đầu này tệ nạn thực tế tính không được cái gì n a m thành tử vong khả năng lập tức nghĩ tới chính là dùng tử tù thay thế dù sao đều là phải chết người tính phế vật lợi dụng à. thế giới này tử tù nhưng không có mở miệng cự tuyệt quyền lực lại thêm độc đan đích xác có thể đem một người thấp dai tu sĩ không chế được gắt gao trước đó cáo hội bên trên không phải liền có người nói như vậy sao không nghe lời liền dịp đi huyền thanh vệ cần chính là luyện khí cảnh trung cảnh tu sĩ tốc thành cũng có thể tử tù tốc thành càng tốt hơn sử dụng hết không hài lòng trực tiếp liền có thể xử lý còn không dùng chiếm vốn người tới sự tỉnh chức vị tốt bao nhiêu thuộc hạ sợ hãi cực khổ đại nhân hao tâm tổn trí thầm hạo biết tốt xấu bàng ban làm lại như vậy tại tận lực giúp hắn nếu như về sau xảy ra vấn đề gì cũng không đến nỗi tất cả đều rơi vào hắn trên người một người thế là cung cung kính kính hướng phía bàng ban thi lễ k h o á t tay háo bàng ban cười cười nói những này vốn là n g ư ờ i ta đồng môn phải có chi nghĩa bất quá càng nhiều vẫn là muốn chính ngươi đi n ắ m chắc hồng sát thứ này bây giờ làm sao cái cách dùng thả bao nhiêu ra lại thế nào quản lý những cái kia sử dụng sau tồn người còn sống sót đồng thời như thế nào hạn chế tu vi của bọn hắn chờ một chút ngươi nhất định phải mau chóng cầm một cái kỹ càng vương lực ra mà lại việc đã đến nước này ngươi cũng không thể nhìn t r ò n g t r ọ c bông ra hồng s á t sử dụng phạm vi thai hoàng ẩm cũng nên nghĩ muốn làm sao đem cái này trở thành sự thật lợi dụng có lẽ thật có thể coi đây là thời cơ giải khai hồng s á t bên trong giấu giếm rất nhiều vấn đề đâu nói đến nước này thẩm hạo cũng biết sự tình đã thành kết cục đã định hắn cũng không có ngây thơ cầu nhỏ chỉ là tại trong đầu thật nhanh tính toán như thế nào đem hồng s á t phong h i ể m đặt tại khả khống phạm vi bên trong chuyện này có chút khó giải quyết ta thẩm hạo ở trong lòng thờ giải hoàng thất họ hàng xa làng bị đô thế nhưng là không được sự tình tức liền có lòng muốn ép tin tức cũng ép không được ngắn ngủi hai ngày liền đã tại từng cái thành lớn cùng xung quanh t r u y ề n ra tăng thêm huyền thanh vệ cảnh báo một cỗ khủng hoảng tâm tình khẩn trương bắt đầu ở các nơi dâng lên thằng đến cảnh vệ binh sĩ tăng thêm huyền thanh vệ quân tốt bắt đầu bốn phía kết trận tới lui về sau mới chậm thời xuống nhưng tà ma hai chữ vẫn là thực sự từ các nơi lão bách tính trong trí nhớ chui ra đều khiến người không an ổn bất an là từ đuôi đến đầu không tồn tại ai có thể miễn trừ bất luận là những cái kia tự xưng là thượng lưu h â n quý con nhân vẫn là miếu đường bên trên chân chính đại lão đều có thể cảm nhận được loại này bốn phương tám hướng m à đến cảm giác bất an chỉ bất quá so với tầng dưới chót b á c h tính bọn hắn bất an còn nhìn không ra chỉ là tại lén lút trò chuyện lên không đến mức trở nên khủng hoảng hôm nay là mỗi tháng một lần đại triều hội trừ các nơi trạng thái bình thường sự vụ sẽ lấy ra thương nghị bên ngoài cũng có các ngôn quan nhảy ra cầm quốc triều các xuất hiện liên quan tới tà ma bất an bầu không khí nói sự tình một phương diện trắng trận công kích huyền thanh vệ ngồi không an bám chỉ là tà ma cũng phòng bị không được sẽ chỉ ở quốc triều bên trong thể chế diêu võ dương oai đối đầu tà ma liền trăm ngàn chỗ hở thế mà bây giờ ngay cả hoàng thất họ hàng xa sinh hoạt làng đều bị đổ quả thực làm trò cười cho thiên hạ thật vất vả cầm tới huyền thanh vệ chân đau nào có không mao đủ sức lực phun đạo lý dù sao tà ma nháo sự còn đồ một cái hoàng thất họ hàng xa làng loại sự tình này mặc kệ nguyên nhân gì huyền thanh vệ chỉ trích là chạy không thoát bất q u a miếu đường bên trên bảng ban vẫn là kêu một bộ âm u đầy t ử khí lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng v ẻ để một đám tinh thần phân chấn các nôn quan tổng không có cách nào tận hứng bọn hắn ngược lại là hy vọng bảng ban hạ tràng cùng bọn hắn biện biện nhưng bảng ban chính là không cho cơ hội phiền lòng cực kỳ đương nhiên phun huyền thanh vệ chưa hết hứng còn có thể phun người khác thì như thường ngày bị truy binh bộ lần này đồng dạng chạy không được bị các nôn quan lôi ra dừng lại truy bất quá người của binh bộ cũng không phải bàng ban như thế mắng không nói lại người cùng các nôn quan ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt dựa theo các nôn quan thuyết pháp binh bộ để các phương diện quân điều động cảnh vệ đi hiệp trợ h u y ề n thanh vệ có hữu dụng hay không chỗ không nói trước tuyệt đối trực tiếp cho các nơi càng nhiều khủng hoảng cảm xúc v v dù sao muốn n ệ ngươi n còn có thể tìm không thấy lý do cũng không luận phía dưới làm sao nhao ngồi tại đế vị bên trên hoàng đế thúc lại là một mực mặt không biểu tình thậm chí lực chú ý đều không tại hạ mặt tựa hồ phía dưới những này cãi lộn đối với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên nhãn lực tốt rất nhiều người tỉ như miếu đường bên trên đứng tại ban liệt trước nhất nhóm người kia ai cũng có thể thấy rõ ràng hoàng đế trên mặt biểu lộ minh bạch hoàng đế tâm tư không ở trên đây cho nên ai cũng không có quá mức kích động đều tại đoán đoán hoàng đế trong lòng suy nghĩ cái gì đâu bạch thương khanh tại đoán tào quốc bang cũng tại đoán bọn hắn tâm tư của hai người bây giờ đều trên người hoàng đế vốn cho rằng lần này hoàng thất họ hàng xa làng bị đổ hoàng đế cảm xúc sẽ có một cái bộc phát đại triều hội lúc chỉ cần có người điểm một chút cái này đoàn lựa liền có thể nổ đốt ra bất luận đốt tới ai bọn hắn đều có thể mượn cơ hội sẽ lại biểu hiện một phen tào quốc bang không nghĩ nhung chỗ hắn tại hoạn lộ bên trong hôn mấy chục năm lâm lão mới lên tới đ ỉ n h phong ước gì nhiều ngồi hai ngày mà bạch thường khanh nghĩ lên vị hắn mặc dù tu vi mang theo nhưng niên kỷ cũng không nhỏ nếu là có thể tiến thêm một bước vậy sẽ là hắn lại triển khát vọng tuyệt hảo cơ hội ai không muốn địa vị cực cao đâu hàng đầu nơi hẻo lánh vị trí đứng bàng ban cũng tại đoán hoàng đế tâm tư nhưng hắn đoán được càng chuẩn biết hoàng đế hiện tại vô tâm tại triều hội trong lòng hơn phân nửa là tại triều hội trước hắn cho đệ lên kia phần đồng đầu bên trên đồng đầu bên trên nội dung là huyền thanh vệ tuyệt mật cũng là hoàng đế gần nhất một mực đang chú ý sự t ì n h kỳ thật miếu đường bên trên các nôn quan dùng để nói sự t ì n h tà ma vấn đề hoàng đế đích thật là đang chăm chú chỉ bất quá chú ý điểm cùng các nôn quan chú ý điểm hoàn toàn không giống mà thôi lúc mới bắt đầu nhất đạt được liên quan tới hoàng thất họ hàng xa làng bị đ ổ diện tin tức là hoàng đế phản ứng đích đích sắc sắc là tức giận hắn bây giờ chính là hoàng tộc tộc trưởng bất luận họ hàng xa vẫn là ruột thịt đều là hắn đưa ra người nhà mình bị đồ tự nhiên nổi trận lôi đỉnh thế là trong đêm liền đem phụ trách xử lý quốc triều cảnh nội tà ma sự vụ huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảng ban tuyên tiến cung chất vấn kết quả chờ đến giải thích lại là cái này khởi sự kiện cũng không phải là ngẫu nhiên mà là tà môn tu sĩ có kế hoạch đang trả thù huyền thanh vệ đồng thời khiêu khích hoàng thất đến khía cạnh cho huyền thanh vệ tạo áp lực hoàng đế t h u ố c tính cách mặc dù chính như bảng ban cho thẩm hạo nói như vậy rất gấp nhưng đầu góc tuyệt đối rất thanh tỉnh lại tuyệt đối không phải vụng về người cho nên tại nghe xong bàng ban lúc ấy cho giải thích của hắn về sau trong lòng liền có ít minh bạch tình huống dưới mắt kỳ thật cùng trước đó tính cựu triều tại mặt phía nam cùng man tộc đại chiến bản chất đồng dạng chỉ bất quá lần này đối thủ đội thành tà môn tu sĩ mà chiến trường đội được quốc triều cảnh nội lại tại âm u nơi hẻo lánh kỳ thật bàng ban bị trong đêm gọi đi trong cung cũng không phải vẫn luôn tại c h ị u h ấ n hoàng đế cũng không phải không giảng đạo lý giải thích rõ ràng về sau vẫn là muốn cố kỵ bàng ban mặt mũi gian dạy vài câu đem bất mãn ý tứ biểu đạt đến là được nhiều thời gian hơn dùng tại đối sách suy tính bên trên dù sao vạn bạn không nuôi được hoàng đế lúc ấy nói như vậy cũng là nắm đến tranh đấu bản chất rằng có trong lúc đó ai yếu thế ai liền muốn bại vong cái này quan niệm cũng cùng bảng ban ý nghĩ không như mà hợp dù sao nhằm vào tà môn tu sĩ tuyên giáo hòa thanh diệt kế hoạch không thể n h ư ợ n g bộ mảy may thậm chí có có thể nói còn cần tăng cường cái này là căn bản cho dù trong thời gian ngắn sẽ rất khó nhịn cũng muốn cắn răng kiên trì ở nhưng vấn đề cũng đi theo liền đến đó chính là nửa bước không lùi về sau cần đối mặt chính là tính cựu chiều khổng lồ quốc thổ cho dù chỉ là chằm chằm phòng nhân khẩu tương đối đông đúc địa khu cũng tuyệt đối không phải chỉ dựa vào huyền thanh vệ chút người này liền làm được điều động quân ngũ lực lượng bắt buộc phải làm nhưng để phổ thông quân tốt đi cùng tà ma tà môn tu sĩ cứng đối cứng lại lấy tao nội chiến hình thức khó mà trước đó tạo dựng hoàn chỉnh quân trận loại tình huống này thường vòng tất nhiên rất lớn thế là hoàng đế thúc liền đem hồng s á t x é t ra đồng thời mệnh lệnh huyền thanh vệ lần này đối tả môn tu sĩ thời gian bên trong dùng thử tranh thủ tăng tốc hồng s á t nghiên phán cùng lịch hướng phòng chế đối với hồng s á t hoàng đế thúc một mực lo lắng tiến triển hắn ý nghĩ người khác đoán không ra thậm chí bảng ban cũng tại hiếu kỳ vì sao hoàng đế sẽ đối với phương diện này như thế lưu ý thậu ra vội vàng cuối cùng bàng ban thuyết phục không có kết quả hồng s á t sớm xuất thế thành kết cục đã định xảy ra chuyện sau ngày thứ hai ban đêm bàng ban trong đêm đem phía dưới định ra phương lược mặt t r ì n h hoàng đế phía trên có để quân ngũ điều động cảnh vệ hiệp phòng kỹ càng biện pháp xem ra cũng là trước mắt không sử dụng bốn cánh quân chủ lực điều kiện tiên quyết biện pháp tốt nhất trong đó cũng nâng lên trước đó bàng ban tại h u y ề n thanh vệ nội bộ lâm thời cáo hội bên trên nhằm vào hồng s á t một chút thuyết pháp trọng điểm đề cập nguyên thể kế hoạch chấp trường phương hắc kỳ doanh ý kiến phản đối mà sáng hôm nay đại triều hội trước đó bàng ban lần nữa tự mình đưa một phần đồng đầu đến hoàng đế trước mặt lần này đồng đầu bên trong nội dung chính là hoàng đế quan tâm nhất liên quan tới hồng s á t sử dụng tình huống t r ư ớ c 1263, phá chiêu thẩm hạo ngồi tại công giải trong phòng cầm trong tay một cây bút còn tại xử lý hôm nay công vụ văn thư trước mặt b à n đứng đối diện chính là phong trần m ệ n mọi vướng kiệm hết thể phát bao nhiêu hồng s á t xuống dưới bầm đại nhân trước mắt hồng s á t hàng nhái đã phái đi ra năm trăm k h ả cả là tháng này tất cả lượng đáng tiếp theo sẽ căn cứ cái này một nhóm chết đi sống s ó t số sau khi đi ra lại đi chỉnh lý mặt khác nguyên thể trong kế hoạch bình thường chủ yếu phụ trách mấy tên đan sư cùng y sư cũng phân biệt đến các nơi tập hợp và phân tán điểm lân cận quan sát sử d ụ n g tình huống năm trăm h khỏa hồng s á t theo sáu thành tỷ lệ tử vong đ ể tính có thể chí ít có hai trăm n g ư ờ i cuối cùng còn sống sót trở thành hồng s á t được người mà đi theo quá khứ đan sư cùng thầy thuốc liền là hướng về phía những này được người đi mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản chính là muốn tại đại lượng sống được được người bên trong gia tốc đối hồng s á t các mặt quan sát cùng phát hiện đương nhiên nơi này chỗ nâng lên hồng sắt đều là nghịch hướng ra h à n gái huyết thực lại như thế nào chuẩn bị từ t ù đâu nguyên thể kế hoạch bị ép sớm mở ra cái nắp đây không phải thẩm hạo mong muốn nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ dựa theo phía trên mệnh lệnh đi lên phía trước chính như bàng bàn nói thế sự vô thường không thể cưỡng cầu mỗi một sự kiện đều dựa theo mình ý nghĩ đi ngoài ý muốn nổi lên không thể tránh được cần không phải ảo n á o cùng mâu thuẫn mà là hẳn là nghĩ biện pháp đem những này ngoài ý muốn h o a giải mất cho nên hiện tại thẩm hạo không tiếp tục đi xoắn suýt hắn một mực đối hồng s á t thứ này ngờ vực vô căn cứ đem tinh lực đặt ở bây giờ mở ra hồng sắt hàng nhái về sau các loại điều kiện hạn chế bên trên hy vọng có thể tiếp tục trường khống hồng sát sử dụng cùng nghiên cứu vương kiệm là phụ trách cụ thể chân chạy người kia lại hắn căn bản không có khả năng đối với chuyện này cho hắn phụ một tay chia sẻ một chút việc phải là m người mỗi một dạng đều phải hắn đến chạy đồng thời tùy hắn đi cùng các nơi huyền thanh vệ bàn bạc thậm chí đối nguyên thể trong kế hoạch tham dự những cái kia đan sư đi hướng lộ tuyến đều muốn nắm giữ đồng thời muốn an bài nhân thủ đi theo giám thị cho nên từ bông ra hồng sát sử dụng phạm vi hạ mệnh lệnh tới về sau vương kiệm ngay tại nguyên thể kế hoạch trụ sở các nơi huyền thanh vệ chấn phủ sứ nha môn các nơi tuyển ra đến hồng sát hàng nhái nơi tập kết hàng những địa phương này lặp đi lặp lại buôn ba mấy ngày qua hắn thậm chí ngay cả thời gian ngủ đều cơ hồ không có bây giờ nhóm đầu tiên lần hồng sát hàng nhái thuận lợi thả ra mà lại tương quan hạn chế thủ đoạn cũng rơi xuống t h ự chỗ c buổi sáng thời điểm cho thẩm đại nhân một phần khẩn cấp giấy nhắn tin báo lên bây giờ vương kiệm mới về phong nhật thành liền đến ở trước mặt b m báo đại nhân cần thiết huyết thực là để các nơi huyền thanh vệ người đi chuẩn bị áp dụng chính là r a x ú c hỗn hợp một chút dã thú phương thức tập trung cung cấp bên cạnh m ộ ư ơ i hai canh giờ đều có võ trang đầy đủ hắc kỳ doanh tinh nhuệ trông coi bên ngoài là tên nọ trận tuyệt đối sẽ không có bất kỳ góc chết tử tù phương diện ưu tiên chọn là quân ngũ bên trên tử tù sau đó mới là các huyền thanh vệ cùng địa phương trong nha môn trong địa lao tử tù đồng thời dị địa uống thuốc nếu là sau khi dùng thuốc sống sót bên cạnh lại ngay tại chỗ tiến hành đ ộ c đan giúp phục cuối cùng giao cho nơi đó huyền thanh vệ người trông giữ đồng thời danh sách lập hồ sơ bao quát tính tây ở bên trong tất cả hồng sát nơi tập kết hàng thuộc hạ đều đi trước mắt huyết thực đều chuẩn bị đúng chỗ t h u vương kiệm là hoàn toàn dựa theo thẩm hạo chi trước định ra đến quy củ đang làm việc cho dù là bởi vì hạn chế quá mức hà khắc ở các nơi huyền thanh vệ trong tay gặp không ít bạch nhãn vương kiệm cũng không có nhuộm bộ máy may cho dù đến tiếp sau những cái kia còn sống sót được người cũng cần tại hắc kỳ doanh giám thị giới hành động đ ồ nếu như ta đoán không sai chờ thứ nhất phê được người thành công biến thành luyện khí cảnh tu sĩ về sau các nơi huyền thanh vệ sẽ có tâm tư khác ngươi để người phía dưới nhất định phải nhìn chằm chằm bất luận là hồng sắt hàng nhái đang dược vẫn là mỗi một cái sống sót được người ăn nhiều ít đều phải nắm chết quyết không cho phép xa suốt tới chỗ huyền thanh vệ trong tay mà lại một khi phát hiện có cái nào sống sót được người tu vi vượt qua luyện khí cảnh ngũ trọng lập tức dựa theo dự án xử lý bất luận ai phản đối đều không c ầ n quản điểm này nhất định phải làm t u y ệ t hiểu chưa thâm hạo dám khẳng định các loại phát hiện sử dụng hồng s á t hàng nhái sống sót được người đang thỏa mãn huyết thực cùng công pháp phụ trợ điều kiện hạ tu vi có thể tăng lên nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng về sau tuyệt đối sẽ không an phận sẽ không thỏa mãn với chỉ là luyện khí cảnh chung cảnh tử tù tay chân đại nhân g u yên tâm thuộc hạ đã đem những ngày bàn giao xuống dưới đồng thời trước đó cũng cùng bốn vị trấn phủ sứ đại nhân minh sắc nói qua những vấn đề này cầm tới bọn hắn cho phép thủ lệ đến lúc đó như là có người dám làm loạn hắc kỳ doanh hợp lý kém quân tốt là có thể cầm ra ra lệnh khiến giết chết ừ m mỗi ngày đều muốn nhìn chằm chằm phía dưới những người kia trò xiếc cũng không ít tuyệt đối không thể bị chui chỗ trống thuộc hạ minh bạch vương kiệm rời đi về sau thẩm hạ âm thầm thở dài bây giờ nhìn như ngay ngắn rõ ràng cơ hồ là từ trong ra ngoài đem tất cả lỗ thủng đều chắn chết rồi nhưng thẩm hạ biết đằng sau tất nhiên còn sẽ có vấn đề mới xuất hiện đối mặt hồng sắt loại này quỷ dị lại mê người đồ vật tuyệt không có khả năng bình ổn vô sự thật đến lúc đó cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu bất quá thẩm hạ dưới mắt sự tình cũng không chỉ món này trong ngăn kéo là một phần khảm nạo kim kiếm hình dáng trang sức đồng đầu đồng ế n Phong từ h Sơn Sơn Vương Dương Trang. Nội dung phía trên là Phong Hồng、sơn、Trang trang chủ, Vĩnh Thắng Vương dương tu Thắng thân Tu bút viết. phía chủ, là đầu ồ n g đ bên trong dương tu thắng dùng bình dị giọng điệu thuật lại vài ngày trước vạn quyển thư sơn tông chủ chu diễn không phái người đưa đến trong tay hắn thân bút nội dung bức thư thẩm h ạ o trước đó nhìn bốn lần tổng kết ra một câu đó chính là vạn quyển thư sơn muốn dò xét phong hồng sơn trang danh giới cuối cùng đồng thời cũng tại nói cho phong hồng sơn trang hai nhà bọn họ siêu cấp tông môn danh giới cuối cùng cái này mặc dù không phải mặt đối mặt chính thức gặp gỡ nhưng tự tay viết thư đã biểu thị chu diễn không coi trọng cho nên dương tu thắng cũng cho ra một cái tương đối trước kia đến nói muốn rõ ràng rất nhiều danh giới cuối cùng cho đối phương dùng dương tu thắng đến nói phong hồng sơn trang sẽ không nhúng tay các tông môn nội bộ sự vụ cũng không sẽ đi can thiệp các tông môn hợp tính cựu triều luật pháp bất luận cái gì hành vi để báo đáp lại chu diễn không biểu thị tôn trọng tính cựu triều luật pháp đồng thời ủng hộ phong hồng sơn trang làm t í n h cựu triều luật pháp tại tông môn vòng tròn bên trong người giám sát thâm hạo sở dĩ sẽ đem cái này cùng đồng đầu lật tới lật lui nhìn đến bốn lần kỳ thật chính là đang nhìn hai bên này cho ra điểm mấu chốt của mình ở trong đó giấu đạo nhi nhưng nhiều lắm t r ư ớ c 1264, b i ế n ảo đoạn thời gian gần nhất tam nguyên tông tình huống bên kia tạm thời là ổn định có mười mấy cái đầu người đặt cơ sở về sau xung quanh con ruồi cũng đều tán không tiếp tục đáng ghét vong long không ngừng ngoại bộ tạm thời thanh tĩnh nhưng tam nguyên tông bên trong lại một mực duy trì khí thế ngất trời cảnh tượng trước nói chỗ kia ở vào tam nguyên tông phía sau núi dưới hồ sâu mỏ linh thạch lối vào đã bị mở rộng từ pháp trận đem trong đầm sâu nước che đậy ở một bên chống đi một cái cùng loại giếng sâu không có nước khu vực lại lấy thang dây vì trên dưới m ư lực bắt đầu sơ kỷ khoáng mạch khai thác khai thác nhân t h ủ là từ phong hồng sơn trang hạ thiết mấy chỗ hoàng gia mỏ linh thạch bên trên điệu tới tất cả đều là tu sĩ mà lại là phong hồng sơn trang một mực bồi dưỡng chuyên nghiệp mỏ linh thạch công c u n g ngoại giới đào sát đ ô n g loại hình khoáng thạch không giống mỏ linh thạch khai thác không thể từ người bình thường tới làm chớ nói chi là nô lệ hoặc khổ lực bởi vì mỏ linh thạch đ ặ c tính khai thác lúc cần phải có chuyên môn thuật pháp làm phụ trợ càng là phẩm cấp cao mỏ linh thạch khai thác độ khó càng cao đối thợ mỏ yêu cầu cũng liền càng cao đây cũng là có chút tầng dưới chót tông môn không có cách nào mình khai thác mỏ linh thạch nguyên nhân bởi vì không có phương diện này người mà đại tông môn thì lại khác bọn hắn sẽ tự mình bồi dưỡng một chút thợ mỏ thậm chí sẽ cố ý dẫn đạo phụ thuộc mình một chút môn phái nhỏ trở thành lệnh thợ mỏ đặc biệt tông môn dùng cái này để phía dưới tông môn làm việc ăn canh chính bọn hắn ăn thịt tam nguyên tông chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ biết một chút địa tướng chi thuật đối với mỏ linh thạch khai thác hoàn toàn là n g o ạ i nghề bất quá lần này bọn hắn có cơ hội khoảng cách gần quan sát thậm chí được cho phép tuyển mấy người đi ra giếng mỏ hiện trường giao tập dùng kim kiếm doanh vị kia phó đầu lĩnh đến nói chính là thẩm chấp sự nói khoán ngày sau miễn không được nhiều có tiếp xúc dạy các ngươi một chút khai thác thủ đoạn cũng có thể để đệ tử của các ngươi nhiều chia một ít khoáng mạch sản xuất thế là tam nguyên tông trên giới rất nhanh liền tự phát tham dự vào mỏ linh thạch khai thác ở trong Ban ba ban quan ngay nay tam quan nữa ngày tiên trưởng nhận thiên điện trung tướng môn Lần nhất, nguyên tông trên giới cảm nhận được mình trong môn linh thạch thật cùng mình có quan hệ, hơn nữa còn có thể phân đến giới sát tiếp trở tại thuật tử. thứ thạch thật thể một điểm chỗ tốt. lại đêm được sở lão đạo, cho hạ chỉ hôm học hạ hệ, chỗ mỏ cảm mỏ điểm có có đệ về một cái khác để tam nguyên tông bên trong khí thế ngất trời nguyên nhân chính là mới điều tới phong hồng sơn trang thợ mỏ đã xác định tam nguyên tông phía sau núi chỗ này mỏ linh thạch thuộc về đ ỉ n h cấp hóa mạch bên trong chín thành là thượng phẩm linh thạch nửa thành trung phẩm linh thạch cùng cuối cùng nửa thành khả năng tồn tại cực phẩm linh thạch không phải phiếm linh thạch phẩm tướng ở giữa khác biệt to lớn mỗi một phẩm cấp ở giữa linh khí ẩn chứa lượng đều là gấp trăm lần tranh l ệ n h linh khí tinh thuần trình độ cũng là mười mấy lần khác nhau nói cách khác đồng dạng lớn nhỏ một viên c ự c phẩm linh thạch không đơn giản ẩn chứa linh khí là thượng phẩm linh thạch gấp trăm lần trong đó linh khí chất lượng cùng tinh thần u trình độ cũng cao hơn thượng phẩm linh thạch ra mười mấy lần thậm chí có văn hiến ghi chép nói thực phẩm linh thạch bên trong linh khí chính là giữa thiên địa tinh thuần nhất linh khí không ra hai bên người cho nên tam nguyên tông chỗ này mỏ linh thạch chẳng những là đỉnh cấp khoáng mạch vẫn là đỉnh cấp trong mỏ quạng ưu tú nhất loại nào bất quá khai thác mới vừa mới bắt đầu tam nguyên tông người ngược lại là còn không rõ ràng nhà mình phía sau núi khoáng mạch sẽ bất phàm như thế bọn hắn chỉ là toàn thân tâm vùi đầu vào học tập khai thác thủ pháp bận rộn ở trong chỉ có tam nguyên tông tông chủ hứa tĩnh còn ở trong lòng suy đoán phong hồng sơn trang cùng cả cái tông môn vòng tròn đấu sức đến cùng tiến hành phải như thế nào lúc đầu hứa tĩnh còn rất lo lắng sợ thiên thiểm tông cầm đầu những cái tia tĩnh tây tông môn chó cùng rất dậu trùng s á t tiến đến trực tiếp cùng phong hồng sơn trang về mặt thật không nghĩ đến phong hồng sơn trang mới thật sự là kiên cường một phương trực tiếp gài bẫy rết mười mấy người còn đem thi thể treo trên cửa phơi thây khiêu khích lúc ấy hứa tĩnh đều kinh Về sau, vài sau ngày thật là tông môn vòng một phân tử mặc dù địa vị ở vào tầng dưới chót nhưng hắn thậm chí tông môn vòng tròn bên trong đối với tài nguyên thái độ cùng đối vòng tròn ngoại thế lực bãi xích phong hồng sơn trang mặc dù bị hắn kéo vào được nhưng có thể hay không đứng vững còn thật không dám xác định cái này chứ muốn nhìn tĩnh tây các lộ tông môn phản ứng bên ngoài Vạn dứt bỏ trên cơ bản thuộc về tạm thời phong sơn tam nguyên tông toàn bộ tính tây địa giới bên trên tông môn gần nhất không có chút nào thái bình đầu tiên là thiên thiềm tông tông chủ la huyền đột phá huyền hải cảnh thất trọng bước vào hậu cảnh tiếp lấy thiên thiềm tông bắt đầu ép buộc tĩnh tây địa giới bên trên tất cả nhị tam lưu tông môn bức bách mọi người lựa chọn lần nữa đứng đội cũng xuất r a cống lên đối mặt thiên thiềm tông c ư ờ n g thế đại đa số tông môn chỉ có thể nén giận cải đầu quá khứ nhận làm thị đ ự c rồi dù sao cũng tốt hơn bị đánh đến tận cửa nhổ căn cơ a kể từ đó cơ h ộ i nhanh chóng liền đem tĩnh tây một cái khác nhất lưu tông môn quế sơn tu viện bức bách đến tuyệt đối thế yếu bên trong nhưng tại tất cả mọi người coi là quế sơn tu viện phải tao hương thời điểm biến số lại tới một cái không có danh tiếng gì tam nguyên tông bên trong thế mà phát hiện một đầu mỏ linh thạch thế là lân cận nhị tam lưu tông môn đều nào h tới chuẩn bị kiếm một chén canh chỉ là tam nguyên tông ai cũng không có coi ra gì phát hiện khoáng mạch về sau cái này cái tông môn liền nhất định biến mất nhưng chẳng ai ngờ rằng ngoài ý muốn ra đến tam nguyên tông đảo khách thành chủ thế mà trước một bước tìm tới phong hồng sơn trang đồng thời đem khoáng mạch dâng lên đổi lấy phong hồng sơn trang che chở tông môn vòng tròn bên trong qua nhiều năm như vậy từ không có người làm như vậy qua kéo phong hồng sơn trang người ngoài này che chở mình cái này không hợp uy c ủ a nhưng mấy người các lộ tông môn tại thiên thiềm tông dẫn đầu hạ lên cửa lấy thuyết pháp thời điểm lại đụng cái đinh phụ trách đóng giữ tam nguyên tông kim kiếm doanh một vị phó đầu lĩnh dừng lại ngự a khí cứng rắn miêu tả về sau phong hồng sơn trang chiếm đóng khoáng mạch sự tình mặc dù vẫn là không hợp tông môn vòng tròn quy củ nhưng lại tại đạo lý bên trên đứng vững có dám hay không vẹt mặt chí ít tính tây tông môn đơn độc vặn ra ai cũng không có lá g â n này cho dù là gần nhất danh tiếng nhất kình thiềm tông cũng không dám làm như vậy bất quá phong hồng sơn trang lần này cử động cũng thực là khí hỏng không ít người đều chờ đợi muốn để vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông hai nhà siêu cấp tông môn ra mặt làm chủ nhưng ngay sau đó không hiểu thấu lại có tin tức chuyển tới nói các tông dạ tập kim kiếm doanh trụ sở bị kim kiếm doanh phản sát hơn mười người trong đó thi thể làm chứng đồng thời phong hồng sơn trang đã như vậy sự tỉnh triển khai điều tra và giải quyết kết quả rời đưa vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông để cho bọn hắn phụ trách việc này trừng phạt Cái này. Tất cả bạch mọi người liền đồng loạt ngậm miệng lại, minh này, đồng ngậm tất loạt vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông người đều đi a i thẩm hạo ngay tại công giải trong phòng bưng bát ă n cơm c h i ề u đứng đối diện phong hồng sơn trang t h ư ở n g c h ú hắc kỳ doanh vị kia lâm kiếm vệ vừa rồi lâm kiếm vệ đem mới nhất liên quan tới dạ tập kim kiếm doanh bản án tin tức bẩm báo thẩm hạo có lẽ thẩm hạo cũng không có phát giác cái này vì lâm kiếm vệ trên thân thái độ lạnh như băng kỳ thật đã khách quan d ị vãng hòa hoán rất nhiều nhìn kỹ ánh mắt của hắn sẽ phát hiện hắn nhìn về phía thẩm hạo trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trước đó không có tô kính hồi chất sự vạn quyền thư sơn đi cựu trưởng lao trung hồng diệ minh sơn tông đi chính là thất trưởng Lão mặt khác riêng phần mình tùy hành còn có hai tên huyền hải cảnh nhất nhị trọng đệ tử lê truyền cùng ba mươi tên nguyên đan cảnh hậu cảnh đệ tử tinh anh thẩm hạo nghe vậy đôi đ u a trong tay đều dừng một chút kinh ngạc nói nói cách khác hết t h ể đi sáu tên huyền hải cảnh cùng sáu mươi tên nguyên đan cảnh hậu cảnh đi nhiều người như vậy thiên t h i ể m tông phản ứng gì một bên nói một bên kẹp c h i ế u nặng một đ u a thịt m u ố i tia sau đó cùng lấy cơm hướng miệng bên trong đảo một miệng lớn lâm kiếm vệ đối thẩm chấp sự tướng ăn không cảm thấy kinh ngạc toàn bộ hắc kỳ trong doanh trại đều biết thẩm đại nhân lượng công n ăn, ăn cơm đều là ăn như hồ đói thi ê n thiểm tông phản ứng tạm thời không rõ ràng bất quá tính tây tông môn vòng tròn gần nhất một chút liền yên tĩnh tất cả trước đó đảo hướng thi ê n thiểm tông tông môn đều mong chờ lấy chuyện này có thể có một cái kết quả tốt kết quả tốt ha ha bọn hắn là lo lắng thiên thiểm tông ngược lại sợ về sau bị quế sơn tu viện thu sau tính sổ xét ra hẳn là một bát to cơm vào trong bụng thẩm hạo để chén xuống đũa đây là hắn bữa cơm này làm tiếp chén thứ ba cơm bảy phần no bụng đi nha môn bên này ăn uống mặc dù cũng không tệ nhưng so với trong nhà vẫn là kém chút được rồi người đi mau đi ứng thanh về sau lâm kiếm vệ rời khỏi công giải phòng vội vội vàng vàng dựa theo thẩm hạo phân phó đi an bài làm theo chạy như bay trên mặt cũng là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ lâm kiếm vệ rất có nhiệt tình từng có lúc phong hồng sơn trang tựa như người trong suốt không bị tông môn vòng tròn bên trong nhân để ý cho dù là tầng dưới chót tông môn cũng chưa từng coi phong hồng sơn trang là chuyện tại trong sơn trang một phái chủ trương ôn hòa mà đối đãi cầu một cái an t ĩ n h hoàn cảnh tu hành r ứ t bỏ ngoại giới chỉ nặng bản thân một phái khác thì là đặt chân phong hồng sơn trang tồn tại ý nghĩa đối sơn trang bây giờ lúng túng vị cùng mềm yếu thái độ cảm thấy tức giận lâm kiếm vệ chính là thuộc về cái sau trong sơn trang hơn phân nửa người đều thuộc về cái sau cho nên khi nhìn đến phong hồng sơn trang có thẩm chấp sự gia nhập về sau lập tức cứng rắn các mặt đều đem tông môn ăn đến xích sao đây quả thực đại k h o e nhân tâm cũng làm cho lâm kiếm vệ đệ tử như vậy xuất phát từ nội tâm tôn trọng thầm hạo để người gác cổng đem trong phòng bát đũa lấy đi sau đó bưng chén trà đi đến bên cửa sổ h ư ớ n g trà tiêu thực nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ nóng bức buổi chiều tâm tư vẫn là đặt ở mới vừa rồi cùng lâm kiếm vệ nói đến tông môn tương quan sự tình bên trên cái này nguyên nhân gây ra vốn tại thẩm hạo kế hoạch bên ngoài bị một đầu đỉnh cấp mỏ linh thạch cùng một cái rất có ý tưởng lại to gan môn phái nhỏ tông trù gây nên bây giờ trải qua một loạt chuyển hướng cùng lên men đã từ mỏ linh thạch bản thân chuyển biến thành tông môn vòng luận quần nội bộ một lần tranh đoạt quyền lực thậm chí loại này tranh đoạt hình thức đều còn là lần đầu tiên xuất hiện trong hội này thẩm hạo nghĩ đến đây liền không nhịn được cười hhh vài tiếng hắn rất đắc ý cũng có lý do đắc ý bởi vì trước mắt tính cựu chiều cả cái tông môn vòng tròn bên trong sóng ngầm phun trào phía dưới nhất được lợi lại là phong hồng sơn trang mà lại đây hết thể đều là từ hắn từng chút từng chút cố gắng thúc đẩy tự xưng là một câu cư công chí vĩ cũng là nên được kỳ thật chính thẩm hạo rõ ràng nhất hắn sử dụng mỗi một cái thủ đoạn kỳ thật đều tính không được cỡ nào cao minh chỉ bất quá hắn to gan đoán đúng trong tông môn hai nhà siêu cấp tông môn d ạ tâm đồng thời lợi dụng d ư ớ i cơ duyên xảo hợp xuất hiện mỗi một cơ hội từng chút từng chút để hai nhà siêu cấp tông môn nhìn thấy thực quyền hy vọng đồng thời chủ động làm một cái tra. trừng phạt tách rời đem quyền lực bắt tay đưa tới trước mặt của bọn hắn như thiên thiềm tông chính là cái này phân mới xuất hiện quyền lực cái thứ nhất vật thí nghiệm thẩm hạo rất rõ ràng vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông lần này có chủ ý gì thậm chí đây đều là hắn sớm liền thay đối phương nghĩ kỹ chỉ cần hai nhà siêu cấp tông môn không an tâm bên trong chấp nghiệm như vậy nhất định chắc chắn dựa theo thẩm hạo cho bọn hắn dự thiết con đường đi xuống bởi vì kia thật là phù hợp nhất trong lòng bọn họ suy nghĩ con đường là tối ư lựa chọn không có tiếp xúc đến trong tông môn sự vụ cùng bên trong tu sĩ trước đó t lần m hạo này vẫn chỉ xem vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông phái đến thiên thiểm tông bên trong nhân thủ số lượng cùng tu vi liền có thể biết bọn hắn không chuẩn bị cho thiên thiểm tông lựu chỗ thương lượng sáu tên huyền hải cảnh sáu mươi tên nguyên đan cảnh hậu cảnh tăng thêm hai nhà siêu cấp tông môn hợp lực thanh thế đ ố i ứng thiên thiểm tông mà nói không khác mây đen trước mắt dựa theo thẩm hạo đệ lên điều tra và giải quyết kết quả dạ tập kim kiếm doanh ý đồ bất chính phần này tội danh thuộc về đại tội dùng tính cựu chiều luật pháp để cân nhắc trừng phạt có thể tương tự đến giết quan n g ư phản là muốn di tam tộc tội chết lại có đầu người thi thể làm chứng cứ phạm tội cùng mấy nhà tham dự trong đó tam lưu tông môn nửa đường bị cướp người sống k h u cung bản án đơn giản sáng tỏ mà tại phần này điều tra và giải quyết hồ sơ cuối cùng t h chỉ chỉ bởi vì bản án điều tra và giải quyết kết quả giả tập kẻ chủ mưu như, nhưng thật ra là mang theo tông môn nhiệm vụ đến hành vi cho dù cũng không phải là tông môn trực tiếp sai sự nhưng cũng tuyệt đối là có đại phương hướng thụ ý t ă cái cái như g t ê m l u thiên thiềm n tông ngũ trưởng lao chu dần người này theo thẩm hạo chính là hàn phải chết không nghi ngờ quản ngươi có đúng hay không thiên t i ề m tông bên trong xử lý ngoại sự hạch tâm trụ cột càng sẽ không quản ngươi tại tính tây tông môn vòng tròn bên trong cỡ nào tiếng xấu rõ ràng khiến người sợ hãi đại thế trước mặt coi như thiên thiểm tông tông chủ la huyền cũng phải cúi đầu h ư ố n g chi ngươi cũng không biết thiên thiểm tông có thể hay không liều chết phản kháng đâu thẩm hạo trong lòng hiếu kỳ đồng thời cũng có chút chờ mong cái này hí kịch tính một màn có thể xuất hiện t r ă m sáu mươi s á ánh mắt từ c h i viện đẩy cửa thư phòng ra đối diện liền nghe đến một c ô rất nhạt đàn hương hương khí tiếp lấy vào mắt chính là một cái tràn đầy thư tịch cự giá sách lớn đóng đầy nguyên một mặt vách tường sau khi đi vào quay đầu nhìn về phía bên trái bên kia đặt vào một chương rộng lớn bàn còn có một thanh ghế rượm trên mặt bàn đắp lên lấy rất nhiều đồng đầu cùng văn thư có chút loạn nhìn ra được là trước đây không lâu có người ở đây mới đọc qua qua mà tại sách đài đối diện thư phòng phía bên phải trên vách tường thì là treo một bức chữ trên viết ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đây là xuất từ đại văn hào thẩm hạo một thiên danh thiên bên trong đoạn tích bị bạch thường khanh thân bút hái quay xuống phía bên trên treo ở thư phòng thời khắc tỉnh táo mình cần muốn cẩn thận tại thấp bé địa phương té một cái còn có thể lại đứng lên nếu là tại chỗ cao té một cái coi như không đứng dậy được kia là sẽ muốn mệnh từ chi viện sau lưng còn đi theo một người tiền đến là mội mội từ c h i đệ hai người giống như thường ngày cầm quét dọn công cụ tại nhà mình phu quân đi ra ngoài bên trên kém về sau liền thư đến phòng quét dọn cái này công việc không nặng nhưng ý nghĩa khác biệt trong nhà hạ nhân ngay cả cửa thư phòng đều không cho tiến cũng liền quản ra tại một chút tình huống đặc thù có thể túi đầu tiến đến việc này liên quan hồ tín nhiệm cũng mang ý nghĩa thư phòng chính là bạch phủ bên trong yếu điện bạch thường khanh có một cái thói quen chính là mỗi một sự kiện đều sẽ tận lực cẩn thận xử lý xác nhận các mặt đều ổn thỏa về sau mới có thể xử lý kết rời giao ra cái thói quen này để hắn chưa từng có đi ra lớn chỗ sơ xuất nhưng cũng kéo c h ậ m hắn làm việc công thời gian thường thường người khác một thời gian uống cạn c h u n g trà liền có thể xử lý sự tình hắn lại cần thêm ra gấp đôi thời gian đến xử lý cho nên chỉ dựa vào bên trên kém kia bốn năm cái canh giờ là không đủ bạch thường khanh hoàn thành ngày đó việc cần làm cũng chỉ có thể đem trồng chất công vụ mang về nhà bên trong tiếp tục làm thư phòng chính là hắn về nhà chỗ làm việc tự nhiên sẽ cất giữ không ít công vụ tương quan đồ vật trong đó rất nhiều đều là nha môn cơ mật không dễ tuyên tri tại chúng mà bây giờ toàn bộ bạch phụ thụ nhất bạch thường khanh tín nhiệm liền là từ gia t ì muội các nàng là bạch phụ chủ mẫu thu thập thư phòng sự t ì n h tự nhiên là rơi vào trên người của các nàng giang dắt nhẹ vang lên một tiếng từ chi đệ vào cửa sau liền đóng cửa lại đồng thời cẩn thận ở sau cửa nghe ngóng tựa hồ là tại xác nhận đằng sau có người hay không đi theo về sau hướng chạy tới sách trước sân khấu tỉ tỉ từ chi viện nhẹ gật đầu mới cũng đi tới thì hôm qua tin tức mới ngươi nhìn đi nói cái gì nha hơn nửa đêm đều tại che phủ bên trong hì hì cười trộm a ngươi nghe tới rồi ừng phu quân khỏ k h đem ta đánh thức mơ mơ màng màng nghe tới ngươi trộm meo meo đang cười c ò tối hôm qua sau bữa ăn tỷ tỷ từ tri viện mượn nói đi tản bộ tiêu thực đi hậu viện chỗ kia tường hoa phương hướng từ tri đệ thì là đánh phối hợp kéo lại phu quân bạch thường khanh cho tỷ tỷ đưa ra thời gian bởi vì nàng biết chỗ kia tường hoa là các nàng cùng ngoại giới một cái tình báo cửa sổ bất luận là các nàng đưa ra đi vẫn là bên ngoài đưa vào đều là tại kia tường hoa chỗ dựa vào một cái ẩn nấp lỗ hổng nhỏ truyền lại về sau mai cho đến ngày thứ hai từ chi đệ cũng không có cơ hội rất tốt cùng tỷ tỷ nói chuyện dưới mắt sáng sớm trong thư phòng thời gian chính là các nàng thường xuyên lợi dụng chuyện riêng tư thời điểm từ chi viện nhẹ gật đầu cười nói có chuyện tốt đại h ả o sự a mau nói mau nói hai tỷ m ộ i bây giờ ở giữa không có bí mật càng là có cùng chung mục tiêu tình cảm hoặc là thân tình đều như là cốt nhục khó mà tách rời cho nên tỷ tỷ từ chi viện nói chuyện có chuyện tốt mội mội từ chi đệ liền hai mắt sáng lên nàng minh bạch bây giờ từ bên ngoài truyền đến chuyện tốt tất nhiên cùng kế hoạch của các nàng có quan hệ mà lại là lửa cháy thêm dầu cái chủng loại kia quả nhiên liền nghe từ chi viện hơi đ è ép một điểm thanh âm nói ra phu quân cơ hội đến rồi cơ hội cơ hội gì từ chi đệ hơi s ứ n g sở tiếp lấy trận to trong mắt ngạc như nói thì ngươi nói là chúng ta trước đó suy đoán thành thật rồi vị đại nhân kia muốn đẩy phu quân một thanh ừ m dựa theo tiến dần lên đến tin tức nhìn bên ngoài hy vọng chúng ta gần nhất nhìn chằm chằm phu quân nói chuyện hành động nhất là phải chú ý chú ý phu quân nhằm vào t à o lao đầu nói chuyện hành động cùng văn thư từ chi đệ nháy nháy ánh mắt không thế nào minh m ạ c h tỉ cái này cùng vị đại nhân kia muốn đẩy chúng ta phu quân một thanh có quan hệ sao họ t à o vốn là phu quân chướng ạ i bên ngoài muốn những tin tức này cũng bình thường a a bình thường sao ngươi nhưng từng t r ư ớ c lúc này tiếp vào qua cùng loại yêu cầu a như thế không có hai chúng ta với bên ngoài đến nói chính là hai viên tuyệt mật quân cờ không đến thời khắc mấu chốt nhất là sẽ không dùng đã đột nhiên đến yêu cầu kia nhất định là họ tàu gần nhất sắp ra cái vấn đề lớn gì bên ngoài muốn nhìn phu quân đ ứ n g đ ố i mà vị đại nhân kia làm sao biết họ t ạ o muốn xảy ra vấn đề còn không phải bọn hắn muốn động thủ trình hắn chứ sao cái này lo di xem ra tựa hồ có chút cứng nhắc nhưng cẩn thận suy nghĩ giống như lại có mấy phần đạo lý mà lại càng là thuận phương diện này nghĩ càng là cảm thấy chính là như thế t ỷ người thật lợi hại nếu như việc này thật như thế kia phu quân leo lên tả tướng chi vị vậy liền không xa kế hoạch của chúng ta cách thành công cũng càng gần từ c h i đệ hưng phấn gương mặt xinh đẹp c n g đỏ nàng đối tỉ tỉ của mình có lòng tin nhận vì cái suy đoán này tuyệt đối không sai đồng thời nàng cũng đối vị đại nhân kia có lòng tin cho rằng chỉ cần vị đại nhân kia chịu ra tay đẩy nhà mình phu quân một thanh kia phu quân của nàng thượng vị khả năng liền cơ hồ đồng đẳng với chuyện chắc như đinh đóng cột cùng mội mội từ tri đệ đồng dạng từ tri viện cũng là rất hưng phấn đêm qua thậm chí hưng phấn đến thật lâu không có ngủ nhưng hưng phấn đồng thời nàng lại muốn so với mội mội càng cẩn thận thế là vỗ một cái bả vai của đối phương nói đ ừ n g đắc ý quyền hình nhớ được ta trước đó từng nói với ngươi sao phu quân có thể thuận lợi leo lên tả tướng tri vị đây chỉ là bước đầu tiên muốn cùng bên ngoài những người kia phân rõ giới hạn đồng thời bảo trụ chúng ta cuộc sống bây giờ còn có thật nhiều quan muốn sông nhớ lấy không thể ra bất kỳ sai lầm nào ừ mừng thì ngươi yên tâm ta minh bạch bất quá có cái gì liền nói ấp a ấp úng làm gì từ c h i viện vừa bắt đầu thu thập sách n à i một bên tâm tình vui vẻ cùng mội mội nói chuyện tỉ ngươi chỗ phu quân thật có thể tiếp nhận chúng ta cái kia cái kia thân phận sao vạn nhất từ c h i viện thu dọn đồ đạc tay dừng một chút lại nói tiếp ta không biết nhưng ít ra có hai cái tiểu ra hòa tại phu quân sẽ không không giảng một điểm thể diện những năm gần đây phu quân tính tình ngươi cũng rõ ràng hắn coi như trong lòng có ưu cục nhưng cũng sẽ không làm g i a đoạn tình tuyệt nghĩa cử chỉ mặt khác hướng phu quân thẳng thắn hết thể vốn là lựa chọn cuối cùng cũng là bức bách vị đại nhân kia lựa chọn chỉ mong chúng ta không cần đi đến một bước kia nói vài câu về sau hai người bắt đầu thu thập thư phòng thu thập xong về sau đóng cửa lại rời đi hai người lúc rời đi cũng không có chú ý tới thư phòng đối diện bên ngoài đại môn hơn hai mươi triệu trong vườn hoa ngồi sồn một ngay tại chuyển hoa thổ bạch phụ thợ tiệ hoa một cái mật thám từ chọn lựa đến huấn luyện lại đến chính thức tiến vào nhiệm vụ trong thời gian này cần lãng phí tiền bạc cùng tài nguyên tuyệt không phải s ố ít, một chút cấp bậc cao mật thám thậm chí được xương tụng là dùng món tiền khổng lồ ném ra đến hát thủy không là cái thứ nhất tại mật thám phương diện tốn tâm tư tổ chức nhưng tuyệt đối là đem mật thám một chuyến này chơi tốt nhất hoa nhất sống một tổ chức từ tu sĩ đến bên đường kẻ lang thang thậm chí vùng đồng ruộng lao đ ô n g chỉ có ngươi nghị không ra tuyệt đối không có hát thủy mật thám không có cách nào diễn nhân vật vậy ra thay mắt giám sát thiên hạ cái này tám chữ là thẩm hạo lúc trước mời khương thành cho hát thủy mật thám định ra mục tiêu ngữ đến nay vẫn là hát thủy cố gắng không ngừng phương hướng thậm chí đã có động tác bắt đầu nếm thử hướng tông môn phương diện thẩm thấu t hai mắt kế hoạch muốn nói hát thủy những năm gần đây tại tình báo phương diện thành tích không dùng tự biên tự diễn liền lấy bảng ban nói qua một câu cho hát thủy kế tiếp đánh giá kỳ thật liền rất chính xác lúc ấy bảng ban nói hát thủy chi thay mắt đã thành tĩnh cựu triều huyền thanh vệ hệ thống bên trong không thể thiếu trọng yếu một vòng như thế có thể thấy được chút ít chỉ bất quá hát thủy thành tích loa mắt nhưng biết nó tồn tại người lại cũng không nhiều nhiều khi cho dù là huyền thanh vệ nội bộ cũng chỉ bất quá đem hát thủy làm được sự t ì n h vô ý thức uy về chỉ huy sứ nha môn vốn có hệ thống tình báo bên trong mà sẽ không nghĩ tới mới thành lập mấy năm h ắ c kỳ doanh sẽ tự mình chuyển ra một cái k h á c tình báo con đường k ỹ thật u hát thủy có thể phát triển được nhanh như vậy tốt như vậy trừ có vận khí tăng thêm có thể mỗi lần đều tìm đến một cái rất tốt điểm vào gia tăng thai mắt của mình thẩm thấu số lượng bên ngoài càng không thể rời bỏ hát thủy bốn bộ cùng hạch tâm chấp trường vương kiệm cố gắng bây giờ vương kiệm đã từ chu thọ trong tay đem mật thám b ồ dưỡng cùng huấn luyện quyền lực cầm trở về toàn bộ hát thủy hắn có thể nói nắm vượt qua bảy thành quyền lực còn lại ba thành tại bốn bộ vô thường bộ trong tay thuộc về vũ lực trèo trống nắm giữ tại trương liêu trong tay vương kiệm đối vũ lực không nhiều lắm chấp h nhiệm trương liêu cùng hắn cũng là phân công minh sắc đồng thời lại phối hợp khăng khít cho nên tinh lực của hắn đều dùng tại hát thủy sự vụ ngày thường phương diện tình báo là căn cứ vào mật thám cơ sở bên trên kết xuất đến quả ở giữa còn có hát thủy to lớn công văn kho làm đối tình báo cuối cùng ghép lại cùng t ô i diễn cho ra kết luận tựa như là dùng quả h ra đến một bình rượu trái cây vương kiệm đã nhớ không rõ mình bao nhiêu lần dựa vào hát thủy năng lực tình báo tại hắc kỳ trong doanh trại xuân phong đ ạ c ý thậm chí cho tới nay bị coi là di vong c h i địa hưởng tử thành bây giờ cũng có nhiều hát thủy tình báo thám tử ẩn hiện đương nhiên thám tử cũng là người cũng sẽ có đủ loại cảm xúc hoặc phiên não sẽ bi thương cũng sẽ bất an cùng sợ hãi phàm là người bình thường sẽ có cảm xúc bọn hắn đều có dù là tinh nhuệ nhất thám tử cũng giống vậy chỉ bất quá bản thân khắc chế cùng điều chỉnh cảm xúc năng lực có trên lệ thôi cho nên nhằm vào mật thám hát thủy ngay từ đầu liền có sáng tối hai bộ si cha cùng giám thị quá trình tại mật thám tiếp nhận lúc huấn luyện liền sẽ khuyên bảo đồng thời sẽ dạy một chút cảm xúc bản thân quản lý biện pháp những thủ đoạn này có chút là lúc trước chú thọ từ người môi giới bên trong chuyện tới có một ít thì là hình phạt kèm theo tin tức phòng những sát tài kia trong tay tổng kết ra biện pháp còn có một ít là hoa lâu tú bà ca cơ nhóm viết xuống đến cuối cùng thành một môn hát thủy đặc hữu cảm xúc huấn luyện chương trình ám sẽ nương theo đại đa số mật thám toàn bộ nhiệm vụ từ đầu đến cuối sẽ tại mật thám không biết rõ tình hình tình huống dưới đối mật thám toàn bộ nhiệm vụ từ đầu đến cuối tiến hành quan sát cùng ghi chép đưa ra cho hát thủy bốn bộ làm cho nên mật thám năng lực cùng các phương diện ưu khuyết một loại đánh giá tham khảo minh quá trình không cần nói tỉ mỉ xem như một loại cảm xúc bên trên điều tiết thủ đoạn liền có thể ám rõ ràng cũng mang theo khảo sát cùng đề phòng tác dụng trừ phi một chút tiếp nhận nhiệm vụ đặc thù mật thám bên ngoài tuyệt đại bộ phận mật thám tại chấp hành nhiệm vụ trọng yếu lúc đều sẽ có ám quá trình làm bạn vương kiệm gần nhất bề bộn nhiều việc bận đ i u hồng sát hàng nhái mở rộng sử dụng phạm vi sự tình đồng thời còn có hát thủy rất nhiều sự vụ này g thường cùng cho đương t r i ề u đương nhiệm tả tướng tào quốc bang đào hố tương quan bố trí sự tình rất nhiều nhiệm vụ rất nặng mà lại cũng không thể ra nửa một chút lầm lỗi cũng chính là vương kiệm cái này một tay một chân đem hát thủy thân từ tạo dựng lên người có thể tại đa tuyến nhiệm vụ tình huống dưới chơi đến như cá gặp nước không gặp không lưu loát nếu là đổi người đến khẳng định là chơi không chuyển nhưng vương kiệm lại có thể lo liệu nhưng cũng có không tưởng được thời điểm thỉnh thoảng cũng có tại chỗ mấu chốt xuất hiện đột nhiên thẻ hắn một chút đoạn hắn lo liệu tiết tấu sự tính phát sinh、Ấm. thượng hạng chén s ứ bị vương kiệm dưới sự phẫn nộ đập xuống đất rơi yếu nát bên trong trà nóng trên mặt đất tràn ra mấy đoán nước đọng vài miếng mảnh s ứ vỡ vẩy ra đến một quỷ dạp trên đất mặt nạ người hầu trên thân nhưng cái này người hầu lại không n ú c ních như điêu như bình thường người hầu mặt nạ trên mặt vì đen đỏ g i a o nhau họa có vui c ư ờ i mặt xấu như thế phân biệt liền biết cái này nhân thân phần hát thủy bốn bộ bên trong tiểu quỷ bộ h ạ tiểu quỷ bộ chức trách chính là thu thập thuộc về tình báo phía trước cũng là trực tiếp tình báo qua tay bắt đầu lần này trực tiếp tìm tới vương kiệm tự nhiên sự tình không tầm thường thật to gan vương kiệm ngôn ngữ ấm lãnh năm chữ lợi dụng để trước mặt hắn quỳ sát tiểu quỷ bộ hạ thân thể hơi hơi run lên một cái bên cạnh trong mắt người tính cách rất tốt luôn luôn khuôn mặt tươi cười nên nhân vương b á c hộ h trong h á c thủy lại là một cái khác bộ dáng đem thẩm trên người người lớn k i a m ộ t phần âm tàn học cái năm sáu phần mười chỉ bất quá thẩm trên người người lớn sát khí ngược lại là không học được tin tức xác minh qua sao đã hạch thật ba lần trước sau hết thẻ ba phần ghi chép ở giữa khoảng cách nửa tháng nội dung trùng điệp trình độ rất cao chúng ta p h á n đoán là hai người này trung thành rất phá dây đỏ đã phản bội vương kiệm trên mặt biểu lộ lãnh ngược s n g lạnh trong hai mắt càng là đ ẳ n g đằng sắc khí hắn phiền nhất sự tình phát sinh mắt thấy nhiệm vụ trọng yếu liền muốn động thủ hiện tại hai tên mấu chốt mật thám thế mà bị phán đoán đã phản bội cái này khiến vương kiệm như thế nào hướng lên trên mặt bàn giao nghĩ đến mình trước đó mới lời thề son sắt cho thẩm đại nhân cam đoàn qua sẽ không xảy ra vấn đề vương kiệm trong lòng liền rung động đến kịch liệt bạch thường khanh đâu mơ mơ màng màng vẫn là biết thân phận của các nàng trước mắt xem ra bạch thường khanh còn chưa biết tính toán của các nàng hẳn là cầm bạch thường khanh làm áp chế thẻ đánh bạc đợi đến bạch thường khanh thượng vị về sau bắt được gáp chế chúng ta vương kiệm âm thầm căm tức đồng thời cũng không thể không may mắn hát thủy một lấy sâu chi q u ý củ hắn cũng không có bởi vì dườm già mà lãnh đạm không phải cái này hai tên mật t h á m thật chống đỡ gần thời khắc mấu chốt lại nhảy ra cầm nhiệm vụ áp chế kia mới gọi đâm lao phải theo lao hiện tại mặc dù cũng rất khó giải quyết nhưng không đến mức hoàn toàn không có quay về chỗ trống các nàng đòi hỏi vì sao liền không sợ cha mẹ của các nàng tộc nhân bị các nàng liên lụy mất mạng sao vương kiệm p ẫ n nộ tới cũng nhanh tiêu phải cũng nhanh đã còn có lượn vòng chỗ、chống. vậy liền không đến mức xuống đài không được nghĩ biện pháp tiêu trừ vấn đề này là được đương nhiên đầu tiên muốn hiểu rõ hai tên đỉnh tiêm mật thám đột nhiên phản bội nguyên nhân đại nhân sinh con nữ nhân cảm xúc cùng ý nghĩ sẽ có biến hóa lớn các nàng hiện ở trong mắt chính là bên người tiểu g i a về phần phía ngoài mọi người các nàng đã không quan tâm hoặc là chuẩn bị bỏ qua s ở cầu sự tình hẳn là thoát khỏi các nàng mật thám thân phận Trước 1268, vật khí. Lòng người cái đồ chơi này vương cái chơi có 1268, vẫn khí. kiệm không ngừng suy nghĩ. Lòng luôn này đang ngừng đồ suy dùng thẩm đại nhân đến nói chính là huyền thanh vệ môn này trong kinh doanh tối thiểu một nửa việc phải làm đều cùng lòng người thoát không khỏi liên quan suy nghĩ cái bảy tám phần liền có thể lẫn vào không chút phí sức mà vương kiệm đối thẩm đại nhân câu nói này còn có mới lý giải đó chính là hắn cho rằng trong hát thủy lòng người tối thiểu có thể cùng chín thành việc cần làm dính dáng thậm chí hắn cảm thấy hát thủy ăn chính là lòng người chén cơm này cho nên đối bạch thường khanh bên người k i a hai tên mật thám phản bội vương kiệm mặc dù tức giận nhưng cũng không đến nỗi không thể lý giải lòng người vốn nhiều biến xuất hiện cái gì cộ quái tình huống đều không phải không thể nào biện pháp xử lý đâu bẩm đại nhân dựa theo xử lý lưu trình lời nói phản bội mật thám cần phải nhanh một chút xử lý có thể đi độc đan biện pháp để các nàng đến một cơn bệnh nặng hai ba ngày bên trong chết bệnh triệt để cắt đứt cùng chúng ta mạch lạc liên hệ phương thức xử lý có thể nói đơn giản thô bạo nhưng đích xác hữu hiệu cũng là nhất nhanh giải quyết hai hỏa ngầm biện pháp mật thám đều cần định kỳ phục dụng hát thủy đặc chế đan dược tục mệnh chỉ cần tại cho tục mệnh đan thuốc thời điểm làm một chút tay chân liền có thể rất nhẹ nhàng để mật thám lấy nói lập tức chết bất đắc kỳ tử hoặc là chết bệnh đều có thể theo ý nghĩ mà định ra bất quá vương kiệm lại lắc đầu nếu là tại trước đó xử lý như vậy đích xác có thể nhưng bây giờ lại không được sẽ dẫn đến nhiệm vụ trọng yếu trực tiếp toàn bộ thất bại thậm chí là mấy năm kinh doanh tan thành bọc nước tổn thất không có thể tiếp nhận cũng không có cách nào để hắn tại thẩm đại nhân bên kia làm b à n giao tạm thời còn không có thể làm cho các nàng chết gần nhất nhiệm vụ trọng yếu không thể bởi vì các nàng hỏng phía sau nhiệm vụ tiến trình kia liền cần một lần nữa dùng thế lực bắt ép ở các nàng trên người các nàng cầm chắc lấy mới mệnh môn tỷ như nói các nàng quan tâm hai tử hoặc là các nàng coi là tiểu gia đều có thể trở thành năm các nàng mới bắt tay bất quá. nói đại nhân mật t h ắ m một khi có hai lòng liền không có tác dụng lớn ngài nhìn có phải là trước chuẩn bị một chút chờ sự tỉnh qua đi lại chỗ để ý đến các nàng vương kiệm trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu nói trước tiên có thể chuẩn bị bất quá tạm thời không thể dùng nhiệm vụ lần này rất trọng yếu trước đem các nàng một lần nữa cầm c h ắ c lấy đằng sau xử lý như thế nào các nàng ta còn phải suy nghĩ lại một chút đi ngươi đi xuống đi ta hy vọng cái này hai họa ngầm các ngươi có thể trong vòng năm ngày xử lý thỏa đáng có vấn đề hay không không có vấn đề chờ người hầu lui ra vương kiệm v h ấ t tay để người gác cổng tiến đến đem ngã nát chén t r à thanh lý ra ngoài mình thì là ngồi trên ghế xuất thần nói thật vương kiệm đã thật lâu không có như dưới mắt như vậy trong lòng thấp phần qua dĩ vãng mặc dù sự tình luôn có khó giải quyết thời điểm nhưng tổng thể đến nói đều là có dự án luôn đúng, đúng sẽ không rối loạn t ấ c lòng nhưng tình huống lần này lại rất khác nhau không nghĩ tới cho kỳ vọng cao đồng thời cho tới nay đều nhìn như trung thực từ g i a tỉ m ộ i thế mà lại đột nhiên phản bội thậm chí gan lớn đến cầm nhiệm vụ đến áp chế hắt thủy tình trạng cái này khiến vương kiệm không nắm chắc được kế tiếp là không là thật có thể như tiểu quỷ bộ phận tích nặng như vậy mới cầm chắc lấy các nàng vạn nhất bắt không được đâu vương kiệm xoắn suýt một hồi lâu không thể không thừa nhận lần này từ ra tỉ m ộ i sự tình là mình một lần lớn sai lầm hơn nữa còn là loại kia không thể giấu giếm sai lầm bởi vì nếu là không báo cáo sự tình ra v ạ n nhất kia đầu của hắn sợ là khó đảm bảo thế là mặc dù trong lòng bị đè nén nhưng vương kiệm cuối cùng vẫn là thở dài rời đi chỗ này hát thủy nơi chú quân bí mật tiến về phong nhật thành hắc kỳ doanh nha môn nhìn thấy thẩm đại nhân về sau đem chuyện này ở trước mặt báo lên bất quá vượt q u á vương kiệm dự kiến chính là thẩm đại nhân nghe tới tin tức này về sau cũng không có như trước khi hắn tới coi là như thế lên cơn giận dữ ngược lại là một bộ cũng không phải là thật bất ngờ biểu lộ thẩm hạo cười nói ngươi không dùng qua phân tự trách từ ra tỉ mội coi như cũng là ta nhìn huấn luyện ra vẫn là các ngươi hát thủy huấn luyện ra nhóm đầu tiên đỉnh tiêm mật thám a bất quá các ngươi tự vấn lỏng lúc ấy hết thầy còn tại sáng lập từ ra tỉ mội huấn luyện so với hiện nay những cái kia đỉnh tiêm mật thám đến nói trên lệch bao nhiêu vương kiệm có chút sửng sốt một chút tiếp lấy vội vàng trả lời nói trên lệch vẫn còn có không ít ngay lúc đó huấn luyện tuy nói cũng có đại khái hình dáng nhưng chi tiết so với hiện tại thiếu thốn rất nhiều thứ hiện tại đỉnh cấp mật thám so từ gia tỷ mội các nàng ngay lúc đó huấn luyện muốn toàn diện cùng h ạ khắc đây là sự thật hát thủy đang phát triển cũng tại tiến bộ mật thám huấn luyện tự nhiên là đi ở trước nhất từ gia tỷ mội ngay lúc đó huấn luyện càng nhiều hơn chính là từ chu thọ bên kia kế thừa tới người môi giới bên trong thủ đoạn có khuynh hướng thuận theo cùng kỹ x ả o cùng khí chất huấn luyện đối với trung thành cùng trận doanh ý thức tại lúc ấy là bị bỏ qua đây đều là chi tiết nhưng theo thẩm hạo có lẽ chính là tạo thành bây giờ loại này đột phá tình t trạng tất nhiên nguyên nhân dẫn đến ha ha từ da tỉ m ộ i thật coi như kỳ thật tính không được đ ỉ n h tiêm mật thám thậm chí hiện tại xem ra vẫn chỉ là tàn thứ phẩm các nàng tại bạch phủ vô ưu vô lự trải qua giàu có nhản nhã lại thượng lưu sinh hoạt lại có bạch thường khanh cái này trượng phu s u n g ái tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua làm nhạt rơi các nàng đang huấn luyện lúc tiếp nhận sứ mệnh thậm chí là đối với mình mật thám thân phận sinh ra chẳng é t đặc biệt là các nàng sinh con về sau ra ngoài nữ tiên tính của con người các nàng sẽ vì con của mình cân nhắc tương lai như thế cũng liền càng không thể tiếp nhận chính các nàng thân là mật thám cái này một thân phận muốn thoát khỏi cũng liền chuyện thuận lý thành trương mà lại các nàng bắt thời cơ rất tốt vừa v ậ n chọn tại chúng ta chuẩn bị đỡ bạch thường khanh thượng b ị ngăn miệng ha ha nếu là thật sự như các nàng kế hoạch như thế nói không chừng vì có thể không để phía trước công phu hưởng phí thật đúng là phải cho các nàng làm một chút nội bộ thỏa mãn điều kiện của các nàng chí ít mật thám thân phận sẽ cho các nàng quan g ra lại áp dụng hợp tác phương thức dùng cho các nàng tục mệnh đan dược làm trao đổi thu hoạch một chút bị các nàng sàng chọn ra tình báo vương kiệm bó tay đứng tại bên cạnh nghe tới thẩm hạo những lời này phía sau lưng đã mồ hôi lạnh nhờ ớ t một mảnh hắn hiểu được nếu quả thật đến lúc đó hắn coi như không chết cũng sẽ bị lột ra thẩm hạo tiếng nói chưa ngừng nói tiếp đáng tiếc vận khí của các nàng không tốt mà ngươi vương kiệm vận khí coi như không tệ hát thủy cũng không có lời biếng càng không có bỏ qua tự có si tra quá trình có thể sớm phát hiện từ ra tỉ bội phản bội vấn đề kỳ thật đã là thắng bại tay các nàng thua đã phân ra thắng bại tay rồi vương kiệm đầu góc trong lúc nhất thời còn không có quay lại ánh mắt có chút mê hoặc thẩm hạo lắc đầu thu hồi tiêu dung nghiêm mặt nói ngươi còn không có hiểu rõ sao bạch thường khanh nếu là được sự giúp đỡ của chúng ta bên trên tả tướng chi vị k i a đích sắc có thể trở thành từ gia tỉ bội nắm áp chế lực lượng nhưng nếu là bạch thường khanh ngồi không đi lên đâu thế nhưng là bạch thường khanh là ngài bố trí lâu như vậy thẩm hạo khoát tay đánh gậy nói lúc trước bố trí bạch thường khanh là vì ứng phó hoàng thất đại khảo văn bát cổ quan nội bộ tập đoàn có thể có một cái tình báo con đường bây giờ hoàng thất đại khảo sớm liền đi qua từ gia tỉ bội phần này đầu nhập đã sớm hồi vốn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán chúng ta muốn là tả tướng bên người tin tức mà không phải bạch thường khanh b n hiểu không tại nhiệm vụ căn bản nhu cầu trước mặt không có người nào là ác không thể thiếu chương một nghìn hai trăm sáu mươi chín phù hợp thẩm hạo những lời này nói xong trực tiếp liền đem vương kiệm làm cho sửng sốt trong lòng vội vàng suy nghĩ mà thẩm hạo cũng không có thúc giục chỉ là bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng sau đó cười cười túi đầu tiếp l ấ y trước đó trong tay mình một phần văn thư tiếp tục xem giữ lại chính vương kiệm ở bên kia suy nghĩ một hồi lâu về sau vương kiệm mới suy nghĩ qua mùi vị đến trong ánh mắt đầu tiên là xẹt qua một vòng h ắ n ý sau đó bị hắn kiềm chế số dưới hắn xem như có một lần cảm nhận được mình cùng thẩm đại nhân chi ở giữa t r ê n lệnh hắn còn tại suy nghĩ tại người thời điểm thẩm đại nhân ánh mắt đã sớm rơi vào sự tình phía trên tất cả mọi người là vì sự tình chuyển động nếu người nào xảy ra chuyện đổi đi chính là cho nên thẩm đại nhân mới nói không có người nào là át không thể thiếu loại này lạnh như băng ngôn ngữ một chút liền xé mở vương kiệm mới nghi hoặc ngẫm lại tự nhiên cũng liền minh bạch đại nhân ngài là nói bạch thường khanh cái này một đám tử có thể từ bỏ rơi kế hoạch kia có phải là muốn một lần nữa trình lý vương kiệm trong lòng mặc dù đã suy nghĩ ra một cái đại khái nhưng cũng không dám chắc chắn mà nói vẫn là muốn để thẩm đại nhân tới nói hắn ngay tại bên cạnh ứng với tốt nhất thẩm hạo ngẩng đầu nhìn vương kiệm một chút về sau lại vùi đầu đi tiếp tục làm việc trong tay sự tỉnh miệng bên trong nói ra bạch thường khanh bên kia không thể nói toàn bộ từ bỏ mà là đem mục tiêu từ trên người hắn đổi được tào quốc bang trên thân m à thôi ha ha ngươi sẽ không là đánh lấy liên tiếp bạch thường khanh đều cùng một chỗ xử lý ý nghĩa vương kiệm ta nhưng nói cho ngươi bạch thường khanh người này tuy có chút vấn đề nhỏ nhưng trái phải rõ ràng nhưng cũng được xưng ơ tụng một cái quan tốt lại là bệ hạ nhìn chúng năng thần ngươi nếu là dám nhắm mắt lại làm ẩu ta liền đem ngươi đưa đi cho bạch thường khanh đệm lưng thẩm hạo mặc dù cười đang nói chuyện nhưng trong mắt kia như ánh đao ánh mắt lại là để vương kiệm minh bạch nhà mình đại nhân đây không phải đang nói đùa nếu là hắn thực có can đảm làm loạn vậy hắn tuyệt đối sẽ được đưa đi cho bạch thường khanh đệm lưng cái gì gọi là đệm lưng chính là nhập táng thời điểm đem một người sống đệm ở trong có tài sau đó lại trải lên thọ bị cuối cùng lại đem người chết đặt ở thọ đắp lên cái kia người sống liền gọi đệm có tài bởi vì cứ như vậy thuật tay chỉ cần đem từ da tỉ mọi thân phận theo một tháng ảnh lâu hoặc là tà môn tu sĩ tương quan tên tuổi liền có thể liên lụy đến bạch thường khanh thậm chí dạng này còn có thể đem từ g i a tỉ m ộ i tự bạo thân phận khả năng phá hỏng đừng tưởng rằng bạch thường khanh thân phận không thấp liền không sợ người làm hát thủy chỉ muốn lấy hắn tăng thêm từ g i a tỉ m ộ i thân phận vốn là đứng không vững Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần hiểu chỉ chút đổi một v i liền coi đi diệp ệ c có ức cho chứ chết, bạch cũng nhỏ không đáng đoan thường khanh coi như không đi lan sanh tràng, thể hạ kể đem u y ệ t từ hộ bộ thượng thư trí tới. đối phải dưới hộ bộ vị Về sau lại chờ mấy năm phong thanh toán h g qua một cái bạch thường khanh một nhà lao tiểu tính mệnh còn không phải nhấc nhấc tay liền có thể lao đi bất quá bây giờ bị thẩm hạo một phen h ù dọa vương kiệm trong lòng đã không dám nghĩ như vậy thẩm hạo thấy vương kiệm biểu lộ liền rõ ràng mình lòng này b ụ ộ c h i tướng suy nghĩ cái gì hắc thủy cũng tốt hắc kỳ doanh cũng được đi đều là âm u môn đạo dùng đều là không ra gì âm hiểm thủ đoạn thời gian dài tự nhiên sẽ hình thành quen thuộc gặp chuyện đều giảng cứu một cái chạm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn nhưng thẩm hạo rất rõ ràng chạm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn cũng được phân tình huống còn muốn thủ danh giới cuối cùng không thể làm ẩu làm loạn càng không thể coi hoàng đế là đồ đần chuẩn bị bạch thường khanh người này không có vấn đề tiểu tâm tư những n à y không nói trái phải rõ ràng bên trên là đi được rất đòn chính vẹn vẹn bởi vì hát thủy một cái kế hoạch liền đem đường đường hộ bộ thượng thư cho làm rơi loại chuyện này thẩm hạo làm không được cũng không cho phép dưới trướng người làm như thế cho nên dùng đệm lưng cái từ này đại nhân là m u tia tào quốc bang là tào quốc bang vận khí không tệ hắn bây giờ không phải là vốn là ngồi ở bên trái tướng vị trí bên trên sao coi như trước đó là tại giúp lữ lương giành chỗ đưa nhưng bây giờ tối thiểu có thể nói ngồi vững vàng một nửa cái mông a chúng ta không làm hắn lại giúp hắn một chút ngươi nói hắn có thể hay không đem còn lại kia nửa bên cái mông cũng ngồi vững vàng rồi có đại nhân xuất thủ tào quốc bang tất nhiên ngồi vững vững vàng vàng thế nhưng là tào quốc bang cùng chúng ta hắc kỳ doanh từ trước đến nay không có vắng lai mà lại cố ý cùng chúng ta giữ một khoảng cách hắn nếu là ngồi vững vàng tả tướng chi vị tại chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì có ích à ngài nhìn có phải là lại tại bạch thường khanh bên kia thử nhìn một chút có thể hay không vãn hồi cục diện vương kiệm ý nghĩ trở nên nhanh đã không cho phép liên tiếp từ ra tỉ mội cùng một chỗ đem bạch thường khanh cũng xử lý kia hắn thấy tào quốc bang so với bạch thường khanh càng không tốt lắm cái trước chí ít còn có chút làm nền tảng cái sau thì là đến nay khó chơi như thế chẳng bằng lại trên người bạch thường khanh nghĩ một chút biện pháp nhà mình chó nếu là muốn cắn chủ nhân mặc kệ có hay không thật cắn đến cái này c h ó cũng không thể lại muốn bạch thường khanh bên người kia một đám tử các ngươi hát thủy vẫn là chuẩn bị chuẩn bị mau chóng xử lý đi bạch thường khanh không thể động mà lại cũng đừng lưu lại cái gì dấu vết về phần tào quốc bang thật sự là hắn tận lực cùng chúng ta giữ một khoảng cách nhưng hắn không là ưa thích đào cho sao gia vẽ đạo mạo người ngược lại dễ dàng thu thập n g ư ờ i coi hắn là một cái thân phận cao một chút tuyến nhân chẳng phải được rồi đem coi tào quốc bang là tuyến nhân đối đãi mặc dù vương kiệm đoán được một chút thẩm đại nhân ý nghĩ nhưng lại không nghĩ rằng thẩm đại nhân sẽ nói ra như thế hung hãn lời nói tới dù sao coi như đánh chết vương kiệm hắn cũng không cách nào đem tuyến nhân cùng tào quốc bang dạng này miếu đường tầng cao nhất đại lao đánh đồng đại nhân cái này thích hợp sao vương kiệm minh bạch thẩm đại nhân ý tứ là dùng tào quốc bang chuyện xấu đi áp chế đối phương thu hoạch một chút tình báo trao đổi hoặc là để tào quốc bang tại một ít chuyện bên trên ưu tiên thông chi hắc kỳ doanh một tiếng loại này nhìn như là hợp tác kỳ thực là lôi cuốn thậm chí là bức bách thủ đoạn có thể sử dụng tại tào quốc bang dạng này đ ạ i lao trên thân sao vạn nhất bị đối phương tìm tới cơ hội phản kích đôi kê hắc kỳ doanh mà nói tuyệt đối sẽ là có thể so với thương cân động cốt to lớn đà kích phù hợp vốn là không thích hợp dù sao tào quốc bang bây giờ là cao quý tạ tướng dùng hắn chuyện xấu đến áp chế hắn cố nhiên có thể làm cho hắn tạm thời thỏa hiệp t r i u thừa nhưng trong lòng tất nhiên ốm hận một khi bị hắn nắm được cán liền dễ dàng bị nó phản vệ thế nhưng là tào quốc bang niên kỷ lại khiến cái này phản vệ khả năng trở nên chẳng phải khả năng xuất hiện người hiểu ý của ta không vương kiệm nghe tới niên kỷ hai chữ thời điểm coi như bị điểm tấu liên hội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ đích xác nếu chỉ chỉ nhìn tào quốc bang thân phận dù n g loại này áp chế thủ đoạn nghĩ muốn trường kỳ khống chế lại tào quốc bang cũng không thể làm mà lại bị phản vệ phong hiểm cũng rất lớn có thể tính bên trên tào quốc bang niên kỷ vậy liền rất khác nhau tào quốc bang bây giờ chín mươi mấy coi như thân thể cứng rắn cho dù có đan dược bảo trì đầu nào thanh tình nhưng lại có thể làm mấy năm hướng nhiều nói năm năm hướng thiếu nói hai ba năm cái này cái thời gian cũng không dài muốn cầm chắc lấy có thể p h á n vệ hắc kỳ doanh cơ hội cũng không dễ dàng như vậy mặt khác ngược lại lại nhìn tào quốc bang chỉ là ba thời gian hai năm về sau liền không sai biệt làm m u ố n cáo lão đến lúc đó quyền hành hoàn toàn không có hãn thực có can đảm trong đoạn thời gian này cùng hắc kỳ doanh kết một cái tử thủ không sợ quãng đời còn lại thê lương bị tàu quốc bang một h bên kia thật cũng c sẽ không rất phiền phức bởi vì lao nhân này đảo cho sự tình mạch lạc sớm đã bị vất thuận chỉ cần tìm mấy cái làm chứng kiến đem chuyện này đứng yên xuống tới liền có thể kế hoạch phương diện cải biến không cần bao lớn t ỷ như lúc đầu muốn rộng mà báo cho ý kiến và thái độ của công chúng hiện tại không cần trương dương ra ngoài đem những cái kia cho tảo ra kia mấy đứa bé xem bệnh bác sĩ k h ô n g chế lại khi nhân chứng liền có thể mà lại thủ đoạn phía trên cũng có thể ôn hòa một chút mặt mũi phương diện muốn cho đủ mà lại tốt nhất chọn một trùng hợp trường hợp cùng đầy đủ phân lượng người ra mặt cùng t à o quốc bang đảm chỉ cần t à o quốc bang đầu hóc không xảy ra vấn đề hắn liền không có nhiều c ó kẹ m ặ t cả tư cách nhiều lắm là giữ lại mình tả tướng uy nghi thôi phương diện này thích hợp nhất ra mặt cùng tảo quốc bang nói người dĩ nhiên chính là t h ư ờ hạo chỉ cần chờ hát thủy sau khi bố trí xong đợi thêm một cái cơ hội thích hợp liền có thể áp dụng mà bạch thường khanh bên người kia một đám tử liền càng đơn giản dùng t h ô bạo nhất phương pháp chính là lợi dụng cho kia hai tên mật thám đưa tục m ệ n h đan thuốc sự tình làm một chút tay chân đem tục m ệ n h biến thành mất mạng liền có thể duy nhất cần muốn cân nhắc chính là bạch thường khanh phản ứng không thể cho từ r a tỉ m ộ i đến cái chết bất đắc kỳ tử mà là muốn biến thành bệnh nặng mà chết bộ dáng hai bên sự tình cùng nhau để tới rất nhanh hát thủy liền tìm được một cái cơ hội thích hợp có thể triển khai cùng tạo quốc bang tiếp xúc sự tình cớ là tào quốc bang một cái học sinh muốn tới chỗ bên trên nhậm chức trong nhà thiết tiến khoản đãi tào quốc bang cái này lao sư cũng có từ biệt trước ý thình giáo tào quốc bang vui vẻ đồng ý mà hát thủy nhìn chúng chính là loại này ra hiến tư mật tính đồng thời vị này muốn nhậm chức quan nhân lại vừa vặn có thể tại hát thủy công văn kho bên trong tìm kiếm được đơn độc hồ sơ phía trên bày ra không ít vị này tại lễ bộ làm quan lúc làm b ậ n sự t ì n h nội dung nơi phát ra có hát thủy trải rộng hoàng thành thái mắt cũng có thiên nhãn thu hoạch cùng loại dạng này hồ sơ hát thủy công văn kho bên trong còn có rất rất nhiều thế là thẩm hạo liền từ cửa sau sớm tiến vị này muốn đi nơi khác nhậm chức quan nhân trong nhà chờ tào quốc bang nhìn thấy thẩm hạo thời điểm nụ cười trên mặt hắn còn rằng có mấy tức mới rút đi rõ ràng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ vào lúc này nơi đây nhìn thấy thẩm hạo thậm chí hắn học sinh kia khóc ròng ròng quỳ dạp trên đất dập đầu nhận lầm cũng không tiếp tục để tào quốc bang nhìn nhiều lực chú ý toàn đặt ở một thân thường phục thẩm hạo trên thân tất cả mọi người là người biết chuyện thẩm hạo có thể xuất hiện tại cái này nơi này hơn nữa là lấy một chủng loại như thiết lập ván cục phương thức như vậy nhất định nhất định là có bí mật muốn nói người lui ra sau đi vô sự không muốn vào đến quáy m ở miệng chính là thờm thạo ngữ khí hiền lành lại làm cho trong thư phòng tựa hồ lạnh rất nhiều v u dạp trên đất dập đầu không chỉ vị kia tào quốc bang học sinh toàn thân đi theo l ắ c một cái không đúng liền quỳ lùi ra ngoài thầm đại nhân kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện như thế âm lặng lẽ chạy tới thấy ta chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt mặt khác ta kia ba tên thị vậy đâu cũng như ta kia khi sư học sinh đầu nhập hắc kỳ doanh sao tào quốc bang trên mặt mặc dù không sợ nhưng trong lòng lại là có chút bồn trồn hắn nghĩ mãi mà không rõ vị này tại triều chính bên trong hung danh hiện hách hắc kỳ doanh thống lĩnh làm sao lại đột nhiên chạy đến tìm hắn thẩm hạo cho tào quốc bang châm một ly t r à sau đó lại rót cho mình một ly ngồi tại tào quốc bang đối diện cười nói tào tướng nói đùa học sinh của ngài cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ hắn tại lễ bộ người hầu thời điểm cắt xén các hạng tiền bạc danh mục nhiều đến hơn mười vạn cái này chỗ bẩn chỉ cần bị trương dương ra ngoài đừng nói chuyển xuống địa phương nhậm trước trên cổ đầu người cũng khó khăn bảo đảm cho nên chỉ có thể tìm chúng ta hắc kỳ doanh hỗ trợ quần nhau một hai cũng cho h ạ quan một cái thuận tiện mới có thể có cơ hội bái kiến tào tướng ngược lại là tào tướng ba tên thị vệ tận trung cương vị không có bất kỳ cái gì sơ hở bọn hắn sở dĩ không có tiến đến cũng không có lên tiếng không phải là không muốn mà là không thể hạ quan chỉ là tu vi chỉ có thể để bọn hắn tạm thời yên tính chút miễn cho q u ấ y đến hạ quan cùng tào tướng bắt chuyện thầm hạo trong lời nói tựa hồ hạ thấp t ư thái nhưng trên thực tế lại phong mang tất lộ thậm chí trong miệng hắn nói bái kiến có thể gặp mặt về sau căn bản không có hướng tào quốc bang đi hành lễ nụ cười trên mặt cũng rất lạnh nhạt cái này tại tính cựu triều trên giới trong quan niệm cũng không lễ phép cũng không hợp quy củ vậy phần kia ba tên tào quốc bang thị vệ chỉ là tụ thần cảnh hậu cảnh hồn lực giải ra đem bọn hắn xem như c ọ c gỗ chính là thẩm hạo hoàn toàn không có coi ra gì tào quốc bang là thật bảo trì bình thản hơn nửa cuộc đời sóng gió đều tới không đến mức điểm này tràng diện liền tiến thối mất theo chỉ cần thẩm hạo không n ú p nhích thị vệ của hắn vậy đã nói rõ sự tình không đến mức thấy máu hắn liền không cần e ngại chỉ là nhìn họ thẩm bộ dáng này chắc chắn sẽ không có chuyện tốt chính là h ừ thẩm đại nhân ta và ngươi từ trước đến nay không có giao tỉnh cùng huyền thanh vệ cùng hắc kỳ doanh cũng đều không có lén lút tiếp xúc qua nếu là có công vụ đều có thể ban ngày bên trên tả tướng phủ tìm ta bây giờ dạng này lén lút còn thể thống gì tào tướng không cần thiết tức giận nếu có công vụ tự nhiên nên như tào tướng chối nói ban ngày đến tả tướng phủ báo cáo nhưng tối nay chuyên tới để b à i kiến thật đúng là chỉ vì việc tư cũng đích xác không dễ để người bên ngoài phát giác chỉ có thể đi này lén lút cử chỉ thẩm hạo cười tủng tìm thuận tào quốc bang liền nói đi xuống nói lén lút bốn chữ này thời điểm hắn cười đến càng là xán lạ tào quốc bang rất không thích đối phương nụ cười trên mặt có loại bị sói đói trào phúng cảm giác việc tư ta cùng thẩm đại nhân có gì việc tư có thể trò chuyện tào quốc bang loáng thoáng đã có chút không h i ể u cảm giác bất an bước lên đi lên không không không tào tướng chớ hiểu lầm hạ quan nói tới việc tư chính là tào tướng nhà v i ệ c tư cùng hạ quan là không có bất cứ quan hệ nào nhà ta v i ệ c tư đúng chuẩn xác mà nói ngài cùng con trai ngài tức tào trương thị ở giữa v i ệ c tư loại này đào ra người sự tình thẩm hạo đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ đặc biệt là nhìn tào quốc bang trên mặt thần sắc biến hóa quá đặc sắc ẩm tào quốc bang một bàn tay xếp tại trên bàn trà chấn động đến chén trà đều vậy không ít nước ra tiếp lấy nghiêm nghị bác hỏi hôn t h ư ớ n g ngươi cũng đã biết c h ố n g d ô n g nói xấu bản tướng là cái gì tội sao thẩm hạo liên tục gật đầu từ trong túi chữ vật cầm một phần đồng đầu ra đặt ở tào quốc bang trước mặt nói tiếp đi tào tướng chớ có kích động hạ quan sao lại không có bằng chứng nói hiệu nói vượn g phía trên này viết rất rõ ràng tào tướng đều có thể nhìn xem mặt khác cũng mời tào tướng yên tâm căn này thư phòng đã bày ra phát trận chúng ta nói chuyện sẽ không lại nhập người thứ ba chi mà thôi nhìn xem đưa tới trước mặt đồng đầu tào quốc bang cổ họng nuốt khô một chút đưa tới muốn bắt tay tựa như lông cứng chậm chạp lại có chút run lên Trước 1271, ngươi thân. n có thể hoài nghi hát thủy các bộ c h ú n g nhân phẩm nhưng bọn hắn lấy ra tình báo hồ sơ là không cần hoài nghi bởi vì bọn hắn chính là dựa vào những vật này ăn cơm cùng t ụ n mệnh cho nên khi tào quốc bang tay run run mở ra kia phần đồng đầu thời điểm kết quả liền đã chú định tất cả r à o biện tại đồng đầu bên trên hắc bạch phân minh văn tự bên trong đều lộ ra như vậy có cũng được mà không có cũng không sao hết t hệ cảm xúc đều hội tụ trên mặt của hắn cùng trong hai mắt s á t mặt tái nhuận ánh mắt khủng hoảng ngươi các ngươi tào quốc bang đem đồng đầu bóp đến x í c sao đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thẩm hạo lớn tiếng nói ra chữ thứ nhất sau đó lại giống e ngại lấy cái gì phía sau thanh âm một chút liền yếu xuống dưới câu nói sau cùng đều nói không hoàn toàn không phải không lại nói mà là không biết bắt đầu nói từ đâu có cái từ gọi xấu hổ mở miệng dù tại dưới mắt tào quốc bang trên thân liền không có gì thích hợp bằng xuất thân thế ra tào quốc bang từ nhỏ tiếp nhận chính là tính cựu chiều từ tiền chiều kế thừa tới cựu học cùng đằng sau chính tính cựu chiều hưng khởi một cố cùng phân lượng mới học hai loại học v ẫ n đều có một cái cực kỳ trọng yếu tử đạo đức trong n h cựu chiều người tôn n là người lập ở thiên g đây luận sĩ đều lại cùng. h đủ đức có hại người là nhiệm, người. Trên, đức, là một người phố ả i cái người. Miếu người tiêu một trên, một Trong được đức, đường đạo hoan nhắc hàng chuẩn. h nên bên cân đầu là p xá đạo đức là phân chia một người là tốt là xấu cơ bản căn cứ đương nhiên đây đều là trên miệng giảng trên thực tế có thể làm được khắp nơi có đạo có đức người quá ít quá ít mỗi người đều có chút tì vết mới bình thường trong lòng âm u một chút chỉ cần không biến thành hành động cũng không ảnh hưởng toàn cục những này đều ngầm h i ể u lẫn nhau bao quát đào cho loại này chuyện xấu nếu là lặng lẽ meo meo ai cũng không biết ngươi làm cũng liền làm r a mặt dày đ i ể m thậm chí còn có thể ở trong lòng trộm vui coi đây là vinh nhưng bẩn thiệu thủy chung là bẩn thiệu không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng chuyển không lên được mặt bàn l i ê n như bây giờ tào cốc bang hắn cảm giác mình trần trùng trục đứng tại t h ẩ m hạo trước mặt loại kia xấu hổ cùng xấu hổ giận g ữ cảm xúc cơ hồ lấp đầy lồng ngực của hắn tràn đầy đến hết hầu để hắn miệm mở rộng muốn nói muốn giải thích nhưng cuối cùng như n g căn bản không biết nói như thế nào lên một lúc xanh một lúc đỏ lại tiếp lấy trở nên tái nhợt sắc mặt này biến hóa nhìn ngồi đối diện uống trà thẩm hạo khỏe miệng đều muốn liệt đến lỗ thai thú vị thật rất thú vị thẩm hạo đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại không h i ể u chút g i ậ n thư sướng cảm giác nhìn trước mắt vị này vốn nên cao cao tại thượng tả tướng ở trước mặt mình tâm thần không yên dáng vẻ có một phen đặc biệt thú vị cảm thán trong chốc lát vẫn là chính sự quan trọng thế là thẩm hạo cười an ủi tào tướng không cần kinh ngạc như thế hắc kỳ doanh chính là huyền thanh vệ hạ thiết mà huyền thanh vệ vốn là có giám sát thiên hạ chức trách một chút trong mắt người khác thường ngày ở trong mắt chúng ta có lẽ chính là đặc biệt tăng thêm người phía dưới chắc chắn sẽ có chút không chịu ngồi yên thời điểm cho nên liền sẽ thỉnh thoảng làm ra một chút kỳ kỳ quái quái tin tức bất quá tào tướng xin yên tâm biết hai vị tiểu công tử cùng tiểu thư thân thế mấy cái kia y sư đã bị chúng ta người cầm xuống hiện tại đã trong đêm đưa đến phong nhật thành hắc kỳ doanh thống lĩnh n h à môn tạm giam trọng phạm đãi ngộ chừ ta ai cũng không có thẩm vấn cùng tiếp xúc quyền lợi của bọn hắn cho nên tin tức tuyệt đối không có để lộ phong hiểm ha ha đến tại chúng ta hắc kỳ doanh ý từ trước đến nay chặt chẽ tào tướng hoàn toàn có thể yên tâm nhìn như h ả o ý an ủi lại kèm chút đem tào quốc bang tức giận đến d ơ chân chửi mẹ luôn miệng nói chơ kinh ngạc nhưng làm chuyện này chọc ra đến bày ở ngoài sáng không phải liền là n g ư ờ i thẩm đại nhân sao nói dễ nghe là k h ô n g chế lại mấu chốt miệng lưới sẽ không để cho tin tức tiết lộ nhưng cái này không phải là không ngăn cản tất cả vãn hồi khả năng cái này sao lại không phải bắt được tay cầm đ ấ y lòng giấy lên tức giận cung dần dần lấy lại tinh thần cảm xúc để tào quốc bang hít sâu một hơi b ư n lên vẩy gần một nửa chén trà đại đại uống một ngụn sau đó trùng điệp bông xuống bình một tiếng thẩm ậ t tàu quốc bang tại tỉnh t giống bang quốc như đại nhân giống như như lời ngươi nói nơi đây c h i ngôn không vào lục nhĩ có lời gì nói thẳng là được ta tào quốc bang một đám xương già ngược lại cũng không phải tanh hôi người đi thẳng về thẳng rất nhiều tào quốc bang minh bạch sự tình là ngoài ý liệu h à n g bét nhưng lại không đến mức tuyệt vọng dù sao họ thẩm này đến một loạt động tác đều thuyết minh không định đem ra công khai đó chính là có khác sở cầu trước hỏi rõ sở nhìn xem đầu này sói đói đến cùng coi trọng trên người hắn thứ gì thầm hạo nụ cười trên mặt thu liễm không ít bởi vì luôn luôn cười đến sán lạn sẽ có chút quá đắc ý cũng thực tế không đối tào quốc ba mặt mũi nghe tào quốc ba ngôn ngữ liền nghiêm mặt nói tào tướng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái hạ quan một mực k í n h nghệ cho nên lần này phía dưới người được đến tình báo ta đã xử lý chẳng những ngăn cách ngoại giới đối tào tướng n g ạ i khả năng hoài nghi đối với chúng ta hấp kỳ trong danh o bộ ta cũng hạ lệnh trách phạt tuyệt sẽ không để chuyện này lan rộng ra ngoài ha, ha kỳ thật tào tướng bây giờ có được miếu đường đầu đem ghế xếp cho tới nay đều là hắc kỳ doanh trên giới nghĩ muốn thân cận nhiều hơn quý nhân nhưng thường khổ vì hắc kỳ doanh thanh danh không tốt không có cơ hội tại tào tướng trước mặt nghe h ấ n lần này cũng là đường đột mà đến chỉ vì cùng tào tướng kết một phần thiện duyên tào quốc bang sắc mặt càng đen hắn thấy họ thẩm càng là nói như vậy càng là toan tính quá lớn k h o á t tay h á o thở dài nói thẩm đại nhân đây là muốn bắt được ta tào quốc bang vì ngươi hắc kỳ doanh sử dụng ý tứ sao không thể là vì tiền cũng không thể là vì quyền bởi vì cái trước hắc kỳ doanh căn bản không thiếu cái sau cũng không phải tào quốc bang có bản lĩnh c ấ nội h thần thạo a n h cũng không nghĩ tới tào quốc bang cử nhân như thế thượng đạo phản ứng nhanh như vậy hắn lại nói một nửa đối phương chính là đoán được ý đồ của hắn như thế giảm mất không ít miệng lưỡi tào tướng nói quá lời hắc kỳ doanh chỉ là hai mắt nhiều lắm là có một hai cây dùng để thiêu phá mủ đau nhức gai nhọn chuyện khác không có cái kia năng lực cũng không có gia tâm hiếu kỳ bất quá là thiên hạ ngày thường để ý cũng là cái này miếu đường trên dưới sáng tối giao thoa tin tức tào tướng đều có thể đem hạ quan lần này mạo m g ộ i chi mời xem như một cái thiện duyên ngài cho hắc kỳ doanh muốn được biết phong thành mà hắc kỳ doanh cũng sẽ hồi báo ngài cứ thế thành để ngài ngồi ổn lại lại tránh lo âu về sau tào quốc bang lại nâng trung trà lên nhấp một miếng hắn ở trong lòng tế phẩm thẩm hạo nói những n à y đường hoàng phẩm bên trong cất dấu h o đ ộ n nửa ngày về sau tào quốc bang mới ý vị thâm trường nhìn xem thẩm hạo hỏi các ngươi chỉ huy sứ bảng đại nhân từ trước đến nay lấy cô thần tự cho mình là không nghĩ tới đến ngươi thẩm đại nhân nơi này lại lên mùi khác ngươi liền không sợ bị người theo một cái kết bệ kết cánh mũ sao Không không không, t à o tướng hiểu lầm hắc kỳ doanh chưa từng kết đảng càng không có mưu lợi riêng c u n g ngài chỉ là thiện duyên ngài nếu là cảm thấy t u y ế t pháp này không thích hợp cũng có thể đổi một cái ân tỉ như theo như nhu cầu chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai lại xuất hiện c u n g thẩm h ạ o theo d ữ liệu đồng dạng mặc dù có thể rõ ràng cảm nhận được tào quốc bang trên người tức giận nhưng đối phương cũng không có muốn trở mặt hoặc là vạch mặt ý tứ thậm chí đối thẩm hạo cuối cùng nói ra theo như nhu cầu bốn chữ lúc cũng không có đến cỡ nào kịch liệt phản ứng tương phản còn một bộ thoải mái dáng vẻ thẩm hạo lưu lại một phần thiên lý âm phủ cho tào quốc bang bất quá phần này thiên lý âm phủ ấn ký cũng không phải là thẩm hạo mà là một cái không biết tên tà tu thuộc về một cái không thể truy tra thiên lý âm phủ dùng để nhằm vào tào quốc bang loại này tốt nhất không bị người biết tuyến nhân dùng để liên lạc tào quốc bang cũng không có cầm chặt lấy mình tay cầm nói sự tình bởi vì hắn biết chỉ cần hắc kỳ doanh còn muốn từ trên người hắn vất tin tức liền sẽ không bôi xấu hắn thậm chí càng trái lại bảo vệ cho hắn để hắn ngồi vững vàng tả tướng vị trí mặc dù trong lòng cảm thấy không thông suốt nhưng không thể không nói có thể cùng hắc kỳ doanh loại này ác quyển đồ vật đứng ở một bên đối với dưới mắt tranh đoạt kịch liệt tả tướng vị trí cùng tào quốc bang mà nói tuyệt đối có lợi từng có lúc tào quốc bang vì tuổi của mình cảm thấy bất đắc dĩ tổng cảm thán thời gian qua mau nhân sinh khổ đoạn cũng hối tiếc qua nhưng bây giờ lại nói không nên lợi mình cái này vẻ già mua là tốt là xấu tào quốc bang trước đó liền nghĩ rất rõ ràng bởi vì tuổi của hắn hắn muốn ngồi vững vàng cái này ngoài ý muốn đến tả tướng chi vị có chút khó khăn dù sao hoàng đế tâm tư cũng không phải ở trên người hắn hắn coi như ngồi cũng ngồi không được mấy năm nhưng bây giờ cũng bởi vì tuổi của hắn để hắc kỳ doanh không cần lo lắng sự phản vệ của hắn mà sẽ hạ tay giúp hắn trái lại để hắn càng có cơ hội ngồi vững vàng vị trí này cái này nhất chính nhất phản tào quốc bang trong lòng xung đột tột đỉnh mặt khác cũng có nhiều lo lắng cũng không phải lo lắng hiện tại mà là lo lắng về sau chuẩn xác mà nói là mình mấy năm sau cáo lao về sau hắc kỳ doanh có thể hay không thật g ú p hắn che giấu tất cả để hắn có thể kết thúc yên lành nghe nói họ thẩm từ trước đến nay tín dự rất tốt hẳn là có thể tin tưởng hắn a thẩm hạo tín dự là cái rất huyền đồ vật chính hắn đều không rõ ràng mình lúc nào g i n g lúc nào không g i n g có lẽ nhìn tâm tình chỉ bất qua phía ngoài s á t thực truyền đi tương đối có phổ chính là cùng tào quốc bang gặp mặt cũng không có nghĩa là sự tỉnh cứ như vậy kết thúc muốn đem phần này đầu n h ậ p biến hiện cần chính là tào quốc bang ở bên trái tướng vị trí bên trên làm ổn hai ba năm về sau liền hồi vốn cho nên còn muốn cho tào quốc bang một chút trợ giút hắc kỳ doanh tính chất đặc thù chú định không thích hợp trực tiếp giúp người sân ga cái này không nói hoàng đế có thể hay không báo nổi coi như miếu đường bên trên văn võ đều sẽ vỡ tổ bất quá không trực tiếp sân ga nhưng vụ n trộm biện pháp vẫn là có rất nhiều coi như không đem hắc kỳ doanh mình bộc u lộ ra đi biện pháp đều có thậm chí cũng không khó khăn thật giống như trước kia giúp chu thọ ngồi lên phong nhật thành người môi giới hành chủ lúc sử dụng thủ đoạn không cần trực tiếp giúp chu thọ làm chuyện gì chỉ cần đem đối chu thọ hình thành ý hiếp người cho rơi đài liền có thể đến lúc đó chu thọ chính là duy nhất lựa chọn tự nhiên cũng liền ổn Đương nhiên, lúc trước dùng trên người chu thọ sự tình còn không thể hoàn toàn dập khuôn đến tào quốc bang trên thân tới bởi vì trước mắt đối tào quốc bang vị trí uy hiếp lớn nhất không là người khác chính là bạch thường khanh cùng người môi giới những cái kia lột ra phá xương người không giống bạch thường khanh không phải có thể tùy tiện thu thập người trước đó thẩm hạo còn như vậy đã cảnh cáo vương kiệm hắn hiện tại tự nhiên cũng sẽ không đi động chỗ lấy mục tiêu sẽ c o biến hóa cần một chút kéo dài tới t ỷ như không thể động bạch thường khanh vậy liền đi động những cái kia ủng hộ bạch thường khanh người thế ra m ế u đường bên trên những cái kia đứng đội người không cần quá nhiều từ h ắ c thủy công văn kho bên trong chọn cái năm sáu cái đủ hát ra sau đó để chính tào quốc bang cầm đi xử lý hiệu quả tuyệt đối rất tốt đến lúc đó tào quốc bang thanh thế lớn mạnh mà bạch thường khanh liền sẽ thuê yếu tăng thêm đứng đội bạch thường khanh người bị móc ra bẩn sự tình tương đối hoàng đế cũng sẽ đối bạch thường khanh bản nhân dân lên một chút không tốt cái nhìn lại nói tào quốc bang coi như không từ bỏ lại có thể ở bên trái tướng v ị đưa đợi mấy năm đến lúc đó hoàng đế khả năng rất lớn sẽ nghĩ được rồi lại quan sát mấy năm xem một chút đi thế là tào quốc bang cái này cả một đời đều có thể xưng một cái ổn chữ người cũng liền biến tướng thành hoàng đế trong thời gian ngắn duy nhất lựa chọn những chuyện này thẩm hạo bàn giao xuống dưới về sau hát thủy tự nhiên sẽ đi tìm cơ hội cùng tào quốc bang bắt được liên lạc sau đó đem sàng chọn ra có thể cầm đi để tào quốc bang làm bao cắt n g ệ n tên người cùng tương quan chứng cứ đưa tới về sau liền có thể nhìn tào quốc bang biểu diễn xử lý phan đồ cải biến mục tiêu như thế một hệ liệt nguyên bản một mực đều tại thẩm hạo trong k h ô n g chế sự tình lại rất đột ngột xuất hiện biến số đến mức ngay cả thẩm hạo đều rất có loại trở tay không kịp cảm giác bạch thương khanh tìm tới cửa Cửa phía ngoài phòng nói phong h ngoài nói n ậ trong thành Thẩm phương nhà môn chủ hạo môn quan kiến. còn địa có việc cầu kiến. Thẩm hạo lúc sự ấy ấ t kinh không mới ngạc, này nhậm chức vị b a lâu địa p h ư ơ nhà môn chủ sự quan cùng hắn chưa hề đã từng quen chủ chưa hề chỉ sự đã biết, lòng à tại thiết tiến thẩm một Trong hạo chi đến đi nhận uống lần chức sơ, lúc l qua, rượu. nghi ngờ nhưng người ta tự mình đến nhà mặt mũi này nhất định phải cho thế là thẩm hạo ngay tại công giải trong phòng pha trà chờ nhưng chờ đến lại là theo chân vị này chủ s ự quan cùng nhau tiến đến bạch thường khanh bạch thường khanh mặc nha dịch bà phục còn ở trên mặt làm trăng dùng sau khi đi vào liền lao đi người tụng tìm hướng phía thẩm hạo chào hỏi một tiếng bạch mô gặp qua thẩm đại nhân bạch thượng thư hai người c h à o hỏi vị kia làm ngụy trang chủ sự quan cũng liền chạy đi đi người gác cổng phòng nhỏ đem công giải phòng chạy ra hắn cũng không muốn nghe bạch thường khanh cùng thẩm hạo ở giữa cái gì bí mật mà công giải trong phòng thẩm hạo nhìn thấy bạch thường khanh thời điểm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đó là mất k h ô n g chế hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bạch thường khanh sẽ tìm được hắn trước mặt đến hơn nữa còn là bây giờ loại này l é lút tới tựa hồ tình tiết tái diễn trước đó hắn đi gặp tào quốc bang thời điểm có lẽ tào quốc bang giống như hắn hiện tại như vậy căn thụ thẩm đại nhân tựa hồ nhìn thấy bạch mô rất giật mình bạch thường khanh cười đến rất là thong dong chính hắn bưng tới một cái ghế tại thẩm hạo b à n đối diện ngồi xuống bạch đại nhân đột nhiên đến thăm hạ quan thật có chút kinh đến thẩm hạo cười ha h a đứng dậy đi cho bạch thường khanh rót một chén t r à sau đó mới một lần nữa trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống thử do xét nói không biết đại nhân đột nhiên tới là vì chuyện gì kỳ thật đại nhân chỉ cần nói một tiếng hạ quan tự nhiên đến hộ bộ nha môn chờ đợi phân phó ha, ha nếu là có c ô n vụ bạch mỗ tự nhiên sẽ chính thức trường hợp cùng thẩm đại nhân gặp mặt bất quá lần này bạch mỗ tới là vì vệ i c tư cho nên bất đắc dĩ mới lựa chọn như thế phương thức gặp mặt còn xin thẩm đại nhân thứ lỗi bạch thường khanh nói xong còn hướng thẩm hạo chắp tay để bày tỏ hay n ấ y cái này bạch đại nhân quá k h á c h khí không biết ra sao sự tình mời đại nhân cứ nói đừng ngại đến đây thẩm hạo trong lòng cũng có chút b u ồ n t r ồ n ám đạo không thể nào bạch thường khanh nhẹ gật đầu nói bạch mỗ là vì trong nhà hai vị nội nhân mà đến nghĩ mời thẩm đại nhân dơ cao đánh khé cho các nàng một con đường sống thầm hạo nghe vậy dưới ánh mắt ý thức hư một chút thầm nghĩ quả nhiên c h ư một nghìn hai trăm bảy mươi ba tình cảm bạch thường khanh không thể không đến chuyến này từ hôm qua giữa t r ư a bắt đầu bạch thường khanh hai vị phu nhân liền đột nhiên một bệnh không d ậ y nổi toàn thân nóng hổi không l ù i một mực ở vào hôn mê trạng thái thật giống như gặp á c hàn một mực da không hết mồ hôi còn thỉnh thoảng c ó rút đột nhiên như thế bị bệnh để bạch phủ người hoàng hồn đi một bên mời ý sư một bên để người chạy đi nha môn gọi bạch thường k h a trở về chờ bạch thường k h a chạy về nhà bên trong lúc ý sư đã tới ba cái tất cả đều sắc mặt khó coi hai vị phu nhân chính là bên trong á c hàn hàn độc nhập thể thêm nữa các nàng bản thân lại là lạnh tính thể chất càng làm cho bệnh tình trầm nặng bây giờ chỉ có thể dùng nặng thuốc thôi phát hai vị phu nhân sinh cơ nhưng có thể hay không khiên qua đi liền muốn nhìn hai vị phu nhân vật khí y sư đã hết sức bạch thường khanh hai vị phu nhân chỉ là người bình thường ăn không nổi hùng mánh đang dược chỉ có thể dùng nước thuốc tới cứu trị nhưng nước thuốc thấy hiệu quả rất chậm mà bệnh tình vừa vội lại nặng cho dù là hoàng thành y sư giỏi nhất trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn một người đột nhiên bệnh nặng còn vẫn giảng qua được hai người đột nhiên đồng thời bị bệnh lại nghiêm trọng giống nhau đến tận đây chuyện này liền không như vậy bình thường đặc biệt là bạch thường khanh đáy lòng một mực liền biết một chút kỳ quặc điều kiện tiên quyết càng làm cho trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút dự cảm đến vấn đề có lẽ không phải bệnh mà là có người muốn hắn hai vị phu nhân chết ngồi tại thẩm hạo đối diện bạch thường khanh mặc dù trên mặt vân đạm phong khinh nhưng trong lòng lại là gấp a hắn biết rõ mình tiêu hao thêm một chút thời gian trong nhà hắn hai vị kiểu thê liền cách tử vong tiến thêm một bước nhưng hắn đồng thời cũng biết hiện tại đối mặt chính là một đầu ăn người quái thú không thể hoảng cũng không thể rụt rẻ nếu không sự t ì n h tuyệt không lượn vòng chỗ trống thẩm đại nhân lúc đầu thủ đoạn của các ngươi đã rất hoà n mỹ ta cũng không nên phát giác trong đó kỳ quặc nhưng sự tình luôn luôn có t r ù n g hợp một lần xác minh tội quan gia quyến cũ văn thư bên trong tìm được phu nhân nhà ta chân dùng nơi đó chủ lo liệu lúc này người lại vừa lúc là học cho ta ta đại hôn thời điểm tới n ế m qua r ư ợ u thế là lưu tâm nói cho ta biết về sau ta liền lưu ý dù không thể nắm rõ ràng nhưng cũng có thể đoán được các nàng chính là thẩm đại nhân đưa cho ta lễ vận bên này còn muốn đa tạ thẩm đại nhân thẩm hạo không nói một lời trên mặt cũng không biểu lộ bất luận bạch thường khanh là như thế nào phát hiện từ g i a tỉ mội thân phận đều đã không trọng yếu trọng yếu chính là bạch thường khanh vì sao rõ ràng phát hiện lại một mực giả vờ như không biết thậm chí sẽ tại từ g i a tỉ mội vốn sẽ phải mất mạng cái này ngăn miệng tới ngà bài vì cái gì thầm hạo trong lúc nhất thời hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ trong lòng cũng là đ ể phòng dị thường đê lấy bạch thường khanh có phải hay không muốn cho hắn đảo hố bạch thường khanh chỉ là dừng một chút nói tiếp đi từ khi lào thê qua đời bạch mũ cả đời này tựa hồ cũng đã yên lặng chỉ có miếu đường bên trên một chút gió thổi cỏ lay mới có thể gọi lên tinh thần chờ ngày nào cáo lao về sau cũng liền mặt trời sắp lặn chuẩn bị trông coi láo thê ngôi mộ chậm rãi mục nát nhưng c h i viện c h i đệ hai tỷ mội xuất hiện mở ra trong lòng ta vẻ lo lắng cho ta yên lặng nhân sinh mang ánh nắng cùng mưa móc ha ha mặc dù già mồm nhưng thẩm đại nhân ngươi tin không bởi vì vì sự xuất hiện của các nàng ta mới nghĩ đến còn có thể sống lâu cái ba mươi năm mươi năm còn có thể nghĩ đến hoạn lộ bên trên có thể hay không tiến thêm một bước làm việc cũng mới có trước kia sức mạnh dù là về sau biết thân phận của các nàng không đơn giản hơn phân nửa là người khác ai mắt nhưng ta vẫn không nỡ các nàng tựa như một giấc mơ đẹp không muốn tỉnh lại lại về sau hai cái tiểu ra nhi xuất sinh chúng ta cái này một cái tiểu g i a tử cũng coi như có chân chính ràng buộc ta có thể cảm nhận được các nàng gần nhất quyết tuyệt tựa hồ tại làm một kiện vô cùng ghê gớm sự tình nhưng ta không dám hỏi thẳng đến các nàng đột nhiên bị bệnh ta mới nghĩ rõ ràng thầm đại nhân các nàng có phải hay không đối ngươi mà nói phản bội rồi mà ngươi muốn xử lý rơi các nàng để các nàng tại bệnh nặng bên trong chết đi ân tựa như trước đó các ngươi xử lý lữ không lương đồng dạng đúng không t h ầ m hạo lần thứ nhất nghiêm túc tường tận xem xét trước mắt vị này hắn thấy được sưng tụng là người tốt hộ bộ thượng thư bạch thường khanh không phải là bởi vì vị này thượng thư đại nhân khám phá hát thủy xếp và ở bên cạnh hắn thay mắt mà là kinh ngạc vị này vừa rồi chân tình bộc lộ một phen nồng tình hậu ý cảm khái chẳng nghe xong t h ầ m hạo là không tín phục bạch thường khanh những lời này người thân phận gì thế mà còn chạy tới đàm tình cảm không cần đến lượt như thế qua loa、A. sẽ cảm thấy là bạch thường khanh đang g ạ t người đằng sau không chừng còn cất dấu âm hưu gì thủ đoạn nhưng thẩm hạo rất nhanh liền bị bạch thường khanh trong lời nói kia không che giấu chút nào cũng không giống ngụy giả vờ t ì n h nghĩa cho làm n g ộ n đặc biệt là bạch thường khanh trong ánh mắt cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc thế mà không giống làm bộ rất khó tin tưởng một cái có thể làm đến hộ bộ thượng thư nhân tinh sẽ tại trên tình cảm thẳng thắn như vậy lại nguyện ý lộ đối với người khác trong tầm mắt tình cảm là nhược điểm có thể nào tùy tiện đập người nhưng nếu là thật tình cảm đâu thật không bỏ lại có thể liều lĩnh đâu tựa h ồ như thế mới có thể giải thích vì sao bạch thường khanh tại biết từ ra tỉ mọi thân phận về sau một mực không có vạch trần có lẽ giống như bạch thường khanh vừa rồi mình nói hắn không muốn từ trong mộng đẹp t ỉ n h lại cho nên cho dù thẩm hạo lý trí nói cho hắn bạch thường khanh không thể tin nhưng nhìn thấy trước mắt cùng lo dịp bên trên giải đáp để hắn lại không thể không tin hai triệt tiêu lẫn nhau tính làm nửa tin nửa ngờ đi bạch đại nhân nói thật ta nghe không rõ ngươi đang nói cái gì cho dù thẩm hạo trong lòng nửa tin nửa ngờ hắn cũng không có khả năng ở trước mặt thừa nhận hướng đường đường thượng thư bên người nhét mật thám loại chuyện này cũng sẽ không thừa nhận trước đó lữ không lương chết cùng hắc kỳ doanh có bất kỳ quan hệ gì thầm đại nhân không nhận cũng được nhưng bạch mỗ này đến chỉ vì ái thê cầu một đầu s i n h lộ nếu là thẩm đại nhân có thể rút một tay kia bạch mỗ tự nhiên t i ế u thẩm đại nhân một ơn huệ lớn bằng trời còn nếu là thẩm đại nhân thấy chết không cứu kia bạch mỗ chỉ có thể an táng ái thê về sau lại cùng thẩm đại nhân không đội trời chung bạch t h ư ờ n g khanh dùng nhất bình t h ẳ n g ngữ khí nói ác nhất cũng là hắn đ ờ i này cho tới bây giờ nhất không thèm đếm x ử a một lần bạch t h ư ờ n g khanh rất rõ ràng trước mặt hắn ngồi vị này là ai cũng rõ ràng chính mình những lời này tại đối phương xem ra có lẽ cũng không có lớn uy hiếp hiệu quả nhưng đây chính là hắn giờ này khắc này thái độ cũng là hắn duy nhất có thể lấy lấy ra ì vào người thật là một loại rất kỳ quái sinh linh lại nhìn t h ẩ m hạo dưới khoe miệng ý thức rút rút bị bạch thượng tư sao thế mà như mặt đường lưu manh ở trước mặt nói dọa còn không đội trời chung thầm hạo có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi bị bạch thường khanh xem như từ địch tuyệt đúng không là một chuyện tốt thậm chí hắn đều cảm thấy cục diện dưới mắt tựa hồ không hiểu thấu cứng đ ờ không để ý tới bạch thường khanh mặc cho từ gia tỉ m ộ i chết mất kết tử thủ đằng sau bạch thường khanh còn tất nhiên sẽ đem hắc kỳ doanh xếp vào mật thám đến tính cựu triều q u a n người chuyện bên người tuyên dương bất luận có hay không chứng cứ hắc kỳ doanh đều muốn đối mặt hoàng đế lựa giận đối hắc thủy tuyệt đối là một cái đà kích cực lớn để ý tới bạch thường khanh bỏ qua từ gia tỉ m ộ i vậy vạn nhất bạch thường khanh về sau đổi ý làm sao bây giờ chẳng phải là lại đem hắc kỳ doanh gác ở trên lửa nướng quay trong ớ i lòng u cuối i c thở dài thầm hạo dứt bỏ ý nghĩ này bởi vì làm rơi bạch thường khanh phong hiệp kỳ thật cùng dưới mắt hát thủy mật thám vấn đề buộc lộ ra ngoài phiền phức không sai biệt lắm không cần thiết vì che giấu một vấn đề liền kéo ra một cái khác vấn đề mới đến như vậy liền hoàn toàn không có ý nghĩa bạch thường khanh sắc mặt nghiêm túc thu hồi trước đó trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn nên nói đều đã nói thẩm hạo có nhận hay không bút chướng này hắn không quan tâm hắn chỉ để ý thẩm hạo có nguyện ý hay không cứu hắn hai vị thế tử ngay tại bạch thường khanh đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lúc bàn đối diện thẩm hạo rốt cục mở miệng bạch đại nhân ta cũng không biết ngươi vừa mới nói là có ý gì nhưng có thể nghe ra được tựa hồ là ngài hai vị phu nhân ôm việc gì mang theo sinh bệnh loại chuyện này kéo không được như hoàng thành ý sư thúc thủ vô sách hắc kỳ doanh chính tốt có một ý thuật cao minh ý sư có thể đi cùng nhìn một cái có lẽ có thể đến giúp bạch đại nhân mặc dù sẽ không đi thừa nhận từ g i a tỉ m ộ i cùng hắc kỳ doanh có quan hệ cũng chắc chắn bạch thường khanh không bỏ ra nổi chứng minh thực tế đến nhưng nếu là như vậy cùng bạch thường khanh kết tử thù cũng không có lời một khi bạch thường khanh đem cái này phong thanh thả ra vậy liền bùn đất ba rơi đúng quẩn nói không rõ huống hồ sự thật vẫn thật là là hắc kỳ doanh làm bên trong biện pháp không ít t h ầ n hạo vớt rõ ràng nghĩ rõ ràng về sau mới không thể không làm ra dưới mắt quyết định này cứu người trước bạch thường khanh ánh mắt hiện lên một vòng hào quang vụt một chút liền từ trên ghế đứng lên cũng không còn thấy vừa rồi bộ kia ung dung bộ dáng gấp giọng nói việc này không nên chậm trễ thẩm đại nhân còn xin quý thuộc hạ lập tức theo ta trở về cứu người như cứu hỏa chuyện cho tới bây giờ thẩm hạo cũng không có chỉ hoan lý do để cửa phòng đưa tới một ý sư sau đó ám chỉ bàn giao vài câu ý sư gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó cùng bạch thường khanh liền từ hắc kỳ doanh trụ sở cửa sau rời đi ngựa không dừng vó đi hoàng thành cứu người đi bạch thường khanh chân chức vừa đi vương kiệm một mặt thấp thỏm cái chán đẩy mồ hôi liền chạy tới thịnh tội thuộc hạ đang chết mời đại nhân trách phạt tiến công giải phòng vương kiệm ba một chút liền hai đầu gối quỳ xuống đất đầu xử trên mặt đất trùng điệp đập xuống dưới chuyện đã xảy ra ở thời điểm này không phải trọng yếu nhất kết quả mới là cho nên thân là hát thủy c h ấ p trưởng vương kiệm vô luận như thế nào đều trốn không được chỉ trích Hừ! Thủ hạ hám, thế hở, như thế phần thư thể hay không nghĩ như từ mật trên xét duyệt Một trí tỉ tất trang toàn tới lại ngươi bên liền ngươi ban nào quan. văn liền ngươi ngụy Ngươi lần này nếu sơ mà đem mỹ các quá các dễ bố bộ bỏ. có cũ có cả có sẽ đầu vương kiệm phanh phanh phanh dập đầu không ngừng cái chán một mảnh đấm máu cũng không dám dừng lại hắn rõ ràng nổi nóng thẩm đại nhân nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được vạn nhất vung tay lên hắn trên cổ đầu người coi như rơi trên mặt đất trước nhận lầm lại nói cái khác bình thường ngoài miệng nói đáng chết trong lòng người đều là đang cầu sống chân chính chịu chết trực tiếp liền tự hành kết thúc còn nói cho người cái này xuống dưới về sau mình đi trụ sở hình phòng lĩnh năm mươi quân côn trong ba năm bổng l ọ c giảm phân nửa nhớ thoáng qua một cái n h ư n ế u có lần sau nữa đầu của ngươi cũng đừng nghĩ lại mớn thuộc hạ minh bạch thuộc hạ l ã phạt vương kiệm đã một mặt máu Mặt đất g ạ đại đại chân chân càng h x đừng hy vọng hình phỏng đám kia sát tải sẽ cho ngươi ưu đ ạ i hạ thủ nhẹ một chút những người kia mặc dù thấy ai cũng cười thủng tịm nhưng hạ thủ thời điểm tuyệt đối lục thân không nhận cam đoàn mao đủ sức lực đánh năm mươi cây gậy xuống dưới cái mông là nếu không thành kéo căng một chút an chút đau khổ ngược lại cũng không đến nỗi làm bị thương xương cốt về phần trong ba năm đồng lộc giảm phân nửa cái này không đau không ngứa trừng phạt vương kiệm không quan tâm dù sao tại hắc kỳ trong doanh trại người hầu đồng lộc chỉ là thêm đầu đầu to vẫn là các loại trợ cấp người sau khi trở về lập tức đi thăm dò để lọt ai lọt mất kia phần cũ văn thư ai muốn bị phạt mặt khác kia phần cũ văn thư nhất định phải nắm bắt tới tay tiêu hủy sau đó cái kia cho bạch t h ư ờ n g khanh mật báo người cũng phải tìm ra để hắn mầm i ệ n g hiểu không thuộc hạ hiểu xin đại nhân yên tâm lần này thuộc hạ nhất định làm được sạch sẽ sẽ không lại lưu hạ bất luận cái gì dấu vết thầm h ạ hướng sau lưng trên ghế rửa k h ẽ n g h i ê n g nhìn xem máu me đầy mặt vương kiệm nói tiếp thừa cơ hội này ngươi tốt nhất đem hát thủy bây giờ tất cả mật thám căn nguyên đều lại trải vớt một lần cha để lọt bổ sung vừa v ẫ n cũng có thể để các ngươi gần nhất mới tăng nhân thủ làm quen một chút vương kiệm loại sự tình này thật lại không thể xuất hiện lần thứ hai vương kiệm chỉ có tiếp tục xác nhận mặt khác bạch thường khanh lần này tự mình chạy tới cư lại chính là vì cho từ ra tỉ mỗi cầu một cái sống sót cơ hội ngươi nói thật có loại này nghĩa vô phản cố tình yêu sao húng chi bạch thường khanh tuổi tác thẩm hạo không phải không tin tình yêu huyền bí mà là đến nay đều không thể tin phục loại sự tình này sẽ phát sinh tại bạch thường khanh dạng này miếu đường đại lao trên thân thay cái thanh tu công tử ca và điềm đạm tiểu cô nương tựa hồ mới phù hợp loại này phân đấu quên mình k i ể u đoạn có lẽ nên dùng xung quanh giận dữ vì hồng nhan để hình dung cái này thuộc hạ cũng nhìn không cho phép vương kiệm căng động chỉ có thể lắc đầu không hiểu tình tình yêu, yêu hắn cũng không quan tâm cũng nhìn không thấu tự nhiên hoàn toàn không rõ bạch thường khanh lần này là thật là giả bất quá vương kiệm cũng nghĩ đến đến tiếp sau vấn đề liền vội vàng hỏi đại nhân bây giờ chúng ta đã đem mục tiêu đổi được t à o quốc bang trên thân bạch thường khanh lại nhảy ra bạo một màn như thế cứu từ r a tỉ m ộ i vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem đối với bại lộ cùng đã phản bội mật thám biện pháp tốt nhất chính là giết chết nhưng bây giờ lại giết không được cái này một chút liền để vương kiệm có chút không biết như thế nào cho phải thầm hạo nhìn xem không nhìn còn có thể làm gì bạch thường k h a đánh vỡ chúng ta xếp vào mật thám sự tình trong tay mặc dù không có chứng minh thực tế nhưng từ miệng của hắn nói ra kết hợp với từ g i a tỉ mội làm chứng nhân cái này độ đáng tin liền rất cao là cái đại phiền thoái cái này một gốc dạ bất luận từ g i a tỉ mội sống hay chết đều như thế có hiệu quả cho nên ổn định bạch thường khanh là trước mắt việc cấp bách bất quá là biến thành cục diện bế tắc t r ư ớ cứ c như vậy ổn định đi hắn không phải là gấp từ g i a tỉ mội tính mệnh sao lần này cứ gấp lần sau đâu ngài là nói hừ p h ả i người giải từ g i a tỉ mội trên người độc nhưng chỉ là giải lần này độc trước kia lưu hạ độc lại là vẫn còn các nàng vẫn như cũ cần dựa vào chúng ta hắc kỳ doanh tục mệnh đan dược mạng sống chỉ cần bạch thường khanh muốn từ ra tỉ m ộ i tiếp tục sống sót hắn nhất định phải ngậm kín miệng về phần cái khác còn phải nhìn nhìn lại mới biết được t r ư ớ c 1275, tâm kết đêm khuya hơi lạnh gió đêm lặng yên không một tiếng động đem mùa thu mát mẻ chậm rãi đẩy hướng mùa đông giới hạn bây giờ tháng mười nhanh sắp t ớ i đáy cho dù là phong nhật thành cũng chầm chậm cảm nhận được nóng bức t a n biến gõ mo cầm canh nhất có trải nghiệm bọn hắn đã phủ thêm một tầng áo khoác không sau đó nửa đêm đã sẽ cảm thấy lạnh đêm khuya phong nhật thành bên trong các nhà các hộ đều rất t i n tĩnh cho dù là hoa lâu lúc này cũng đã khép lại cánh cửa nên đi đông đông đông. Đông đông đông. một lần cuối cùng gõ ngõ cầm canh thanh nhâm có tiết tấu từ xa mà đến gần lại từ từ biến mất canh ba sáng đã qua hiện tại là giờ xỉu đại đa số người đều đang say ngủ thời điểm lại có người nghe gõ ngõ cầm canh thanh nhâm ánh mắt cũng nhìn xem đường phố trên mặt đèn lồng ánh sáng biểu lộ đ a u đẫn không có chút nào buồn ngủ ừng ngủ. một ngụm rượu lớn rót xuống dưới thẩm hạo ngồi tại chủ trạch nóc nhà trên thân chỉ mặc áo trong mở lấy ngực tóc cũng có chút lộn xộn không biết có phải hay không là gió đêm thổi lúc này thẩm hạo trên thân sát khí vẫn như cũ trên mặt kiên nghị như thường nhưng ánh mắt lại hiếm có trở nên rất thâm thúy rất phức tạp tựa hồ đang suy nghĩ cái gì thâm ảo sự t ì n h lâm vào bản thân ngờ vực vô căn cứ ở trong cho dù là người bên gối cũng chưa bao giờ thấy qua thẩm hạo bây giờ bộ dáng này rất mâu thuẫn trong lòng đè ép sự tình quá nhiều chỉ bất quá hôm nay ban ngày bị kích thích đến không hiểu thấu tựa hồ có ở trong lòng mê ngông n ý tứ chí ít tối nay thẩm hạo là vô tâm tu hành cũng vô phát ngủ nguyên nhân gây ra chính là hôm nay bạch thường khanh đi tìm đến sự kiện kia lúc bắt đầu thẩm hạo nghĩ đi nghĩ lại đã cảm thấy buồn cười cao tuổi rồi thế mà còn chơi xung quanh giận dữ vì hồng nhan cho xiếc thậm chí còn khẩu x u ấ t của ngôn chuẩn bị không đội trời chung b u ồ n c ư ờ i ý vừa mới vừa dậy liền không hiểu lại rơi trở về bởi vì coi như thẩm hạo lại không nguyện thừa nhận sự thật chính là sự thật chân tình thực lòng tình cảm cũng không thể lấy ra chế dễ ước bởi vì kia đích đích s ắ c sắc là thuộc về một người hẳn là có đồ vật cho dù loại vật này nhiều khi sẽ trở thành một loại nhược điểm là cần phải cẩn thận ẩn t à n g thật giống như một người trường kỳ đợi tại một cái âm ú trong rừng rậm mỗi ngày đều cầm cung nọ còn lưng eo mượn đũ ám tia sáng cẩn thận tiến lên đột nhiên một tia sáng bắn tới mặc dù chỉ là một bó nhỏ cũng không đến n ỗ i trướng mắt nhưng ở chung quanh ưu ám hoàn cảnh bên trong lại có vẻ nhất là trói mắt thậm chí kia chiếu lên trên người ấm áp cũng giống như bỏng người để n g ư ờ i vô ý thức nhanh chóng tránh đi trước kia lão tử cũng coi là một cái tính tình bên trong người thầm hạo thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đó lại rót mình một n g ụ m rượu thầm hạo thật lâu đều không có nghĩ qua một cái thế giới khác những cái kia chuyện cũ ban đầu là ép buộc mình không đi nghĩ sao đến lúc g i ả i t r ô n phải sâu giống như đều quên nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện nha nguyên lai、like、đều chưa quên chỉ bất quá chỉnh lý về sau bị giấu ở đáy h ỏ g bạch thường khanh là cái tính tình bên trong người sao c h ỉ ít tại đối tử ra thì mọi chuyện này bên trên xem ra hắn là thẩm hạo có phải hay không tính tình bên trong người hắn vừa rồi l ầ m b ầ m lầu bầu câu nói kia kỳ thật đã có đáp án lao tử cũng coi là một cái tính tình bên trong người nhưng muốn ở phía trước thêm một cái trước kia bao lâu trước kia đi tới thế giới này trước kia trước kia thẩm hạo cũng không phải hành tẩu tại ưu ám trong r ừ n g dâm người càng không phải là cầm cung nọ thời khắc chuẩn bị cùng người hoặc là cùng thú chém giết người lúc ấy chung quanh tràn ngập ánh nắng từ trong trong ít tính toán. Nói cứng tính toán trong nội tâm, đó cũng là tính toán lúc nào có thể thăng thể một thích thể trong thanh ra ngoài lo nào nào nào lòng lắng, càng không Nói cứng nội cũng ngập, lên người nhà hưởng gì gặp là, là cái đều đó để mẫu lúc lúc lúc có có có có có phúc. vẻ hợp, phụ bạch thường khanh hôm nay cho thẩm hạo kích thích không phải đối từ ra tỷ bộ yêu thương cùng chấp nhất mà là kia phân tình yêu sợ thuộc rõ ràng rõ ràng tình cảm biểu đạt đây đối với hiện tại thẩm hạo thật sự mà nói là quá ít quá ít hắn thậm chí tại sở lâm hương cùng dư xào trước mặt cũng không dám hoàn toàn mở rộng cửa lòng càng nói thế nào người bên ngoài đây là thẩm hạo trên người bí mật trọng áp phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn cũng là hắn cho tới bây giờ đến thế giới này liền sinh tồn ở huyền thanh vệ dạng này một cái ô trong ao quan hệ một bầu rượu rất nhanh liền uống xong thẩm hạo không tiếp tục lấy mà là chống đỡ thân thể ngồi nghiêng ở nóc nhà từ mặt đường bên trên điểm điểm thưa tất h trên ánh đèn thu hồi ánh mắt chuyển hướng lên bầu trời tên kia đi theo bạch thường khanh đi cứu người y sư trở về bẩm báo nói bạch thường khanh toàn ra ôm cùng một chỗ khóc cái hào hào hai vị phu nhân mặc dù giải độc nhưng hoàn hư yếu nước mắt theo sát lấy gương mặt trôi hai cái hoa nhi cũng canh g i ở bên giường hoa, hoa khóc. lần này bọn hắn bị nhà mình mẫu thân dọa thảm bạch thường khanh thì là hai tay nắm ở vợ con nước mắt tuôn đầy mặt miệng bên trong lẩm bẩm không có việc gì không có việc gì thật chăm chỉ bạch thường khanh cùng từ gia tỷ mọi chuyện này là hát thủy thành lập đến nay lần thứ nhất trọng đại thất bại biện pháp tốt nhất chính là phong kín tất cả lỗ hổng liên đối lấy bạch thường khanh cùng từ gia tỷ mọi cùng một chỗ xử lý sạch sẽ không nên xem thường hiện tại hát thủy vô thường bộ bọn hắn hoàn toàn có diện trừ bạch thường khanh một nhà lao tiểu năng lực bất quá thật như vậy làm phiên phức khẳng định không nhỏ hơn nữa còn muốn bảng ban phối hợp đồng thời nhất định phải che giấu hoàng đế bằng không đây chính là mất đầu di tam tộc đại tội phong hiểm quá lớn mà lại dùng một vấn đề đi che giấu một cái khác vấn đề vốn là rất ngu xuẩn đương nhiên như thế cùng bạch thường khanh toàn ra như thế rằng c ó cũng không phải chuyện gì tốt biến số quá nhiều tỷ như ngày nào bạch thường khanh rút điên hoặc là cầm đồng quy v u tận làm làm uy hiếp trái lại muốn hắc kỳ doanh như thế nào như thế nào những này cũng có thể phát sinh hết thệ không thể xây dựng ở một người thủ tín cơ sở bên trên cũng chính là bởi vì loại này lý trí cùng trên tình cảm song trọng mâu thuẫn mới khiến cho thẩm hạo tối nay ngồi tại nóc nhà rượu bờn nếu là nhiếp vân ở chỗ này sẽ rất trực tiếp nói cho thẩm hạo hắn đây là gặp gỡ tâm kết vì sao lại xuất hiện tâm kết bởi vì thẩm hạo từ bạch thường khanh trước đó cử động bên trong nhớ tới đã từng mình nhớ lại mình trước kia cũng không có như hiện tại như vậy âm tàn độc gác mọi chuyện tính toán trong nhận thức biết kia một phần lương thiện để thẩm hạo cho rằng có thể cho bạch thường khanh toàn ra một cái kết cục tốt đẹp làm núi đã từng mình cũng có được qua đồng dạng tình cảm cho hậu đãi lý trí lại tỉnh táo thẩm hạo rằng có chỉ là tạm thời nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết có thể sẽ có càng nhiều phiền phức thế là tâm kết liền ra tùy ý tâm kết tồn ở đây về sau có thể sẽ biến thành chấp nghiệm như sắp đến đột phá đại cảnh giới lúc liền có thể còn lại biến thành tâm kiếp cái này liền cần chính thẩm hạo v ố t thuận trong lòng x o a n suýt đồng thời tìm tới cân bằng trong lòng tình cảm cùng lý trí biện pháp Trước 1276, phá Thẩm hạo một thân một mình ngồi tại trên toàn thế trải toàn rượu Cụ nóc cái Phá hạo mình nhà hắn hai hoàn không hoàn không hai lo ngồi uống giống giống vì giải giới, bởi đợi sầu, qua qua đây không phải đột nhiên xuất hiện mà là tích lũy tháng ngày phía dưới t r ồ n g chất m à u thuẫn va chạm chỉ bất quá bị bạch thường khanh cử động khác thường nhóm lửa mà thôi là thẩm hạo khúc mắc cũng là hắn cân bằng đ ấ y lòng hai phần nhận biết một cái cơ hội cùng thẩm hạo tại trong đầu xoắn suýt cùng trải vớt khác biệt hoàng thành trà sơn trang bên trong bạch phủ bên trong lại là mặt khác một phen q u a n cảnh hai cái bé con đã ngủ tại sát vách trong viện có nha hoàn nhìn xem chủ trạch trong phòng ngủ một cái giường lớn bên trên nằm tại bạch thường khanh cùng hắn hai cái tiểu kiểu thê bởi vì bệnh nặng mới khỏi bạch thường khanh ngủ ở bên cạnh mà không phải ở giữa thuận tiện thỉnh thoảng cho ngủ bên trong hai nữ đổ nước hoặc là đổ thuốc tựa hồ dứt bỏ thân phận của bọn hắn cùng dân chúng tầm thường vợ chồng không cũng không khác biệt gì bất quá bạch thường khanh không có ngủ ngủ không được mà giữa giường từ tri viện cùng từ tri đệ cũng không có ngủ phụ quân người đều biết rồi từ tri viện hỏi ra các nàng hai tỷ mội một mực nạnh ở trong lòng độc kia quá lợi hại đến mức từ tri viện cùng từ tri đệ căn bản cũng không có ý thức được thời điểm liền đã để các nàng toàn thân mềm mại nói không ra lời tiếp lấy cũng chỉ có thể trong lòng đều thảm chờ đợi tử vong từ ra tỉ mọi mặc dù vội vàng không kịp chuẩy nhưng cũng không trở ngại các nàng tại trước khi hôn mê rõ ràng chính mình gặp cái gì các nàng rõ ràng đây là đang mình ăn vào tục mệnh đan dược sau mới xuất hiện vấn đề kia nhất định là phía sau vị đại nhân kia hướng các nàng xuất thủ vì cái gì từ tri viện cùng từ tri đệ tại trước khi hôn mê trong lòng đều có cái nghi vấn này cùng không hiểu kế hoạch của các nàng mới bắt đầu thậm chí đều còn không có đi đến ngả bài tình trạng vì sao vị đại nhân kia sẽ biết sau đó nghi vấn trợt l ó e lên tận lực bồi tiếp nồng đậm không bỏ lấp đầy từ da tỉ mội cuối cùng ý thức không bỏ phu quân của mình cũng không bỏ mình còn tuổi nhỏ hài nhi t nó nghe được câu này từ tri viện cùng từ tri đệ liền minh bạch thân phận của các nàng bây giờ không còn là bí mật chí ít tại phu quân của các nàng trước mặt không phải trước đó trong phòng trước trước sau sau không ít người trên bạch phủ hạ bị các nàng hai đột nhiên bị bệnh chuyện này làm cho h a i hùng khiếp vĩa bây giờ thật vất vả mới tỉnh lại tự nhiên là tận tâm che chở cũng làm cho trận có thích hợp hay không đâm thủng tầng kia trên thực tế đã có cũng được mà không có cũng không sao sa mỏng ngủ nửa ngày ban đêm trời tối người yên từ tri viện cùng từ tri đệ tay là nắm cùng một chỗ tâm ý tương thông phía dưới từ tỉ tỉ từ tri viện mở miệng chủ động s ố c lên câu chuyện bạch thương khanh một mực tỉnh dậy hắn cũng biết bên người hai vị tiểu kiểu thê cũng không ngủ chỉ là hắn cũng không muốn tốt như thế nào đi nhắc lên thân phận đối phương sự tỉnh bây giờ bị hỏi cũng chưa có trở về tránh ừ một tiếng biểu thị thật sự là hắn biết tất cả mọi chuyện nhẹ nhàng tiếng nước nợ vang lên sau đó đức quãng bên trong ba người tương hỗ thành khẩn đem cho tới nay che tại s o n g phương trong lòng bên trên vẻ lo lắng loại trừ rơi hồi lâu sau một trận này tương hỗ thành khẩn mới tuyên bố kết thúc chẳng những từ g i a tỉ m ộ i thẳng thắn thân thế của mình cùng kinh lịch bạch thường khanh cũng đem mình là làm sao biết lại là vì sao một mực giả vợ như hoàn toàn không biết gì thẳng đến các nàng gặp được nguy hiểm tiền căn hậu quả đều nói cuối cùng còn đem làm sao cứu các nàng đại khái tình huống cũng g i ả n một chút may mắn bên trong người nhà thổ lộ tâm tình kiếp sau trùng sinh cảm giác hạnh phúc cũng không có một mực tiếp tục bởi vì vì bọn họ cũng đều biết chuyện này cũng không có như vậy kết thúc đằng sau có lẽ đồng dạng hưng hiểm phu quân vậy làm sao bây giờ mới tốt thử tri viện mở miệng nàng rất rõ ràng coi như phu quân có thể từ vị đại nhân kia trong tay cứu trở về các nàng nhưng mà phía sau đâu ai cũng biết các nàng hai là hậu hoạn vị đại nhân kia ổn định phu quân về sau nhất định sẽ còn khác có hậu thủ xuất r a đoạn sẽ không để cho các nàng dạng này uy hiếp bình yên vô sự tồn tại hạ đi ngay cả từ gia tỷ mội cũng có thể nghĩ ra được sự tình bạch thường khanh như thế nào lại không rõ ràng thậm chí từ gia tỷ mội sau khi thoát hiểm hắn liền đã tại trong đầu suy nghĩ chuyện này ha ha bây giờ tính mạng của các ngươi tạm thời không lo nhưng ta dám khẳng định các ngươi vẫn như c ũ cần bọn hắn tục mệnh đan thuốc chúng ta cùng bọn hắn đều có tay cầm tại trong tay đối phương xem như lâm vào giảng co tạm thời sẽ không có việc bạch thường khanh ngữ khí rất nhẹ nhàng hắn rõ ràng cục diện bây giờ vi d i ệ u tất nhiên sẽ không bền bỉ song phương đều cần phá cục nhưng làm như thế nào phá hắn còn không có nghĩ rõ ràng ngăn cản hai nữ còn muốn tiếp tục nói bạch thường khanh ngắt lời nói t ố t hôm nay liền đến nơi đ â y đi ngươi trên người chúng đan độc mới giải vẫn là nghỉ ngơi nhiều không nên hao tâm tốn sức cân nhắc những vật này yên tâm có vì phu tại đoạn sẽ không để cho người bên ngoài hủy chúng ta nhà bạch thường khanh trong lời nói tự tin để từ ra tỉ m ộ i thấp thỏm tâm dần dần an ổn xuống sau đó rủ rũ đánh tới dần dần t i ế p đi mà bạch thường khanh mặc dù cũng nhắm hai mắt nhưng lại thanh t ỉ n h vừa rồi vì không để thê tử lo lắng bạch thường khanh chỉ mới nói nửa câu mà còn lại kia một nửa mới là tiếp xuống trọng điểm như thế nào phá cục đâu bạch thường khanh tạm thời không nghĩ tới mình phá vỡ cục diện dưới mắt biện pháp nhưng hắn lại rất dễ dàng có thể nghĩ đến đối diện vị kia thẩm đại nhân có thể sẽ chọn lựa phá cục biện pháp tại bạch thường khanh nghĩ đến lấy vị kia thẩm đại nhân tác phong trước sau như một đến xem đơn giản nhất trực tiếp phương thức mới là đối phương thích nhất quen thuộc nhất tỷ như nói để bao quát hắn ở bên trong tất cả người biết chuyện vĩnh viên im lặng dạng này đơn giản nhất trực tiếp nhất đương nhiên giết hắn một cái hộ bộ thượng thư nguy hiểm này rất lớn cần được chỉ huy sứ bảng bàn cho phép đồng thời không thể bên ngoài tiết lộ tin tức bởi vì bây giờ rằng có chỉ là tạm thời ổn định cục diện muốn phá cục thì quyết không thể dây dưa dài dòng trả giá đắt cũng là sẽ không tiếc nghĩ đến đối phương tiếp xuống có thể sẽ chọn lựa động tác bạch thường khanh lại nên ứng đối ra sao chính hắn lại nên như thế nào phá cục diện này đâu sắc trời chậm rãi sáng lên bạch thường khanh dậy thật sớm phân phó hạ nhân không được c ầm ĩ tình phu nhân tự thân hắn ta như thường lệ đi nha môn thượng sai ai cũng không biết trải qua một đêm m i n h tư khổ tưởng về sau bạch thường khanh rốt cục nghĩ đến một cái hắn có thể dùng phá cục chi pháp thế là đến nha môn về sau bạch thường khanh không có như thường ngày như thế bắt đầu xử lý trong nha môn công vụ mà làm ở ra một cây mới tinh đồng đầu bắt đầu ở phía trên viết ngầm đầu câu đầu tiên chính là thần bạch thường khanh dập đầu vẫn là chỗ kia tiểu viện vẫn là cây kia dưới cây già dương thiện cùng dương thanh trí ngồi tại trên ghế nằm trong tay đặt vào trà nóng không lưu dấu vết nhìn thoáng qua nhau đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia nghi hoặc mà tại trước mặt bọn hắn quỷ sắt chính là bọn hắn duy nhất đệ tử y bát hai người nhiều năm khổ tìm đệ tử không có kết quả không nghĩ tới một khi tự nhiên chui tới cửa mà lại đệ tử này từ trước đến nay b ấ t lo nộ tính cực cao lại thiên phú siêu tuyệt bất luận là tu hành công pháp vẫn là thuật pháp đều có thể một điểm liền rõ ràng mà lại sẽ không cứng rắn chuyện sinh bộ luôn có thể có mình một phen kiến g i i đặc biệt là thiên phú phương diện dương thiện cùng dương thanh trí là tuyệt đối không ngờ rằng mình có thể thu đến như thế siêu tuyệt đồ đệ bên ngoài đều nói thiên tiêu cấp tu sĩ mà phong hồng sơn trang trước kia chưa hề đi ra loại thiên phú này đệ tử nhưng bây giờ chưa hẳn thiên tiêu cấp tu sĩ không phải nói về sau nhất định liền có thể trèo lên huyền hải cảnh cao bao nhiêu thành tựu nhưng bọn hắn so với tu sĩ bình thường mà nói cơ hội lớn bình thường tu sĩ bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh cơ hội không đủ vắng nhất ngày đó tiêu cấp tu sĩ liền có thể đạt tới trăm số tồn một trình độ trong đó khác biệt cũng liền khó tránh khỏi bị người truy phùng không chỉ một cái khác để dương thiện cùng dương thanh trí đều rất hài lòng nguyên nhân chính là bọn hắn cái này đệ tử tâm tính k i ê n nghị rất có một loại rết chóc quả cảm bản tính cái này tại trên con đường tu hành tuyệt đối là một cường giả đỉnh cao nhất định phải có được điều kiện cũng có thể thiếu bị hỗn loạn mê loạn bản t h â m nhìn xem đệ tử tu vi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên bây giờ đã là nguyên đan cảnh hậu cảnh có lẽ muốn không được mấy năm liền có thể bước vào huyền hải cái này làm sao không để người đắc ý phi thường nhưng hôm nay dương thiện cùng dương thanh trí lại từ mình cái này đệ tử trên thân cảm giác được một loại rõ ràng mê man c hai n g một cái đi đến tử lao k h n đầu nhiều năm đều chưa từng bên ngoài lộ diện cũng đã sớm nhặt cùng người tranh đấu tâm tư nhưng nếu là nhà mình đồ đệ bị người khi dễ bọn hắn cũng không để ý ra ngoài đi v n o một chút giết mấy cái không có mắt xem ai còn dám đánh bọn hắn ngoan đồ nhi chủ ý nhưng ai biết thẩm hạo mới mở miệng liền đem bọn hắn cho nói sửng sốt hai vị sư tôn đồ nhi tâm thần không yên bị thế sự dòng lũ lôi kéo tự giác bản tâm dao động chuyên tới để mời sư tôn dạy ta hóa giải chi pháp thẩm hạo trong lời nói có chút bất đắc dĩ nhận biết phương diện vấn đề thế mà vượt quá ngoài ý liệu của hắn đang ghét đến mức nỗi lòng tiểu gì cũng sẽ không hiểu sao động để hắn mọi việc cũng không thể t í n h tâm ngay cả ngày bình thường tổng có thể đến giúp hắn hát t h u hình xăm ở phương diện này cũng là thúc thủ vô sách lần thứ nhất thẩm hạo cảm nhận được tâm tính phương diện bối rối cũng đồng thời rõ ràng chính mình đây là bày ra sự tình nếu như không nhanh chóng khuyên rơi trong lòng xoắn suýt cứ thế mãi tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt tự mình một người giải quyết cảm thấy phí sức thế là thẩm hạo liền quyết đoán kịp thời chạy đến phong hồng sơn trang thấy mình hai vị sư tôn thỉnh cầu bọn hắn giúp chính mình một tay dương thiện cùng dương thanh trí lại liếc nhìn nhau thầm nghĩ tâm tính vấn đề khó trách mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc đỗ nhi có thể đem trong lòng hoang mang nói ra v i sư cũng rất tò mò ngươi từ trước đến nay k i ê n nghị lại sẽ bị chuyện gì trôi nhiễu loạn thầm hạo trả lời đồ nhi trong tay gần nhất có một việc bởi vì sơ trợ xuất hiện chỗ sơ xuất vốn nên lôi đ ỉ n h thủ đoạn lấy san bằng tất cả hai hoàng ẩm nhưng lại bị tương quan mấy người đảo loạn vốn nên có bước đi không có không rõ chi tiết mà nói càng không sẽ đem mình đến từ một cái thế giới khác sự tình cùng kinh lịch đ ổ ra chỉ là đem liên quan tới bạch thường khanh một gia sự tình đại khái nói một lần cường điệu giảng hay là mình trong lòng nhận biết phương diện mâu thuẫn nghe xong t h ẩ m hạo mở miệng trước lại là ngày bình thường ít lời dương thanh trí thậm chí còn trên mặt t i ê u dung gật đầu đến một câu lúc đầu hung át sát khí ngốc trời tâm huyết dâng trào cũng nghĩ lương thiện không đành lòng có ý tứ lời này nghe để người như lọt vào trong sương mù không hiểu rõ lắm thầm hạo chẳng qua là cảm thấy tựa hồ thanh trí sư tôn khó được một bộ dáng vẻ rất vui vẻ chí ít hắn là rất ít nhìn thấy đối phương dạng này trên mặt mang cười qua bên cạnh dương thiện cũng đồng dạng trên mặt nổi lên tiểu dung thay đổi trước đó sắc mặt nghiêm túc bộ dáng cái này hẳn là cái này liền có biện pháp giải quyết rồi sư tôn đồ nhi không hiểu còn tỉnh h giáo ta thầm hạo cảm giác chính mình vấn đề tựa hồ cũng không có để hai vị sư tôn làm khó thế là vội vàng muốn có được đáp án dương thiện cười nói đồ nhi ngươi cảm thấy chính ngươi là người tốt vẫn là người xấu không ngờ tới sư tôn sẽ hỏi ngược một câu nhưng thẩm hạo vẫn là suy tư một lát sau trả lời nói hồi sư tôn đồ nhi tự nhận không tính một người tốt nhưng cũng không phải việc gác bất tận ác nhân nói như vậy ngươi tự xưng là trên thân có thiện nhưng không nhiều có ác nhưng cũng không hết là đúng không đúng thế tiếp lấy dương thanh trí tiếp lời đầu lại hỏi vậy ngươi thiện cho ai ngươi ác lại cho ai vấn đề này một chút liền đem thẩm hạo hỏi được xưng s ở hắn mặc dù không rõ vì sao sư tôn sẽ hỏi những này nhưng minh bạch phải cùng hắn trên người bây giờ khúc mắc có quan hệ Thế thầm thận thiện châm chức nhi cho là người lương thiện, cho là âm mới cẩn nói, n về sau đồ dương thanh i c hiệu người. lực ác cho nhi Đồ trí cuối n g cùng lại tiếp một câu cuối cùng này một câu như đao từ thẩm hạo đỉnh đầu xuyên thẳng mà xuống để hắn đứng chết chân tại chỗ bản tâm chưa từng loạt qua sao làm mê hoặc loạn bên ta tức đúng thế đã ta minh bạch thiện ý của ta là cho ai ta ác nghiệm lại là hướng về phía người nào đi hai điểm này rõ ràng làm sao sầu không giải quyết được vấn đề bạch thường khanh coi là người tốt vẫn là tính người xấu có đáng giá hay không dùng ác nghiệm đi nhằm vào nếu như đáp án là khẳng định vậy lần này khúc mắc khi lấy bạch thường khanh một nhà lao tiểu đầu người làm chìa khóa giải khai nếu như đáp án là phủ định kia bạch thường khanh nên bị thiện ý đối đ ã i chí ít cũng không nên một dết chi nhưng nếu là đối bạch thường khanh lấy thiện ý kia liền sẽ có phiền p h ứ c cái này tựa hồ cũng không thích hợp mà thẩm hạo trong mắt thần sắc cũng không có trốn qua hắn hai vị sư tôn ánh mắt dương thiện cười nói thiện ác đều có đại giới vì thiện cũng tốt làm ác cũng được ngươi kiểu gì cũng sẽ trả giá thứ gì cũng sẽ thu hoạch thứ gì một câu nói kia lọt vào thai liền triệt để đánh thức thẩm hạo hắn lần nữa dập đầu nói đồ nhi nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo lần này trong lòng rộng mở trong sáng lại không mê hoặc vậy là tốt rồi ghi nhớ ngươi bàn tâm thiện ác chi gian tự g i ấ cân bằng mới có thể tâm tính không lo thẩm hạo dập đầu nói lời cảm tạo về sau đứng dậy cáo tử cùng lúc đến khác biệt đường về thẩm hạo toàn thân nhẹ nhõm lại không chi lúc trước cái loại này không hiểu bực bội thậm chí cảm giác trong lòng mình suy nghĩ so dĩ vãng càng thông thuận không ít t r ư ớ c 1278, t h ỉ n h phạt trên đường trở về thẩm hạo tâm tình vui vẻ thậm chí tự dễu tỉnh lại không ít rõ ràng một chuyện đơn giản bị chính hắn cho phức tạp hóa nếu không phải hai vị sư tôn nói chúng tim đen hắn nói không chừng liền thật chui vào rúc vào sừng châu bên trong đi không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài bạch thường k h a không phải một cái người xấu cũng không nên bị ác ý đối đãi càng không phải là một dét chi vấn đề kia đằng sau phải làm thế nào ứng đối nguyên nhân gây ra vốn là hát thủy sai lầm mới đưa đến một toàn bộ sự kiện phức tạp hóa bao quát đằng sau đem thôi động trở thành tả tướng mục tiêu từ bạch thường khanh biến thành t á o cốc bang đều là cái này một sai lầm đưa tới phản ứng dây chuyền đây là ai chi tội là vương kiệm sai lầm đồng thời cũng là chính thẩm h ạ o sai lầm nếu là sai lầm kia liền không thể luôn muốn đi che giấu mà là phải nghĩ biện pháp khai thông hoặc là giải quyết đồng thời cũng hẳn là thản nhiên đối mặt như thế sai lầm mang đến ảnh hưởng liền giống với vương kiệm chịu kia năm mươi quân côn Bé c á không, không thiên t cung h ạ i t h xe ngựa một đường từ phong hồng sơn trang trở lại hoàn thành trên xe thị vệ hỏi một câu đi hướng sau đó liền chiếu vào quân hầu phố một đường đi thẳng mãi cho đến hoàng cung nam ngôn miệng hắc kỳ doanh thống lĩnh thẩm hạo có việc cầu kiến bệ hạ còn xin thông báo thẩm hạo tại trước cửa cung ba mươi trượng liền xuống xe đi bộ tới tại đạo thứ nhất c h ạ m gác chỗ dừng lại cầm ra yêu bài của mình tự báo thân phận đồng thời đem lệnh bài đưa tới chờ thị vệ hạch nghiệm thân phận không sai về sau dẫn thẩm hạo tiến bên ngoài cửa cung t ư ờ n g sau đó an bài hắn tại một chỗ không lớn trong phòng trả chờ đại khái chờ trọn vẹn gần nửa canh giờ chờ đến một vị hoàng, quan, cũng là người quen, vị này là hoàng đế phụ cận nội thị cơ hồ mỗi một lần đều là hắn ra ngoài đón thẩm hạo có đôi khi sẽ còn thừa dịp không người thời điểm đơn giản lộ ra một chút hoàng đế ngày đó tâm tình thuận tiện thẩm hạo sớm làm tốt tương đối đương nhiên thẩm hạo cũng có qua có lại hoặc là kim phiếu hoặc là đang ăn dược xuất thủ hào phóng tuyệt đối không đ ể vị này không có hy vọng thẩm đại nhân b ệ hạ hứa ngươi nhất kiến cái này liền đi theo ta đi làm phiền có dẫn đường thị vệ cũng liền cho qua nay về phía sau còn có mấy đạo cửa ải muốn qua thẩm hạo cũng là xe nhẹ đường quen cuối cùng đến phúc can cung trước cửa thẩm đại nhân chờ một lát hoàng quan đi vào thông báo về sau rất mau ra đây dẫn thẩm hạo tiến phúc an cung đại môn nhìn thấy hoàng đế là vẫn là tại lần trước chỗ kia lệch sảnh trên đường đi vẫn như cũ có thể cảm nhận được phúc an cung bên trong nồng hậu dạy đặc hoàng thạch khí vị cùng nước ấm tràn ra đến nóng ướp thẩm hạo thầm nghĩ suối nước nóng cũng có khả năng sen lẫn hoàng tinh có lẽ nơi này liền có cũng là vì sao lịch thay mặt hoàng đế đều thích đợi tại phúc an cung nguyên nhân sao t h â n thẩm hạo tham kiến bệ hạ dừng lại đại lễ tham viếng đầu xử trên mặt đất lại thật lâu không có nghe được hoàng đế để bình thân thẩm hạo trong lòng liền hơi hồi, hồi một chút hắn bây giờ mặc dù cùng hoàng đế xem như có mới một tầng liên lụy, thậm chí quan hệ tuyệt đối bí mật nhưng hoàng đế loại này tồn tại như thế nào lẽ thường có thể ước đoán húng chi dương thúc vẫn là một tính cách q u ỷ dị hoàng đế thật lâu hoàng đế thanh n m mới vang lên mang theo một chút trêu thức nói các nơi tà ma làm loạn liên tiếp phát sinh thương vong càng ngày càng tăng các nơi g ư hắc kỳ doanh lấy ra biện pháp mặc dù hữu dụng nhưng thấy hiệu quả vẫn là quá chậm ngươi nhưng rõ ràng nguyên nhân thầm hạo nhẹ nhàng thở ra hoàng đế đây là đang bởi vì các nơi tà ma sự tỉnh đối với hắn có chút ý kiến cũng bình thường thế là vội vàng trả lời bẩm bệ hạ chủ yếu hai nguyên、nhân. tà môn tu sĩ động t i n h càng lớn chế tạo tà ma tập kích cũng càng tấp nập cùng tán loạn cố ý tại cho chúng ta áp lực hai các xử lý tà ma chủ lực nhân thủ còn rất thiếu ít nhất phải chờ đến tháng mười một trung hạ tuần mới có rõ ràng đổi mới mặc dù bây giờ các nơi nhằm vào tà ma tập kích đã đem cảnh giới nâng lên tối cao nhưng sự thật chứng minh lớn như vậy t í n h cựu triều không có khả năng mỗi một phần thổ địa đều có thể coi chừng chắc chắn sẽ có một chút yếu kém địa phương trở thành tà môn tu sĩ thi ngược mục tiêu tăng thêm nhân thủ s á c thực không đủ chỗ lấy trước mắt cục diện cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp ngược lại bởi vì tả môn tu sĩ càng thêm sinh động mà trở nên càng hỏng bét một chút đổi mới là chỉ ngươi q u y ể n định những cái kia tử tù sao hoàng đế k h o á t tay h áo ra hiệu thẩm hạo đứng dậy sau đó đột nhiên một câu đưa tới thẩm hạo nghe vậy minh bạch hoàng đế hỏi tử tù là tham dự hồng sát hàng nhái tương quan kế hoạch những cái kia còn sống s ó t được người đúng vậy bệ hạ bây giờ các nơi ngay tại nhằm vào bọn họ tiến hành huấn luyện nhất nhanh chung tuần tháng mười một liền có thể chấp hành nhiệm vụ đến lúc đó các nơi một tuyến chiến lực sẽ có rất lớn đổi mới cũng liền có thể chính diện kèm chế tạ môn tu sĩ hung hăng ngang ngược tình thế tại những này tử tù phương diện ngươi không cảm thấy mình quá cẩn thận sao đã có hiệu quả vì sao không tự tin một chút hoàng đế trong giọng nói rõ ràng bất mãn thâm hạo lúc này mới c h r t hiểu nguyên lai hoàng đế biểu đạt bất mãn dễ ở chỗ này tà ma h ọ a loạn xử trí bất lực là kết quả nguyên nhân gây ra lại bị hoàng đế quy kết đến những cái kia tử tù hoặc là nói hồng s á t sử dụng phía trên đi cái này thâm hạo liền nhất định phải hảo hảo giải thích một chút thế là vội và nói bậy hạ những cái kia tử tù trưởng thành kỳ trí ít cần hơn một tháng mà lại hồng s á t hàng nhái đích sắc tồn tại rất nhiều thứ không xác định phân lửa sử dụng cũng là vì chạy ra khả năng phản ứng để tránh ngoài ý muốn nổi lên lúc trở tay không kịp cuối cùng thần vẫn kiên trì cho rằng hồng s á t loại đan dược này q u á tà lịch tiên hiệu quả phía sau tất nhiên sẽ có kinh khủng đại giới một ngày không có làm rõ ràng huyền cơ trong đó một ngày liền không thể vung lòng cảnh giác nói rất có lý có theo hoàng đế cũng không có cách nào trêu chọc nhưng thẩm hạo còn rõ ràng nhất nhìn ra được hoàng đế đối hồng s á t chú ý cùng nghiên cứu tiến triển rất quái dị hoàng đế là đơn thuần hy vọng hồng sắt tại càng nhiều được người trên thân bị hiểu rõ sau đó mở rộng vẫn là cái gì khác mục đích vốn một mụn trà hoàng đế cái này mới bỏ qua hồng sắt vấn đề hỏi thẩm hạo ý đồ đến theo lý thuyết thẩm hạo mặc dù có đặc cách có thể trực tiếp tiến cung nhưng đồng dạng đều là đi trước tìm bảng ban b ẩ m báo lại từ bảng ban báo cáo tới điểm này hoàng đế nhìn ra được thẩm hạo là tuân thủ nghiêm ngặt trên giới quy củ lần này đã trực tiếp tìm đến sợ cũng là có đặc thù sự t ì n h a không đợi hoàng đế đem chén trà trong tay buông xuống liền gặp thẩm hạo lần nữa quỳ d i á trên đất thẩm hạo sắc mặt như thường đem mình này đến yết kiến mục đích nói ra trước đó lo lắng được bạch thường khanh á p chế chủ yếu vấn đề ngay tại ở thẩm hạo muốn miễn đi nhận trừng phạt ý đồ giấu giếm được hoàng đế tự nhiên lo lắng bị bạch thường khanh buộc ra ngoài mà tại hình thành cục diện rằng có s a u hắn lại lo lắng hạ thủ b ị miệng sẽ chọc cho buồn bực hoàng đế phản vệ tự thân cho nên cũng do dự bây giờ trải qua hai vị sư tôn q u y ế n bảo thẩm hạo trong lòng rộng mở trong sáng bất quá là lo lắng bị phạt mà thôi mới có nhiều như vậy xoắn suýt bây giờ tự xin trừng phạt hết thể liền trở nên đơn giản cũng dễ dàng t ù y tiện nguyện ý vì sai lầm trả giá đ ắ t cũng thừa nhận thất bại đồng thời tích cực sửa lại thái độ bày ra đến đồng thời chủ động tình phạt cái này trên thực tế đã đem thẩm hạo trước đó do dự căn nguyên cho giải khai xem ra đơn giản nhưng trên thực tế tại mình nội tâm lấy hay bỏ bên trên vẫn là phản nhân tính người đều lòng tham đều bản năng tránh họa chủ động đi tiếp thu trừng phạt đây không phải bình thường người nghĩ ra được làm cho ra hiện nhiên thẩm hạo cái này một trận tình phạt đem hoàng đế cũng làm phải có chúc n ộ n g hắn không nghĩ tới thẩm hạo là đến tình tội hơn nữa còn là hắc kỳ doanh nội thiết tổ chức tình báo hát thủy khuyết điểm theo lý thuyết loại này hắc kỳ doanh nội bộ khuyết điểm thẩm hạo hẳn là đi trước bảng ban nơi đó thỉnh tội sau đó lại từ bảng ban đến hoàng cung yết kiến thỉnh tội mới đúng này vừa đến vừa đi kéo lên bảng ban vị chỉ huy này xứ cũng có thể chia sẻ không ít thẩm hạo áp lực nhưng thẩm hạo lại không làm như thế vì sao còn không phải nghĩ bản thân đ a m hạ trách phạt mà không phải đem bảng ban lồi xuống nước những này con con quấn quấn hoàng đế rất dễ dàng liền có thể nghĩ rõ ràng trong lòng ám đạo quả nhiên như bên ngoài truyền lại đồng dạng thẩm hạo mặc dù thanh danh hung bạo nhưng lại đối với mình người có tình có nghĩa dạng này người coi như vị ưng khuyển cũng làm cho hắn càng yên tâm hơn bởi vì chỉ cần đối tốt với hắn hắn liền sẽ hồi báo ngươi mà không phải trở thành bạch nhãn lang tiếp lấy thẩm hạo đem đầu đuổi sự tình nói ra nghe được hoàng đế thúc ánh mắt đều trận tròn mấy phần hắn là biết hát thủy đang làm tình báo con đường sự t ì n h cũng minh bạch tình báo con đường cần rộng v u n g mặt h á m đồng thời cần làm một chút không thể lên mặt bản âm thầm bố trí nhưng hắn là tuyệt đối không ngờ rằng hát thủy thế mà nắm tay đều luồn vào đường, đường hộ bộ thượng thư hậu viện hơn nữa còn là người ta đương g a vợ cả dương thúc là nghe nói qua bạch thường k h a n trong nhà hai cái tiểu kiểu thê thậm chí không chỉ một lần đem nó lấy ra làm làm để tài nói chuyện các bạc hồng nhan vốn là hiếm thấy thú chi trong đó còn có không ít khúc chiết một ít lời câu chuyện này đều không có đặc sắc như vậy nhưng bây giờ thẩm hạo nói cho hắn hết thể đều là hát thủy an bài là bọn hắn cho bạch thường khanh làm được cục mới đầu mục đích là vì tìm được một chút liên quan tới quan văn tập đoàn tại lúc trước hoàng thất đại khảo bên trong động tĩnh thật tính toán ra dương thúc là a n bạch thường khanh bên người mật thám chỗ tốt hắn cũng chỉ là ngoài ý muốn hát thủy hoặc là nói thẩm hạo lá gan sẽ lớn như vậy lại dám đem bàn tay dài như vậy nhưng bây giờ xảy ra vấn đề bạch thường khanh bên người hai cái mật thám lại có phản bội tâm tư mà tại xử lý vấn đề này thời điểm bạch thường khanh lại nhảy ra ngoài tìm tới thẩm hạo nói đã sớm biết nhà mình thê tử là mật thám nhưng vẫn là không bỏ muốn cùng thẩm hạo cứng đối cứng nói rót một chút bức bách thẩm hạo từ bỏ độc chết vợ hắn dự định cuối cùng hình thành trạng thái rằng co mà thẩm hạo tới cũng là bởi vì việc này thỉnh tội tội danh hắn đều mình nghĩ kỹ gọi là tình báo cơ sở mặt thiếu giám sát dẫn đến cơ mật tiết lộ cũng mang đến cực mầm hòa lớn thân sử trí không kịp còn xin bệ hạ nghiêm trị nói thẩm hạo liền đầu sử địa nói rõ mặc cho sử tr Kỳ thật hoàng đế lại có thể thế nào xử trí thẩm hạo đâu thẩm hạo bây giờ thân phận đặc thù p h ụ lên phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự việc cần làm vẫn là phong hồng sơn trang bên trong hai vị lao tổ duy nhất đệ tử ý bát dù sao tội chết hoặc là tổn thương tinh chất trừng phạt cũng không thể rơi ở trên người hắn đỉnh nhiều cùng l ắ m chính là phạt đồng lộc hoặc là d â n d ạ y hoặc là cách chức làm thay mà thôi đôi này thẩm hạo mà nói có thể tính là gì cho dù là cách chức làm thay danh tiếng quá khứ huyền thanh vệ nội bộ ai còn có thể đoạt hắn hắc kỳ doanh thống linh chức vụ không thành bang ban đều sẽ không đồng ý mà làm như thế chỗ tốt nhưng lại rất rõ ràng có thể đem hoàng đế bên này áp lực trực tiếp tháo bỏ xuống đằng sau bất luận bạch thường khanh làm thế nào tính uy hiếp đều lập tức thiếu một nửa mà lại biết h ắ c thủy mật thám thẩm thấu chiều sâu về sau hoàng đế cũng không có khả năng mắt thấy bạch thường khanh khắp nơi trương dương việc này hỏng hắc kỳ doanh trải qua thời gian dài bố trí dù sao hoàng đế cũng là cần thay mắt trong bóng tối giúp hắn nghe nhìn phía dưới văn võ bá quan cùng chợ b ữ a nhà nói cho nên hắc kỳ doanh tình báo con đường không chỉ là hắc kỳ doanh bản sự tại sử dụng được lợi người trong hoàng đế cũng là ở phía trước có thể xếp hàng đầu n h ữ n g này biện pháp kỳ thật cũng không khó nghĩ thẩm hạo trước đó chỉ bất quá bởi vì chui vào ngõ cụt cho nên cùng loại hết ngồi đè giếng bây giờ tâm kết d i ệ t hết tự nhiên có thể ứng phó tự nhiên dương thúc nhìn xem quỳ dạp trên đất thẩm hạo không có vội vã nói chuyện mà là trên mặt nổi lên biểu tình tự tiếu phi tiếu nói thật hắn đ ố i thẩm hạo nói tới cái này chỗ sơ xuất cũng không có bao nhiêu tức giận đoán chừng là bởi vì chưa tạo thành rõ ràng tổn thất nguyên nhân mà lại hát thủy thẩm thấu bản sự ngược lại để trong lòng của hắn hài lòng như thế tăng thêm chủ động thỉnh tội không có lựa chọn tận lực dầu diếm loại thái độ này càng làm cho hắn khí không dậy mặt khác thẩm hạo làm một màn như thế đến cũng làm cho dương thúc trong lòng một nỗi nghi hoặc triệt để giải khai hai tướng một liên hệ hắn mới có thể trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu qua một hồi lâu một cây đồng đầu bị hoàng đế từ bàn bên trên rút ra ném tới thẩm hạo trước mặt ngươi mở ra xem một chút đến cùng đều là người thông minh đều có các tính toán cũng sẽ tuyển mình có lợi nhất biện pháp đến phá cục điểm này các ngươi ngược lại là cực giống hoàng đế những lời này đem thẩm hạo làm cho có chút không nghĩ ra cầm lấy ném qua đến đồng đầu còn chưa mở ra liền nhìn thấy đồng đầu bên trên thuộc về hộ bộ đặc thù hình dáng trang sức trong lòng liền kinh nghi hẳn là bạch thường khanh cũng theo đó sự tỉnh t ư ợ n g bẩm hoàng đế rồi trong lòng kinh nghi đồng thời thẩm hạo mở ra đồng đầu bên trong văn tự cũng không nhiều trước sau cũng liền hơn ngàn chữ biểu đạt nội dung cũng cùng hắn hôm nay thỉnh tội danh mục cũng không liên hệ nhưng tương tự để thẩm hạo kinh ngạc phi thường b ậ y h ạ cái này dương thúc cười nói đây là hôm qua buổi sáng đưa tới giấy nhắn tin bạch thường khanh thân bút trâm còn tại kỳ quái bạch thường khanh hộ bộ thượng thư làm rất tốt tại sao lại đột nhiên thượng thư muốn cáo lao hơn nữa còn hy vọng đưa trong nhà ấu tử đến phong hồng sơn trang học nghệ nôn từ thành khẩn nhìn chấm cho phép chấm nay cả gian dạy hắn giấy nhắn tin đều viết một nửa kết quả ngươi đến t ỉ n h tội cho nên bạch thường khanh cái này là muốn tránh h ỏ a mới cáo lao đồng thời cũng tốt tại ta chỗ này học thuộc lòng một chút để phong bất chắc thẩm hạo a thẩm hạo huyền thanh vệ nổi tiếng bên ngoài đã đầy đủ gác liệt bây giờ các ngươi hắc kỳ doanh thanh danh xem ra càng chỉ có hơn chứ không kém a đường đường hộ bộ thượng thư đều bị ngươi bị hù muốn cáo lao tránh h ỏ a chật chật cái này uy phong s á c thực không tầm thường a không phần rõ hoàng đế trong giọng nói là đơn thuần trêu chọc vẫn là gõ thẩm hạo quỷ sắt cũng không đi giải thích dù sao thanh danh món đồ kia là người khác cho. một lát sau dương thúc lắc đầu khoát tay để thẩm hạo nói được rồi ngươi muốn thỉnh phạt chính ngươi đi tìm bàn bàn các ngươi huyền thanh vệ từ có quy củ tìm châm tính chuyện gì xảy ra về phần bạch thường khanh kia là trong chi nam thần ngươi không thể làm loạn mật thám phương diện trâm tự sẽ cảnh cáo bạch thường khanh để hắn không nên nói lung tung gây ra rủi ro lại tìm hắn để gây sự là được tóm lại chuyện này như vậy dừng lại hiểu chưa chương một nghìn hai trăm tám mươi vật khí như vậy dừng lại vậy hạ như thế nói với ngươi bàng ban một bên để bút xuống một bên ngẩng đầu lên nhìn về phía bó tay đứng ở trước mặt mình t h ẩ m hạo trong mắt vẫn là lóe một chút bất mãn bất mãn nguyên nhân chủ yếu là t h ẩ m hạo thế mà dự định bản thân gánh chịu hoàng đế trách phạt cái này khiến hắn mình sư huynh thả ở đâu rồi quá k h á c h khí bất quá bàng ban cũng không có thật sự tức giận hắn có lập trường của hắn thờ hạo cũng có thờ hạo lập trường đều là hảo ý b à n g ban sao lại không biết b à n g ban tâm tình có chút cùng loại với nhà mình oa nhi ở bên ngoài bị khi dễ không trở về nhà tìm ra trưởng lại mình chạy tới cùng người cứng rắn đôi phản ứng bất quá nghe tới hoàng đế thế mà hời hợt liền đem chuyện này ép xuống b à n g ban vẫn còn có chút ngoài ý m u ố n thầm hạo nhẹ gật đầu nói đúng vậy đại nhân b ệ hạ không có hạ xuống trách phạt nhưng mở miệng lắng lại chúng ta cùng bạch thường khanh ở giữa vấn đề hẳn là cố ý tại giữ gìn bạch thường khanh h ừ bạch thường khanh một chiêu này lấy lui làm tiến ngược lại là dùng đến tốt cậu thí thượng thư cáo lão liền là muốn tại trước mặt b ậ hạ học thuộc lòng một khi ngươi dám động hắn tất nhiên trên lưng rất nhiều tội danh làm không cẩn thận hắn còn sẽ có chuẩn bị ở sau để bệ hạ phát giác được các ngươi hát thủy mật thám bàn tay dài bao nhiêu nói đến đây bàn g ban giống như cười mà không phải cười nhìn xem thẩm hạ hỏi ngươi trong cung có hay không v u n g mật t h á m tiến vào ta đoán chừng bạch thường khanh chuẩn bị ở sau hẳn là cái này nếu như ngươi có sắp xếp mật thám tiến cung vậy ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức xử lý sạch sẽ nếu không cái này hẳn là cái đại phiền thoái đại nhân yên tâm trong cung không thể s o địa phương khác hát t h ủ ngay từ đầu liền không có vùng mật tham tiến vào dự định bất quá bên trong ngược lại là có một ít tuyến nhân làm cần thiết tin tức con đường thẩm hạo nghe vậy vội vàng trả lời đồng thời trong lòng cũng hơi kinh hãi trước đó coi là bạch thường khanh cái này là muốn diễn một cái khổ nhục kế tranh thủ hoàng đế chiếu cố nhưng hôm nay nghe bảng bàn kiểu nói này bạch thường khanh tâm tư cũng không chỉ chỉ là khổ nhục kế đơn giản như vậy đây là muốn châm ngòi hắc kỳ doanh cùng hoàng đế ở giữa tín nhiệm tâm tư này h ắ c độc nhưng đứng tại bạch thường khanh vị trí bên trên nhìn cũng đích thật là một chiêu liên hoàn t u t cờ hông hiểm đều là dấu ở nhìn bằng mắt thường không đến dưới mặt nước ngươi cho rằng mềm yếu cùng cường tráng có l thưa bạch thường khanh bàng ban tâm tình rất tốt cho dù hắn đối thẩm hạo trước đó trực tiếp đi tìm hoàng đế gánh trách hành vi bất mãn nhưng kết quả vẫn là để hắn rất đắc ý nhà mình sư đệ năng lực ứng biến đích sắc không thể so bạch thường khanh nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới ngươi sẽ thành thành thật thật đi tìm bệ hạ thẳng thắn một chiêu này tiếp nhận đi chẳng những đem bạch thường khanh tất cả ám chiêu toàn bộ phá hỏng còn có thể bệ hạ trong lòng rơi một cái tiếng tốt không sai chỉ bất quá bệ hạ m à y may trừng phạt cũng không cho ngươi xem ra đối ngươi coi trọng rất cao à. bang ban đối này mặc dù kỳ quái nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều hắn thấy hoàng đế thưởng thức thẩm hạo năng lực đây là chuyện rất bình thường tăng thêm thẩm hạo bây giờ phong hồng sơn trang thân phận có thể nói so huyền thanh vệ bản thân càng có thể được đến hoàng đế tín nhiệm coi trọng mấy phần đối đãi khoan hậu một chút cũng không phải là không thể lý giải nhưng chỉ có thẩm hạo trong lòng rõ ràng mình sở dĩ bị hoàng đế khoan hậu mà đối đãi nguyên nhân hẳn là còn có quan trọng hơn một điểm đó chính là hắn cùng hoàng đế kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tính là người một nhà chí ít tại hoàng đế trong mắt hắn thẩm hạo là biết lại đối vị hoàng đế kia trên người đại bí mật hữu hích chỗ người đại nhân quá khen thuộc hạ kỳ thật cũng không phải là ngay từ đầu liền thả xuống được thậm chí lên qua muốn đem bạch thường khanh một nhà lao tiểu cùng một chỗ bịt miệng ý nghĩ hắc hắc còn chuẩn bị đến ngài nơi này đến thu hoạch được ủng hộ nhưng về sau đột nhiên cảm thấy thiện ác chi gian không thể toàn bộ nhờ man lực phân chia trong lòng một chút lên một đêm chưa ngủ còn nỗi lòng chập trùng bực bội về sau ta mới phản ứng được đây là nhận biết ra mâu thuẫn có tâm kết nói đến đây ngồi trên ghế bảng ban đều lông mày hơi nhữ một chút hắn vẫn cho rằng thẩm hạo tâm tính k i ê n nghị giết chóc quả cảm không nghĩ tới sẽ bởi vì chuyện này lên tâm kết bất quá thẩm hạo lời kế tiếp liền để bảng ban lông mày một lần nữa d a n ra về sau bản thân cảm giác không thích hợp thuộc hạ liền về sơn trang tìm hai vị sư tôn khuyên kết quả hai vị sư tôn dăm ba câu liền đem thuộc hạ từ tử lộ bên trên túng trở về trong lòng rộng mở trong sáng về sau mới đi trong cung đi chuyến này không phải thật đúng là khả năng lấy bạch thường khanh đạo cũng khó nói một cái tâm kết thẩm hạo nói đến vân đạm phong k i n h vừa vặn vì người từng trải b ả n g ban lại là nghe được nhẹ nhàng thở ra làm tu sĩ bởi vì chuyện nào đó mà dẫn tới tâm kết kỳ thật cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền sinh ra trong đó cũng xem vật khí một khi sinh ra tâm kết hoặc là từ ngộ khuyên hoặc là chính là dựa vào ngoại lực đem tâm kết căn bản bỏ đi b ả n g ban năm đó tâm kết xuất hiện lúc từ ngộ khuyên số lần rất ít đại bộ phận đều là ngoại lực bỏ đi trong đó quá trình chi vất và chỉ có chính mình rõ ràng nhất so sánh r ơ i giống thẩm hạo loại này trải qua khuyên bảo liền tự hành khuyên rơi tâm k ế t tình huống là tốt nhất cũng nhất không dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm bàng ban giãn ra l ô n g mày cười nói như thế nói đến vẫn là tiểu tử ngươi khí vận thâm hậu a trong cõi u minh tựa hồ thiên định cho dù tâm k ế t cũng có thể nhanh chóng khuyên rơi thuận đường còn có thể tránh thoát một trận ẩ n tàng nguy cơ cái này nhìn như tùy ý một câu lại cũng không là bàng ban thuận miệng nói một chút mà thôi trong giọng nói của hắn tràn ngập hâm mộ và cảm khái cũng cho thấy trong lòng của hắn đúng như là, là suy nghĩ cho dù chính thẩm hạo không có cảm thấy người bên ngoài lại khắc sâu ấn tượng ma v thậm hoặc khí là nói v n này chỗ rất nhỏ dù không gặp chiều cao, nhưng càng thứ rất tu chỗ chiều cao, đến vi chí theo b ả n g bàn biết một chút huyền h ả i cảnh đ ị n h tiêm cao thủ còn đưa ra qua khí vận trội hơn thiên phú luận điệu cho rằng càng là tu hành đến chỗ cao thâm khí vận tầm quan trọng đem viễn siêu thiên phú trở thành tu sĩ、si、nhất ỷ lại một loại ẩn hình nội tình đại nhân chê cười thuộc hạ nào có cái gì khí vận đều là vận khí cất chó còn có gặp quý nhân tương trợ thôi thầm hạo cũng không có đem bảng bàn coi là thật khí vận mà nói quả thực so thiên phú đều mơ hồ hắn hoàn toàn không để trong lòng bất quá nếu là nói vận khí hắn vẫn là thừa nhận vận khí của mình là cũng không tệ nhưng vận khí cùng số mệnh theo thẩm hạo lại là hai loại đồ vật b a n g ban cũng không có đối với chuyện này x o a n suýt hắn hiểu được thẩm hạo cũng không có đem khí vận mà nói coi là chuyện đáng kể bất quá không sao thẩm hạo sớm tối đều sẽ bước vào huyền hải cảnh thậm chí có thể kết luận huyền hải cảnh sơ cảnh đều tuyệt sẽ không là thẩm hạo tu hành đường điểm cuối cùng tối thiểu trung cảnh thậm chí huyền hải hậu cảnh mới có thể miêu tả thẩm hạo về sau thành cựu đến lúc đó thẩm hạo tự nhiên sẽ đối khí vận mà nói có mới cảm thụ mặt khác, trước ngươi bên trên giấy nhắn tin xin nghỉ trọn vẹn một tháng dư đây là muốn làm gì bình thường cũng liền thôi bây giờ các nơi tà ma tập kích sự kiện liên tiếp phát sinh ngươi cái này hắc kỳ doanh thống lĩnh lúc này xin nghỉ cũng không thích hợp à. t r ư ớ c 1281, xin nghỉ bang ban tại vài ngày trước liền thu được thẩm hạo xin nghỉ giấy nhắn tin lúc đầu nghị trực tiếp b á c bỏ nhưng nghĩ lại cảm thấy thẩm hạo không phải loại kia người không phân biệt nặng nhẹ trước kia cũng chưa bao giờ có loại này nhìn như nhảy thoát cử động xin nghỉ một tháng dư đây cũng là có lý do bất đắc dĩ ép hai ngày vốn định chiêu thẩm hạo tới ở trước mặt hỏi không nghĩ tới thẩm hạo ngược lại là mình tới vừa vặn cùng một chỗ hỏi rõ ràng thẩm hạo thấy bàng ban hỏi cũng là có chuẩn bị tâm lý xin nghỉ giấy nhắn tin chậm chạp không có động tinh tất nhiên là kẹp lại hôm nay coi như bàng bàn không nhấc lên hắn cũng sẽ chủ động hỏi thế là chắp tay nói đại nhân thuộc hạ được mời muốn đi h uổng tử thành một chuyến vừa vặn hát thủy ở bên kia cũng không ít tình báo con đường đi qua nhìn một chút bàng ban lúc đầu thanh thản biểu lộ một chút kéo căng vươn hướng trên bàn chén trà tay cũng một chút cứng đờ sau đó đột nhiên ngồi thẳng người kinh ngạc hỏi ngươi nói cái gì? người muốn đi h uổng tử thành đúng vậy đại nhân thuộc hạ được quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng mời gần nhất muốn đi h uổng tử thành một chuyến hoàng nham tùng hắn vì sao mời ngươi đi h uổng tử thành hẳn là địa cung bàng ban lại không phải cái gì cũng không biết lăng đầu thành quế sơn tu viện cùng h uổng tử thành ở giữa hoàn toàn không tồn tại cái gì liên hệ càng chưa nói tới có lý do gì mời người bên ngoài qua bên kia chỉ khi nào tính đến thời gian bàng ban lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng đó chính là gần nhất muốn mở ra h uổng tử thành địa cung bất quá quế sơn tu viện vì sao muốn mời thẩm hạo đi địa cung quý giá như vậy danh n g ạ c h chính bọn hắn vì sao không m u ố n tại bàng ban nghi hoặc ở giữa thẩm hạo cũng không chuẩn bị dầu diếm hồi đáp bẩm đại nhân bởi vì lúc trước quế sơn tu viện cùng thiên t i ề m tông giao phong thuộc hạ rút bọn hắn một điểm bận điệu cho nên hoàng tông chủ vì đáp tạ thuộc hạ liền đem năm nay uổng tử thành địa cung tử thành lệnh phân một khối cho thuộc hạ vừa v ậ n thuộc hạ một mực đối uổng tử thành địa cung c ó hứng thú thật lớn cho nên đáp ứng xuống lần này đi một tháng dư hẳn là đủ đủ rồi tuy tiện cũng có thể nhìn xem uổng tử thành bên kia hát thủy bố trí tình báo con đường đến cùng có mấy phần chất lượng cho nên còn xin đ đương nhiên nếu như bảng b à n không cho phép thẩm hạo xin nghỉ thẩm hạo cũng sẽ nghĩ biện pháp k h á c quá khứ uổng tử thành với hắn mà nói uổng tử thành có không đi không được lý do quan hệ đến không chỉ là hắn đối địa cung hiếu kỳ còn có đối ngực hát thú hình xăm bí mật quên cơ hội cùng kia một đám nút trong bóng tối nắm lấy âm ngọc địa đầu người thần bí chứ những ngày bên ngoài chỉ riêng uổng tử thành bên trong rắc rối phức tạp lại cùng tính cựu triều bên trong tiên ti vạn lũ thế lực đồng dạng để hắn muốn thực địa tìm kiếm đến tột cùng bất quá bảng ban rõ ràng có chút bận tâm gõ mặt bà nói không nói trước quế sơn tu viện đánh những cái kia xua hồ nuốt sói chủ ý. Ngươi h ẳ n phải biết thành biết tuổng tử đ ị a c u ngươi nguy Vẫn nói hiểm à? là hoàn toàn không hiểu、qua. Thuộc hạ toàn qua. biết một chút, trước đó quảng ế Sơn tu Viện Lao Thụ Phong Lý Thụ Dương Viện Phong Trưởng nói Tu Thụ Thụ thuộc thích thuộc qua, chi Lao Lý Lao cho thuộc hạ nói rõ chi thích qua, thuộc hạ o Hữu h Vân n c ũ cho tử h hạ không chuyện Thụ chính u qua quan kêu Quế Tu c tại nói liên bên Dương, ngươi Sơn Viện tên tới kia. cái ít treo t Lý là đệ ngũ thành r ư ở n đúng g Lao k ô n Ấn, ngươi tuổng g đã biết tử t h địa cung tình huống cũng hẳn phải biết kia là một cái năm mất mùa c h i cực địa phương lấy ngươi thực lực trước mắt đi vào tuyệt đối không an toàn mà lại tương đối ngươi tình huống hiện tại cũng hoàn toàn không cần thiết chạy đi đâu đọ sức cái gì tài nguyên ngươi hiểu ý của ta không thuộc hạ minh bạch đại nhân lo lắng nhưng uổng tử thành địa cung thuộc hạ thực tế hiếu kỳ cực kỳ trong cõi u minh luôn cảm giác hẳn là qua bên kia một chuyến ồ ngươi là cảm thấy uổng tử thành bên kia tựa hồ cùng ngươi hữu duyên b a n g ban tự giác là nghe h i ể u thẩm hạo ý tứ tu sĩ kiểu gì cũng sẽ đối một ít sự vật sinh ra nói không rõ liên lụy cảm xúc trong đó liền bao quát cơ duyên thu hoạch thẩm hạo là cố ý nói như vậy hắn biết rõ mình cùng bảng ban ở giữa tồn tại đồng môn quan hệ cùng từ hai vị sư tôn nơi đó liên lụy tới lo lắng v u ồ n g tử thành chỗ nguy hiểm như vậy làm sao có thể tùy tiện đồng ý hắn quá khứ mạo hiểm bất quá nếu có trong cõi u minh cảm ứng liền rất khác nhau đây chính là đọc đọc sách nhiều chỗ tốt t h ầ m hạo tại huyền thanh vệ tàng thư lâu cùng trước đó vạn quyển thư sơn tàng thư lâu bên trong nhìn qua số lượng đông đ ả o tạp văn du ký bên trong đại bộ phận đều là tu sĩ chỗ trong đó rất nhiều đều có nâng lên trong cõi u minh cảm ứng cũng có một chủng loại giống như chung nhận thức ý tứ chỉ cần trong cõi u minh đối cái nào đó sự vật hoặc là địa phương sinh ra cảm ứng vậy thì nhất định phải muốn đi một chuyến bởi vì kia có lẽ chính là ngươi vì số không nhiều một lần cơ duyên chỗ mà cơ duyên tại tu sĩ xem ra hoàn toàn có thể chờ cùng với đường tắt mà lại là loại kia không tồn tại di chứng đường tắt liền giống với trước đó thẩm hạo hai lần đốn nộ có được đồ vật hắn đến nay đều không có hoàn toàn hấp thu xong lần thứ nhất lĩnh nộ ra đến thuộc về hắn thôn vệ ý cũng chính là hát thiết bây giờ là hắn chủ yếu thủ đoạn công kích đồng thời có thể dung nhập hắn cơ hồ tất cả chiêu số ở trong sau một lần đốn ngộ liên quan tới thời gian các loại cảm g ộ để hắn chuyển ra l u ậ t thời cùng đại lượng trầm tích tại hắn sâu trong thức hải chờ đợi tiếp tục lĩnh ngộ thời gian đoạn ngắn bởi vậy có thể thấy được cơ duyên tầm quan trọng kỳ thật không đơn giản đốn ngộ là cơ duyên một chút tốt pháp khí hoặc là linh khí cùng một chút khan hiếm lại tác dụng cực lớn đan dược chờ một chút đều có thể xưng là cơ duyên bây giờ xem ra hiệu quả còn thật là tốt c h ỉ ít b ằ n g ban biểu hiện ra ngoài dáng v ẻ đã không giống ban đầu lúc như thế không tán thành dù sao an u y mặc dù trọng yếu nhưng vì cơ duyên thích hợp bước lên một chút phong hiểm cũng là tu sĩ nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. đúng vậy đại nhân cái loại cảm giác này rất kỳ diệu thậm chí tại thuộc giới đệ nhất lần biết được ổng tử thành tồn tại lúc liền có chút ngoi đầu lên về sau đạt được tử thành lệnh về sau loại cảm giác này liền càng thêm n ồ n g đ ậ m cho nên thuộc hạ cảm thấy nhất định phải đi chuyến này bang ban lần này quả nhiên không có lập tức phản đối mà là trầm ngâm bên trong sau một lát nói ra lấy ngươi bây giờ nguyên đan cảnh hậu cảnh tu vi cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng thỏa mãn tiến địa cung cánh cửa bất quá vẫn là nguy hiểm hoàng nham tùng đã mời ngươi quá khứ đó có phải hay không còn cho người chút cam đoan đúng vậy đại nhân dựa theo lý thụ dương trưởng lao thuyết pháp đến lúc đó sẽ từ ba giải lão lâm đại sơn bảo hộ thuộc hạ mà lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong thuộc hạ thu hoạch đem toàn bộ quy về thuộc hạ tất cả bằng ba ngừ một tiếng tựa hồ đối với quế sơn tu viện cái này an bài coi như hài lòng nói lâm đại sơn thủ đoạn tại quế sơn tu viện cũng coi là bạn tiêm một vị trưởng lão hắn che chở ngươi cũng là đầy đủ ngươi ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài lâm lư t h ẩ m h ạ o nghe vậy do dự một chút về sau mới giải thích nói đại nhân thuộc hạ được mời đi không phải địa cung bên ngoài mà là khu vực h ạ c tâm khu vực h ạ c tâm hoàng nham tùng điên rồi sao Bang、ban g、so、ban, ban cuối cùng vẫn là đồng ý thẩm hạo xin nghỉ giấy nhắn tin nhưng muốn thẩm hạo tự mình đi phong hồng sơn trang cho hai vị sư tôn báo cáo thẩm hạo đáp ứng hay thứ hai lần nữa đồng i tới Phong h Sơn thời r a n n g đem m ì hôm Thiện Thanh thẩm hạo ngoài ý liệu chính là, hắn hai vị sư tôn cũng không có mở miệng ngăn cản hắn, chỉ là căn dặn nhất định phải cẩn thận, gặp chuyện chớ h tôn một mở miệng mãng. qua qua liệu ban nói bảng Dương cùng Dương nói lần. ngoài cũng ngăn cản căn dặn cẩn Đồng có với lại đối Vượt vị gặp là, là lô sư Trí ý còn nói nếu là gặp được ủng tử thành ba khôi thủ tương quan cao thủ làm khó có thể lộ ra viên kia kim kiếm phối sức phía trên dương thiện khí tức nhưng vì chứng minh xem như thẩm hạo lực lượng tối thiểu gặp chuyện có thể lưu ba phần mặt mũi sẽ không làm khó hắn thẩm hạo tự nhiên xác nhận bất quá hắn sau khi đi dương thiện cùng dương thanh trí hai người s á c thực tương đối không nói gì thật lâu về sau dương thiện mới mở miệng nói ra người ta nhiều năm qua hưởng phúc cũng hưởng đủ rồi ra ngoài đi t à n bộ thời điểm đều ít lần này là không phải ra lội xa nhà hoạt động một chút đi đứng người ta cũng không thể đều đi quốc cảnh bên trong nhất định phải có người t ỏ a c h ấ n lần này ngươi thủ nhà được rồi ta đi một chuyến đi ừ m vì cái gì ngươi đi ta lại muốn thủ nhà dương thanh trí nhún mắt thế mà cho dương thiện một cái lên mắt khó được một bộ chế rêu dáng vẻ nói ngươi năm đó tại uổng tử thành sông hỏa chính ngươi không rõ ràng ba khôi thủ bên trong hiện tại nói chuyện người có một cái tính một cái ai chào đón ngươi ta đi bọn hắn còn có thể cho mấy phần chút tình bọn ngươi đi ngươi tin hay không không ra ba ngày các ngươi liền phải đánh lên dương thanh tri đối với nhà mình huynh đệ năm đó s ợ t á c sở, sở vi cũng là không nghĩ nói tỉ mỉ mất mặt mà lại lao thêm mà ra mặt còn như thế dày thật làm cho hắn đi huồng tử thành chỉ sợ ngay cả thẩm hạo ngoan đ ổ nhi cũng được đi theo mất mặt bị nhà mình huynh đệ như thế ép buộc dương thiện mặt mò cũng là không khỏi đỏ lên há to miệng cuối cùng n ẹ n một câu năm đó khí thịnh làm được hoang đường sự tình mà thôi liền không có lại cùng dương thanh trí tranh chấp xem như ngầm thừa nhận đối phương ăn bài cùng bàng ban không giống dương thiện cùng dương thanh trí đối với thẩm hạo coi trọng hoàn toàn không phải đệ tử hai chữ có thể đơn giản khái quát kia là hai người bọn họ mấy trăm năm qua y bắt chuyển tiếp duy nhất hy vọng nếu là thẩm hạo trong hưởng tử thành xảy ra chuyện bọn hắn có thể đem toàn bộ hưởng tử thành cho điểm rồi tuyệt đối không được xem thường tọa c h ấ n tĩnh cựu c h i ề u hai vị lao tổ thủ đoạn về phần nói to gan buông tay để chính thẩm hạo đi sống cái này có thể có nhưng nhất định phải tại dương thiện cùng dương thanh trí dưới mí mắt mới được uổng tử thành không phải cho nên bọn hắn cần đi qua một người đương nhiên loại này bảo hộ chỉ có thể là âm thầm tiến hành chí ít không thể để cho thẩm hạ biết mặt khác bên ngoài chúng ta vẫn là muốn đem tin tức thả ra tu thắng bên kia ngươi đi nói đi để hắn phái thêm chọn người đi theo đồ nhi lại thêm quế sơn tu viện người cho dù tiến địa cung khu vực hạch tâm cũng coi như có chút ý vào dương thanh trí lần này không có khách khí bắt đầu bố trí hắn đi uổng tử thành dương thiện tự nhiên là muốn giúp lấy gõ cổ dương thiện nhẹ gật đầu nói ra đây là khẳng định tu thắng bây giờ đối với chúng ta đồ nhi có nhiều ý vào mà lại tự hồ tại chuyển hắn một mực tâm tâm niệm niệm tu bổ phong hồng sơn trang nguyện vọng càng cách không được chúng ta đổ nhi xuất lực cho nên lần này hưởng tử thành địa cung mở ra hắn ít nhất phải phái hai tên trưởng lao thiếp thân chăm sóc chúng ta đổ nhi mới được quế sơn tu viện một người chúng ta phong hồng sơn trang hai người lại tính đến cùng đổ nhi rất có thiện ý vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông lần này đi bên ngoài nên vấn đề không lớn ngược lại để quế sơn tu viện những tên kia chiếm tiện nghi đi kia hoàng nham tùng cũng không phải vật gì tốt phải bị la huyền khi dễ liền trút ra dáng đại giới đều không nỡ ra dựa vào tử thành lệnh loại vật này đổi người Cũng liền chúng ta đổ này, thực có liền nhi này trung an này. loại hài mới thể Hừ. ta tử đổ bộ dương thanh trí đ ố i quế sơn tu viện cầm chỉ là một viên tử thành lệnh liền còn t h ầ m hạo lớn như vậy một cái nhân tình hành vi rất không hài lòng cảm giác đối phương quá keo kiệt dương thiện hoàn toàn đồng ý dương thanh trí thuyết pháp bất quá hắn cũng không để ý cười nói quế sơn tu viện n h ư ờ n g ra khu vực hạch tâm một cái danh lạch đến kỳ thật cũng không tính quá keo kiệt vì thế bọn hắn còn phải dựng vào một huyền hải cảnh cao thủ bất quá so với đ ổ nhi giúp bọn hắn bận bịu đến nói đích thật là kém chút ý tứ phi hộ vệ chúng ta đồ nhi cũng không phải d ự n vào nhân thủ nói không chừng là được nhờ ngươi nên hiểu được trong cung điện dưới lòng đất thích lợi liều chính là vật khí độ nhi một thân khí vận ra thân đi theo hắn còn sợ không vớt được chỗ tốt không được sau lần này nhất định phải hoàng nham tùng tên kia tái xuất điểm hết u y không thể cái này dương thiện nghe vậy cũng không có cảm thấy có cái gì không hợp lý tán đồng nói đúng là như thế độ nhi khí vận ra thân lần này tiến về hưởng tử thành lại trong coi u minh cảm ứng được cơ duyên đến lúc đó tất nhiên sẽ coi thu hoạch người bên ngoài theo đôi phía dưới cũng tự nhiên đầy bùn đầy bát t tính như vậy quế sơn tu viện còn ngược lại kiếm Ngươi lần sau đi Quế Sơn tu viện đi sau Quế tu t hai ờ i điểm dùng điểm nhiều dùng hoàng không sức lực, họ r đ ể m huyết tuyệt bất đối bôi b ì người h chuyện、này. Hừ hừ, họ h này. n à o dám tán đem không nhận hắn thất cho Hai nợ liền bọn Sơn viện vân đoạn. n giả g ta tu Quế xào ngươi một lời ta một câu thế mà càng nói càng hăng hái n h ì trong mắt tỏa ánh sáng trên thân xuất hiện một loại cùng bọn hắn bình thường khí chất hoàn toàn vật khác biệt nhìn ra được hai người này trước kia tất nhiên rất có cố sự trở lại phong nhật thành nha môn thẩm h ạ o lần nữa tiến vào bận rộn trạng thái hắn lần này rời đi trí ít một tháng trong trong ngoài ngoài sự tỉnh đều nhất định phải bàn giao thỏa đáng hắc kỳ doanh bên trong là có người trước đó liền biết thẩm hạo lần này sẽ rời đi một đoạn thời gian rất dài t h như nói vương kiệm cùng vương nhất minh nhận việc trước biết vương kiệm còn tốt hắn quản trị có h ắ c thủy trước mắt h ắ c thủy các mặt đều có cố định vận hành quy tích chỉ cần không ra lớn đột phá tình t trạng hoàn toàn có thể rời đi thẩm hạo mà lâu dài vận chuyển nhưng vương nhất minh liền trong lòng không an ổn cũng không phải có cái gì ý đồ xấu chỉ bất quá lại rõ ràng nhất mang tư tâm mà thôi hắc kỳ doanh bốn cái khu còn hạn phương hướng cũng liền vương nhất minh chỗ tính tây bởi vì là thẩm hạo đại bản doanh cho nên không có thiết lập phó thống lĩnh ngày bình thường rất nhiều sự vụ đều từ vương nhất minh đang xử lý trừ chức vụ và quân hàm không có tăng lên bên ngoài vương nhất minh chức quyền hắc kỳ thật là cung cấp với mặt khác ba cái hắc kỳ doanh phó thống lĩnh nhưng lại rõ ràng sẽ thấp một đoạn cục diện này muốn cải biến liền cần có người giúp vương nhất minh nhấc một tay tỷ như lần này thẩm hạo lần này đi h uổng tử thành toàn bộ hắc kỳ doanh quyền quyết định tự nhiên là muốn đi lên chuyển giao đến bảng ban trong tay điểm này ai cũng không có dị nghị nhưng bảng ban không có khả năng tự mình đến quản hắc kỳ doanh to to nhỏ nhỏ thường ngày tất nhiên ở giữa là cần một cái có thể giúp bàng ban sàng chọn trọn trọng điểm cũng xử lý đại bộ phận thường ngày việc v ậ t một người như vậy mà vương nhất minh liền muốn trở thành thẩm hạo rời đi về sau giúp bàng ban trợ thủ người kia nay sẽ để hắn tại không có chức vụ và quân hàm lĩnh phó thống l ĩ n h chức trước, trước đó từ trên hướng xuống đạt được càng lớn sự thật thừa nhận địa vị sẽ nhổ cao hơn nhiều thẩm hạo hoàn toàn minh bạch vương nhất minh ý tứ hắn cũng không có ngăn cản ý nghĩ mà lại thay lời k h á c đến nói hắn lúc đầu đồng dạng có cái nhu cầu này không thể tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này để người không quen thuộc tới qua nhiều nhúng tay hắc kỳ doanh nội bộ chủ tính chung vương nhất minh xem như một cái nhân tuyển thích hợp đương nhiên vương nhất minh hưng phấn đến đến cơ hội đồng thời cũng không biết được từ một nơi bí mật gần đó hát thủy thám tử thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn trương một nghìn hai trăm tám mươi ba tụ hợp so sánh với người trong nha môn trong nhà mấy nữ nhân biểu hiện được thì càng thêm không bỏ sở lâm hương còn khá hơn chút dư xảo đã đỏ mắt tối hôm qua một đêm đều nắm lấy thẩm h ạ o cánh tay không c ó b ô n g ra qua thậm chí một đêm không ngủ tân hôn về sau nàng đã hoàn toàn tiến vào thê t ử nhân vật tâm tư tất cả phu quân trên thân lúc này phu quân muốn bên ngoài đi xa nhà c h í ít một tháng không có thể trở về trong lòng nhất thời đã cảm thấy vắng vẻ khó chịu rất không nỡ kỳ thật sở lâm hương cũng không nỡ nàng nam nhân nhưng nàng dù sao không phải dư xào dạng này thiền kim tiểu thư xuất thân tính tình muốn kiên nghị được nhiều giấu đi cũng không muốn nhà mình nam nhân nhìn thấy lo lắng ngược lại là ba con hồ nữ khóc đến hoa hoa cuối cùng bị thẩm hạo méo méo lỗ thai mới méo miệng rừng nước mắt rất giống ba con chủ nhân muốn ra cửa lúc ngoắt cái đôi nghị muốn đi theo đi s ù vật tốt liền một tháng dư mà thôi các ngươi xem trong nhà có chuyện gì liền chiếu ta nói làm tùy tiện đường r a thành thẩm hạo cuối cùng cho dư xảo bàn giao một câu sau đó nhìn đưa tới cửa chúng nữ nhẹ gật đầu quay người lên ngựa dùng ngựa mà đi cùng thẩm hạo đồng hành trừ một nguyên đan cảnh hậu cảnh quế sơn tu viện đệ tử bên ngoài còn có thẩm hạo bên người ba vị lão nhân đặc công thị vệ chỗ tối kia ba tên chỉ huy sứ nha môn nhãn tuyến lần này không có cách nào cùng bị thẩm hạo tại h ô m qua bắt tới sau đó đặt tại phong nhật thành nhà phụ cận phụ trách khoảng thời gian này chăm sóc nhiệm vụ dùng trận pháp truyền tống đến tính đông đủ thành cùng quế sơn tu viện đại đội nhân mã tụ hợp nói là đại đội nhân mã nhưng trên thực tế một nhóm cũng không có nhiều người trong đó cùng thẩm hạo giống nhau là nguyên đan cảnh tu sĩ hết thẻ năm người tính đến thẩm hạo chính là sáu người trừ thẩm hạo bên ngoài tất cả đều là nguyên đan cảnh bát i ể u trọng huyên hải cảnh đến ba người theo thứ tự là quế sơn tu viện nhị trưởng lão tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão trong đó tứ trưởng lão vụ sơn chân nhân lâm đại sơn thẩm hạo tương đối quen thuộc một chút t ư ơ n g tại đối mặt phía nam man tộc đại chiến lúc cùng nó đã từng quen biết còn lại hai người chỉ là gặp qua đối với thẩm hạo đến quế sơn tu viện người duy trì có hạn nhiệt tình nhưng so sánh với trước đó tông chủ hàng o nham tùng đại thọ lúc lại muốn rất quen mấy phần nhưng trong ánh mắt cái chủng loại kia ngăn cách vẫn là rất rõ ràng đương nhiên thẩm hạo cũng chưa từng nghĩ tới muốn quế sơn tu viện người thật coi hắn là người một nhà nhìn hắn còn không có ngây thơ như vậy càng là minh bạch trừ ra hắn cùng nhiếp vân ở giữa hữu nghị bên ngoài quế sơn tu viện cùng hắn nhiều lắm là xem như một cái tương hỗ hợp tác trạng thái có thể như dưới mắt như vậy thân mật cũng không tệ cho nên tụ hợp về sau quế sơn tu viện bên trong cũng liền lâm đại sơn chủ động tại cùng thẩm hạo nói chuyện、thiếm. đồng thời biểu thị về sau hành trình hắn sẽ một mực cùng thẩm hạo cùng một chỗ đồng thời cũng làm cho thẩm hạo an tâm thuận đường nói một chút liên quan tới uổng tử thành địa cùng một chút t h ư ơ n g thức một đoàn người tụ hợp về sau liền r ụ c ngựa mà đi thẩm hạo không có mở mở miệng hỏi lâm đại sơn vì sao không giá vân dẫn người ngựa không bởi vì hắn biết giá vân mặc dù xem ra rất huyền diệu cùng lợi hại nhưng trên thực tế lại rất hao tổn chân nguyên một mình mình giá vân còn tốt dẫn người tiêu hao liền gấp bội trướng khoảng cách ngắn hoặc là vội vàng vẫn được dùng để thường ngày đi đường đoán chừng không có ai xa xỉ như vậy lãng phí chân nguyên có lẽ chỉ có huyền hải cảnh viên mãn tu sĩ mới có thể không cần đối giá vân tiêu hao để ý nhưng thẩm hạo trước mắt chưa bao giờ thấy qua huyền hải cảnh viên mãn tu sĩ một đường kỵ hành thậm chí không có dừng lại dùng cơm trưa chỉ là đơn giản ở trên đường dịch chạm càng thay nửa t ớ t tiếp tục hướng bắc thẳng đến lúc chiều đến một mảnh khoáng đạt m ặ t sông mới dừng lại phía trước chính là nhựa thủy lâm đại sơn trên đường đã biết thẩm hạo chưa hề từng tới nhựa thủy cho nên cười t ủ n g tìm cho giới thiệu thẩm hạo đích sắc lần đầu nhìn thấy nhựa thủy nhưng đối với đầu này ngàn qua t i n g đông xuyên qua tính cựu triều bên cạnh sông lớn đã hướng về đã lâu cơ hồ hắn nhìn qua mỗi một bộ du ký t ạ p văn bên trong đều có quan hệ với nhược thủy miêu tả bao quát đủ loại cổ quái kỳ lạ kinh lịch hoặc là nghe đồn nhược thủy rộng lớn dòng nước bên trên trầm hạ gấp mà lại trong thủy vực có nhiều sông ngầm hồ sâu sinh tồn lấy các loại hung manh loại cá thậm chí tại một chút khu vực còn có thủy hệ hung thú ẩn hiện thời gian trước thường xuyên có thể nghe tới nhược thủy bên trên hung thú tứ ngược làm hại sự tình ngược lại là gần trăm năm loại sự tình này ít đại đa số hung thú đều bị các nơi nhà môn chiêu mộ tu sĩ diệt trừ hoặc là đổi đi bây giờ tính cựu chiều cảnh nội nhược thủy, thủy vực đã rất an toàn nguy hiểm đều tại ngoại cảnh thủy vực phía trước là một cái bến tàu kỳ thật cũng không lớn nhưng lúc này từ xa nhìn lại lại có thể nhìn thấy không ít người ngay tại trên bến tàu nghỉ ngơi t r u n g quanh còn ngừng không ít ngựa thẩm hạo thị lực không sai nhìn rõ nơi xa những cái kia trên bến tàu nghỉ ngơi người tất cả đều là chỉnh từng mảnh từng mảnh thống nhất bảo phục trên thân đều có rõ ràng hình dáng trang sức hoặc là theo tiêu những người này không phải phổ thông du thương hoặc là chạy thuyền người bọn hắn là tu sĩ mà lại tất cả đều là tính cựu chiều bên trong có danh tiếng đại tông môn đệ tử nơi đây là hưởng tử thành thiết ở chỗ này lên thuyền bến tàu chuyên môn cho mỗi năm trước hướng uổng t ừ thành tham dự địa cung mở ra các tông môn sở tiết h mọi người cũng quen thuộc ở chỗ này lên thuyền quá khứ ha ha đương nhiên cũng có ngoại lệ các ngươi phong hồng sơn trang người từ trước đến nay đều là mình giá thuyền tiến về vạn quyển thư sơn cùng m ì n h sơn tông người cũng là như thế lâm đại sơn những lời này thẩm hạo cũng là nghe nói qua xuất hành trước một mực thường c h ú hắc kỳ doanh nha môn vị kia lâm kiếm vệ liền hỏi qua hắn có cần hay không cùng phong hồng sơn trang người cùng đi nói là có thể thuận tiện chút không cần chở thuyền về sau thẩm hạo cảm thấy đã tiếp nhận chính là quế sơn tu viện t ử thành lệnh kia liền dứt khoát toàn bộ hành trình đi theo quế sơn tu viện người tương đối tốt thế là cự tuyệt thẩm hạo một bên nghe lâm đại sơn giới thiệu một bên tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh liền nhìn thấy quen thuộc một loại bảo phục kiểu dáng lâm trường lão thiên thiềm tông người cũng tại bọn hắn lần này đi bao nhiêu người thẩm hạo để ý nhất dĩ nhiên chính là thiên thiềm tông coi như hắn cùng thiên thiềm tông ở giữa thế nhưng là cái toán từ trước hết nhất vu thắng giác chết ở trong tay hắn lại đến vu ngao phong địch lý đối với hắn cùng chủ gần nhất hắn chủ đạo hạ Phong hạ h đạo ồ n Sơn g thẩm r a n n g vào mỏ l i n hạo t h c c h h t h i ê nghĩ Thiểm t ô n đặt bẫy, ế t thẻ thấy Thiên Thiểm Tông tại trên trường. ta tới Bất thực ta. Thầm cho khắc hắn chúng nhân không chúng hạo h đều đứng đối Đại đồng quá cùng cười cùng lực này này giờ dạng. bằng g nói, lại Sơn n là Lâm lập lập số Ồ! lại nghe kỹ càng chút lâm đại sơn cũng không thừa nước đục thả câu trước mắt vị này nhưng không đơn thuần là quế sơn tu viện ký danh đệ tử càng là phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự quyền hành mặt trời thậm chí tại tông môn vòng tròn bên trong bây giờ cũng là có danh tiếng đại nhân vật hắn lần này bảo vệ thẩm hạo sau khi cũng có cùng thẩm hạo giao hảo mục đích còn không phải lần này thiên t i ề m tông tập kích các ngươi phong hồng sơn trang kim kiếm doanh một c h u y ệ n áo ngươi hẳn là so ta rõ ràng kia là bao lớn tội danh ha ha theo các ngươi tính cựu triều luật pháp là muốn khám nhà diện tòa ca tăng thêm trước đó các ngươi phong hồng sơn trang cùng hai nhà siêu cấp tông môn cùng một chỗ chuyển ra hiệp nghị cho nên vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông lần này phái số lớn cao thủ tiến vào chiếm giữ thiên t i ề m tông có thể nói đem thiên t i ề m tông làm cho gà bay cho chạy nghe nói chết không ít người đúng Cái kia vạn i h quyền thư sơn cùng minh sơn tông điều động đại đội nhân mã tiến vào chiếm giữ thiên thiểm tông tin tức thẩm hạo là biết đến nhưng là cụ thể trong thiên thiểm tông phát sinh thứ gì hắn tin tức liền tương đối lạc hậu tỉ như nói vừa rồi lâm đại sơn nói tới liên quan tới chu dần bị cầm xuống tin tức thẩm hạo trước khi ra cửa cũng không có nghe nói chu dần tại tĩnh tây một mực có ăn người hổ xưng hồ xưng hô ý thế hiếp người cầm mạnh l ă n g yếu làm rất nhiều người người oán trách sự tình thậm chí vụ trộm có rất nhiều bất nhập lưu tông môn đều là bị hắn dẫn người trong đêm diễn môn chỉ là bởi vì những tông môn kia không muốn đầu nhập thiên thiểm tông mà thôi người này có thể nói tội ác c h ồ n g chết ha ha không nghĩ tới hôm nay ác h ư u ác báo lần này bị hai nhà siêu cấp tông môn cầm xu chu dần tên kia sợ là khó đảm bảo mệnh tại mà lại cùng chu dần cùng một r u ộ t không ít thiên t h i ề m tông đệ tử đều bị cùng nhau cầm xuống nhân số không ít hơn ba mươi người trong đó có mấy cái vẫn là thiên t h i ề m tông trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử lần này xem như tổn thất nặng nề bây giờ la huyền đoán t r ư ờ n g tại thiên t h i ề m tông bên trong mặt tủ mày c h o u a ha ha ha bất quá dạng này cũng tốt thiên t h i ề m tông dạng này tông môn mụn ghẻ liền nên như thế thu thập thẩm đại nhân lần này chủ trì chính nghĩa theo lẽ công bằng c h ấ p pháp đúng là g i ú p tông môn giới một đại ân a thẩm hạo mặc dù là quế sơn tu viện ký danh đệ tử nhưng ở quế sơn tu viện chỉ có nhiếp vân cùng lý thụ dương sẽ theo đệ t ử s ư n g hô đến s ư n g hô hắn những người còn lại chẳng những lâm đại sơn gọi hắn là đại nhân liền ngay cả tông chủ hoàng nham tùng cũng là s ư n g thẩm hạo vì thẩm đại nhân trong đó quan hệ có thể thấy được vi diệu lâm trưởng lao không dùng như thế phong hồng sơn trang chỉ bất quá làm nên làm sự tình m à t h ô i chủ tri chính nghĩa kỳ thật còn phải xem vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thái độ bây giờ xem ra thiên thiềm tông đích thật là phạm trúng nộ mà lại bản thân cũng có vấn đề rất lớn lúc này mới đưa tới bây giờ ác quả đối mặt lâm đại sơn thổi phồng cùng cười trên nỗi đau của người khác thẩm hạo tự nhiên minh bạch n g h e toàn tin nửa bốn chữ chân môn cũng chính là đối phương nói muốn nghe xong nhưng có thể tin một nửa thế là tốt rồi cùng thiên thiểm tông cùng là tĩnh tây nhất l ư u tông môn quế sơn tu viện thanh danh đích sắc muốn tốt rất nhiều nhưng vì sao cũng không phải là tất cả tông môn đều đầu nhập quế sơn tu viện đâu trong này tự nhiên cũng là có giảng cứu thiên thiểm tông ỷ thế hiếp người không sai quế sơn tu viện lại có thể tốt hơn chỗ nào chẳng qua là tại mặt ngoài công phu bên trên cả hai hạ công phu có khác nhau thôi đương nhiên tốt cùng hỏng không phải đơn giản như vậy thô bạo phân chia nhưng ít ra quế sơn tu viện tuyệt đối không giống chính lâm đại sơn thổi tốt như vậy hắn sẽ như thế nói chẳng qua là muốn tại thẩm hạo trước mặt tiếp tục bôi đen thiên thiểm tông mà thôi bây giờ xem ra thiên thiểm tông không may thẩm hạo ở trong đó đưa đến tác dụng nhưng là rất lớn mà lại như n g một liền có thể hay lần này thiên thiểm tông cho dù có thể may mắn thoát hiểm kia đằng sau nếu là thẩm hạo tiếp tục cho bọn hắn đào hố thiên thiểm tông hạ tràng tuyệt đối sẽ chỉ ngày càng x a s u ố t tướng đúng quế sơn tu viện liền không tính là tiến chỉ phải gìn g i ở thực lực bây giờ không được bao lâu đều có thể đem thiên thiểm tông ép dưới thân thể bạo truy nhưng thiên thiểm tông cùng quế sơn tu viện ở giữa thẩm hạo vẫn là chọn quế sơn tu viện cái này cùng hắn cùng nhiếp vân tình nghĩa có quan hệ càng cùng hắn giết vu thắng giác có quan hệ thiên thiểm tông cái này hai họa ngầm nhất định phải đẻ xuống trước kia không đi gây thiên thiểm tông kia không phải là bởi vì thẩm hạo quên mà là bởi vì hắn đơn thuần yếu hiện tại hắn mặc dù cá thể thực lực vẫn như cũ không thể cùng thiên thiểm tông đánh đồng nhưng tính đến trong tay hắn quyền lực cùng mượn nhờ phương diện khắc thế hắn đã có thể trực tiếp uy hiếp được thiên thiểm tông tự nhiên sẽ không bỏ qua mỗi một cái thu thập thiên thiểm tông cơ hội ha, ha. thẩm đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp chính là tông môn giới vận khí tốt ta tông môn giới qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có c h ứ ớ n g pháp lúc này mới sinh sôi ra thiên t h i ể m tông dạng này ưu ác tính là thời điểm hảo hảo dọn dẹp một chút lâm đại sơn nói xong cũng cười ha ha một tiếng mà thẩm hạo nhưng không có ứng thanh chỉ là có chút nhẹ gật đầu hãn từ lâm đại sơn cái này một lời nói bên trong tựa hầu nghe đến một chút ý tứ gì khác không đơn thuần là lấy lỏng còn có chút giống như là đang thử thăm dò suy nghĩ cần nhờ bờ ý tứ quế sơn tu viện cũng tưởng tượng ta nguyên tông như thế nương đến phong hồng sơn trang bên người đến t h ầ nhan thoại n g ở giữa một đoàn người chạy tới bến tàu chỗ gần thẩm hạo đột nhiên cảm nhận được một chủ ánh mắt rơi trên người mình thế là lần theo quay đầu nhìn lại thế mà là một người quen thiên thiểm tông đại trưởng lão vu nga phong a a a thẩm đại nhân không nghĩ tới ngươi cũng tới vũ ngao phong đang cười nhưng nụ cười kia bên trong lại mang theo hàn ý trong mắt càng lạ như đao ánh mắt giống là muốn đem thẩm hạo cắt nát đồng dạng nếu như nói trước kia vu ngao phong là bởi vì chính mình tôn nhi chết quá mức kỳ quặc cho nên đối lúc ấy gần nhất thẩm hạo có hoài nghi lại không thích như vậy hiện tại vu ngao phong chính là thật sự chán ghét thẩm hạo ư ớ c gì đem một trường chụp chết cái chủng loại kia chính là người trước mắt này đào hố để thiên thiểm tông dứt vào thông đồng hai nhà siêu cấp tông môn ra tay đập gác bây giờ để nguyên vốn có thể mượn tông chủ tu vi tăng lên lúc tại tính tây chen ép thậm chí chiếm đoạt quế sơn tu viện thiên t i ề m tông một chút tình huống trực c h u y ể n gấp hạn g ngay cả trong môn trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử đều thành người khác tù nhân như thế sỉ nhục vu ngao phong há có thể không hận cho nên hắn khi nhìn đến thẩm hạo xuất hiện ngay lập tức liền đi tới trong lòng nhiều hơn mấy phần khác ý nghĩ văn bối thẩm hạo gặp qua tại tiền bối thẩm hạo tựa như là không có cảm nhận được vu ngao phong trên người ác ý cười nhẹ nhàng hướng phía đối phương chắp tay thi lễ thầm đại nhân không cần khắc khí người ta mặc dù tu hành thời đại có không ít tránh lệnh nhưng địa vị hôm nay lại khó mà nói ai cao ai thấp h ú n g chi ngươi bây giờ quyền hành ngập trời còn có quế sơn tu viện người vì chó săn nơi nào cần đối lao phu xứng cái gì văn bối tiếng kêu vu trưởng lao chính là để mắt lao phu ha ha ha thẩm hạo nghe vậy còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn lâm đại sơn cũng đã sắc mặt tái xanh phẫn nộ quát v u nga o phong ngươi cái này lao cẩu nói hiệu nói vượn cái gì ta quế sơn tu viện nếu là chó săn ngươi thiên t i ể m tông lại là cái gì chó chết sao thiên tiềm tông trên dưới tự nhiên là người đường đường chính chính làm việc cho dù bị người hãm hại cũng là ư ỡ n thẳng sống lưng không giống có ít người căn nguyện vì chó săn bận trước bận sau toàn không biết xấu hổ bây giờ cũng không cảm thấy ngại trước mặt người khác s ù a loạn liền không sợ ngươi chủ nhân trách ngươi đi quá giới hạn sao vũ ngao phong s ù a loạn không là ngươi sao nghĩ ngươi kia hảo hữu chu dần giờ này khắc này sợ là đang chờ đầu chó rơi xuống đất ta ngươi là khí cũng không khí hử lâm đại sơn ngươi cái này là muốn chết thầm hạo yên lặng lui hai bước thầm n ĩ muốn động thủ chờ ta đi xa một chút được hay không hai vị Đơn trước h nhân tu vi, Vũ ngao Phong không thể nghi ngờ là tại Lâm Đại sơn phía u tu ầ n Ngao ngờ Sơn cá Lâm tại t vi, Vũ Đại là ê n hơn Sơn chọn vẹn hai cái tiểu cảnh thậm tiểu chí hai Lâm cao cái Đại sơn mày mày không sợ. Trước đó liền nói lần này thiên thiểm tông tới nhân số giống như quế sơn tu viện nhiều nhưng thực lực lại là không bằng quế sơn tu viện vu ngao phong mạnh thì có mạnh thật là động thủ quế sơn tu viện bên này một chút cũng không giả dù sao quế sơn tu viện lần này tới c h ọ n vẹn ba tên huyền hải cảnh mà thiên thiểm tông chỉ có vu ngao phong một cái huyền hải cảnh không phải bình quân thực lực cũng không đến nỗi bị quế sơn tu viện phản siêu tạo thành như thế quấn cảnh kỳ thật cũng là thiên thiềm tông gần nhất đối mặt hai nhà siêu cấp tông môn áp bách bố trí bọn hắn nhất định phải đem đại bộ phận cao thủ lưu tại trong tông môn đ ể phòng bất chắc cổng tử thành địa cung mặc dù cơ hội khó được nhưng cũng chỉ có thể lui mà cầu lần chỉ bất quá thẩm hạo không muốn lẫn vào đến trong này tới cũng không phải hắn sợ vu nga o phong trên người hắn linh khí bảo giáp tăng thêm kim k i ế m pháp khí ấn ký để hắn mặc dù còn còn lâu mới là đối thủ của vu nga phong nhưng vu nga phong nghĩ muốn giết hắn cũng là rất khó không muốn tham dự hai tông tranh đấu là không muốn bị quế sơn tu viện một phương chiếm quá nhiều tiện nghi hoặc là nói bị lôi xuống nước cái này sẽ có vẻ hắn vô cùng ngu dốt mặc dù tận lực nhằm vào thiên thiềm tông nhưng thẩm hạo cũng không hy vọng đem mình cùng quế sơn tu viện buộc c h u n g một chỗ bất quá không đợi thẩm hạo lui lại tránh đi nơi x a một thanh â m đột nhiên chen vào nháy mắt liền đem vốn đã tựa hồ hết sức căng thẳng hai bên tông môn đứng yên ngay tại chỗ thật giống như một chậu nước r ộ i tắt một viên ngọn lửa nhỏ đồng dạng hiệu quả nhanh chóng hưởng từ thành quy củ thiện lên tranh đấu người hủy bỏ tiến vào địa cung tư cách các ngư như nghĩ rõ、ràng. l i ê n một câu như vậy khô q u ắ t xẹp không có ngăn cản ý tứ chẳng qua là nhắc nhở chủ quan chính là quái dây một chút các người đánh nhau có thể nhưng hậu quả đừng quên thế là được như vậy cũng tốt so ngươi chuẩn bị cùng người đánh nhau bên cạnh nhẹ nhàng có người đến một câu đánh thắng câm t ủ đánh thua nằm viện thế này còn đánh thế nào dù sao tới đây đều là vì lên thuyền đi hưởng tử thành địa cung không phải đến ân đoán chỉ bất quá nhất thời hành động theo cảm tính xảy ra tranh chấp mà thôi đương nhiên lâm đại sơn cũng là phản ứng tới hướng phía mở miệng người kia chắp tay chủ động tối lui theo x a cùng vu ngao phong một đoàn người khoảng cách cũng không phải lâm đại sơn sợ mà là kịp phản ứng ám đạo kém một chút lấy vu ngao phong tia l á o cầu đạo coi như thiên thiềm tông lần này tới nhiều như vậy người đại bộ phận đều là hướng về phía địa cung bên ngoài đi mà khu vực hạch tâm đoán chừng cũng liền một cái vu ngao phong có thể đi thậm chí còn có thể từ bỏ khu vực hạch tâm thăm dò quay đầu để vu ngao phong làm chăm sóc mang theo một đá m nguyên đan cảnh đệ tử đều đi địa cung bên ngoài loại tình huống này đối với thiên t i ề m tông dạng này nhất lưu tông môn đến nói chứ có thể cho môn hạ đệ tử một cái khó được thí luyện cơ hội bên ngoài đối với tông môn là không tồn tại bao nhiêu chỗ cực tốt bởi vì đồ tốt cơ bản đều là địa cung khu vực hạch tâm từ bỏ khu vực hạch tâm thăm dò chẳng khác nào từ bỏ lần này địa cung mở ra đại bộ phận c h ỗ t ố t nói một cách khác thiên thiềm tông hoàn toàn có thể đem lần này địa cung mở ra cho rằng có cũng được mà không có cũng không sao sự tỉnh cho nên nếu là có thể kéo lên tĩnh tây kinh địch quế sơn tu viện cùng một chỗ hỏng v ư ơ n g tử thành quy củ bị thủ tiêu tiến vào địa cung tư cách đây đối với thiên thiềm tông đến nói tuyệt đối là kiếm đạo lý đơn giản chi cho nên lúc đó ngay lập tức không nghĩ tới chỉ bất quá bởi vì hưởng tử thành địa c u n g cơ hội luôn luôn là các tông môn có chút xem trọng đại sự ai lại nguyện ý tùy tiện lấy ra lãng phí cho nên trong lúc nhất thời liền không có quay lại kém một chút lấy vu ngao phong đạo đây hết thể đều không nói lời nào nhìn thấy lâm đại sơn chủ động kéo dài khoảng cách vu ngao phong trên mặt hiện lên một vòng đáng tiếc ánh mắt từ rời đi lâm đại sơn trên thân dịch c h u y ể n khỏi rơi vào đồng hành đi xa thẩm hạo trên thân đáy mắt sát y đi theo lóe lên một cái rồi biến mất người kia là ai thẩm hạo cũng không nhìn thấy vu ngao phong nhìn về phía hắn kia cố mang theo sát ý ánh mắt coi như nhìn thấy hắn cũng sẽ không quá để ý bây giờ vu ngao phong đã không quá có thể rét đến hắn cho nên thẩm hạo càng để ý làm một chút mới có ý tứ khuôn mặt thì như vừa mới mở miệng cản trở xung đột người kia lâm đại sơn nói à kia là hưởng tử thành phái tới cân đối thuyền quản sự nhìn bao phục hẳn là huyết y môn người huyết y môn thẩm hạo đối với huyết y môn nhưng không xa lạ gì đây là cùng hưởng tử thành bên trong trường sinh môn quan tông tịnh xưng ơ ba khôi thủ đại tô n g môn cũng là hưởng tử thành bên trong đứng đầu nhất một cái thế lực mặt khác thẩm hạo cùng huyết y môn ở giữa kỳ thật cũng coi là từng có gián tiếp tiếp xúc trước đó n h i ế vân dận sông hưởng tử thành hắc ngục bị lúc ấy chấp dịch huyết y môn đệ tử một đường truy sát đến tính cựu triều cảnh nội cuối cùng vẫn là thẩm hạo đem nó bảo vệ cuối cùng vì không cùng tính cựu triều lên xung đột chính diện huyết y môn nhân tài bỏ qua nhiếp vân rút đi cũng chính là một lần kia để thẩm hạo cảm thụ một chút thuổng tử thành bà khôi cường đại phải biết nhiếp vân tại tĩnh tây thế nhưng là nổi tiếng nhân tài kiệt xuất đệ tử đừng nói bị đuổi giết hắn không đi khi dễ người khác thế là tốt rồi nhưng tại thuổng tử thành nhiếp vân cũng không có bất kỳ cái gì có thể lấy ra hoành hành tư bản bất luận cá nhân thực lực vẫn là bối cảnh đều như thế quản sự、ừ. u ờ n g tử thành trong tông môn có thật nhiều cùng tĩnh cựu triều nội tông môn tồn tại khác biệt địa phương u ờ n g tử thành tông môn coi như kỳ thật cùng tĩnh cựu triều bên trong tông môn cũng không quá giống bọn hắn cùng các ngươi phong hồng sơn trang kỳ thật càng giống một chút mà phụ trách đối ngoại quản lý u ờ n g tử thành cùng một chút bên ngoài liên lạc công việc người bọn hắn đều xưng là ngoại sự đường tại ngoại sự đường bên trong đảm nhiệm chức vụ đệ tử xưng là ngoại sự đệ tử mà chuyên tâm tu hành phụ trách vì tông môn cung cấp thực lực bảo hộ đệ tử lại xưng là nội môn đệ tử giữa hai bên địa vị tranh lệ cực lớn bất quá bình thường mà nói trừ tiến vào địa cung phạm tại uổng tử thành địa phương khác bao quát tòa này thiết ở bên ngoài bến tàu là sẽ không nhìn thấy những cái được gọi là nội môn đệ tử nói thì nói như thế nhưng thẩm hạo chú ý điểm lại là lâm đại sơn nói những lời này lúc sắp mặt theo lý thuyết bị đối phương dùng ngoại sự đệ tử đuổi đó cũng không phải đạo đái khách hoặc là nói là không lễ phép nhưng lâm đại sơn lại không chút nào bị lãnh đ ạ m dáng vẻ thậm chí vẫn luôn là một bộ đương nhiên biểu lộ điều này nói rõ cái gì tối thiểu nói rõ hai điểm một uổng tử thành bên trong thế lực Tối t hai i tại ể u b k h ô thủ trên tính trong phương hắn không cho diện bên trên bọn hắn là không cần cho tính cửu chiều bên chiều là cửu đó ạ i mũi. bộ phận tông môn mặt c lẽ siêu chính ấ p tông môn ở trước mặt môn bọn ở ắ n nhưng như、Quế、Sơn tu viện dạng này nhất tông môn là không sẽ cho chút cách. c Hai, h mặt tu tư mũi, lưu Quế là đủ đó chính là bao quát lâm đại sơn ở bên trong tất cả tính c ử u chiều nội tông môn người chưa hề cảm thấy mình là tại bị hưởng tử thành phương diện tiếp đãi càng sẽ không thay vào khách nhân thân phận song phương thậm chí khả năng ngay cả hợp tác đều không được xưng chẳng qua là cùng đi cùng một nơi người đi đường mà thôi như thế cũng liền không tồn tại lãnh đạo không chậm trễ ý tứ Khi thành vùng tử địa căn u n bên trong g t h m dò c h u y ế đi, đó đâu. lại phái nhiêu người vùng thành tông môn trong tử tham t bao ư dự r cứ Nhàn vùng thành địa cung vùng thành căn bản, cũng Thoại, là là thành tử tử tử mới cơ、sở. Căn tồn sở. thẩm hạo nắm giữ tình huống đến xem thượng tử thành cùng các tông môn cùng tính cựu chiều ở giữa tồn tại cân bằng cũng là xây dựng ở địa cung phía trên lúc trước vì g i à n h sự cân bằng này thế nhưng là đánh mấy trận tu giới đại chiến cuối cùng ai cũng ăn không nổi tổn thất mới không thể không đạt thành chung nhận thức hình thành cục diện bây giờ cho nên thẩm hạo rất h ế u kỳ h u nhân viên h phân ư i bố cũng là dựa theo tông môn thực lực đến định bọn hắn bên kia đi phải nhiều nhất chính là ba khôi thủ người chiếm bảy thành còn lại những cái kia uổng tử thành tông môn phân còn sót lại ba thành vất quá bởi vì chiếm địa lợi uổng tử thành tu sĩ trong địa cung phổ biến mạnh hơn so với chúng ta tính cựu chiều phương diện tu sĩ thu hoạch cũng liền lớn hơn một chút uổng tử thành địa cung mở ra cũng là cần chờ cơ sẽ hàng năm sẽ có một đoạn đặc thù thời kỳ bên trong trong cung điện dưới lòng đất độc trướng yếu nhất đây mới là cơ hội tiến vào cho nên ở cung điện dưới lòng đất thăm dò số lần bên trên uổng tử thành cùng tính cựu chiều phương diện người là đồng dạng bất quá từ vừa rồi lâm đại sơn nói tới uổng tử thành phương diện nhân viên cấu thành đến xem ba khôi thủ tại u ổ n tử thành hoàn toàn chính là nghiền ép lực lượng trọn vẹn bảy thành danh lệch đều bị bọn hắn cầm xuống liền có thể thấy được chút ít cho chuyện thẩm hạo một nhóm tại trên bến tàu cũng không có chờ bao lâu không đến nửa canh giờ một chiếc to lớn lâu thuyền liền xa xa lái tới tốc độ rất nhanh cũng không thấy trên thuyền cánh buồm thẩm đại nhân hẳn nghe nói qua phá phong lâu thuyền a đó chính là lâm đại sơn c ư ờ i tủm tìm chỉ vào lái tới thuyền lớn nói một cái thường xuyên tại trong điện tịch xuất hiện đồ vật phá phong lâu thuyền một loại ở bên trong trong sông hành xử nửa pháp khí thuyền to lớn tốc độ nhanh thường bị làm nội hà thủy quân chủ lực chiến thuyền bình thường phổ thông thuyền thương là không cho phép có được loại thuyền này đương nhiên, loại thuyền này thẩm hạo là nghe nói qua ở bên trong trong sông thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại cao lớn thân tàu có thể dung hạ càng nhiều loại cỡ càng lớn hơn trận pháp cùng vũ khí xếp thành một hàng tại mặt nước có hạn đường sông bên trên hoàn toàn có thể làm được bao trùm đả kích hiệu quả bất quá cũng vẹn vẹn giới hạn trong nội hạ đến trên biển loại này lâu thuyền là không có có sinh tồn chỗ trống sông cùng biển kia là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt nửa nén hương thời gian qua đi to lớn lâu thuyền tại bến tàu bên cạnh chậm rãi rừng hẳn sau đó bung ra một đầu cầu thang mạ t í nhất cựu lưu tông môn lên trước thuyền sau đó là nhị lưu tông môn tiếp theo là tam lưu tông môn cứ thế mà suy ra lên trước thuyền thẩm hạo đứng tại tầng chót nhất bong tàu trên hướng số nhìn phát hiện kỳ thật cái này một thuyền đổ đầy về sau trên bến tàu những người còn lại cũng, cũng không tính nhiều mỗi lần địa cung mở ra tính cựu chiều phương diện đều đi như thế ngàn thanh người sao bên trên lâm đại sơn cười nói ừ m không sai biệt lắm đừng nhìn tính cựu chiều cảnh nội tông môn san sát có tư cách cầm tới tử thành lệnh tông môn cũng rất nhiều nhưng trên thực tế có thể chân chính trong địa cung cầm tới chỗ tốt lại cũng không nhiều cho nên một chút tông môn lựa chọn đem tử thành lệnh ra tặng cho người khác đổi một chút lợi ích thực tế chỗ tốt cho nên mỗi năm trôi qua chân chính tiến địa cung kỳ thật cũng liền một ngàn năm trăm người tả hữu một thuyền nửa đi Khi thật ngươi cũng nhìn thấy liền chỉ nói chúng ta cùng thuyền cái này ngàn thanh người nguyên đan cảnh chiếm tuyệt đại đa số mục tiêu của bọn hắn cũng không phải địa cung khu vực hạch tâm mà là bên ngoài mở mang hiểu biết thêm kinh lịch bên ngoài nhiều lắm là chính là tồn muốn thử thời vận ý tứ cái này tại uổng tử thành phương diện kỳ thật cũng kém không nhiều trừ ra ba khôi thủ người bên ngoài uổng tử thành còn sót lại danh n g ạ c h đại bộ phận cũng là hướng về phía địa cung bên ngoài đi khu vực hạch tâm từ trước đến nay đều là huyền hải cảnh tu sĩ bãi săn lúc nói lời này lâm đại sơn mang trên mặt tự hào tiếu dung bọn h ắ n quế sơn tu viện chính là hoạch tâm trong cung điện dưới lòng đất đi săn một viên mà những cái kia không có huyền h ả i cảnh tu sĩ tọa chấn tông môn tại uồng tử thành trong cung điện dưới lòng đất chẳng qua là vật làm nền m à thôi thổi trong chốc lát do sông nên lên thuyền người tất cả lên không có đi lên người liền cần tiếp tục chờ hạ một chiếc thuyền tới thế là cầu thang mạng thu hồi thân thuyền có chút chấn động một cái tiếp lấy trở nên chậm chậm thoát ly b ê n tàu tốc độ cũng bắt đầu từng chút từng chút s á c h tới thuận chạy xuống tăng thêm thuyền bên trên pháp trận trợ lực cái này phá phong lâu thuyền danh tự cũng đích sắc không có hồn phí cho tốc độ tuyệt đối、so trên bờ tuấn tối hôm đó lâu thuyền qua hai đạo cổng nước đạo thứ hai cổng nước về sau coi như ra tĩnh cựu chiều cương vực nhất trực quan cảm thụ chính là thuyền nước á nọ l phơ l ì n mặt thỉnh thoảng sẽ lóe lên hộ thuận anh s á n g nhạc có thể thấy được trong nước là có đồ vật tại đôi thuyền khởi s ư ớ n g va chạm hẳn là bên này trong thủy vực hung mánh loài cá hoặc là thủy hệ hung thú mà nơi này vẫn chỉ là vừa ra tĩnh cựu chiều cổng nước về sau nhược thủy thủy vực tiếp tục hướng phía trước dưới nước hung hiểm càng nhiều thủy hệ hung thú tựa hồ rất táo bạo thầm hạo hiểu kỳ đừng nói thủy hệ hung thú lục sinh hung thú hắn cũng chưa từng thấy qua bao、nhiêu. chỉ là hiếu kỳ vì sao dưới nước đồ vật thường xuyên sẽ công kích thuyền lâm đại sơn kiến thức rộng rãi tựa hồ cũng rất thích thẩm hạ o hỏi hắn vấn đề hắn thấy đây là rút ngắn song phương quan hệ cơ hội tốt thế là cười nói thẩm đại nhân trường cư đất liền đôi cái này trong nước đồ chơi không biết cũng bình thường thủy vực không thể so lục địa rộng lớn sinh tồn khu vực cùng nơi cung cấp thức ăn đều rất có hạn cho nên trong nước đồ vật địa vực quan niệm rất nặng phàm là có đồ vật tiến vào lãnh địa của bọn nó liền sẽ phát động công kích va chạm thuyền lớn cũng là chuyện tầm thường mà thôi kỳ thật đến trong biển tình huống lại sẽ khác biệt ở trong đó hung thú kỳ thật so trên lục địa hung thú kinh khủng hơn nhiều nhưng biển quá lớn chỉ cần không phải vận khí quá kém sẽ rất khó gặp được lâm đại sơn nói đến hưng khởi đem mình thời gian trước đi theo một chiếc thuyền biển ra biển lịch luyện kinh lịch đem ra đặc sắc trình độ so thẩm hạo nhìn qua những cái kia sách vợ du ký mạnh nhiều lắm nói là chuyển hậu kỳ cố sự đều không quá phận đồng thời cũng làm cho thẩm hạo đối với nội hà cùng biển cả ở giữa khác nhau cùng hung thú có không ít nhận thức mới tiếp tục thuận nhược thủy đi về phía nam mặt qua hạp hà kia một đầu rõ ràng phân giới thủy vực sau đó tại sắc trời hoàn toàn tối xuống sau một canh giờ xa xa có thể nhìn thấy một mảnh bến tàu đến phía trước chính là hợp lâm chúng ta ở bên kia lên bờ sau đó lành nghề hơn trăm dặm liền có thể nhìn thấy uổng tử thành thẩm hạo nhẹ gật đầu không nói gì đến uổng tử thành một đường này đi tới hắn là lần đầu rời đi tĩnh cựu chiều cương vực thậm chí đường thủy đường bộ đêm tối đi gấp hắn không hiểu có loại mình tại rời xa trần thế tìm kiếm thế gian ẩn nấp g trô ảo giác t r ư ớ c 1287, vào thành nhìn phía xa trong đêm tối liên miên vô biên vượt qua tầm mắt c u ố cao ngất tường thành to lớn thành trì liền vượt qua thẩm hạo trước đó tưởng tượng tại dĩ vãng thẩm hạo nhìn qua liên quan tới uổng tử thành văn thư tạp ký bên trong nâng lên uổng tử thành lúc đồng dạng đều là dùng một cái cự thành để hình dung cũng không có kỹ càng miêu tả cũng không có tương tự thẩm hạo một mực liền đem uổng tử thành xem như cùng loại với phong nhật thành hoặc là tân lương thành như thế bên lớn nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là kém kiến thức ai nói trên đời này lớn nhất thành liền nhất định là tĩnh cựu triều cảnh nội thiên lan hoàn thành ai nói b ế n lớn liền nhất định chỉ là phong nhật thành hoặc là tân lương thành dạng này quy mô dù sao thẩm hạo là lần đầu tiên nhìn thấy từ trái đến phải vượt qua tầm mắt quấy kéo dài tường thành đơn nhất cái mặt chiều dài đoán chừng cũng không dưới năm mươi dặm rất lớn đúng không hưởng tử thành có được nguyên một khối bán đảo ba mặt toàn biển kết nối lục địa cái này một mặt tất cả đều là trận pháp lên ra tường thành cường độ không thể so với tính cựu chiều hoàng cung tường ngoài kém toàn bộ hưởng tử thành không sai biệt lắm tương đương với ba tòa thiên lan hoàng thành lớn nhỏ nó mới thật sự là đại thành đệ nhất cả một khối bán đảo là một tòa thành cái này tự nhiên là không ra hai bên người một cái khác để thẩm hạo ngạc nhiên địa phương ở chỗ cho dù d ư ớ i mắt đã đêm khuya vào thành vẫn như c ũ không cần nghiêm khắc si cha đã không nhìn thân phận cũng không nhìn tùy hành vật phẩm thậm chí cửa thành ngay cả đăng ký một chút tính danh hoặc là đến thăm mục đích đ ề u bớt chỉ cần đóng đủ vào thành tiền thuế là được bất quá căn cứ thẩm hạo quan sát trừ bọn hắn một nhóm cần nộp lên trên một đến hai mai hạ phẩm linh thạch làm cao vào thành thuế bên ngoài những cái kia lôi kéo hàng hóa xếp hàng vào thành thương đội hoặc là con cái gửi tiểu phiến lại là không cần giao nạp vào thành thuế c h ỉ s o đi vào cửa thành m ấ y mắt thẩm hạo liền nhũ mày hắn phát giác được một loại không bình thường mùi một mực quanh quẩn tại mình chung quanh hoặc là nói tràn ngập toàn bộ hưởng tử thành bên trong là đọc trướng bên cạnh lâm đại sơn cười cho thẩm hạo giới thiệu nói v ư ổ n g tử thành bên trong lâu dài có độc trướng tứ ngược từ địa cung dâng lên khuyết tán toàn thành mà lại độc trướng này rất quỷ dị đối với người bình thường xâm hại cực kỳ bé nhỏ thẳng nhưng xếp nhẹ nhưng theo tu vi tăng trưởng độc trướng xâm hại liền sẽ càng lớn trên mặt đất còn tốt chẳng qua là sẽ cảm giác không thoải mái vài tầng tiếp theo chân khí bình chướng cũng chính là thời gian dài quen thuộc độc trướng người cũng không ít nhưng bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt liền không nhẹ nhàng như vậy thầm hạo nhẹ gật đầu không có nhiều lời uổng tử thành trong cung điện dưới lòng đất độc t r ư n g hắn là biết đến nhưng không nghĩ tới thế mà lại tỏ khắp tới trên mặt đất tới phải biết bây giờ khoảng thời gian này thế nhưng là địa cung mở ra gần thời gian theo lý thuyết vẫn là độc trướng trong một năm nhất ôn hòa thời gian nếu là vào ngày thường lại sẽ nồng đậm tới trình độ nào như thế cũng liền khó trách trước đó lâm đại sơn sẽ nói uổng tử thành tu sĩ càng có thể thích hứng độc trướng hoàn cảnh cái này đều cơ hồ là thường ngày tự nhiên so tính cựu chiều phương diện tu sĩ càng thích hứng sau khi vào thành một đoàn người xe nhẹ đường quen ở trong thành đi bộ mục đích là uổng tử thành thống nhất an bài lâm thời chỗ ở ngay tại khoảng cách địa cung cửa và phủ cận một chỗ doanh địa không sai không phải t i ể u lâu hoặc là khách sạn mà là doanh điệu ai bảo v ư ở n g tử thành to lớn đâu tường thành bên trong như thường tồn tại cánh rừng gò núi tới gần địa cung địa phương lại không phải bình thường nhưng đi lại địa phương quay lại một mảng lớn liền v ì đề phòng cũng có thể cho hàng năm đến địa cung thăm dò t r ở lại hạ trại vị trí khoảng cách rất xa đi bộ quá khứ cũng muốn không thiếu thời gian nhưng thẩm hạo cũng đúng lúc mượn cơ hội này nhìn nhiều nhìn v ư ở n g tử thành bên trong phong bạo nói thật v ư ở n g tử thành bên trong bên đường kiến trúc kỳ thật cùng thẩm hạo tại tính cựu chiều bên trong các thành lớn thấy qua phong cách đều không khác mấy ở giữa nhiều lắm là cũng liền xen kẽ một chút man tộc phong cách chỉnh thể bên trên nhìn cũng không có bao nhiêu mới lạ địa phương chính là đường phố bên trên người rất nhiều nhiều đến để người hoảng hốt đây có phải hay không là đêm kia có uống rượu uống s a y đổ vào ven đường bị một đám người cười toe toét lật túi áo thậm chí kéo lấy người giống như chó chết đi vào hẻm nhỏ vung mạnh nắm đấm đánh nhau kề vai sát cánh vui cười thậm chí không ít cửa hàng đều không ngừng nghiệp mở rộng ra cửa còn tại kinh doanh uổng tử thành bên trong không khỏi tư đấu nhưng mặt đường bên trên không cho phép dùng thuật pháp cứng đôi cứng vung mạnh nắm đấm ngược lại là không ai quản muốn phân sinh tử phải đi sinh tử lôi đài thu linh thạch sau đó sẽ có phán định ở giữa không chết một cái tuyệt không cho xuống tới nếu là tại mặt đường bên trên dùng thuật pháp làm loạn phá hư quy củ ba khôi thủ tuần nhai đệ tử sẽ phạt đến ngươi tán ra bại sản như dao không rõ xử phạt vậy liền khó giữ được cái mạng nhỏ này chặt n g h e s o nguồn tử thành bên trong quy củ tựa hồ chính là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm lớn không được b ồ i chính là nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện cái này hoàn toàn chính là có chất béo trước ép hô không có chất béo liền chặt đầu trừ phi nằm đâm có thể lớn đến cùng ba khôi thủ cứng rắn đôi k hát ô đôi n nhiêu tiền xuống g phải phải có cục bao Bất qua. đều ở đây q đừng ư ở n rằng Uổng g thủy ử t à này là n loạn cho nên nơi này dân chúng bình thường liền nước sôi lửa bỏng, vặn tương phản. h cho thật Hắc h lựa lại sôi t sự vừa ở chỗ này mật thám đối hưởng tử thành bên trong người bình thường cảnh ngộ làm qua báo cáo chi tiết đó chính là hưởng tử thành trên dưới đối trong thành người bình thường có thật nhiều đấu khắc nghiệt bảo hộ q u ý củ ai nếu là dám hướng trong thành người bình thường lên đắc ý tia đồng dạng sẽ có được trừng phạt nghiêm khắc nhất cũng chính là bởi vì những này bảo hộ biện pháp để hưởng tử thành bên trong người bình thường tại m a tộc tà môn tu sĩ hùng đồ ác ôn đảo mát hạ còn có thể bình thường sinh tồn buôn bán nguyên nhân một cái khác ấn tượng chính là nơi này tu sĩ là thật nhiều có lẽ là đêm khuya quan hệ trên đường trừ trước đó những xe kia ngựa làm được người bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy người bình thường còn lại tất cả đều là tu sĩ cái này tại tính cựu triều cảnh nội các nơi thành lớn đều là không gặp được tuy nói là dựa vào hai chân đi bộ nhưng một đoàn người tu vi kém nhất đều là nguyên đan cảnh thất trọng cước trình nhanh chóng kỳ thật cũng không so tuấn mã chậm bao nhiêu ở trong thành nhanh chóng ghé qua hai nén nhang thời gian về sau liền đến một chỗ quán khẩu nơi này so với qua cửa thành lúc kiểm tra phải liền nghiêm phải nhiều ghi tên họ cùng tu vi nhưng không có đăng ký sở thuộc t ô n g môn chỉ là đem tử thành lệnh lộ ra tới qua một lần qua cửa ải này lại hướng phía trước chính là một mảnh đồi núi khu vực chập chung ở giữa tầm mắt cũng không thể kéo dài bao xa tăng thêm đêm đen chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút gò núi ở giữa ẩn ẩn có ánh lửa sáng lên thẩm chấp sự đại trưởng lao để cho ta tới đón ngài thẩm hạo bên này vừa lọt qua cửa miệng lập tức liền có một mặc kim kiếm vệ bảo phục tu sĩ đi tới cách xa một trượng liền không người chắp tay cho thầy ý đồ đến đại trưởng lao đến rồi. còn có cái kia mấy vị hồi chấp sự đại trưởng lão bên ngoài còn có tứ trưởng lão ngũ trưởng lão cùng lục trưởng l ã o đều đến kim kiếm vệ thái độ rất kính cẩn một ngụm nói ra lần này phong hồng sơn trang tới cao thủ thẩm hạo nhẹ gật đầu quay đầu đối lâm đại sơn chào hỏi một tiếng sau đó liền đi theo vị này kim kiếm vệ đi vào trong bất luận như thế nào hắn cần chức cùng phong hồng sơn trang người gặp mặt lại nói cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn đến mà lại chi sau tiến nhập địa cung hắn còn cần phong hồng sơn trang che chở bất quá thẩm hạo không nghĩ tới chính là lần này thế mà không phải nhị trưởng lao đoạn dắc lĩnh đội tới mà là đến đại trưởng、lão. trước 1288, bẹ cánh. Trước kia thẩm hạo không biết phong hồng sơn trang bên trong sâu cạn coi là phong hồng sơn trang cùng huyền thanh vệ không sai biệt lắm đều là phía dưới người tuy có tiểu tâm tư không ngừng nhưng phía trên một câu vẫn là có thể bệnh thành một sợi dây thừng ngay cả điểm này lời nói đều không nghe người chỉ có một con đường chết dù sao tại ngay lúc đó thẩm hạo xem ra phong hồng sơn trang thuộc về là hoàng thất bảo vệ chính là hoàng đế cùng cái này tính cựu chiều thiên hạ trên bản chất kỳ thật cùng huyền thanh vệ không có khác biệt lớn nhưng chờ thẩm hạo tại phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự vị trí bên trên ngồi thời gian dài về sau hắn mới phát hiện phong hồng sơn trang bên trong nước xa so với huyền thanh vệ nước sâu được nhiều cũng không dám lắm miệng cũng không dám dính vào nhưng cái này không trở ngại chính thẩm hạo suy nghĩ ra phong hồng sơn trang bên trong mạch là tới lấy thẩm hạo hiện tại đối phong hồng sơn trang hiểu rõ hắn có thể xác định mặc dù bên ngoài không có người nào xuống kết luận nhưng trên thực tế phong hồng sơn trang nội bộ đích đích s ắ c s ắ c là chia làm hai phái một phái tôn trọng thanh thản không tranh quyền thế đem mình tồn tại trọng điểm đặt ở người trên tu hành nguyện ý duy trì một cái an ổn hoàn cảnh đến cho mình càng đơn thuần tu hành không gian dù sao chém chém giết giết phong hiểm lớn không nói còn dễ dàng nhiều dễ lúc o trước biết cái này hai phái thời điểm thẩm hạo phản ứng đầu tiên vẫn cảm thấy hiếm lạ nhưng sau đến chính mình một suy nghĩ hắn liền minh bạch xuất hiện loại này hiếm lạ tình trạng nguyên nhân nói chắn ra vẫn là tu sĩ cấp cao quá hiếm có vừa đến muốn trở thành huyền hải cảnh tu sĩ thiên phú cơ duyên hoàn cảnh thiếu một thứ cũng không được mà lại thông thường mà nói còn cần muốn thời gian dài lắng động năm mươi năm một trăm n ă m thậm chí hơn trăm năm mới đột phá huyền hải cảnh tu sĩ cũng có khối người thời gian khoảng cách lớn số lượng lại thiếu cho nên dẫn đến một cái không cách nào tránh khỏi tình huống chỉ dựa vào hoàng thất dòng họ căn bản chống đỡ không nổi phong hồng sơn trang thượng tầng chiến lược cần thu nạp đại lượng họ k h á c thiên tài tiến hành bồi dưỡng đều nói ngoại nhân ngoại nhân liền xem như ăn hoàng gia gạo lớn lên được hoàng gia cung cấp nuôi dưỡng tiến hành tu hành khả năng thành huyền hải cảnh tu sĩ cái nào không phải ngàn g i ả m mới tìm được một thậm chí trăm ngàn g i ả m mới tìm được một chờ thực lực tu vi cùng tầm mắt cất cao tới trình độ nhất định thời điểm tự nhiên là đối cho hoàng thất bán mạng loại chuyện này không quá để tâm dù sao ngươi cũng muốn mang không được ta nha ta cũng không chính diện phản đối ta liền kéo dài công việc liền lưới nhắc làm liền qua loa cho xong ngươi hoàng thất còn dám liều mạng phong hồng sơn trang thực lực giảm lớn đụng đến ta không thành huống hồ ngoại nhân cũng không phải một cái hai cái cũng không phải một đời hai đời lan tràn đến hiện tại đã là một cái thâm căn cố đế vấn đề từ trước đó phong hồng sơn trang đối đãi tĩnh cựu triều bên trong các tông môn so như ẩn hình đồng dạng tồn tại cảm liền có thể nhìn ra mánh khỏe thậm chí có thể dùng cái này để phán đoán phong hồng sơn trang nội bộ thanh thản phái chiếm cứ càng lớn hành động quyền tại sao là hành động quyền mà không phải quyền nói chuyện bởi vì phong hồng sơn trang định h ả i thần t r â m là kim kiếm doanh mà kim kiếm doanh từ đầu đến cuối đều tại trang chủ trong tay mà lại kim kiếm doanh nội bộ thuần khiết độ rất cao toàn là đến từ hoàng thất dòng họ tử đệ mà chỉ cần kim kiếm doanh nơi tay quyền nói chuyện tự nhiên là sẽ không xa suốt có lẽ là bởi vì mình một đường đều là tiểu nhân vật con tôm nhỏ bỏ lên cho nên thẩm hạo đối bất luận cái gì dính đến hắn chính mình sự t ì n h đều vô cùng mất cảm liên giống với hắn đột nhiên bị dương tu thắng bổ nhiệm làm phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự dạng này hắn ngay từ đầu đã cảm thấy trong đó tất nhiên có không ít con con quân quấn nếu không phong hồng sơn trang sao lại đột nhiên phá lệ đem hắn một cái huyền thanh vệ kéo vào nhậm chức mà lại bị quyền thả to lớn như thế về sau mấy lần thăm dò bao quát đối thế ra môn phiệt tiêu chử cùng thường ngày đối những cái kia tầng dưới chót tông môn trừng trị còn có cùng hai nhà siêu cấp tông môn đặt thành khai sáng tính hiệp nghị lại đến gần nhất nhằm vào tam nguyên tông mỏ linh thạch xử lý phương án đây hết thệ đều để thẩm hạo chắc chắn một sự kiện đó chính là phong hồng sơn trang trang chủ dương tu thắng là đang mượn tay của hắn từ bên ngoài đến bên trong xoay c h u y ể n phong hồng sơn trang nội bộ b ệ n h d ữ khi ngoại bộ tình huống bức bách nội bộ cải biến lúc một chút ý chí không kiên định người liền chọn từ chúng hoặc là theo cường thế một phương mà cầm quyền nói chuyện dương tu thắng đại biểu chức năng phái không thể nghi ngờ tại vũ lực bên, trên là phong hồng sơn trang bên trong không thể nghi ngờ cường thế một phương cho nên chỉ cần thẩm hạo ở phía ngoài đầy đủ ra sức kia đối với nội bộ dương tu thắng liền sẽ càng nhẹ nhõm thẩm hạo liền là một thanh đao đao không được chọn bất luận là dương tu thắng hay là hoàng đế hắn đều không có tư cách cự tuyệt bây giờ hắn có tình nguyện hay không đều nhất định phải chặt chẽ cùng dương tu thắng đứng chung một chỗ không phải đó chính là không biết thời thế đ à o hướng thanh thản phái không có cái lựa chọn này bởi vì tuyển đối phương không nhất định quan tâm ngươi mà tương ứng tại chức năng phái cùng hoàng đế trong mắt tuyệt đối sống không được cho nên thẩm hạo làm gì như thế ngồi đầu lên tại phong hồng sơn trang ngoại sự đại chấp sự vị trí bên trên trên n h ả y d ư ớ i tránh bởi vì hắn không như vậy liền rất có thể bị xem như qua loa đối bọn hắn đến nói liền rất nguy hiểm đương nhiên tay trái hắc kỳ doanh tay phải phong hồng sơn trang hai bên thế cũng đều là thẩm hạo rất được hoan nghênh thậm chí hắn bây giờ dám cùng thiên thiềm tông vu ngao phong phân cao thấp cũng nhờ vào trong tay hắn cái này hai hạng quyền hành nếu không chỉ là một cái nguyên đan cảnh thất trọng ở trong mắt vu ngao phong tính cái giám nha chuyện xưa là thế nào nói đã không thể phản kháng vậy liền thuận theo tự nhiên thậm chí nói không chừng còn có thể hưởng thụ trong đó giống như thẩm hạo trước mắt dáng vẻ lần này tới uổng tử thành trước đó thẩm hạo cũng nghĩ qua mình tiến vào địa cung về sau ỉ vào trừ ra trên thân sư tôn cho bảo mệnh hai kiện bộ bên ngoài huế sơn tu viện lâm đại sơn coi như hắn một cái ỉ vào nhưng đây đối với tiến vào uổng tử thành địa cung khu vực hạch tâm hiển nhiên không đủ cho nên tất nhiên còn cần càng nhiều ỉ vào phong hồng sơn trang cũng liền thành thẩm hạo tất nhiên cần che chở hiểu qua trước đó phong hồng sơn trang liên quan tới uổng tử thành địa cung thăm dò tình huống bình thường mười lần có chín lần đều là từ nhị trưởng lão đoạn giác ra mặt lĩnh đội lại dựa vào mặt khác ba tên trưởng lão mặt khác thêm hai tên huyền hải cảnh đệ tử t h ầ m hạo lấy vì lần này cũng sẽ như thế thật không nghĩ đến lại đội thành từ trước đến nay ít có đi ra ngoài đại trưởng l ã o dương minh mặt khác trừ đại trưởng l ã o dương minh bên ngoài lần này tới cái khác ba tên trưởng lão cũng rất có ý tứ bởi vì bọn hắn bao quát dương minh ở bên trong toàn bộ đều là đứng trang chủ dương tu thắng một phái dựa theo dĩ vãng tình huống tham dọ hưởng tử thành địa cung cơ hội như vậy đồng dạng đều sẽ phân đồng đều ngầm thừa nhận hai phái đều có người tham gia nhưng lúc này đây lại tựa h ộ như biến hóa rõ ràng bất quá đôi này thẩm hạo mà nói cũng không tính tin tức xấu thậm chí chính hợp hắn ý dù sao hắn hiện tại cũng là đứng trang chủ dương tu thắng một bên người mọi người một cái phái hẳn là càng dễ bàn hơn lời nói một chút một đường bước đi tại một mảnh khách quan bằng p h ẳ n g địa thế bên trên thẩm hạo nhìn thấy phong hồng sơn trang doanh đ ị a sau đó được linh đến ở giữa một gian trước lều đại trưởng lão thẩm chấp sự đến c h ư ơ n một nghìn hai trăm tám mươi chín tiến vào chiếm giữ vào đi trong lều vải đại trưởng lão dương minh âm thanh âm vang lên thẩm hạo lúc này mới vén rèm cửa lên đi vào vào mắt là trong lều vải cực giản bố trí bên trong thậm chí liên hành quân trại đều không có chỉ là trên mặt đất đệm mấy cái hàng mây t r e lá bồ đoàn cùng một phương b à n con bên ngoài lại không cái khác dương minh là một cái vóc người nhỏ gầy lao đầu gầy khọn lưu lại một thanh dâu dài trên mặt vẻ g i à n mua rất đậm nghe nói là phong hồng sơn trang bên trong trước mắt nghiên cứu kỷ gần với dương thiện cùng dương thanh trí lao tư cách tu vi cũng là như thế huyền hải cảnh ngũ trọng phong hồng sơn trang người tu vi cảnh giới muốn so dưới tình huống bình thường huyền rất nhiều càng là tu vi cao càng là như thế cũng bởi vì phong hồng sơn trang có một môn hung uy hiện hách thủ đoạn huyết giáp thuật Thẩm hạo là đương ợ c c h k nhiên u có mấy lời thẩm hạo trong lòng tại đoán nhưng không có cách nào nói ra đó chính là giống như hắn đối hồng sắt như thế nghịch thiên đang dược suy đoán đối huyết giáp thuật cũng giống vậy càng là nghịch thiên hiệu quả càng là tất nhiên có ngang nhau trình độ đại giới không phải quả thật chống giống nhiều mấy thành thực lực điều này có thể sao bất quá cùng hồng sắt đồng dạng phong hồng sơn trang huyết giáp thuật đại giới như cũng bị tận lực giấu đi thậm chí cho dù quá khứ lâu như vậy cũng không có người thấy được bí mật trong đó kỳ thật thẩm hạo đoán được không có sai huyết giáp thuật công hiệu nịch thiên phía sau là có cái giá cực lớn chỉ bất quá tại một ít tồn tại trong mắt những này đại giới lại có thể xem nhẹ trực tiếp xem như một loại trao đổi giúp đỡ gánh chịu xuống dưới nhưng tu vi càng cao huyết giáp thuật đại giới cũng lại càng lớn cũng sẽ không thể toàn bộ không lo cho nên phong hồng sơn trang cao thủ dưới tình huống bình thường cũng không sẽ sử dụng huyết giáp thuật đối địch bất quá huyết giáp thuật uy hiếp lại tại cho nên dương minh vị này huyền h ả i cảnh ngũ trọng viên mãn tu sĩ thả ở bên ngoài cái kia cũng chí ít hẳn là miễn cường coi như nửa cái lục trọng xem trọng vài lần thẩm hạo bái kiến đại trưởng lão sau khi đi vào đi hai bước thẩm hạo liền không người chắp tay thi lễ hắn không tính phong hồng sơn trang đệ tử tăng thêm hắn sư tôn dương thiện cùng dương thanh trí trong phong hồng sơn trang bối phận quá cao cho nên hắn tự g i á c vẫn là tự xưng ơ danh tự cho thỏa đáng thẩm chấp sự không cần đa lễ ngồi xuống nói đi dương minh gậy còm thân thể tại bảo phục lộ ra phải càng là tiểu t ụ bất quá nụ cười trên mặt lại là rất có lực tương tác không giống bảng ban cái chủng loại tiếc cười mà là chân chính cho người ta ấm áp và thiện ý cười thẩm hạo lần nữa k h ô người sau đó mới tại dương minh đối diện tìm một t r ư ơ n g phổ thông khoanh chân ngồi xuống lần này ngươi là theo quế sơn tu viện xuống đất cung vẫn là chuẩn bị theo chúng ta cùng đi dương minh vừa cười chắc hỏi một bên cầm lấy b ả n con bên trên ấm trà cho thẩm hạo cái ly trước mặt chân một chén trà nóng thẩm hạo tiếp nhận nước trà vội vàng nói tạng sau đó trả lời nói đại trưởng lão lần này tiến vào địa cung trước đó gia sư đã thông báo phải nghe thêm người một nhà ngài nhìn ta cùng bên nào tương đối phù hợp t h ầ m h ạ o mình đem vị trí của mình thấy rất rõ ràng nguyên đan cảnh thất trọng hắn tại uổng tử thành địa cung bên ngoài đều chỉ có thể coi là vừa tới cánh cửa tiến vào khu vực hạch tâm đó chính là g à con đồng dạng tồn tại phải xem đường sắc mặt người làm việc nên sợ thời điểm liền phải sợ hắn không cảm thấy có cái gì không đúng dương minh tiếu dung không đổi nhẹ gật đầu nói trước khi đến trang chủ liền đề cập qua ngươi muốn tới hơn nữa còn là muốn vào khu vực hạch tâm nói thật ta là rất kinh ngạc bất quá ngươi tử thành l ệ n h là đến từ quế sơn t u viện bọn hắn bên kia lại nguyện ý chuyên môn ra một người huyền hải cảnh bảo h ậ ngươi đây cũng không phải là không thể tiếp nhận bất quá dù vậy lấy tu vi của ngươi cùng thực lực hạ đến địa cùng khu vực hạch tâm về sau vẫn là cực kỳ h u n g hiểm cho nên trang chủ phân phó chúng ta phong hồng sơn trang bên này lại phái hai tên huyền hải cảnh tu sĩ cùng quế sơn tu viện vị kia cùng một chỗ mang theo ngươi không biết ý của ngươi như nào hai tên thẩm hạo nghe vậy thật là có chút ngoài ý m u ố n hắn vốn cho rằng phong hồng sơn trang bên này có thể có cái một huyền hải cảnh tu sĩ mang dẫn hắn tăng thêm quế sơn tu viện lâm đại sơn hết thể hai tên thế là tốt rồi cũng vừa dễ dàng tại hưởng tử thành địa cùng khu vực hạch tâm đi theo đi dạo nhìn náo nhiệt Thật không nghĩ đến phong hồng sơn trang trực tiếp liền phái hai tên huyền hải cảnh d ẫ n hắn cái này chứ nói rõ đối với hắn coi trọng cùng cho hắn hai vị sư tôn mặt mũi bên ngoài cũng nói địa cung khu vực hạch tâm so trước mắt hắn coi là càng thêm vô hiểm chỉ ít theo dương minh ba tên huyền hải cảnh tu sĩ thời khắc đi theo mới có thể tại phương diện an toàn có chỗ bảo hộ đương nhiên là chuyện tốt cho nên thẩm hạo gật đầu đáp ứng bất quá hưởng tử thành địa cung khu vực hạch tâm tồn tại trận pháp truyền thống sau khi đi vào sẽ có một ít vị trí sai lầm lại không cách nào cam đoan thân ở tri địa an toàn cho nên kết bạn lựa chọn tốt nhất cùng nhau tiến vào chúng ta bên này tự nhiên là không có vấn đề nhưng không biết quế sơn tu viện bên kia có phải là cũng có thể cùng chúng ta đồng hành nói thật thẩm hạo cũng là lần đầu tiên cùng dương minh như thế giao lưu mới phát hiện dương minh chẳng những cười lên rất hòa thuận giọng nói chuyện cùng phương thức cũng giống như thế cho dù là nâng lên quế sơn tu viện loại này cũng không bị phong hồng sơn trang đại bộ phận người quá coi ra gì tô n g môn cũng không có khinh thị ý tứ ý của đại trưởng lão là có thể cùng quế sơn tu viện người cùng một chỗ tiến vào địa cung phương diện này thẩm hạo trước đó trên thuyền thời điểm liền nghe lâm đại sơn nói qua lâm đại sơn ý tứ kỳ thật cũng là cố ý cùng phong hồng sơn trang cùng đi nhưng mục đích liền cũng không đơn thuần như vậy bất quá so sánh với lâm đại sơn tiểu tâm tư tiến vào địa cung chuyện này thẩm hạo vẫn là không dám xem t h ư ờ n g nếu như dương minh bên này không có có vấn đề như vậy hắn cũng là nguyện ý thúc đẩy lần này đồng hành dương minh cười nói quế sơn tu viện nghe nói là thẩm chấp sự trên danh nghĩa tô n g môn lần này ngươi lại là cầm tử thành của bọn họ khiến cho nên vẫn là đồng hành tốt nhất dạng này tương hô cũng có thể có chút chiêu ứng đại trưởng lao nói như vậy nghĩ đến quế sơn tu viện bên kia hẳn là cũng sẽ tán thành đợi một chút ta sẽ đi bọn hắn bên kia chứng thực ừ m cái này kỳ thật không kịp cách mặt đất cung mở ra còn có vài ngày ngươi có thể chậm rãi cùng quế sơn tu viện người chứng thực những chuyện này bất quá có một môn thủ pháp ngươi lại là phải nắm chặt thời gian trước học được mới được dương minh cười tủm tỉm từ trong túi chữ vật lấy ra một cây tiểu hào đồng đầu đặt ở thẩm hạo trước mặt chờ thẩm hạo cầm lấy đồng đầu dương minh mới nói tiếp phía trên này là lần này chúng ta xuống đất cung lúc cần kết thành hợp kích trợ pháp ngươi cần tại trong mấy ngày này quen thuộc đồng thời du nhập trong trợ pháp đương nhiên cái này một phần thuật hợp kích bên trong lưu lại hai cái vị trí một cái chỗ tại vị trí trung tâm chính là lưu lại cho ngươi còn lại một cái là cho quế sơn tu viện vị kia lâm trưởng lão lưu đến lúc đó ngươi có thể cùng nhau thác ấn một phần cho lâm trưởng lão biết được rất rõ ràng ngay từ đầu phong hồng sơn trang bên này liền đem lâm đại sơn cân nhắc ở bên trong chỉ bất quá t r ư n g cầu một chút thẩm hạo ý kiến đi cái đi ngang qua sân khấu được rồi đại trưởng lão ta minh bạch còn có chính là cách địa cung mở ra c h ỉ ít còn có năm ngày thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua bảy ngày trong thời gian này nếu là ngươi nghĩ trong luồng tử thành đi lại lời nói tốt nhất mang lên lâm đại sơn hoặc là chúng ta người chớ đơn độc hành động Trước thẩm tại Trang trong một thuộc bất trong trí trước tại trong thấy bệt Bất thẩm thật trong túi một trải, bất ra Dương có cũng cùng cực có cứu cái của chuẩn con chỉ Bái bên bố bên bị quá quá quá liền lại, vải, Minh vải sai giản. đi ngoài ngoài đi giảng Phỏng Phong hạo Hồng doanh hắn đỉnh hắn hắn nhìn không hạo không khả hắn hành Man vuông xuống Sơn năng muốn ngủ ngon, trong túi đựng đồ của hắn là chuẩn bị một quyển gì, đêm lắm, địa đó đều đồ về lều lều là là ở bộ đoàn bên trên đả tọa coi như nghỉ ngơi hai canh giờ qua đi chân trời sáng lên cái này so tại phong nhật thành thời điểm sớm rất nhiều từ trong lều vải ra thẩm hạo mới hoàn toàn thấy rõ ràng mình đêm qua tiến vào doanh địa là bộ d á n gì g t r u n g quanh tương đối bằng thẳng đâm mười cái lều vải lớn phân bố bên ngoài tầng tiểu nhân như thẩm hạo ở loại này phân bố ở bên trong tầng toàn bộ doanh địa rất có một loại trong quân ngũ hạ trại q u ý củ sáng sớm cũng không chỉ thẩm hạo một người hắn vừa ra tới liền thấy trong doanh địa đã có thật nhiều người đang đi lại trong đó mấy khuôn mặt quen thuộc để hắn tiến lên chào hỏi tứ trưởng lão trình thương hải Ngũ, ngũ t r ba người Láo cũng biết thẩm hạo gia nhập đồng thời tối hôm qua dương minh nói tới muốn phái hai người dẫn thẩm hạo chính là nói ngũ trưởng lão nhạc chỉ cùng lục trưởng lão trương đạo sinh tự hồ cũng là bởi vì hai người này cùng thẩm hạo tương đối quen thuộc thẩm hạo cũng là không có l ô n u ố n g thậm chí tối hôm qua hắn trở lại trướng đ ồ n g của mình về sau kỳ thật chủ yếu chính là đang nhìn kia phần đồng đầu bên trên tổng cộng trận pháp kỳ thật tổng cộng trận pháp cơ bản dàn khung đều là đến kém hay không khác nhau chỉ bất quá ở chỗ thành trận về sau các phương vị luân chuyển tiết tấu cùng t h u ậ t pháp chân nguyên thân pháp phối hợp lẫn nhau cùng ứng tụ đ ạ t đến mọi người đều nhất trí trong hành động thời điểm liền có thể phát huy hợp kích trận pháp hiệu quả lớn nhất đương nhiên thẩm hạo thân là đồng đầu bên trong miêu tả tổng cộng trận pháp vị trí trung tâm che chở dụng ý rõ ràng cho nên hắn tại trong trận pháp cần thi triển thủ đoạn rất ít chỉ cần cam đoan mình ở trong đó chân khi truyền lại cùng vị trí di động lúc bảo trì thống nhất bước đi coi như thành công hơn phân nửa mặt khác dựa theo nhạc trì thuyết pháp trừ đồng đầu bên trên tổng cộng trận pháp bên ngoài còn sẽ có một chút tương đối càng đơn giản t h u ậ t h ợ p k ích sẽ khi tiến vào địa c ù n g về sau phân tán hành động lúc sử dụng đặt câu hỏi mấy loại đều là quân ngũ bên trên tiểu trận pháp vừa lúc thẩm hạo từng trong quân ngũ h o c qua liên quan tới quế sơn tu viện vị kê lâm trưởng lão bộ phận thẩm chấp sự tốt nhất mau chóng giao cho hắn bởi vì hắn bên ngoài tầng cần cân đối bộ phận không ít tốt nhất mượn cái này mấy ngày mọi người làm quen một chút nhạc trì vừa cười vừa nói được rồi ngũ trưởng lao yên tâm ta chờ một lúc liền đi quế sơn tu viện doanh đ ị a tìm lâm trưởng lao chứng thực việc này thẩm hạo cũng coi như nhìn ra phong hồng sơn trang trên dưới là không chuẩn bị cùng quế sơn tu viện người trực tiếp tiếp xúc phải hắn từ đó xe chỉ luật kim lại trò chuyện vài câu về sau thẩm hạo liền cho nhạc trì ba người lên tiếng chào hỏi rời đi phong hồng sơn trang doanh đ ị a một đường hỏi thăm phương hướng ước chừng thời gian một nén hương qua đi tìm được quế sơn tu viện doanh đ ị ệ nhìn thấy lâm đại sơn đồng thời đem phong hồng sơn trang phương diện một chút ý kiến truyền đạt cho quá khứ cùng thẩm hạo ngh lâm đại sơn cũng không có nửa điểm ý cự tuyệt thậm chí rõ ràng thật cao hứng đáp ứng toàn bộ về phần tổng cộng trận pháp sự tình lâm đại sơn thậm chí biểu thị hắn sẽ trước làm quen một chút chấm nhất ngày mai liền sẽ đi phong hồng sơn trang doanh địa cùng nhạc chỉ bọn hắn ở trước mặt giao lưu t h ẩ m hạo rất rõ ràng lâm đại sơn trên mặt cười đến như thế sán lạ nguyên nhân phong hồng sơn trang hiện tại tình cảnh mặc dù bởi vì thiên t h i ể m tông bị hai nhà siêu cấp tông môn chỉ trích úc còn không mang nổi mình úc quan hệ so trước đó tốt lên rất nhiều nhưng thiên thiệm tông, tông chủ la huyền thủy trung là trở thành sự thật huyền hải cảnh thất trọng đỉnh tiêm chiến lực cất cao là thực sự Coi như lần này thiên thiểm tông bị mấy phe thế lực liên thủ tính toán dẫn đến tông môn thực lực hao tổn nhưng vẫn như cũ cải biến không được thiên thiểm tông cường thế căn bản nói một cách khác chỉ cần la huyền bất tử thiên thiểm tông lớn không được nghỉ ngơi lấy lại sức mười mấy năm đến lúc đó đồng dạng sẽ cho quế sơn tu viện mang đến bảng bạc lược áp bách mà thời gian mười mấy năm bên trong quế sơn tu viện tông chủ hoàng nham tùng có lòng tin đem tu vi của mình cũng nâng lên huyền h ả i cảnh thất trọng sao hắn không thể cho nên biện pháp ổn thỏa còn tiếp tục kinh doanh bây giờ đã mới gặp hiệu quả thế lực lưới kỵ tiếp tục để hai nhà siêu cấp tông môn bảo trì đối thiên thiểm tông chết ép đồng thời cũng phải gìn giữ phong hồng sơn trang đối thiên thiềm tông đ h ý lại thêm gần nhất thiên thiềm tông bị thu thập về sau quế sơn tu viện tại tính tây một chút tiểu động tác dần dần tạo nên một loại thế thái liền là muốn đem thiên thiềm tông hãm tại trong bùn không cho phép ra bây giờ quế sơn tu viện người có thể cùng phong hồng sơn trang người cùng nhau ra vào địa cung cái này không thể nghi ngờ đối quế sơn tu viện đến nói thử một lần rất tốt bắt đầu bởi vì ai cũng biết trong cung điện dưới lòng đất h u n g hiểm đặc biệt là khu vực hạ tâm cho nên đồng hành ở giữa nói là đồng bạn cũng miễn cưỡng có thể quan hệ này không đã đến gần sao trở lại phong hồng sơn trang doanh địa thẩm hạo vốn là muốn cho đại trưởng lão dương minh nói một tiếng sau đó ra doanh địa đến uổng tử thành bên trong khắp nơi đi dạo nhưng vừa vừa tiến đến liền thấy từng chiếc đội xe dừng ở doanh địa bên ngoài cái này là thế nào rồi một vừa vặn đi ngang qua kim kiếm vệ đệ tử nghe vậy cho thẩm hạo giải thích nói thẩm chấp sự đây là đưa độc y ê n đạn cùng thanh ngọc hoàn đội xe bây giờ đồ vật đã thao xuống ngay tại đại trưởng lão bên ngoài lều làm phân phát thẩm chấp sự nếu là còn chưa nhận lấy có thể quá khứ đa tạ bầm báo thẩm hạo chắp tay cảm ơn đối phương trong lòng cũng có ít cái gọi là độc yên đạn cùng thanh ngọc hoàn đại danh hắn tự nhiên là biết đến cả hai đều là trường sinh môn luyện chế ra đến chuyên môn vì tiến vào địa cung tu sĩ chuẩn bị độc yên đạn chủ yếu sử dụng địa phương là địa cung bên ngoài trước đó thẩm hạo tại nguyên thể trong kế hoạch phát hiện cái chủng loại kia hôi trùng chấp trong luồng tử thành chủ yếu tiêu hao chính là dùng để luyện chế loại vật này là một chủng loại như đ a n dược nhưng lại không phải dùng để phục dụng mà là khi đồ vật sử dụng vật phẩm kỳ lạ thanh ngọc hoàn là ở cung điện dưới lòng đất khu vực hạch tâm sử dụng đồ vật cùng độc yên đạn đồng dạng cùng loại lan dược nhưng cũng không phải dùng để ớt mà là dùng để đeo mở ra về sau thanh ngọc hoàn có thể tản mát ra một loại có thể trình độ nhất định triệt tiêu trong cung điện dưới lòng đất tràn ngập độc trướng thần kỳ bình chướng vì bước vào khu vực hạch tâm tu sĩ đưa đến không sai tác dụng bảo vệ hai thứ đồ này bên ngoài không có địa phương có thể luyện mà lại trừ thưởng tử thành địa cung địa phương khác cũng không dùng được cho nên hàng năm địa cung mở ra thời điểm đều từ trường sinh môn thống nhất phái đưa tới Đương đắt trước nhiên, tốn hao là muốn trước kết toán mà lại giá hao lại kết là mà cả cực kỳ tiểu nhân giúp ngài đem đồ vật đưa trong lều vải đi thẩm hạo nhìn thoáng qua từ trên xe lô hàng đồ tốt nâng trong ngực một hộp lớn một cái đội xe h ỏ a kế mà không biểu tình nhẹ gật đầu Trước 1291, phân tán. Tiến trại, thẩm hạo vung một viên pháp bản ra rơi trên mặt đất, bên ngoài ba tên thị trong thanh thẩm tới trên đất, hướng phía thẩm hạo dập đầu nói, thuộc ra rơi sưng hướng cái lúc chính phân pháp giúp dạp phía hạo danh hạo khuân hỏa hạo hạ vung viên bản bên ngoài vàng Bên này nói, liều vội liều vải. kia kế quỳ đầu đàm bảo vệ vệ ba đồ ở dập Cái này bị h trước thủy ca tụng là thứ nhất mật thám hán tử、so、thẩm hán hạo ca lần là so nhìn thấy hắn lúc đen rất nhiều, cũng cường tráng rất nhiều, nhưng nếp nhăn trên thấy rất rất lúc mắt ặ t ít, tóc thưa thớt. Trước cũng cũng nhiều hơn không m toàn bộ hưởng tử thành cùng xung quanh hát thủy tình báo con đường đều là đàm bân tại kinh doanh cùng cầm giữ trước đó chỗ có tình báo thu hoạch đều cùng đàm bân phân không ra quan hệ có thể nói hát thủy tại hưởng tử thành có thể không phải mù loà kẻ điếc đàm bân ở trong đó phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu lần này tới hưởng tử thành thẩm hạo trên thân có tử thành lệnh làm vì h i m hộ sẽ không có người tùy tiện đem hắn huyền thanh vệ thân phận cùng tới đây mục đích liên hệ tới cũng liền tại h u ậ n hắn c đại bộ ê n này tỉnh làm thủy hát thám tử t báo i phận người đều không có tu hành thiên phú tình hương dưới đọc sách vẫn luôn là có tiền đổ nhất một con đường cũng là có hạn mấy đầu có thể để người vượt qua cao cấp độ thấp con đường mà quan học chính là con đường tắt này phía trên đối đại chúng nhất bằng p h ẳ n g m ộ t đầu nhưng muốn tiến quan học chính thức đọc sách cũng không phải dễ dàng như vậy đầu tiên cần từ trường dạy vỡ lòng tiên sinh nơi đó cầm tới thư tiến cử sau đó thông qua quan học sơ khoa khảo thí quá quan về sau còn muốn có lao sư nguyện ý thu người mới có thể vào học nghe vào liền rất phức tạp đi trên thực tế so cái này phức tạp hơn được nhiều nhưng cũng không thể chỉ trách quan học sĩ diện mà là không dạng này khắc nghiệt nhập học tiêu chuẩn căn bản là chứa không nổi nhiều như vậy học sinh cho nên cho dù hiện tại tĩnh cựu chiều các nơi trường dạy vỡ lòng đã rất nhiều vượt qua năm thành hài tử đều có thể học chữ vỡ lòng nhưng có thể đi vào quan học mở ra chính thức con đường đọc sách người lại không đến một thành đàm bân trong hát thủy địa vị không thấp nhưng thân phận đặc thù hắn đối ngoại cũng không có có quyền lực gì cho nên hắn đoa nhi muốn tiến quan học cũng khó là vương tiệm ra mặt giúp đỡ chạy quan hệ tăng thêm đàm bân đoa nhi tự thân học thức coi như vững chắc lúc này mới qua khảo thí bị bên trong tiên sinh nhận lấy chuyện này đối với tại đàm bân đến nói chính là trời đại hảo sự cũng là hắn nhiều năm qua tâm nguyện chính hắn là không được chọn cho nên mới đem đầu đ ư n g ở dây lưng quần bên trên sinh hoạt nhưng hắn hy vọng hắn trả giá có thể đổi lấy hoa nhi ngày sau tuyển k h ắ c sinh hoạt quyền lợi đọc sách theo đàm bân chính là như thế thẩm hạo là biết chuyện này vương kiệm tìm tính bác quan học con đường kỳ thật cũng là dính hắn ánh sáng dù sao hắn thẩm hạo lao trượng nhân thế nhưng là tính bác quan học đại tế tiểu điểm này phương pháp không nên quá đơn giản hoa nhi nha hiếu học chính là chuyện tốt chỉ cần chịu học tiên sinh chịu giáo vậy sau này đường đi liền xem như trải tốt dù không nhất định người trước hiền quý nhưng cũng có thể cầm ý ra thân liền là không sai ngươi nói đúng không vân, vân vân đại nhân nói có lý c h tình nhà o trong nên ngươi à, sự c ó thể y ê ngươi tâm, có yêu cầu yêu ì cũng phức trực tiếp nói cho phiền nói tiếp v n g ệ m để h ắ n giải quyết c h o n g ư ư ơ ơ i v ngày Kiệm giải quyết không được có thể tìm không quyết thể ta. được đ có bân nghe bên ngoài buôn ba thám tử bản thân liền khổ không đen không trắng cũng không dễ dàng chiếu cô trong nhà hắc kỳ doanh cũng không thể mặc kệ a những n à y vốn chính là chúng ta những n à y cấp trên nên làm tốt không trò chuyện những n à y nhàn thoại nói một chút h u n g tử thành bên trong tình huống đi hiện nay h ắ c thủy thai mắt bố trí ở chỗ này phải như thế nào rồi thẩm h ạ o kéo về câu chuyện trước đó nói nhiều như vậy xem như quan tâm cũng là đối đàm bân một loại nhắc nhở tin tưởng đối phương có thể nghe rõ đang bân vội vàng thu hồi tiêu dung nghiêm mặt nói bẩm đại nhân trước mắt huồng tử thành bên này thám tử số lượng là bảy mươi mốt tên trong đó bao quát có thuộc hạ bên trong chỉ có mười tên là có nền móng còn lại đều là không có thành tựu thám tử có nền móng chỉ là h ắ c thủy nội bộ thượng tầng thám tử biết thân phận của mình là hắc kỳ doanh lại hiểu rõ một chút hắc kỳ doanh nội bộ tình huống không lý lẽ nói là hát thủy bên ngoài che mắt đ ồ i dưỡng mật thám những này mật thám cũng không biết mình là hắc kỳ doanh người chỉ hiểu được mình lệ thuộc vào một cái tổ chức tình báo trên giới đều là một tuyến liên hệ thuộc về trung hạ tầng mật thám đồng thời bọn hắn cũng là hát thủy chuẩn bị cho mình phòng chạy câu mặt khác trong ổng tử thành chúng ta trước mắt còn duy trì lấy hai mươi lăm tên tuyến nhân trong đó có năm người là ba k h ô i thủ trong môn đệ tử bất quá đều là ngoại sự đường đệ tử tạm thời còn không có cách nào tiếp xúc đến đáng tin nội môn đệ tử dừng một chút đạm bân thấy thẩm hạo không có chen vào nói ý tứ liền tiếp theo nói bất quá thiên nhãn trong v u ồ n g tử thành bố trí được cũng không thuận lợi mặc dù trước mắt cũng không có bị người nhìn thấu tình huống nhưng có thể cất đặt đều là một chút tương đối mở ra địa phương liên quan tới những cái kia hạch tâm địa phương vừa đến cơ hội không nhiều thứ hai thiên nhãn tính bí mật còn chưa đủ lộ ra ngoài khả năng rất lớn cho nên không dám dùng cuối cùng chính là thương vong thám tử thương vong không nhỏ đặc biệt là trà trộn tại đường phố trên mặt những cái kia không lý lẽ thám tử càng là thường xuyên tử thương rất khó tại mặt đường bên trên lâu dài lẫn vào đàm bân sau khi nói đến đây bị thẩm hạo mở miệm đánh gãy chết như thế nào tổn thương c ưởng tử thành bên trong không yên ổn đại bộ phận mới vào thành người nghĩ tại mặt đường bên trên lẫn vào đều rất khó có hơn phân nửa mật thám đều là chết ở trên đây còn sót lại những cái kia là tại điều tra tình báo lúc bị phát hiện cuối cùng cắn nát răng độc hy sinh vì nhiệm vụ nói xong lời cuối cùng răng độc hai chữ lúc đàm bân trên mặt nhiều một cái chớp mắt vui mừng từ khi có loại này giấu ở răng hàm bên trong tuyệt mệnh độc dược về sau đám thám tử dũng khí đều lớn hơn rất nhiều chết không phải đáng sợ nhất còn sống rơi vào trong tay địch nhân mới là trước kia không có răng độc thời điểm hành tàu bên ngoài đều kinh hồn t ă n g đảm bây giờ liền có lực lượng nhiều thẩm hạo nghe xong nhẹ gật đầu nói mật thám phương diện khống chế nhân viên tổn thất nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không dựa vào một chút nơi đó thế lực chậm dai hướng bên trong thẩm thấu ngược lại là thiên nhãn muốn đổi một cái mạch suy nghĩ thẩm hạo rất rõ ràng trước mắt thiên nhãn thành quả nghiên cứu mặc dù tại hát thủy tiếp nhận về sau so, so trước đó tại phi long trong tay thời điểm nhanh hơn không ít nhưng nói cho cùng vẫn là một kiện pháp khí là pháp khí liền được trận pháp sư luyện khí sư trình độ cùng tu vi hạn chế muốn làm một nhóm ngay cả huyền hải cảnh tu sĩ đều có thể nhẹ nhóm giấu giếm được đi thiên nhãn trước mắt mà nói còn không có khả năng cho nên tại uổng tử thành chỗ như vậy liền có vẻ hơi gân gả rất nhiều nơi cũng không dám dùng đà bân do dự một chút mới thử mở miệng nói ra đại nhân ta ngược lại là cảm thấy có thể đem thiên nhãn trọng điểm đặt ở mặt đường những cái kia cửa hàng mà không phải các tông môn Trước thầm hạo kỳ thật cũng không muốn tốt tử thành bên này. thiên nhãn bố trí rằng lược, mới cũng có cái gì mới xách lược, chỉ là cho 1292, giã vọng, không ủng gì nhãn muốn bên này hạo kỳ bố là vậy liền đổi một cái phương hướng nói không chừng còn có thể có thu h o ạ c h mới cửa hàng nói một chút ngươi lý do nghe tới đàm bân t h a m dò ý liền muốn nghe xem đối phương có ý nghĩ gì đàm bân h á n g dọn một cái trong lòng thật nhanh chỉnh lý tốt ngôn ngữ liên quan tới thiên nhãn sự tình hắn trên thực tế đã sớm suy nghĩ qua bất quá bởi vì cái này ý nghĩ cũng không có suy tư phải thông thấu cho nên còn không có báo cáo qua đại nhân h u ủng tử thành bên trong tu sĩ đông đảo huyền hải cảnh cao thủ cũng thường xuyên có thể trên đường gặp phải mấy người này mới là ủng tử thành bên trong nắm giữ chân chính quyền nói chuyện người cũng là chúng ta tình báo mục tiêu chủ yếu bất quá hưởng tử thành bên trong các tông môn đối ngoại đều có khắc nghiệt phong bị đây là bị hưởng tử thành bên trong trải rộng t hai mắt cùng hỗn loạn thế lực khắp nơi bức bách hình thành quen thuộc người xa lạ muốn đánh vào trong đó cực kỳ khó khăn cho dù là lấy điều hòa không khí làm che giấu cũng đồng dạng sẽ bị nhiều lần kiểm tra chúng ta rất nhiều lần thăm dò đều là bị phá hỏng tại nơi này ngược lại là đường phố trên mặt cửa hàng từ lâu hoa lâu quán trà lại càng dễ cắt vào đồng thời một khi cất đặt t i ê n nhãn về sau cơ hồ sẽ không có người đi kiểm tra thuộc hạ ý nghĩ chính là có thể hay không đem mục tiêu từ các tông môn đ ổ i thành những n à y đường phố trên mặt mở ra nơi trốn lấy số lượng đổi chất lượng lại từ bên trong sàng chọn ra có thể dùng để thôi diễn tình báo thẩm hạo nghe được rất cẩn thận tại đàm bân thoại âm rơi xuống đồng thời hắn cũng phản ứng lại nói có thể thực hiện sao đại nhân thuộc hạ cho rằng là có thể được bất quá cái này cần tại chúng ta trước mắt vùi đầu và hưởng tử thành hệ thống tình báo bên n g o à i lại thêm một bộ phận chuyên môn phân tích cùng chức đưa sàng chọn tập hợp tình báo người đàm bân đằng sau bổ sung những này kỳ thật lúc này chuyện này hắn nhất xoắn suýt địa phương bởi vì gia tăng cái này một bộ phận nhân thủ tuyệt không phải một cái hai cái mà là chí ít hơn mười người đây nhất định sẽ đánh loạn hát thủy đối uổng tử thành bên này tổng thể bố trí nói thật cái này thậm chí có một ít muốn q u y ề n cảm giác ở bên trong dù sao đàm v â n làm uổng tử thành bên này tình báo c h ấ p trưởng nhưng trong tay hắn cũng không phải là một cái hoàn chỉnh hệ thống tình báo hắn chỉ có thể sẽ đạt được tình báo đơn giản tập hợp về sau liền lên báo mà nếu như trong uổng tử thành gia tăng một cái tình báo phân tích cùng chức đưa sàng chọn tập hợp kết cấu vậy thì tương đương với để uổng tử thành bên này có một chút hát thủy bốn bộ tương quan chức năng thầm hạo cười cười bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng nói ra chuyện này ngươi có thể lên báo qua bầm đại nhân đây chỉ là thuộc hạ một cái không hoàn chỉnh ý nghĩ còn chưa kịp hướng lên phía trên bầm báo đ a m bân cẩn thận từng ly từng tí trả lời thẩm hạo khám phá không dùng điểm phá đ a m bân là một nhân tài hiếm có nhân tài điểm này không thể nghi ngờ nhân tài đều có d i tâm không cam lòng b ù i bằng bên trong lần nút n g h ĩ phải cầu được một chút hướng lên bậc thang cái này không gì đáng trách lại nói ý nghĩ này mặc dù có chút đần nhưng đích xác có thể giải quyết đến trước mắt thiên nhãn trong luồng tử thành cục diện k ó xử bất quá thẩm hạo lại rất rõ ràng chuyện này cũng không phải là thích hợp hắn mở miệng quyết đoán hắc kỳ doanh c ó quy củ của mình người ý nghĩ có thể chiếu quy củ đi ta nghĩ vương kiệm nhất định sẽ cho một cái hồi phục thẩm hạo cũng không có cho đàm bân lưu cái gì ảo tưởng chỗ trống trực tiếp đem lời nói được rất chết chuyện này nhất định phải muốn từ đàm bân đường tính ra sau đó đến vương kiệm trong tay làm phán đoán cuối cùng vương kiệm đến quyết định có phải là đệ trình hắn cái này thống lĩnh đến phê chuẩn cái này nhìn như quấn một vòng lớn nhưng trên thực tế lại là xác nhận vương kiệm cái này hát thủy chấp trưởng địa vị cùng quyền lực không như thế đến đó chính là nhúng tay vương kiệm bình thường g i ạ y trước mặc dù ngoài miệng vương kiệm sẽ không nói cái gì nhưng là đối hát thủy c h ỉ n h thể vận chuyển có tuyệt đối ảnh hướng trái chiều đàm b â n n g h e vậy cũng minh bạch thế là thành thành thật thật xác nhận nói xong ngộng t ử thành bên trong tình báo con đường sự tình về sau thẩm thạo lại hỏi nô lệ nhận hạn chế về sau cái kia chính dương tông hiện tại là cái tình huống như thế nào trước đó hát thủy nhằm vào chính dương tông cái này ngụy tả môn tu sĩ tạo thành tông môn từng có một lần xâm nhập thăm dò kết quả cuối cùng chính là phát hiện chính dương tông cần phải định kỳ hái đại lượng đồng nam đồng nữ máu tươi chuyển vào một phương huyết trị bên trong mà tại bên trong huyết chỉ yên lặng lấy một bộ bóng đen to lớn ngụy tà môn tu sĩ chỉ là huyền thanh vệ cho lấy danh tự dùng để khác nhau chân chính tà môn tu sĩ đồng thời cũng biểu thị giữa hai bên địa vị nói một câu ngụy tà môn tu sĩ là tà môn tu sĩ đẩy ra ngụy trang cùng công cụ nhân một điểm không quá phận mà chính dương tông cái này ngụy tà môn tu sĩ tạo thành tông môn hiện trước mắt chính là hắc kỳ doanh duy nhất trực tiếp đột phá khẩu nhằm vào chính dương tông tình báo thu thập cũng một mực không có đình chỉ đại nhân từ khi ngài đánh dụng mấy cái hướng uổng tử thành bên trong bắt người thương đội về sau hưởng tử thành bên trong nô lệ nơi phát ra cũng chỉ có đi đường b i ể n từ man tộc địa giới bên trên v ậ n đến con đường này mà man tộc địa giới bên trên bây giờ h ỗ n loạn tốt bắt nô lệ sớm đã bị biên quân cùng quốc triều nô lệ thương đội bắt hết cho nên cho dù là hưởng tử thành bên trong người muốn tại man tộc địa giới trên c o thu hoạch cũng rất khó chớ nói chi là đồng nam đồng nữ kia đều phải tìm vận may cho nên gần nhất chính dương tông người đã gấp mắt đỏ trọn vẹn đem đồng nam đồng nữ giá cả nhất gấp bốn năm lần vẫn như trước không đạt được bọn hắn cầu mua số lượng thậm chí lỗ hỏng một mực lớn chứ đang cầu mua đồng nam đồng nhà gái mà chính dương tông lo lắng bên ngoài gần nhất có thám tử phát hiện từ bên ngoài đến rất nhiều khuôn mặt mới tiến vào chính dương tông số lượng không ít đoán chừng trước sau không sai biệt l ắ m có mấy chục người phát bản phát hiện đều là ngụy tà môn tu sĩ khả năng cực lớn nhưng lưu lại chân dung hiệu đính thần h ạ o đối đồng nam đồng nữ sự tình vẫn là có dự tính biết rõ chính dương tông người cần đồng nam đồng nữ máu tươi bây giờ thu hoạch con đường bị phá hỏng hơn phân nửa chính dương tông người khẳng định gấp bất quá cuối cùng đàm bân nâng lên gương mặt lạ ngược lại là gây nên chú ý của hắn đàm bân lắc đầu trả lời nói những người kia tiến vào chính dương tông về sau liền không co trở ra cho nên thủ ở bên ngoài thám tử chỉ dựa vào một mặt ấn tượng rất khó miêu tả ra chân dung tới một người cũng không ra qua đúng vậy đại nhân thẩm hạo khẽ cho mày gần nhất một cái đi vào mấy ngày rồi lâu nhất đây này ừ m thuộc hạ nhớ được hẳn là đi vào có ba ngày lâu nhất đã không sai biệt lắm một tháng dư đi trước đó hát thủy liền có đối chính dương tông lần lượt không ít tình báo tới thẩm hạo rõ ràng chính dương tông mặt đất kiến trúc kỳ thật cũng nhỏ coi như không sai biệt lắm là một hai tòa đại trạch viện lớn nhỏ bình thường trong tông môn tất yếu công trình như phòng luyện công hoặc là võ đài trầm à n ngâm u chờ t hồi t đều là, có có. là đề. c lâu thẩm hạo mới mở miệng nói để ngươi người hảo hảo cha một chút chính dương tông trước đó cùng những người này đến về sau tất cả biến hóa ghi nhớ là tất cả biến hóa không rõ chi tiết đều muốn cha được đột nhiên chiêu nhiều người như vậy trở về tuyệt sẽ không một điểm động tĩnh đều không có Trước 1293, tuyết trùng. tử thành bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, ra vào thương mỗi ngày bất luận bạch thiên giả đều tại núi liền không dứt. Khác bên lớn không giống, tử thành mặc dù to lớn, nhưng bên trong hầu như không tồn tại sinh hoạt loại sản xuất. Như lương thực, thịt, rau quả trái cây, vóc thợ may một chút những vật này. tử thành bên trong toàn tiền Tu tài ra rau như nhưng như Như lương lớn lớn, cũ bạch hắc Cùng khác mặc cây, vóc chờ 1293, luận đều hầu quả nguyên ngày may này bến đến. Vũng bên vẫn náo nối liền không không giống, vũng bên không sinh sản những vũng bên nhờ bên ngoài vận giả vào vải phi bộ loại loại đội mỗi đối các dù sĩ、so thậm chí bởi vì các phương diện nguyên nhân bọn hắn đối phẩm chất yêu cầu phổ biến cao hơn người bình thường ngũ lương dịch là hưởng tử thành bên trong nhất nơi tiêu thụ tốt một loại tiêu hao phẩm giá cả so bên ngoài bình thường giá cả cao hơn gần gấp đôi nhưng vẫn như cũ cũng không đủ cầu có đôi khi ngươi thậm chí có thể nghe tới một chút cầm linh thạch muốn cầu mua ngũ lương dịch k h ở phê tại gà o to đương nhiên linh thạch đổi rượu loại chuyện này ngươi nếu là tin liền bị lừa người ta lừa gạt chính là như ngươi loại này không mang đầu góc người ngũ lương dịch khăn hiếm thế là liền có khác đánh lấy liệt cựu chiêu bài kém hơn một bậc rượu loại b ộ khuyết mong mà không được chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thị trường để mỗi ngày vào thành trong đội xe hàng hóa gần hai thành đều là rượu mà tu sĩ tiêu hao chỉ là huồng tử thành bên trong một bộ phận người bình thường mặc dù tất cả đều là trong thành vì tu sĩ làm cơ sở nhưng bọn hắn đồng dạng cần dựa vào ngoại lai vật tư xung ố qua an xuyên những n à y tất nhiên là thiếu không được cho nên dạng này dị dạng hoàn cảnh hạ náo nhiệt nhất nghề cũng liền vô cùng sống động không sai chính là sa mã hành sa mã hành không đơn thuần là câu thông huồng tử thành cùng ngoại giới cầu nối càng là dễ sâu đến huồng tử thành các mặt thậm chí ngay cả nắm trong tay hưởng tử thành căn bản bà khôi thủ cũng quấn không ra bọn hắn cùng luyện đan luyện k h í loại tu sĩ này môn đạo không giống sa mã hành môn đạo nhìn như đơn giản kỳ thực rất sâu cần muốn thời gian dài cùng kinh lịch đi tìm tòi cùng làm nền cho nên cho dù sa mã hành trong hưởng tử thành thuộc về náo nhiệt nhất sinh ý nhưng môn này sinh ý vẫn luôn vẫn là đem cầm trong tính cựu triệu mấy nhà sa mã hành trong tay mà không có bị hưởng tử thành các phương tông môn thốn p h ệ không phải là không m u ố n mà là tương đối cái khác sinh ý sa mã hành sinh ý thực tế quá phiền phức quá rừm rà không ai t i ế p nhưng sa mã hành mở khắp thiên hạ đại thương nhân nhóm lại đối tượng tử thành bên này sinh ý làm không biết mệt cung tu sĩ buôn bán rất thẳng thắn tiền tài cũng không quá so đo chỉ muốn cái gì tốt hàng tới nhanh lại ổn vậy liền trên cơ bản không cần lo lắng cái gì khác yêu tiêu h thân so tại k h á c địa phương làm ăn b ấ t lo được nhiều bất quá sa mã hành tại hưởng tử thành cũng không phải chỉ dựa vào ra và o hàng hóa liền có thể đứng vững góc chân các mặt quan hệ vẫn là muốn chỗ tốt mới có thể đặc biệt là ba khôi thủ ngoại sự đường quản sự cùng đệ tử chấp sự càng là muốn thỉnh t h o n g chuẩn bị đúng chỗ nếu không rất nhiều chuyện vẫn là chẳng phải thuận tiện cho nên trong ư ổ n g tử thành làm ăn xa mã hành đều có riêng phần mình phó trưởng kíp những n à y phó trưởng kíp không xe chỉ huy đội cũng không chịu trách nhiệm đội xe nội bộ quản lý thậm chí không cần cùng đội xe chạy khắp nơi chỉ cần thường t r ú ư ổ n g tử thành bên này đem nơi đó các tông môn quan hệ duy trì tốt là được một lúc sau mặc dù những n à y phó trưởng kíp trong ư ổ n g tử thành không tính là gì đại nhân vật nhưng tuyệt đối cũng là có như vậy một chút điểm chút tình mọn đại sự có lẽ làm không được nhưng một chút việc nhỏ hay là có thể đi tỷ như nói gần nhất không phải lại đến một năm một lần địa cung mở ra thời gian nha tính cựu chiều cảnh nội tông môn liền đều lục tục chạy tới cái này đối với phần lớn uổng tử thành tầng dưới chót tu sĩ mà nói chẳng qua là náo nhiệt cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ nhiều lắm là trà dư t i ể u hậu n h ấ t lên hai câu khi nhàn thoại bất quá năm nay lần này lại có mới chủ đề nghe nói không trong thành khắp nơi có người thu tiết chủng giá cả đều tiêu t h ă n g đến một viên hạ phẩm linh thạch một đầu không thể nào món đồ kia mặc dù hiếm thấy nói là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn nhưng nói cho cùng cũng không phải linh vật chướng không được linh khí nhiều bán tiền bạc cũng không tệ còn có thể đổi linh thạch ta không tin sách không tin hàng thuận sa mã hành phó trưởng kiếp lưu biêu người bê ta sáng sớm hôm nay liền một cái t i ể u lâu một cái t i ể u lâu hỏi giá cả cũng là một đường báo t ô đến một viên hạ phẩm linh thạch một đầu hơn nữa còn lớn tiếng nói hắn tối thiểu muốn mười đầu lưu biêu hắn thật như vậy nói cái kia hẳn là giả không được bất quá mười đầu tuyết trùng một đầu liền một nặng hai cân mua nhiều như vậy hắn ăn đến xong sao đại ca ta là nói ăn đến xong ăn không hết chuyện này sao ta là nói linh thạch a n g ư ờ i không muốn sao nghĩ a nhưng ngươi có thể tóm đến, đến tuyết trùng món đồ kia đều muốn bị bắt t u y ế trùng ta dù sao nhiều năm đều không thấy được sống qua linh thạch này chúng ta cũng liền nhìn cái náo nhiệt m à t h ô i không được ta phải đi xung quanh tìm xem thử thời vận vạn nhất tìm được vậy coi như phát so chúng ta ổ ở đây giúp người k h á c một năm bảng hiệu đều kiếm tuyết trùng một loại tuyết trắng đại t r ù n g tử thịt hồ hồ sinh hoạt tại uổng tử thành xung quanh dưới mặt đất dựa vào nơi đó một loại đặc thù thực vật tuyết b ớ c làm thức ăn chất thịt tươi ngon có uổng tử thành thứ nhất m ị thực danh sưng ơ thậm chí có người đem nó thả tại thiên hạ m ị thực đứng đầu nhưng tuyết trùng danh khí cũng liền uổng tử thành bên trong rất cao tính cựu chiều cảnh nội đừng nói ăn cơ hồ nghe nói qua thứ này người đều l ắ c đ ắ c không có mấy bởi vì ăn quá ngon tuyết trùng số lượng một mực thưa tớt h nếu không phải sinh sôi coi như nhanh đoán chừng đều bị ăn tuyệt nhưng hiếm thấy đến đâu cho dù tớt ăn cũng bất quá là một loại phổ thông ăn uống nhiều lắm là xem như chân tu giá bán ngươi không tính tiền bạc tính kim phiếu không tầm tường h đi nhưng lần này trực tiếp viết giá đến hạ phẩm linh thạch cái này liền rất không hợp t h ó i thưởng sẽ không theo ngũ lương dịch đổi linh thạch là một cái sáo lộ a hố đồ đần a bất quá loại này nghi hoặc tại hàng thuận sa mã hành phó trưởng kíp lưu bưu tên tuổi hạ nhanh chóng biến mất đều biết sa mã hành người nói chuyện sẽ không hầu ngôn l o ạ n ngữ người ta làm chính cách buôn bán mặt mũi vẫn làm hớn nhưng vì sao đột nhiên b ộ i vã i như vậy đâu rõ ràng có thể sử dụng tiền bạc liền giải quyết sự tình cũng bởi vì gấp kết quả giá cả báo tô đến hạ phẩm linh thạch trình độ đây không phải thùa thiệt sao kia lưu biêu cứ như vậy mốc dĩ nhiên không phải rất nhanh hàng thuận sa mã hành phó trưởng kiếp lưu biêu thu tuyết trùng nguyên nhân liền bị người móc ra kỳ thật cũng không tính được cái gì bí mật đó chính là vớt m ư n g ngựa nghe nói vì lần này uổng tử thành địa cung mở ra mà đến tính cựu triều tu sĩ bên trong có một cái khác biệt n ằ m trước đại nhân vật huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống l ĩ n h kiêm phong hồng sơn tra ngoại sự đại chấp sự thẩm h ạ o thẩm đại nhân vị k i a thẩm đại nhân thích ăn ngon đến uổng tử thành về sau liền nghĩ nếm một n g ụ tươi nhưng làm sao tuyết trùng phải tìm v ậ n may cho nên chưa đạt được ước mớn cái này chẳng phải cho hàng thuận xa mã hành ướt mông ngựa cơ hội sao g i a giá cao thứ nhất có thể mau trong thu được nguyên liệu nấu ăn thứ hai cũng có thể hiện ra cái này mông ngựa phân lượng cuối cùng chỉ là mười cái hạ phẩm linh thạch c á i đối với người này n b ì h t h ư ờ n g hoặc là tầng dưới sĩ đến nói đích thật là một nghìn ó tu đ hai đích trăm lớn tài chín đối h g thuận mươi bốn g l đầu biết thẩm hạo tuy nói có chút nổi tiếng bên ngoài nhưng đối với ăn uống hắn tự xưng là vẫn là rất giản dị khối thịt lớn là được không theo đuổi cái gì sơn chân hải vị hoặc là thế gian chân tu thường thường một bát hạ nữ nấu canh chua mặt mới là hắn đắc ý nhất một ngụm hương vị bất quá khi thấy cái gọi là tuyết trùng thời điểm hắn vẫn còn có chút ngây người bởi vì cái này nguyên sinh thái bề ngoài rất khó đem nó cùng mỹ thực hai chữ liên hệ với nhau cũng không biết lúc trước cái thứ nhất ăn cái đồ chơi này người là cái gì tâm lý bằng không người bình thường sợ là không thấy đói bụng chết biên giới đều sẽ không nghĩ tới muốn ăn loại vật này tuyết trùng mút m i ế p tuyết trắng một đầu đủ có người thành niên cánh tay dài như vậy thủ đoạn phẩm c h i t nhẫn động còn chạy rất nhanh có một cỗ nhàn nhạt tuyết bấm ngùi kỳ thật vốn là không cần nguyên sinh thái lê n bàn đều là đầu bếp ở phía sau chủ quản lý tốt về sau bưng lên vậy liền không tồn tại dưới mắt loại này thị giác khó chịu muốn trách thì trách thẩm hạo lòng hiếu kỳ nặng l ệ n h muốn nhìn chưa thấy qua cái gọi là tuyết trùng dáng dấp ra sao bỏ đi cái đầu nhỏ sau đó chen rơi bên trong nội tạng lại thuận vết cắt sốc hết lên một tầng d ư ớ i t ấ c da dày sau đó lộ ra ngoài là như thịt cá hóng ánh sáng long lanh cao chạm chất thịt cái này xem ra liền so trước đó nguyên sinh thái thời điểm tấp nhiều đao sắc bén miệm tơ lụa qua một mảnh mỏng như cánh ve thịt bị cắt xuống sau đó tại trên thân đao thuận thế trượt xuống đến bên trên một nồi lăn lộn canh loáng bên trong chập t r u n g lên xuống thì tại canh loáng bên trong ngoi đầu lên ba lần về sau liền bị thẩm hạo tay mắt lanh lẹ kẹp cái này gọi tam c ô n tuyết phiến trong hưởng tử thành thuộc về món ăn nổi tiếng cũng là tuyết trùng nhất vốn v ị phương pháp ăn đương nhiên loại này phương pháp ăn tương đối thanh đạm cũng có thể căn cứ khẩu vị tá lấy đồ chấm nói ví dụ thẩm hạo trước mặt liền đặt vào một đĩa tương ớt cây ớt chỉ bất quá hắn vừa rồi thử vài miếng về sau cảm thấy vẫn là vốn bị món ngon nhất đã có một chút canh loáng mùi hương còn có rất đặc biệt hương hoa và miệng tan đi cảm giác để tư vị ở trong miệng bạo như gió khuyết tán cuối cùng sảng khoái phải bày thẳng đỉnh đầu hô ăn ngon thiên ngôn vạn ngữ cũng liền ăn ngon hai chữ thân thiết nhất thẩm hạo bây giờ cảm thụ thậm chí cảm thấy phải thiên hạ đệ nhất mỹ vị tên tuổi đặt ở cái này tuyết trùng trên thân kỳ thật cũng không phải là không thể được dù sao tính cựu chiều các nơi đều có thiên hạ đệ nhất mỹ thực tính một cái cấp bậc a đầu thứ nhất một cân nửa tuyết trùng cứ như vậy từng mảnh từng mảnh thành tam cồn tuyết phiến dựa theo đầu bếp tuyết pháp loại này lớn nhỏ tuyết trùng chất thị thích hợp nhất làm tam cồn tuyết phiến nhỏ hoặc là lớn hơn một chút đều sẽ k e m chút ý tứ đầu thứ hai là một đầu gần ba cân tuyết trùng loại này tuyết trùng thích hợp dùng để làm túi tuyết hồng danh tự doan g ư ờ i như lọt vào trong sương mù nhưng trên thực tế chính là đỏ mượn chỉ bất qua dùng không ít tuồng tử thành nơi đó một loại màu đỏ rượu trái cây đến buồn mực cho nên mới lấy cái tên này đạo thứ hai đồ ăn trên thực tế là trước làm về thời gian phối hợp thật tốt liền có thể tại thẩm hạo ăn xong đạo thứ nhất đồ ăn về sau làm sơ nghỉ ngơi liền ăn đạo thứ hai đồ ăn hôm nay hết thể chuẩn bị sáu đạo đồ ăn sáu đầu tuyết trùng nói cho cùng cho dù có hạ phẩm linh thạch làm kích thích ưởng tử thành bên này tuyết trùng vẫn là quá khó tìm tổng cộng tìm đến sáu đầu cầm lấy búa kẹp lên một khối vương v ứ c thịt đinh đỏ trói không mập không tủi cửa vào về sau thẩm hạo liền hai mắt tỏa ánh sáng thế mà tư vị cùng lúc trước đạo thứ nhất đồ ăn hoàn toàn không giống đạo thứ nhất là thanh đạo như vậy đạo thứ hai túy tuyết hồng liền có thể được xưng là nồng dầu tương xích khẩu vị phương diện liền càng lệch thẩm hạo thói quen thêm vào bên trong thả một loại mùi thơm cực nồng cây ớt càng là ăn đến hắn ngừng không dừng tay lượng cơm ăn lớn chỗi tốt giờ này khắp này liền thể hiện ra. sáu đầu tuyết chủng trừ bỏ ra cùng nội tạng trọng lượng dòng tuyệt đối không ít tại t ă n g cân lại tính đến đun nấu lúc hao hụt nói ít cũng có năm sáu cân hoa quả khô vào trong bụng bình thường bụng lớn hắn cũng không có bản lánh này cùng bụng nhưng thẩm hạo lại có thể thậm chí cao hưng đến lại nhiều một chút cũng là ăn được đi cho nên bữa cơm này ăn hồi lâu nhưng cũng là để thẩm hạo ăn đến rất thoải mái đến lúc cuối cùng một bát tên là tuyết hoa c h ú c vị ngọt canh thịt băm bưng lên về sau thẩm hạo trên mặt biểu lộ liền rất thỏa mãn đồng thời nhìn về phía trước người vị này dáng người hơi gầy trung niên đô bếp đầy mắt đều là hiếu kỳ ta mặc dù là lần đầu tiên ăn tuyết trùng thứ này nhưng đi tới uổng tử thành về sau cũng là nghe nói một chút biết thứ này bình thường khó gặp nhìn ngươi thế mà có thể đem tuyết trùng làm được như thế tinh diệu mỹ vị sợ l à hạ không ít công phu à. hiện tại che giấu thân phận đều che giấu phải như thế kính nghiệp sao vẫn là nói thật sự là một nhóm yêu một nhóm t h ầ m hạo bưng bắt cũng không có buông xuống trong chén canh thịt băng đích s ắ c trước thơm ngon ngon miệng dùng để đối hôm nay tiệc kết thúc công việc rất thích hợp bất quá cơm là ăn đến không sai bịt lắm nhưng chính sự mới vừa mới bắt đầu mà thôi tại uổng tử thành nhiều năm kinh doanh gương mặt ngược lại là có một ít ngươi đây quả thật là hồn ảnh sao vì sao ta cảm giác không giống hừ hồn ảnh đây chẳng qua là nhập môn thủ đoạn sao phối cùng ta cái này nhỏ hóa thân đánh đồng thẩm hạo một bên uống vào trong chén canh t h ị p băm vừa cùng trước mặt đầu bếp nói chuyện trong n ô n ngữ liền gặp đầu bếp kia lộ ở bên ngoài làn da cùng dung mạ o bắt đầu hòa tan về sau lại tái tạo rất nhanh một cái tướng mạo phế phẩm nát mặt nữ nhân bộ dáng liền xuất hiện tại thẩm hạo trước mặt nói thật ngươi coi như b i ế n thành ta lúc đầu nhìn thấy qua dáng vẻ ta cũng sẽ không đem ngươi chân thân nghĩ thành bộ dáng này thậm chí ngươi là nam hay là nữ cũng là không nắm chắc được mà lại ngươi bây giờ bộ dáng này rất n g án t h ẩ m hạo n i ế t miệng mặc dù hắn trong huyền thanh vệ cũng coi như kiến thức rộng rãi nhưng ăn cái gì thời điểm nhìn xem một t r ư ơ n g nát n h ư mặt vẫn là rất bại muốn ăn ngươi thiết kế một màn này không phải liền là mời ta đến các ngươi phong hồng sơn trang trong danh o địa tới sao vẫn là nói ngươi chuẩn bị nói chút không có ý nghĩa chủ đề t h ẩ m hạo cười nói ta để người phóng ra tiếng gió nói muốn ăn tiết trùng cũng bất quá là thông chi ngươi một tiếng ta đáp ứng lời mời đến coi là sẽ là một cái tặng đồ hoa kế nhưng ai có thể nghĩ tới sẽ là một cái đầu bếp thử ngươi một chút mà thôi không nghĩ thẩm ớ i ngươi t ế mà thật tuyệt t chủ nghệ h luân. hạo dựng thẳng ngón tay cái hắn là thật cảm giác đối phương có lẽ khi một đầu bếp thích hợp hơn một chút làm gì cả ngày giấu đầu lộ đ ô i đ â y này cái này nát mặt nữ nhân không là người khác liền là lúc trước muốn cướp thẩm hạo âm ngọc địa đồ kết quả bị hắn phản s á t người kia hoặc là nói cố kia hồn ảnh không đúng hẳn là như đối phương mình nói tới nhỏ hóa thân về sau thẩm hạo còn bởi vì việc này trong lòng đề phòng hồi lâu thẳng đến tu vi của hắn dần dần cất cao mới chậm rãi bỏ đi lần này thẩm hạo thả tin dồn ra kỳ thật chính là muốn bí hội đối phương bởi vì đối phương từng tại hắn đại hôn lễ vật bên trong lưu lại lời nhắn mà liên quan tới âm ngọc địa đồ hắn nhưng là có rất nhiều muốn biết sự tình cho nên không thể không thấy nhưng uổng tử thanh nơi này không tầm thường thẩm hạo coi như tự tin đi nữa cũng không dám tùy tiện loạn đi dạo nơi này cũng không phải hắn chỉ là nguyên đan cảnh tu vi liền có thể hoành hành địa phương nhưng nếu là tìm đến bảo tiêu chuyện k i a lại sẽ có rất nhiều không t i ệ n cho nên dẫn đối phương đến trong danh o địa đến gặp mặt mới là ổn thỏa nhất Trước h sợ một điểm không quan trọng liền sợ không cẩn thận kết quả lật thuyền trong mương thuyền tại phong hồng sơn trang trong doanh địa liền rất an toàn huyền hải cảnh cao thủ c h ọ n vẹn sáu tên hơn nữa cách phải cũng gần đối phương liền xem như điên cũng không sẽ chọn ở loại địa phương này hạ âm chiêu mặt khác thẩm hạo an bài như thế cũng cân nhắc đến đối phương bản sự trước đó hắn được chứng kiến cái chủng loại kia nhỏ hóa thân là đủ cam đoan đối phương dám chạy phong hồng sơn trang trong doanh địa tới bây giờ xem ra thẩm hạo phán đoán không sai bất quá hắn lại là xem thường đối phương bản sự từ đối phương một câu kinh doanh gương mặt đến có một ít liền có thể nghe ra được thân phận của đối phương giấu rất khá mà lại không chỉ một thân phận thậm chí dựa theo vừa rồi trở mặt thủ đoạn đến xem có khả năng đối phương nhỏ hóa thân cũng có thể đồng thời tồn tại rất nhiều cỗ cũng có thể riêng phần mình hành động hô cuối cùng một ngụm canh thịt băm bị t h ẩ m hạo nuốt vào bụng ă n t h ậ t ngon đa tạ các hạ một trận này còn đãi nói lại lần nữa các hạ thủ nghệ đích xác nhất tuyệt nếu là ngày sau muốn mở tiệm đội tiền ta nhất định thường thường liền đi vào xem sinh ý cũng nhất định náo nhiệt thủ nghệ của ta làm sao không cần thẩm đại nhân vội phòng sở dĩ đợi tại huồng tử thành cái này dơ bẩn chi địa cũng là có nguyên nhân chắc hẳn t h ầ m đại nhân cũng có thể nghĩ đến t h ầ m hạo nụ cười trên mặt vẫn như cũ nhưng trong lòng lại là căng thẳng biết hôm nay chuyện đứng đắn muốn bắt đầu thế là nói âm ngọc âm ngọc ha ha ha t h ầ m đại nhân ngươi thế mà gọi nó âm ngọc ồ kia chính là ta cô lậu quả văn còn xin các hạ chỉ giáo vật kia không phải âm ngọc lại là cái gì t h ầ m hạo một chút cũng không buồn m ự c cười t ủ g tìm thuận đối phương câu nói hỏi tham hắn rõ ràng mình đối với âm ngọc địa đồ hiểu rõ chính là một tờ giấy trắng mà nghe đối phương ý tứ từ danh tự bắt đầu tựa hồ có khắc môn đạo bát âm ngươi có thể gọi ta b ắ t âm nát mặt nữ nhân sách một câu về sau không đợi thẩm hạo đáp lại tiếp lấy còn nói như lời ngươi nói âm ngọc chẳng qua là nó chất liệu thật giống như trên người ngươi áo bảo đông vải sợi đ â y hoặc là t ơ lụa nhưng cũng sẽ không có người chỉ vào quần áo dùng nó lúc đầu chất liệu đi xưng ơ hô a trên thực tế như lời ngươi nói âm ngọc hẳn là gọi là hình xếp màu trắng thẩm hạo rất cẩn thận đang nghe nghe tới đối phương tự giới thiệu gọi b ắ t âm thời điểm trong lòng liền nhà ránh cái này tên là gì sợ không phải đứng đắn lấy a một cái danh hiệu sao tiếp lấy khi hình xếp màu trắng bốn chữ này ra lúc lông mày của hắn đều nhữ lại hình xếp màu trắng có ý tứ gì ghép hình ngược lại là dễ lý giải thứ này cũng cùng thẩm hạo trước mắt nắm giữ âm ngọc địa đồ thuộc về mảnh vỡ sự thật tương xứng nhưng trắng hai chữ này liền rất quỳ dị nói là nhan sắc sao cũng không đúng âm ngọc địa đồ nhan sắc căn bản không phải màu trắng kia lại là có ý gì đâu vì cái gì gọi cái tên này h ừ cái tên này để ngươi rất hiếu kỳ bất quá ta cũng có một chỗ rất h i u kỳ dừng một chút bắt âm bay đầu ánh mắt trực câu câu trên giới d ò x é t một phen t h ầ m hạo tựa hồ đang cười hỏi ngươi là như thế nào nhìn thấy ghép hình bên trên dây đỏ cùng châm tròn t h ầ m hạo nghe vậy cũng hiểu đối phương đây là đang cố ý điều chỉnh vấn đáp tiết ấu không nguyện ý chỉ đáp càng muốn hỏi cần song phương trao đổi tới thế là t h ầ m hạo lắc đầu nói nói thật ta cũng không biết vì cái gì lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy âm ngọc không đúng hẳn là hình xếp màu trắng thời điểm ta cũng rất buồn b ự c phản ứng đầu tiên là phía trên kiêm màu đỏ đường con cùng chấm tròn là đặc thù đường vân cảm thấy hiếm lạ về sau mới hiểu được những vật này thế mà người khác nhìn không thấy ta điều tra ngươi quá khứ theo lý thuyết ngươi không nên nhìn thấy những cái k i a dây đỏ cùng chấm tròn mới đúng bát âm trên mặt nhìn không ra biểu lộ nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo n g h i hoặc nhìn về phía thẩm hạo ánh mắt dò xét ý vị rất nặng mà lại thú vị là cái này tự xưng bát âm nữ nhân cùng thẩm hạo nói lâu như vậy hai người ai đều không nhắc tới lên trước đó tương hỗ chiến đấu qua sự tình tựa hồ cũng quên lúc trước kia một góc dạng thẩm hạo suy nghĩ ra được một điểm hương vị hỏi đối phương nói bát âm các hạ tự a hầu nghe ngươi ý tứ có thể không thể nhìn thấy ghép hình bên trên đường con cùng chấm tròn cùng ta quá khứ có quan hệ có ý tứ gì huyết mạch cho tới nay chỉ có chúng ta nhất tộc mới có thể nhìn thấy cùng phân chia hình xếp màu trắng người bên ngoài bất luận tu vi cao bao nhiêu đều không thể nhìn tấu sẽ chỉ đưa nó xem như phổ thông âm ngọc đối lãi mà thẩm đại nhân ngươi cùng chúng ta nhất tộc cũng không liên quan lại có thể nhìn thấy ghép hình bên trên đường con cùng chấm tròn cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này nói thật ta cũng một mực không có hiểu rõ bất quá những này đều có thể tạm thời bông xuống hiện tại ta muốn biết chính là thẩm đại nhân muốn thế nào mới nguyện ý đưa trong tay những cái kia ghép hình giao ra huyết mạch nguyên nhân sao thẩm hạo không biết đối phương có phải là nói thật nhưng muốn hắn giao ra âm ngọc địa đồ kia là tuyệt đối không thể bắt âm các hạ ghép hình những năm gần đây ta cũng may mắn thu nạp một chút mặc dù không rõ ràng vì cái gì ta có thể nhìn thấy phía trên đường con cùng chấm tròn nhưng cũng cho ta suy nghĩ ra được không ít thứ tỷ như nói những cái kia đường con cùng chấm tròn tạo thành nhưng thật ra là một chút địa đồ đúng không chỉ hướng địa phương cũng chính là cái này h ư ở n tử thành hạ địa cung ta nghĩ bát âm các hạ cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới cho ngộng tử thành kinh doanh lâu như vậy à cho nên việc quan hệ địa cung loại này ra cơ duyên địa phương ta vì sao muốn giao ra đâu bị thẩm hạo cự tuyệt bát âm cũng tựa hồ cũng không có nhiều bên ngoài nàng cũng chỉ là thử nhìn một chút hiện tại xem ra cũng liền đoạn mất nàng cái này tưởng niệm trước đó cũng không phải là không có muốn tới đây cứng rắn đáng tiếc chờ bát âm thương thế khôi phục về sau lại dò xét tính cựu chiều thời điểm nàng phát phát hiện mình thế mà rất khó đón thêm gần đối phương chẳng những thời khắc có mấy danh cao thủ bảo vệ mà lại nhất làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối là tu vi của đối phương liền cùng trong đất hoa màu xoạt xoạt xoạt sông đi lên ngắn ngủi mấy năm liền đã nguyên đan cảnh hậu cảnh cái này thực sự không phải nàng có khả năng dùng sức mạnh phạm chủ cho nên bát âm chỉ có thể lui cầu kỳ thứ tại thẩm hạo đại hôn thời điểm đem vừa dùng ghép hình bên trên một loại đường con tạo thành văn tự truyền một đoạn tin tức quá khứ hy vọng ở trước mặt đà một m chút kết quả nhất đẳng liền lâu như thế kết quả mặc dù đem thẩm hạo trở đến nhưng lại vừa lúc là địa cung mở ra thời điểm trong này nói là trùng hợp bát âm là không tin thẩm đại nhân ghép hình vũ vật ngươi cầm thì có ích lợi gì đâu hợp tác hợp tác bát âm ánh mắt hư một chút không sai ta có thể đem trong tay của ta ghép hình lấy ra cùng bát âm các hạ chia sẻ nhưng các hạ cũng muốn xuất r a thành ý đến đem ta hẳn phải biết nói rõ về sau bàn lại cụ thể phương thức hợp tác như thế nào thẩm hạo cũng là đem mục đích của mình nói ra thẩm hạo minh bạch đối phương như thế không buông tha chính là muốn vì trong tay hắn ghép hình vậy đã nói rõ đối phương thiếu đã ta có ngươi không kia liền có thể bình đẳng làm giao dịch mặc kệ trong tay ngươi bài có bao nhiêu ta dù là chỉ có một trường nhưng là, là ngươi không có là được kia thẩm đại nhân có thể trước hết để cho ta nhìn người có bao nhiêu ghép hình cũng tốt cân nhắc một chút cái này hợp tác có đáng giá hay không t r ă m chín mươi s á huyết mạch thẩm hạo một hơi cầm bốn tờ ghép hình ra xếp thành một hàng đặt ở trước mặt trên bàn trà cái kia tự xưng bát âm nữ nhân liếc qua trên bàn trà ghép hình giống như cười mà không phải cười nói thẩm đại nhân cũng chỉ có cái này bốn khối sao tựa hồ cũng không toàn a ha ha ha thứ lôi thứ lôi túi chữ vật quá nhỏ có thể mang tại thứ ở trên thân có h ạ n liền cái này bốn khối không biết có thể hay không nhập bát âm các hạ mắt bát tâm biết thẩm hạo đang nói láo bởi vì ghép hình mới bao nhiêu lớn túi chữ vật lại khẩn trương cũng không có khả năng chỉ chứa nổi cái này bốn khối mà lại bên trong cũng không có nàng trước đó cùng thẩm hạo nó tranh chấp động thủ lúc tranh đoạt kia một khối trên thực tế thẩm hạo cũng như bát tâm nghĩ là tại dùng ngôn ngữ qua loa hoặc là nói cho mình để lối thoát trong tay hắn đương nhiên không chỉ bốn khối ghép hình mà là sáu khối đồng thời tất cả đều tại trong túi đựng đồ của hắn đặt vào bát tâm theo tay cầm lên một khối thẩm hạo chú ý tới kia là hắn cầm tới khối thứ nhất ghép hình là tiêu ký ra hưởng từ thành vị trí địa lý kia một khối thâm đại nhân biết vì sao khối này đánh dấu đại phương hướng vị trí ghép hình rõ ràng trong tay ngươi mà ta lại vẫn có thể tìm được ổn g tử thành tới sao đồng thời so ngươi sớm rất nhiều rất nhiều năm thâm hạo mặc dù không nói gì nhưng trong lòng ngầm thừa nhận đối phương nói phần này suy đoán hắn đúng là như thế nghĩ tới thế là chờ đối phương nói sau bát â m cũng không có lập tức cho ra đáp án mà là nắm lên kia đối mặt đồ sau đó hai tay dùng sức một v á i ghép hình vỡ vụn ở giữa đồng thời bị nó trên hai tay dẫn dắt ra đến hình thành một loại thủ pháp đặc biệt cho ngưng tụ g i a không trung một lát sau có thể nhìn thấy tán toái mảnh vỡ như bị nghiền ép thích ra một tia như dầu chân đồ vật cuối cùng bị đoàn cùng một chỗ không sai biệt lắm nhỏ chừng đầu ngón tay màu trắng bên trong mang theo điểm điểm tinh hồng đây là t h ư m hạo không có bởi vì đối phương không nói một lời liền hủy hắn một khối ghép hình liền nổi nóng mà là kinh nghi hắn cho tới bây giờ không biết mình cầm ở trong tay lâu như vậy đồ vật thế mà còn có thể có biến hóa như thế k i a dầu chân đồng dạng đồ vật là cái gì tuyệt không phải âm ngọc bên trong bản thân liền có đồ vật hẳn là đối phương dùng thủ pháp đặc biệt nhằm vào ghép hình nghiền ép ra đây là máu ghép hình bên trên đường con cùng chấm tròn chính là dùng loại vật này vẽ lên đi cho nên ta đưa cho ngươi kia một mặt làm hạ lễ ngọc bích ngươi tốt nhất đừng ném nó đồng dạng có thể ép ra loại này màu đến rất hữu dụng một bên nói bát âm một bên đem lòng bàn tay lơ lửng k i ê n một trâu nàng nói tới máu đưa vào một con bình nhỏ bên trong thu thập sắp xếp gọn không phải chỉ có thể dùng để họa đường con cùng chấm tròn đơn giản như vậy a đó là đương nhiên những này máu trừ có thể dùng đến tô tô vẽ vẽ vẫn là tụ hợp ghép hình vật phẩm trọng yếu tất cả lặp lại xuất hiện ghép hình sở dĩ mặc nhiên có thu thập giá trị nguyên nhân ngay ở chỗ này Ai cũng không bát i cuối cùng cần bao nhiêu loại ế t cùng cần này bao m chân quý. Ba tâm thu hồi bình gật c cái nâng lên hạng, ngươi là những này ghép hình ghép Lặp lại. là hai chữ chốt. hiện, của vừa lại ngươi rồi đi mấu âm xuất Bát cắt ngươi được là hủy sẽ đã đến kiêm khối một chính qua. đầu nói không sai ngươi hẳn là cũng có phát hiện biết ghép hình xuất hiện cùng các nơi thỉnh thoảng xuất hiện đặc dị chi địa có quan hệ thiếu thời điểm một hai khối nhiều thời điểm trên trăm khối một chút bị người cất giữ nhưng đại bộ phận đều bị lấy ra đấu giá thời gian dài liền có thể phát hiện những này ghép hình bên trong đại bộ phận đều là lặp lại chỉ có thể dùng để ép máu mà không thể dùng để đ i ề n vào chỗ trống nói như vậy đến bát âm các hạ là đã thu đủ ghép hình lạc cũng không có không phải ta cũng không sẽ cùng ngươi ở đây gặp nhau thầm hạo nhẹ gật đầu thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói đã bát âm các hạ trong tay ghép hình có thiếu xem ra ta có lẽ có thể giúp được một tay đúng không vậy các hạ liền nên nói thẳng ra có lẽ sự tình sẽ có mới phá cục cũng khó nói trầm mặc một hồi bát âm mới mở miệng nói ta chi nhất tộc một mực phân ly ở tu giới bên ngoài không số học tu cũng không phải thể tu nhưng cả hai một chút thủ đoạn chúng ta lại có thể thông thuận sử dụng chúng ta tự khoe là huyết tu không phải ngươi cho rằng tà môn tu sĩ loại kia dùng ngoại lai năng lượng cùng huyết thực tu hành mà là tu huyết mạch tu ta chi nhất tộc huyết mạch của mình nghe qua tà môn tu sĩ thể tu âm tu thuật tu kiếm tu nhưng huyết tu thẩm hạo còn là lần đầu tiên nghe nói cũng như bát â m nói như vậy hắn phản ứng đầu tiên chính là tà môn tu sĩ dù sao nâng lên máu liền sẽ cảm thấy tương đối tà không phải đứng đắn tu hành con đường nhưng b á tâm phía sau giải thích ngược lại để hắn càng ngạc nhiên hơn huyết m ạ cái h c đồ chơi này cũng là có thể cầm tới tu luyện trong lòng hiếu kỳ nhưng thẩm thạo cũng không hỏi ra liền nghe bát âm tiếp tục đ ă n giảng g mà ta chi nhất tộc huyết mạch có thể truy tố đến vài ngàn năm trước một trận đại hạo kiếp cũng chính là chẳng hạo kiếp kia ta chi nhất tộc đạt được cái này một thân lịch thiên huyết mạch đồng thời cũng nâng lên thanh chính c à n khôn trách nhiệm nếu là đổi người đến nói những lời này thẩm thạo tuyệt đối một lớn ngâm nước bọt nôn quá khứ đây không phải bình thường thần thoại loại thoại bản lời mở đầu mánh lưới sao thế mà lấy tới lắc lưng người có phải là nghị khi dễ người thành thật vẫn cảm thấy người bên ngoài vô chi lại xuẩn nhưng nói chuyện chính là bát âm mà lại phía trước còn có một cái huyết tu thuyết pháp làm làm nền thẩm hạo mặc dù trong lòng cảm giác đối phương thuyết pháp rất không đáng tin cậy nhưng cũng không dám thật sự khi trò cười đến xem cũng không dám qua loa nhận định đối phương nói tới thật giả mặt khác bát âm nâng lên vài ngàn năm trước đại hạo kiếp cũng làm cho thẩm hạo trong lòng một trận xúc động hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là trước đó không lâu hắn mới tìm đọc hiểu rõ tà thú l o ạ n thế pham là dính lấy tà thú hai chữ khả năng liền không phải do thẩm hạo không giữ vững tinh thần đến cẩn thận e bát âm cũng không biết thẩm hạo lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì nàng có tính toán của nàng nghĩ muốn cầm tới thẩm hạo trong tay những cái kia còn sót lại ghép hình thậm chí mượn thẩm hạo con đường tiếp tục thu thập cái khác ghép hình trả giá một chút tin tức cũng là không có cái gì không thể về phần nói ăn t h i t t h i hoặc là bị đảo khách thành chủ bát âm tự nhiên suy tính được rất rõ ràng nàng có át chủ bài có thể để nàng chắc chắn mình cuối cùng mới là bên thắng huyết mạch tới rất đột nhiên tiên tổ tiếp nhận một chút hóa cũng minh bạch thế gian hạo kiếp c ă n nguyên d ừ n g một chút bát âm ngữ khí mang cười nói thẩm đại nhân nhưng biết trận kia đại hạo kiếp là cái gì sao nếu như bát âm các hạ nói đại hạo kiếp là chỉ vài ngàn năm trước tính triều lúc lần kia tà thú loạn thế ta vẫn là có biết một hay không sai chính là tà thú loạn thế chàng hạo kiếp kia cơ hồ đem thiên hạ sinh linh bức bách đến tồn vòng biên giới quả thật khai chi đến nay nhất đại nguy cơ b u ồ n cây là lớn như thế hạo kiếp c h i sử thế nhân lại bị tông môn cùng tính cựu triều hàng o tộc che đậy hai mắt lựa gạt mấy ngàn năm bây giờ chỉ có một số nhỏ người còn biết thầm đại nhân biết chỉ sợ cũng có hạn hẳn là chỉ dừng lại ở tam anh hùng cứu thế về sau liền im bặt mà dừng đúng không trường hạo kiếp này kỳ thật lưu lại ảnh hưởng cùng bên trong các loại trống không điểm đáng ngờ cùng trải qua thẩm đại nhân nhưng muốn nghe xem t r ư ớ c 1297, góc độ thẩm hạo ánh mắt có chút hư một chút cười nói k i ê m một đoạn lịch sử đúng như là bát âm các hạ nói tới tràn ngập mê vụ bất luận là siêu cấp tông môn vẫn là quốc t r i ề u bên trong nhất toàn diện tảng thư các đều không có kỹ càng ghi chép nếu là bát âm các hạ nguyện ý cho thẩm mố giải hoặc thẩm mố tự nhiên là dựa hai lắng nghe ba anh hùng lai lịch chắc hẳn thẩm đại nhân là biết đến bọn hắn đều là tả môn bên trong người lang tam ba người đứng đầu tinh thông tà thuật am hiểu hồn phách thủ đoạn hơn nữa còn là ngự thú lưu phái tu hành con đường người khai sáng là tà môn bên trong thiên phú dị b ở một cái thiên tiêu tu sĩ về sau cũng là hắn chủ hạch cũng thi triển thủ đoạn đem tà thú dẫn tới ác hải bên trên quyết nhất tử chiến có thể nói người rất quan trọng thanh xích tam anh hùng trung hành hai tinh thông thôn vệ chi pháp cũng tương tự am hiểu hồn phách thủ đoạn còn đối với thiên địa tướng thuật có rất cao tạo nghệ về sau bị lang tam thuyết phục trở thành tam anh hùng một trong người cuối cùng là bạch vũ sở học b ệ bộn tà môn bên trong đồ vật cơ hồ đều có đọc lướt qua nhưng ít có tinh thông là cùng theo lang tam người thứ ba thẩm hạo là lần đầu biết trong truyền thuyết tam anh hùng còn phân chiều cao mà lại nghe vào là căn cứ thực lực đến phân cao thấp lợi hại nhất chính là khai sáng ngự thú lưu phái lang tam tiếp theo là thanh xích cuối cùng là bạch vũ mà lại nghe vào bạch vũ cùng thanh xích đều là đi theo lang tam hết thể hành động đều là lang tam đang bày ra cùng chủ đạo cái này nghe mặc dù so trước đó thẩm hạo tại trên sử sách hiểu rõ đến nội dung càng phù hợp logic dù sao chuyện lớn như vậy thật đúng là không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể làm đến xuống tới đích sắc cần phân công cùng mưu như đồ nhưng kể từ đó có đầu có đôi cái này liền nhiều một chút khác hương vị thiếu một chủng loại tại anh hùng mạnh mẽ thẩm hạo trong đầu suy nghĩ chuyển nhanh chóng lỗ thai tiếp tục nghe bát âm g i ả n g t h u ậ t hắn không biết đối phương nói có đúng không là trần tướng nhưng thêm một cái tham khảo tổng là không sai trước ghi lại về sau từ từ suy nghĩ luôn có thể phân biệt không thật lại được chút thật đổ vợ bát âm ngôn ngữ vẫn còn tiếp tục lần này ném đi ra nội dung càng là nghe được thẩm hạo bưng trà chén tay đều lắc một cái tam anh hùng kỳ thật đại chiến lúc vẫn chưa bỏ mình cùng ta thú đồng uy vô tận cũng là các tông môn cùng tĩnh cựu triều hoàng thất liên thủ tuyên dương hoàng ngôn bởi vì l ỗ thủ quá nhiều cho nên về sau liền dứt khoát phong bế đoạn lịch sử kia chỉ có lưu đôi câu vài lời cũng chỉ cung cấp có h ạ n người biết được mà chân tướng thì bị thời gian trôn sâu thẩm hạo nghe được trong mắt đều chừng lớn mấy phần bị bát âm g i ả n g thuật tin tất cả kinh quá sức bát âm tựa như là đang giảng một cái truyền thuyết phía sau cố sự nó mạch lạc thậm chí trước đó thẩm hạo nhìn những cái kia tư liệu lịch sử ghi chép trừ một cái không sai biệt lắm túi ra bên ngoài bên trong đồ vật hoàn toàn không giống dựa theo bát âm thuyết pháp các tông môn cùng t í n h cựu triều sở di rất có a n ý lựa chọn đem tà thú loạn thế đoạn này vốn nên bị đời đời kiếp kiếp nhân tộc ghi khắc lịch sử che giấu nó nguyên nhân là bởi vì bọn hắn lấy toán trả ơn đối đại ba vị tướng thế gian sinh linh từ hủy diệt biên giới kéo trở về ba vị anh hùng lúc trước tam anh hùng đứng đầu lang tam thiết kế đem tất cả tà thú dẫn tới ác hải bên trên một tòa tên là hoang to lớn hoang vu đảo hoang bên trên cũng tại tòa này đảo hoang bên trên tiến hành quyết chiến đại chiến kết quả cũng không phải là trên sử sách mơ hồ mang qua đồng quy vô tận mà là tam anh hùng lấy được thắng lợi cuối cùng thậm chí là một người chưa chết toàn thắng. Mặt khác, ba người đầu tiên là du đấu trảm nhỏ tranh lớn lợi dụng thân pháp cùng hoàn cảnh địa lý ưu thế ngay từ đầu liền chiếm được không ít tiện nghi nhưng nghĩ muốn thắng được trận đại chiến này chiếm món l ợ i nhỏ là làm không được mà ngay từ đầu du đấu cũng chỉ là sách lược của bọn hắn nhìn như bát âm giảng được kỹ càng như thân lâm kỳ cảnh nhưng trên thực tế thẩm hạo nghe ra được vẫn là rất mơ hồ đoán chừng rất nhiều chi tiết đều là chống rông suy đoán hoặc là thôi diễn ra thế là một bên nghe thẩm hạo một bên liền ở trong lòng tổng kết tinh luyện lời nói của đối phương nội dung trong đó trọng điểm cũng hoàn toàn ra khỏi thẩm hạo ngoài ý liệu là ngự thú chi thuật lang tam dựa vào mình kết hợp t à môn thủ đoạn cùng hồn phách thủ đoạn khai sáng ra đến ngự thú chi thuật nhất cử đặt vững sau cùng thắng cục cũng một chút phá hủy tả thú đáng tự hào nhất căn bản bát âm nói như vậy m ư ợ n du kích phương thức lôi kéo toàn bộ tà bầy thú vị trí cùng lớn nhỏ tà thú phân bố lợi dụng c h à m nhỏ tránh lớn sách lược chọc giận tà thú cường giả lại đợi đến lúc thời cơ chín m ù i lúc lộ ra đòn sát thủ nhất cử cầm xuống những cái kia mạnh nhất tà thú đặt vững thắng cục chỉ bất quá cái này cầm xuống phương thức không phải người bình thường muốn lấy được càng vượt qua tà thú nhóm đón o trước tà thú có phải hay không thú tuyệt đối là đã tà thú cũng là thú như vậy lang tam ngự thú chi pháp liền có thể chính giữa đối phương uy hiếp so như trời khắc ba vị anh hùng một vòng t r ụ một vòng sách lược hạ tướng tà thú bên trong lợi hại nhất ba đầu chế trụ dùng biện pháp là đem hồn phách của mình hóa thành lưỡi dao cắt vào cường đại nhất tà thú thể nội chạm hồn phá vỡ phách cuối cùng tại thao túng tà thú thân thể lấy thú chế thú cái này khiến thẩm hạo một chút liền nghĩ đến mình trước đó từ lý tinh hà trong tay đạt được t i ê m một quyển ngự thú tàn lục cùng môn kia tên là đ o ạ n hồn công pháp lúc trước hắn liền có suy đoán cho rằng đã lang tam là ngự thú lưu phái người khai sáng như vậy lang tam tại đối tà thú đại chiến lúc có hay không sẽ dùng ra bản thân độc môn tuyệt kỹ bây giờ xem ra thẩm hạo đoán được t h ầ m hạo thậm chí đều có thể trong đầu thật nhanh tưởng tượng ra ngay lúc đó tràng diện là bực nào không tưởng được đoán chừng khi ba đầu cường đại nhất tà thú bị đ o ạ t hồn ăn mòn đồng thời mất đi đối thân thể mình trưởng khống quyền thời điểm cái khác tà thú thậm chí đều vẫn chưa hay biết gì có lẽ sẽ còn tiếp tục hướng phía đã không có hồn phách ba anh hùng thân thể tiến hành công kích mà xem nhẹ chân chính nguy hiểm b á tâm lời kế tiếp cũng xác minh t h ầ m hạo suy đoán chính là tại đ o ạ t ba đầu mạnh nhất tà thú thân thể về sau lại đột hạ sát thủ bất ngờ không để phòng mới cuối cùng dẫn đến tà thú bày tại ác hải bại hoàn toàn tận vong bất quá tam anh hùng cũng vì này trả giá nặng nề nhục thể của bọn hắn bị tà thú xé nát chỉ có thể dựa vào tàn hồn trở về lục địa tìm xin giúp đỡ nhưng cuối cùng lại chờ đến tông môn cùng lúc ấy tính c h i ề u hãm hại hai bên liên thủ nghiền ép ba vị anh hùng hồn phách bên trong tất cả thuật pháp cùng thủ đoạn cuối cùng còn muốn mẫn d i ệ n rơi ba người hồn phách nhưng cuối cùng có một vị anh hùng tàn hồn trốn thoát đồng thời tìm được ta chi nhất tộc tiên tổ lại thi triển b í pháp đem huyết mạch chuyển tới đồng thời hạ xuống chức trách lớn a cái này là vị nào anh hùng trốn thoát thầm hạo biểu lộ đã cực lực khống chế nhưng như c ụ khó nén kinh nghi hỏi là tộc ta c h i tổ bạch vũ thẩm hạo nghe vậy không hiểu trong lòng toát ra một trận rất đột ngột mê mang Hán、tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp bắt đã hiếm có ngự thú lưu phái tu sĩ cũng chính là lý tinh hà từ lý tinh hà nơi đó đạt được ngự thú lưu phái rất nhiều thủ đoạn thuật pháp cùng một môn cơ sở công pháp tu hành ngự thú tàn lục cùng đoạn hồn ngự thú tàn lục bên trên thủ đoạn trước dứt bỏ không giảng liền nói đoạn hồn môn công pháp này h ạ c tâm tuyệt đối không phải cái gì chính phái đường lối đi chính là nặng h ồ n phách nhẹ nhục thân con đường dùng phương thức cực đoan nghiền ép ra nhục thân tất cả tiềm lực cố gắng tại thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc để cao tu vì cường hóa hôn phách sau đó đạt tới nên nhục thân cực hạn bình trước lúc nghị không phải đột phá mà là đổi một cái c à n g có trưởng thành chỗ trống nhục thân tiếp tục lặp lại cái gọi là ngự thú theo thẩm hạo trên căn bản vẫn là c ấ p đoạn điểm này tà môn tu sĩ ngược lại là một mạch tương thừa quá khứ trái lại nghĩ đã ngự thú thủ đoạn bản chất chính là c ấ p đoạt kia lúc trước ba tên tà môn tu sĩ thủy tổ dựa vào thôn vệ nhanh trong cất cao tu vi hành vi thật liền là đơn thuần muốn trong thời gian ngắn tích xúc đại lượng năng lượng cất cao tu vi sau đó tìm tà thú quyết nhất từ chiến sao thẩm hạo không cho là như vậy không biết có phải hay không là bởi vì thân là huyền thanh vệ gặp quá nhiều âm vũ cùng xấu xí quan hệ t h ẩ m hạo đối đãi sự tỉnh quán tính đều sẽ từ ác kia một mặt bắt đầu mà không phải thiện cho dù đối tượng là cứu vớt thế gian sinh linh ba tên nhân tộc anh hùng theo t h ẩ m hạo coi như tam anh hùng thật sự có cứu thế ở giữa tại thủy hòa ý nghĩ nhưng tuyệt đối cũng có vì chính mình lại đụng một cái mục đích ở bên trong bởi vì bất luận từ góc độ nào đi nhìn ta thú loại sinh linh này nhục thân cùng tiềm lực đều tuyệt đối cao hơn nhiều nhân tộc mà lại cũng càng thích hợp tà môn rất nhiều thủ đoạn hoặc là nói là trời sinh phù hợp đổi vị suy nghĩ điểm này xem như bát âm giảng trong chuyện một cái rất lớn lỗ thủng đến mức lại sau này liền có thể nhẹ nhõm lật đổ đằng sau tất cả tự sự mạch lạc có thể coi như phán đoán cùng không thật đối đãi như vậy đã tam anh hùng tại đoạt lấy ba đầu mạnh nhất tà thú thân thể về sau không đến mức thực lực giảm đột ngột vậy bất luận là ngay lúc đó tính triều vẫn là các lộ tông môn lại như thế nào có thể đối bọn hắn tiến hành a n toàn đâu sợ là không bị cháy lại treo lên đánh cũng không tệ đi về phần trong chuyện tại tối hậu quan đầu đào tàu bạch vũ cuối cùng điểm hóa b á t âm tiên tổ một đoạn này sự t ì n h liền không nói được nghe vào thật giống như một cái thoại bản đến kết thúc thời điểm ngạnh sinh sinh cho tục một đoạn cái này là chuẩn bị cho tập hai lưu cái đôi sao cho nên có những n à y một bên nghe một bên tại trong đầu chuyển động suy nghị si trừ bắt âm giảng trong chuyện q u a n hoàn thẩm hạo đầu góc vẫn duy trì tương đương thanh tình hắn thừa nhận trong chuyện tuyệt đối có không ít chân thực phát sinh qua sự thật nhưng cùng lúc hư giả biên soạn đồ vật cũng không ít thật thật giả giả ngược lại để thẩm hạo đối tà thú cùng ba anh hùng sự tỉnh càng thêm cảm thấy hứng thú đương nhiên đây đều là thẩm hạo trong đầu suy nghĩ mặc dù có đôi khi bát âm để hắn rất muốn cười nhưng còn không đến mức để trong lòng của hắn có cái gì quái gì cảm thụ tỷ như bát âm nâng lên bạch vũ cuối cùng đào tẩu đồng thời tìm được bát âm các nàng nhất tộc tiên tổ tiến hành cái gọi là điểm hóa c ò một, một, không không một như g mặc c o i bây giờ loại này mê man g cảm xúc biểu đạt kỳ thật hẳn là nó đang chủ động cùng thẩm hạo giao lưu không đợi thẩm hạo ở trong lòng hỏi thăm mê mang cảm xúc đi theo lại bị phẫn nộ thay thế cái này liền có ý tứ thẩm hạo còn là lần đầu tiên gặp được hát thú hình xăm dùng hai loại cảm xúc để diễn tả ý nghĩ điều này nói rõ bát âm nói tới liên quan tới bạch vũ kia một đoạn cố sự xúc động đến hát thú hình xăm nghe được nó đầu tiên là mê mang hoặc là nói mờ mịt sau đó cùng dùng phẫn nộ cảm xúc để diễn tả phủ nhận phiên dịch phiên dịch liền một câu a không phải đâu người này đang nói láo một loại đầu tiên là nghe lăng sau đó kịp phản ứng lập tức phủ nhận ký thị cảm để thẩm hạo một chút liền minh bạch hát thú hình xăm ý nghĩ đồng thời cũng tò mò vì sao hát thú hình xăm sẽ đối bắt âm một đoạn này d ạ n g thuật phản ứng to lớn như thế đâu bất quá dưới mắt còn không phải thẩm hạo cùng hát thú hình xăm làm giao lưu thời cơ trước mặt hắn bắt âm vẫn còn tiếp tục kể thuộc về nàng bộ tộc kia truyền thuyết cố sự thẩm hạo rất muốn biết bắt âm chính mình có phải hay không thật tin tưởng chính nàng nói tới những vật này vẫn là nói từ nhỏ đã bị nhiều lần tẩy thần trí tin tưởng không nghi ngờ hay là mình đều không tin lại lấy ra lừa gạt ngoại nhân bạch vũ điểm hóa tộc ta về sau lưu lại huyết mạch để tộc ta có thể mở ra lối riêng tại không vì ngoại vật có hạn tình huống dưới tu hành thoát vi phạm phụ tục từ liệt kê về sau bạch vũ khí tận trường tử nhưng trước khi lâm trung lưu lại một hạng thanh chính c à n khôn nhiệm vụ cho ta tộc đó chính là chờ đợi bạch tàng xuất hiện mở ra bạch tàng thu hoạch được trong đó vĩ lực đến lúc đó mới có thể thanh chính c à n khôn thật đúng là tướng cùng thiên hạ đồng thời cũng làm cho giả nhân giả nghĩa tông môn cùng hoàng triều trả giá đắt cái này phía trước cố sự nghe cũng là một cái trộn lẫn chân tướng cùng ảo tưởng truyền thuyết cố sự đằng sau một đoạn này liên quan tới bạch vũ điểm hóa bát âm nhất tộc về sau kiểu đoạn hoàn toàn chính là một loại tẩy nào thức tuyên truyền giảng giải loại vật này đặt ở cố sự thoại bản bên trong kỳ thật đều lộ ra cũ có thể thấy được đây là cỡ nào lâu trước đó truyền thừa lắc lư người sao là cũng không hoàn toàn là bởi vì thẩm hạo cảm giác liên quan tới bát âm nhất tộc sự tình cũng cùng phía trước chuyện xưa biên soạn thủ pháp không sai biệt lắm đều là thật giả giao thoa không thể một mực mà nói chí ít thẩm hạo nghe ra được cái gọi là thanh chính càn khôn nhiệm vụ tổng kết lại liền một câu tìm kiếm cũng đạt được một loại dấu ở bạch tàng bên trong lực lượng sau đó phá hủy tông môn cùng hoàng triều tạo dựng lên thế gian trật tự bạch tàng hẳn là chỉ chính là huồng tử thành dưới mặt đất địa cũng đi mà kia giấu trong bạch tàng lực lượng hẳn là liền cùng bát âm trước mắt đòi hỏi âm ngọc địa đồ hoặc là nói hình xếp màu trắng có quan hệ Trước 1299, phí công, bạch vũ, hình xếp màu trắng, bạch tàng. Thẩm từ thuyết trong nói như vậy, hưởng từ thành địa cung địa cung tàng. trắng tứ Thẩm như được như hưởng công, bạch bạch coi cảm cũng còn có cái cái cảm giác vạc. cung cũng chính bạch chính bạch cố 1299, phí xếp pháp xếp ghép hình hạo không không không hình nghĩa hình hạo nghe mẫn đến nỗi này bên Nói này xong bảo lại vũ, vậy vũ vũ màu Mà màu là là là sao? kỳ địa địa ý ý thẩm đại nhân đoán không sai nhưng cũng không hoàn toàn là như thế một hỏi một đáp dạng này mới khiến cho bát âm cảm thấy thẩm hạo là nghiêm túc n g h e b ả o không giống nghe xong hoàn toàn không có phản ứng bộ dáng nói tiếp đi bạch tàng cùng ghép hình là bạch vũ anh hùng để điểm tộc ta tiên tổ nhiệm vụ nhưng cũng không phải là hắn đưa ra thiết kia bạch vũ lại là làm thế nào biết những n à y đ â y này, này? thẩm hạo đối với mấy cái này là thật hiếu kỳ lúc trước hắn biết rõ hưởng tử t h à n h địa cung tồn tại có hoài nghi là đặc dị c h i địa loại tình huống kia cũng có hoài nghi là viễn cổ nào đó một vị thần minh lưu lại nhưng đều không có người nào có thể chắc chắn cái kia một loại khả năng không nghĩ tới sẽ tại bát âm nơi này nghe tới một loại cách nói khác tà thú đã không phải là huyền h ả i cảnh tu sĩ có thể chống lại tồn tại bọn chúng diệt thế bản sự đã vượt qua huyền h ả i cảnh cực h ạ cho nên ngươi cảm thấy tà thú là thực lực gì có suy đoán nói tà thú thực lực hẳn là trong truyền thuyết tạo hóa cảnh thầm hạo như là trả lời không sai tà thú chí ít những cái kia cường đại tà thú thực lực đều tại tạo hóa cảnh kia như thế nói đến muốn cùng tạo hóa cảnh tà thú đối kháng thậm chí giết chết bọn chúng kia ba anh hùng thực lực cũng liền không cần nói cô biết cho nên bạch tàng cùng ghép hình cũng không phải là bạch vũ anh hùng thiết lập mà là hắn tại đột phá đến tạo hóa cảnh về sau tiếp thụ lấy thế gian thiên địa cảm ứng trong cõi u minh cảm ứng được một chỗ có thể cải thiên hoán địa cơ duyên mấu chốt nói như vậy không biết thẩm đại nhân có thể nghe rõ hay không bát â m các hạ có ý tứ là nói kia cái gọi là bạch tàng cùng hình xếp màu trắng kỳ thật chỉ là bạch vũ trước khi chết lời nhắn nhủ một hạng cơ duyên mà bạch vũ sở di có thể biết những cơ duyên này n ó nguyên nhân căn bản là hắn tại đột phá huyền hải bình chướng bước vào tạo hóa tri cảnh thời điểm trong cõi u minh từ thiên địa ở giữa cảm ứng được xem ra thẩm đại nhân đích thật là nghe rõ không sai chính là như thẩm đại nhân nói như vậy bây giờ thẩm trong tay đại nhân có một khối âm ngọc chính là trước mắt thiếu thốn bộ phận thêm ra những này có thể làm tụ hợp ghép hình nhất định phải vật phẩm ép bên trong máu chỉ cần thẩm đại nhân lấy ra n g a y khắc bạch tàng mở ra thành công chắc chắn tặng thẩm đại nhân dội cơ duyên to lớn bánh vẽ cái này thẩm hạo ký ức chỗ sâu nhưng quen thuộc phi thường một cái thế giới khác bên trong các mặt đều thích cho người ta bánh vẽ ngươi nếu là tin vậy liền bị bục lại đến lúc đó bánh có ăn hay không đạt được không biết được nhưng bị khi đ ồ đần đồng dạng trượt lấy chơi là khẳng định ha ha cơ duyên không là người khác cho món đồ kia xem vật lý có đôi khi khổ mong mà không được có đôi khi cản cũng đỡ không nổi thẩm hạo ngụ ý liền là nói bát âm q u a loa muốn cái gì ăn không răng trắng cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng cơ duyên cái đồ chơi này cũng là nói cho liền cho l ừ a gạt đ ồ đần đâu bát âm cũng không giận chỉ bất quá hừ một tiếng không biết là cảm thấy thẩm hạo không biết điều đâu vẫn là tầm nhìn hạn hẹp không có tiền đồ bất quá tay vừa nhấc một phần ngọc giản ngược lại là đưa tới trên bàn trà đây là thẩm đại nhân không phải hiếu kỳ ta chiêu này tiểu hóa thân thủ đoạn sao đây chính là thẩm hạo ánh mắt có chút hiếp mắt một chút không có đi cầm trước mặt ngọc giản mà là cười cười nhìn lên trước mặt tấm kia nát mặt nói bát âm các h ạ các ngươi nhất tộc thế nhưng là huyết tu cái này nhóm thủ đoạn ta cũng có thể sử dụng tiểu hóa thân đây tuyệt đối là một môn hiếm có huyền diệu t h u ậ t pháp thậm chí dùng đến tốt tuyệt đối có thể có hiệu quả nhưng đồ vật có thể hay không dùng hao tổn lại là cái gì những này vẫn là muốn sự tỉnh t r ư ớ hỏi do sợ mới được thẩm đại nhân không cần nghĩ nhiều tiểu hóa thân mặc dù đích sắc tại chúng ta huyết tu pháp môn bên trong càng có hiệu quả nhưng đổi thành thuật tu đến thôi động cũng đồng dạng có thể tối thiểu có thể đạt tới khoảng bảy phần m ộ ư ơ i huy năng ta nghĩ cái này cũng đầy đủ thẩm đại nhân sử dụng đi như thế để thẩm hạo hai mắt tỏa sáng cầm ngọc giản lên kiểm tra một chút về sau thẩm hạo trực tiếp đem luyện hóa tiếp lấy chính là một đoạn lớn tin tức xông vào thức hải nhưng rất nhanh lại im bặt mà dừng bát â m các h ạ cái này tựa hồ chỉ là một cái lời mở đầu a thẩm hạo nhữu nhữu mày bên trong ngọc giản cho xem ra là bị rõ ràng cắt xem qua b á tâm thức ăn ngon không sợ muộn tiểu hóa thân thuật dù không phải chân chính hóa thân nhưng cũng so cái gọi là hồn ảnh mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm thẩm đại nhân muốn học cũng được từ từ sẽ đến những này lời mở đầu ngôn ngữ cũng có thể để cho thẩm đại nhân biết được một chút mạch lạc chờ về sau thời cơ đến tự nhiên là có thể lại để cho thẩm đại nhân hiểu rõ càng nhiều thẩm hạo cũng không nói nhiều vung tay lên đem trên bàn trà còn sót lại ba khối âm ngọc ghép hình thu hồi trong túi chữ vật biểu lộ không đổi nói b ắ t âm các hạ đã không có thành ý vậy coi như trước đó một khối âm ngọc ghép hình coi như triệt tiêu lần này các hạ cho cố sự cùng vừa rồi cái này một phần trong ngọc giản một chút nội dung còn sót lại thẩm mỗ liền tự mình thu lại về sau nếu có duyên tự nhiên sẽ chậm dãi thu thập nếu là đối các hạ trong miệng bạch tàng có hứng thú tự sẽ tự hành tìm kiếm như thế bắt âm các hạ mời trở về đi từ trước đến nay có kẻ mặc cả đều là xây dựng ở song phương vô cùng cần thiết đối phương tương đối bình đẳng điều kiện hạ mới có đọ sức một khi một phương bức thiết còn bên kia có cũng được mà không có cũng không sao vậy liền không tồn tại có kẻ mặc cả chỗ trống chỉ có thể đơn thuần bị hố theo thẩm hạo hắn cùng bát âm ở giữa liền âm ngọc ghép hình chuyện này cũng không phải là cái gì ngang nhau quan hệ hắn sở cầu cho đến trước mắt chỉ là muốn biết âm ngọc ghép hình địa vị cùng cùng trong lòng của hắn đoán liên quan tới tả thú quan hệ mà những này ở trong mắt bát âm vẹn vẹn chỉ là lời dạo đầu thôi một điểm không có tị húy liền nói ra ai ngờ lại trực tiếp đem thẩm hạo sở cầu mục đích trực tiếp thỏa mãn thế là loại này không ngang nhau tình huống liền sinh ra kỵ thẩm hạo đối bát âm c h ô nói cái gì bạch tàng cũng không có bao nhiêu hứng thú hắn thấy chính là thuồng tử thành địa cung mà thôi bên trong có thể có thu hoạch gì liền cầm thu hoạch gì không cần t h i đi ế t cũng có cứng không nguyện ý rắn m u ố n cũng mở ra cũng kế t hạo a cái gì vĩ lực, chớ nói chi cùng nói Triều gì tông Hoàng vĩ là lật đổ tông môn t đổ dựng loại ê n gian thế trật tự. Thầm h ạ l o tâm tính này đoán chừng là bát âm tuyệt đối không có trước đó nghĩ tới càng sẽ không hiểu đối mặt có thể cải thiên hoán địa vĩ lực t h ầ m hạo thế mà chỉ là muốn nghe một đoạn lời dạo đầu cố sự liền thỏa mãn rồi cái này cái này tính là gì t h ầ m đại nhân ngươi đây là ý gì mua bán không xả thân nghĩa tại bát âm các hạ nói tới bạch tàng cũng tốt âm ngọc ghép hình cũng được ta hứng thú có nhưng cũng không lớn thêm nữa ta người này ánh mắt thiện cận đối với về sau sự tình không có lớn như vậy mong đợi ngược lại là trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ mới là thẩm mỗi c h ỗ t ố t nói ra cũng làm cho bát âm các hạ chê cười thẩm hạo chắp tay từ bồ đoàn bên trên đứng dậy một bộ tiễn khách bộ dáng t r ư ớ c g một nghìn ba trăm l a i lịch bát âm hạ có thể không hiểu thẩm hạo ý tứ còn không phải liền là đối tiểu hóa thân thuật tắt xén bản không hài lòng không muốn tiếp tục nói tiếp thôi lúc đầu cho là mình giảng nhiều như vậy ném đi ra mỗi nhử nhất định có thể đem họ thẩm mê phải thần hồn điên đảo chạy theo như vịt thật không nghĩ đến kết quả sẽ là như thế này đường đường huyền thanh vệ hắc kỳ doanh thống lịnh thêm mà lại là như thế ánh mắt thiện cận hàng người bát â m cả kinh không biết như thế nào bình luận đương nhiên minh bạch họ thẩm chính là ý tưởng gì là một chuyện thật muốn chịu thua lại là một chuyện khác thẩm đại nhân đã nói như vậy vậy liền không cần bàn lại cáo tử bát â m trong ngôn ngữ trên mặt dung mạ o bao quát thân hình lại là một trận mơ hồ tiếp lấy biến trở về trước đó đầu bếp kia dáng vẻ về sau thu thập xong tất cả đồ làm bếp không nói một lời liền rời đi lều trại thẩm hạo tại bát â m lúc xoay người nhún nhún c á n mũi khỏe miệng g ơ lên ý cười đối phương mặc dù dùng chính là tiểu hóa thân thuật mà không phải chân thân tới nhưng là căn cứ vào hồn phách thủ đoạn một lần cũng liền thôi bây giờ lần thứ hai xuất hiện tại thẩm hạo trước mặt kia trên người đối phương kia một c ố đặc biệt hồn phách khí tức coi như bị tìm được hai lần điểm giống nhau lại đi xuống đây không phải cái gì thuật pháp thủ đoạn mà là năng lực thẩm hạo từ hát thú hình xăm bên trên nhận nhận lấy năng lực đối với hồn phách mùi hắn nhất là m ẫ n cảm có thể phân biệt ra được cực kỳ nhỏ tương tự cùng điểm giống nhau lần tiếp theo dù là bát âm lần nữa lấy bị hình dạng cùng thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cũng có thể lập tức phát hiện sẽ không lại bị lừa gạt đương nhiên thẩm hạo tại phong hồng sơn trang trong doanh địa làm một màn như thế cũng không có dấu diếm ai nhưng người bên ngoài nhưng lại không biết hắn tại trong lều vải làm thành i ự u chỉ coi là thẩm đại nhân ở thế tục bên trong làm quan qua quen xa hoa lãng phí thời gian đối với mỹ thực cũng càng yêu thích cho nên mới có đầu bếp tới cửa sự tình cái này tại một đám phong hồng sơn trang tu sĩ xem ra mặc dù có chút hiếm lạc nhưng cũng sẽ không cảm thấy k ỳ q u ặ c mặt khác thẩm đại nhân thích tại trong lều vải thiết che dấu phát trận đây cũng là trạng thái bình thường cho tới bây giờ doanh địa ngày đầu tiên chính là như thế người bên ngoài cũng không có để ý nhiều thế là chờ bát âm rời đi phong hồng sơn trang doanh địa về sau không ai từng nghĩ tới thẩm hạo đã sớm cầm tới hắn lần này hưởng từ thành chấp hành thứ nhất bút thu hoạch trước khi đến thẩm hạo liền không có nghĩ qua mình có thể từ trong cung điện dưới lòng đất phải cơ duyên gì công pháp gì pháp khí hắn tới đây mục đích chủ yếu chính là muốn biết rõ ràng âm ngọc ghép hình bên trong dấu đồ vật c u n g địa cung cùng t à thú ở giữa có phải là thật hay không như hắn đoán như thế tồn tại liên hệ nào đó có có thể nói hắn cũng muốn trong địa cung tìm được một chút manh mối để cho mình đối hắt thú hình xăm có thể có càng nhiều hiểu rõ nói trắng ra thẩm hạo đến uổng tử thành chính là muốn thu thập tin tức đồng thời xác minh trong lòng trước đó suy đoán mà bây giờ bát âm liền trực tiếp đem hắn mục đích của chuyến này thỏa mãn hơn phân nửa mặc dù là cố sự nhưng cố sự rõ ràng cũng là căn cứ vào một số việc thực làm khung xương sau đó bổ sung phán đoán sinh tạo nên cho nên một chút đại phương hướng bên trên là có thể có niềm tin rất lớn chắc chắn xuống tới tỷ như nói uổng tử thành địa cung cùng tà thú ở giữa khẳng định là tồn tại liên hệ thậm chí âm ngọc ghép hình cũng đồng dạng cùng tà thú ở giữa tồn tại liên hệ còn có một cái rất trọng yếu điểm ở chỗ bát âm giảng cố sự cho thẩm hạo trước đó suy đoán cùng suy đoán bổ sung rất trọng yếu một khối ghép hình k ỵ ta thú loạn thế trận kia ác hải đại chiến thô sơ giản lược trải qua lại thêm cuối cùng bát âm giảng đến chính nàng bộ tộc kia tồn tại lúc nâng lên bạch vũ đồng thời đem uổng tử thành địa cùng cùng âm ngọc ghép hình xuất hiện đều thuộc về kết đến bạch vũ cảng nộ thiên địa huyền diệu kết luận đi lên dẫn tới lại là thẩm hạo ngược hát thú hình xăm không h i ể u phản ứng cái này không thể nghi ngờ để thẩm hạo hai mắt tỏa sáng một loại dĩ vãng chưa từng xuất hiện suy nghĩ tại trong óc của hắn thật nhanh quay vòng lên đã lúc trước tam anh hùng bên trong lang tam đích xác có khả năng đúng như bát âm nói tới tại cùng tà thú đại chiến lúc dùng ngự thú thủ đoạn lấy hồn phách làm đao chiếm ba đầu cường đại nhất tà thú thân sau đó còn lại tà thú đều vong coi như đích xác có thể xem là tam anh hùng toàn thắng kia sống sót tam anh hùng chẳng phải là chính là lấy tà thú ngoại hình tiếp tục tồn tại lạc lang tam thanh xích bạch vũ nâng lên phía trước hai cái danh tự thời điểm thẩm hạo còn không có suy nghĩ nhiều nhưng bạch vũ kết hợp hát thú hình xăm không hiệu phản ứng hắn một chút liền có một cái tựa hồ hoang đường nhưng lại tựa hồ giảng được thông ý nghĩ Tam a là là người h h ù n ta bây giờ một thể vốn là nên tương hỗ hiểu rõ huống chi trong cung điện dưới lòng đất ngươi mong đợi chỗ kia thần bí chỗ không cũng cần ta mang người tới sao thâm hạo lại ở trong lòng bồ hai câu thấy hắc thú hình xăm vẫn là không có đáp lại lại tiếp theo tại trong lòng nói mặc dù ta không rõ ràng ngươi đến cùng cùng hoàng đế trên người vị kia tồn tại có mâu thuẫn gì mới bị tổn thương cho tới bây giờ bộ dáng này nhưng ngươi đã tìm tới ta đã nói lên ngươi còn không muốn chết chuẩn bị chậm dại khôi phục đúng không mà lại chúng ta bây giờ cũng là đồng thể bao quát hoàng đế thúc chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác ta muốn cao hơn tu vi cùng cao hơn chức quan ngươi muốn khôi phục thương thế sau đó chúng ta còn có thể giúp hoàng đế cùng một chỗ dùng thế lực bắt ép trên người hắn vị kia tồn tại để tránh ngươi lần nữa bị đối phương thu thập tất cả mọi người có chỗ tốt đặc biệt là ngươi ta càng là như vậy phủ lên một chút lợi ích của mỗi người dạng này liền càng có sức thuyết phục quả nhiên lại chờ giây lát về sau thẩm hạo cuối cùng là chờ đến hát thú hình xăm trả lời phản hồi một cái mừng rỡ cảm xúc nói cách khác hát thú hình xăm thừa nhận thẩm hạo suy đoán nó chính là trong truyền thuyết đại chiến tà thú tam anh hùng một trong bạch vũ đ ạ t được khẳng định trả lời về sau thẩm hạo cũng đi theo trong lòng đột n h i ê n run lên một cái có chút h ứ n g phấn bởi vì hắn rốt cục đem trên người mình hát thú hình xăm thân phận xác định ra lại không l ạ như lọt vào trong sương mù không biết lai lịch đồng thời xác định hát thú hình xăm lai lịch về sau liên đ ố i lấy còn có thể đem rất nhiều k h ắ c mạch lạc đồng thời vớt thanh thì như nói hoàng đế trên người vị kia tồn tại bởi vì lúc trước hát thú hình xăm cũng đã nói kia là đồng loại của nó nói cách khác cái này đồng loại chỉ không chỉ có riêng là cùng là tạ thú đổi một cái thuyết pháp cũng giống vậy đồng bạn bạch vũ đồng bạn có ai không phải liền là hai người lang tam cùng thanh xích mà thôi nói cách khác hoàng đế trên thân phụ thuộc vị kia đồng dạng là tam anh hùng bên trong một vị hoàng đế trên người cái kia là lang tam thầm hạo vừa nghĩ tới liền lập tức ở trong lòng hỏi lên thế nhưng là hát thú hình xăm không đúng hẳn là bạch vũ phản hồi cho tâm tình của hắn lại là phẫn nộ cũng chính là phủ định thuyết pháp này kia là thanh xích lần này hát thú hình xăm không có tiếp tục phủ nhận mà là khẳng định thẩm hạo suy đoán nhưng mới nghi vấn lại tới kia làng tam đâu t r ư ớ c 1301, l ờ i nói sắp bén tam anh hùng hết thẻ ba người bây giờ lão mạn bạch vũ chính là thẩm hạo trước ngực hát thú hình xăm h à n h nghị thanh xích chính là hoàng đế thúc trên thân bám vào vị kia tồn tại kia lao đại lang tam lại ở nơi nào theo lý thuyết bạch vũ cùng thanh xích đều còn tồn thế lão đại cũng không nên bỏ mình mới đúng nhưng lang tam lại ở nơi nào đâu hỏi h á c thú hình xăm nhưng h á c thú hình xăm nhưng cũng hoàn toàn không biết gì biểu thị mê mang đương nhiên mặc dù lang tam hạ lạc h á c thú hình xăm cũng không rõ ràng nhưng cũng cho thẩm hạo về một cái khẳng định trả lời chắc chắn đó chính là nó xác định lang tam cũng chưa chết mà là giấu ở thế gian này nơi nào đó sẽ giấu ở nơi nào đâu thẩm hạo trong lòng suy nghĩ tự nhiên nghĩ tới là trước kia h á c thủy sâu giỏ xét chính dương tông một lần kia từ kia đầm quỷ dị huyết chỉ bên trong nhìn thấy kia to lớn bóng tối cùng thôn vệ máu người cùng hồn phách đặc tính như thế một mạch tương thừa dấu hiệu chẳng phải là cực giống t à thú hẳn là lang tam liền tồn tại ở chính dương tông bên trong vậy nó cùng chính dương tông người lại là quan hệ như thế nào cùng tám ô n tu sĩ lại là quan hệ như thế nào suy nghĩ đến tận đây nhao nhao hỗn loạn rất nhiều vấn đề mới liền sẽ theo nhau mà đến kỳ thật không chỉ lang tam hạ lạc liền nói ba người này cùng tả môn tu sĩ quan hệ trong đó liền thực tế là quá mê chỉ nói phụ trên người hoàng đế thanh xích theo lý thuyết nên cùng tả môn tu sĩ thuộc về thân cận quan hệ à. nhưng sự thật lại tương phản theo nó phụ thuộc hoàng đế trên thân sau dấu hiệu xem ra nó hoàn toàn không có đi cải biến t à môn tu sĩ trên thế gian như chuột chạy qua đường cảnh nộ g dự định thậm chí thoạt nhìn vẫn là ước gì t à môn tu sĩ chết hết bộ dáng mà cùng là t à môn thủy tổ thân phận bạch vũ cũng chính là thẩm hạo quen thuộc kêu hát t h u hình xăm cũng đối t à môn tu sĩ hoàn toàn không có giữ gìn tâm tư mấy lần trước thẩm hạo cùng t à môn tu sĩ giết hát t h u hình xăm cũng là một điểm phản ứng đều không có không có chút nào thèm quan tâm tả môn tu sĩ từ thương đây đều là vấn đề mới lại cần muốn tiếp tục hướng xuống thăm dò mới có thể có đến đáp án đương nhiên nếu là hát thú hình xăm nguyện ý một lần nữa tạo mộng tự nhiên sẽ giảm bớt thẩm hạo rất nhiều khí lực có thể dựa theo hát thú hình xăm thái độ đến xem tạo mộng đối với hiện tại nó đến nói vẫn là tiêu hao quá lớn không nguyện ý thường xuyên dùng mà thẩm hạo muốn cùng nó càng thông thuận giao lưu vậy liền tiếp tục tăng cao tu vi tu vi của hắn càng cao hát thú hình xăm liền có thể khôi phục được càng nhanh rất nhiều nghi vấn cũng có thể rõ ràng hơn cho thẩm hạo trả lời chắc chắn thẩm chấp sự đại trưởng lao gọi ta đến gọi ngài quá khứ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông người tới thẩm hạo khoanh chân ngồi tại trong lều vải trong lòng còn tại cùng hát thú hình xăm nói d ố c bên ngoài cầu kiến thanh âm để hắn không thể không tạm dừng lại triệt tiêu che giấu phát trận sau đó thị vệ dẫn một kim kiếm vệ đi đến thẩm chấp sự nếu là vô sự lời nói cái này liền theo ta đi qua đi thẩm hạo nhẹ gật đầu một bên từ bồ đoàn bên trên đứng dậy vừa đi theo đối phương đi ra ngoài đồng thời hỏi đến đều là ai hồi chấp sự vạn quyển thư sơn đến chính là bọn hắn tam trưởng lão tôn thiếu quý minh sơn tông đến chính là bọn hắn nhị trưởng lao phong dư tôn thiếu quý phong dư hai người này thẩm hạo là nghe nói qua mà lại cũng thấy từng tại vạn q u y ể n thư sơn khánh điển bên trên gặp qua trong đó tôn thiếu quý cùng ngoại giới nổi danh nhất vạn q u y ể n thư sơn cựu trưởng lao trung hồng diệp cùng minh sơn tông thất trưởng lao hướng liêu so r a tôn thiếu quý cùng phong dư nổi tiếng bên ngoài cũng không h i ệ n nhưng bàn về tu vi đến tôn thiếu quý cùng phong dư có thể so sánh hai cái trước lợi hại hơn nhiều đều là huyền h ả i cảnh lục trọng viên mãn loại tu vi này thả ở bên ngoài cho dù là nhất lưu tông môn cũng là tông môn chi lưu thực lực như thế cũng đủ thấy siêu cấp tông môn nội tình cùng lực lượng cái này cùng nhất lưu tông môn trên lệch tuyệt đối không phải một chút điểm là tôn phong hai vị này trưởng lão tại các tông lĩnh đội đúng vậy thẩm chấp sự đơn giản hỏi vài câu ra l i ề u trại đi không có mấy bước liền đến dương minh danh o trướng đ i danh về sau mới vén rèm cửa lên đi vào lọt vào trong tầm mắt chính là dương minh cùng hai người khác q u a n h chân ngồi ở bên trong lúc này đều cười nhẹ nhàng hướng thẩm hạo nhìn qua thẩm hạo gặp qua đại trưởng lão gặp qua tôn trưởng lão cùng phong trưởng lão ha ha thẩm chấp sự tới rồi ngồi xuống nói dương minh cười tủm tìm phất tay chuyển một cái bồ đoàn đến mình bên tay phải ra hiệu thẩm hạo ngồi xuống mà thẩm hạo sau khi ngồi xuống trước mặt chính là tôn thiếu quý cùng phong dư vừa ngồi xuống tôn thiêu quý liền hướng phía thẩm hạo chắp tay cười nói trước đó vạn quyển thư sơn bên trên từ biệt bây giờ gặp lại thẩm chấp sự cái này tu vi ngược lại là càng t i n h tiến hơn nha tôn trưởng lão sĩ cử vạn bối sẽ chỉ cắm đầu làm bừa một chút tinh tiến cũng chỉ là vận khí được đến trải qua không được khen loại này đối đáp thẩm hạo thậm chí đều không cần qua đầu góc liền có thể trực tiếp đ á p ra đương nhiên cũng sẽ không đem đối phương tán thưởng để vào trong lòng bất quá bên cạnh minh sơn tông giải lão phong dư lại lắc đầu nói thẩm chấp sự không dùng k i ê m tốn lấy ngươi ngoài ba mươi niên kỷ cũng đã nguyên đan cảnh thất trọng mà lại tinh tiến tình thế không giảm trái lại còn tăng cái này đích đích s á c s á c giống như trong truyền thuyết thiên phú m ộ n thành ta tu hành mấy trăm năm cũng liền thấy thẩm chấp sự như thế một vị nếu là tiếp qua cái hai ba năm thẩm chấp sự tại phong hồng sơn trang hai vị lao tổ dạy bảo hạ chỉ sợ so với chúng ta môn hạ thiên kiêu đệ tử đều xuất sắc hơn phong hồng sơn trang có người kế tục a tân búc ném qua đến thẩm hạo âm t h ẩ m có chút nhữ mày ha ha ha dương minh chưa từng nói trước g ử i tiếp nhận phong dư câu chuyện nói làm sao phong trưởng lao muốn đào hai vị lao tổ góc tường sao ha ha cái này không dám chỉ là thật lâu chưa từng gặp qua thiên phú xuất chúng như thế hậu bối hơn nữa còn là không phải tông môn xuất t h ầ n thêm nữa trước đó trên vạn quyển thư sơn thẩm chấp sự một phen đối tâm tính tu hành kiến giải độc đáo rất hiếu kỳ thẩm chấp sự thủ đoạn nếu là có cơ hội lần tiếp theo minh sơn tông thí kiếm đại hội ngược lại hy vọng thẩm chấp sự có thể tới thẩm hạo nhìn thấy phong dư trong mắt nồng đậm hiếu kỳ nhưng tội hồ lại không có cái gì ác ý trong lòng kỳ quái phong huynh quả nhiên vẫn là như cũ a ha ha, ha ha thẩm chấp sự trớn ê n để ý phong huynh đối với các lộ thuật pháp nhất là chấp nhất trước đó nghe nói thẩm chấp sự dùng đến một tay hào đao kiếm còn có một loại đặc biệt ý thế là lai lịch bên trên một mực đang nhớ có thể tại hai năm sau thi kiếm đại hội bên trên nhìn thấy thẩm đại nhân đại triển quyền cước cho nên lộ ra vội vàng đường đột địa phương còn x i n thẩm chấp sự thông cảm nhiều hơn tôn thiếu quý cười ha h a nói xong còn hướng thẩm hạo cùng dương minh chấp tay tựa hồ tại biểu đạt a y náy bên trên phong dư lúc này cũng khôi phục tiêu dung cũng chấp tay tả lỗi giống như vừa rồi phong mang tất lộ dáng vẻ thật chỉ là bởi vì tò mò thẩm hạo dạng này thiên tài mới mở miệng m ờ mục đích chỉ là thi kiếm đại hội mà thôi bất quá thật thật giả, giả thẩm hạo trong lòng vẫn là phẩm ra một chút khác m thí kiếm đại hội đó là các ngươi tông môn vòng tròn sự t ì n h phong hồng sơn trang coi như đi cũng là xem lễ mà sẽ không hạ tràng hai vị tự mình đến mời thẩm chấp sự mặt mũi này cũng cho phải quá lớn thẩm chấp sự chỉ sợ đảm đ ư ơ n g không nổi nếu không tỉnh h hai vị xuống tới đi phong hồng sơn trang nhìn một chút hai vị lao tổ lại làm định đ o ạ n dương minh miệng hơi cười trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười trường hợp này hắn tiếng nói lớn hơn một chút thẩm hạo liền không cần đến nói chuyện đồng thời cũng đối lần này địa cung chi hành hứa một cái luận điệu sở dĩ gọi thẩm hạo tới cũng là bởi vì thẩm hạo sẽ cùng theo đi khu vực hạch tâm hai nhà siêu cấp tông môn biết sau cũng muốn cùng thẩm hạo đánh cái đối mặt về sau đến trong cung điện dưới lòng đất mới sẽ không lộ ra đột ngột có thể đủ khả năng cho thẩm hạo một chút c h i ế u cố phong hồng sơn trang vạn quyển tư h sơn minh sơn tông có cái này ba nhà che chở thẩm hạo hạ đến địa cung về sau mới tinh cũng có khá lớn bảo hộ thẩm hạo ngồi tại dương minh bên người đằng sau liền không có lại mở miệng quá toàn bộ hành trình thành thành thật thật hợp lý người nghe thỉnh thoảng cho đang ngồi châm trà đổ nước cuối cùng đứng dậy thay dương minh đưa tiễn hai người này một lần nữa trở lại trong lều vải dương minh đã mới pha một bình trà để thẩm hạo ngồi xuống hắn có lời muốn nói vừa rồi ngươi cũng nghe đến liên quan tới tôn thiếu quý cùng phong dư mời ngươi đi hai năm sau t h í kiếm đại hội sự tỉnh ngươi t h ấ y thế nào đại trưởng lão ta lại cảm thấy hai nhà bọn họ có chút thanh sắc bên trong n h ầ m ý tứ thẩm hạo minh bạch dương minh ý tứ nhưng nói đến thấy rõ nhân ngôn hạ chân diện mục hắn càng tin tưởng phán đoàn của mình dù sao đây là hắn cho tới nay h n cơ nghề dương minh ánh mắt lóe lên một tia tinh quang hắn là lần đầu tiên cùng thẩm hạo làm sâu sắc tiếp xúc d ị vãng luôn luôn nghe nói vị này trang chủ xem trọng sơn trang đao nhọn là như thế nào như thế nào cao minh hôm nay cũng phải xích lại gần nhìn một cái đến cùng làm sao cái cao minh pháp nói một chút bọn hắn đến cùng làm sao thanh sắc bên trong nhóm rồi thẩm hạo đặt chén trà xuống nói đại trưởng lão ta bất quá chỉ là nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ cũng liền năm nay nhập hai vị sư tôn pháp nhãn mới đến dạy bảo trước đó vẫn luôn là tự mình tìm tòi chiếu vào huyền thanh vệ tu hành sách tập tên tiến lên nói câu không dễ nghe như ta như vậy tu sĩ cho dù có chút thiên phú cùng vận khí lại như thế nào vào tới đường đường siêu cấp tông môn trưởng l á mắt liền ta biết chưa đầy hai mươi tuổi liền nguyên đan cảnh cựu trọng thiên kiêu tại siêu cấp trong tông môn cũng không phải là không có phong dư chạy tới ngôn ngữ sắc bén nói xong kỳ thủ đoạn của ta cái này chẳng phải là lời xa i a o l ừ a gạt người đều l ừ a gạt phải như thế qua loa chỉ bất quá tìm lý do hy vọng ép một chút sơn trang danh tiếng thôi ép sơn trang danh tiếng cẩn thận nói một chút dương minh nhiều hứng thú để thẩm hạo tiếp tục thẩm hạo nhìn thoáng qua dương minh biểu lộ nói ra đại trưởng lão gần nhất sơn trang tại trang chủ chủ đạo hạ nhằm vào tông môn làm rất nhiều mới cử động không những ở sự vụ này g thường trên thái độ thay đổi trước đó mềm nhũng trở nên cường ngạnh càng là tại tông môn vòng tròn bên trong có sức ảnh hưởng của mình kỳ thật trước đó đủ loại cũng có vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông âm thầm phối hợp nguyên nhân không phải hết thể cũng sẽ không thuận lợi như vậy đặc biệt là tại vạn quyển thư sơn cử hành phẩm thư đại hội thời khắc sơn trang cùng tông môn ký kết t r a trừng phạt tách rời hiệp nghị học thuộc lòng làm tính cựu triều cùng tông môn vòng tròn một cái định chết quy củ cái này liền tương đương với tại tông môn vòng tròn bên trong xé mở một cái lỗ hồng để vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông có lấy cớ nhúng tay các tông môn nội dung bộ sự vụ đồng thời cũng làm cho sơn trang có thể danh chính ngôn thuận đem tông môn đặt vào phạm vi quản hạt lúc đầu hai bên đều phải chuyện lợi nhưng bây giờ xem ra vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông vẫn là trong lòng lên đ ũ cục ta suy đoán hẳn là liên quan tới tam nguyên tông bên trong đầu kia khoáng mạch sự t ì n h bây giờ nắm chặt ta cái này ngoại sự chấp sự nói sự t ì n h cầm thí kiếm đại hội khi cớ ép ta biến tướng chính là tại ép sơn trang dù sao ngài trước đó cũng nói phong hồng sơn trang từ trước đến nay không tham dự thí kiếm đại hội đi cũng là xem lễ mà thôi bọn hắn sẽ không rõ ràng biết rất rõ ràng lại cứng rắn muốn mời cái này nói rõ chính là tại kẹp thương meo gậy phúng đâm chúng ta bàn tay quá dài không phải tông môn một phần tử lại muốn cứng rắn quản trong tông môn sự tình xem ra ta nguyên tông đảo hướng sơn trang chuyện này vẫn là để vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông canh cánh trong lòng nha bất quá sơn trang c h ấ n áp phía dưới hai nhà này cũng không dám lật lọng lại không dám tỏ rõ ý đồ cùng sơn trang nói dóc cũng chỉ có thể ngay trước mặt ngài bắt ta viên này quả hồng mềm hù dọa một chút mà thôi thanh xác bên trong nhẫm đã rất rõ ràng thầm hạo mạch suy nghĩ r Từ từ t ha ha không, không, không dám nhận không dám nhận đều là thuộc bổn phận sự tình mà thôi thẩm chấp sự không dùng khiêm tốn ta lần này thay thế nhị trưởng lão đoạn rắc đến đây lĩnh đội thẩm đại nhân hẳn là cũng có thể thấy rõ nguyên nhân trong đó a thẩm hạo không nghĩ tới dương minh đột nhiên sẽ đem câu chuyện kéo tới phía trên này tới có ý tứ gì là muốn hắn chính thức tỏ thái độ vẫn là tại thay dương tu thắng g dò xét hắn năng lực phân tích bất luận rằng nào thẩm hạo đều phải cẩn thận ứng phó không có vội vã mở miệng cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu về sau thẩm hạo mới trả lời nói đại trưởng lão lần này thay thế đoàn trưởng lão hẳn là trang chủ muốn thu nạp dĩ vãng đồng đều bày tại sơn trang hai phái trên đầu quyền lực cử chỉ loại chuyện này không thể nói quá nhỏ bé không phải sẽ bị đối phương coi là qua loa cùng không kiên định cũng không thể nói quá sâu miễn cho đem mình thầm rơi đi biết hai phái. không cũng trong sơn trang cho được. chấp Ha ha, vào rút ra sự dương minh cười tủm tỉm tựa hồ rất hài lòng thẩm h ạ o trả lời bởi vì sự thật chính là như thế đúng vậy trong sơn trang mặc dù tương đối bế tắc nhưng hai phái chi tranh đã không phải là sóng ngầm mà là p h ù ở chỗ sáng cho nên nghe nói qua một chút có nhàn thích phái cùng chức năng phái hai loại kia thẩm chấp sự lại là cái kia một phái đây này thẩm h ạ o nhìn thẳng vào dương minh cũng cười nói ta cùng trang chủ trang chủ là cái kia một phái ta chính là cái kia một phái ha, ha, ha. kia lấy thẩm chấp sự xem ra trang chủ lần này thu nạp quyền lực khả năng thành công đại trưởng lão cái này các loại vấn đề thực tế làm khó tiểu tử thẩm hạo không phải rất muốn nói mà lại hắn cho tới nay đều rời r ạ c tại phong hồng sơn trang bên ngoài đối nội bộ sự tình vốn cũng không có làm nhiều hiểu rõ thành bại mà nói cũng liền không có cách nào bình luận không sao đây là lén lút nói chuyện hiếm nay ra ngơi ư miệng nhập ta chi thai sẽ không đi vì ngoại nhân nói tùy tiện nói một chút dương minh để thẩm hạo có chút không nắm chắc được bất quá cũng không cách nào từ chối dù sao cũng phải cho cái lý do thoái thác mới có thể qua quan thế là suy nghĩ một chút vẫn là từ trong tay mình những này việc phải làm bên trong tôi diễn vài câu dạng này không đến mức sai lầm lớn thế là thẩm hạo trả lời đại nhân từ trước mắt ngoại sự phương diện động tác đến xem sơn trang chính đang khuyết đại đối tông môn lực ảnh hưởng đồng thời cũng tại làm sâu sắc tiếp xúc tông môn tương quan sự vụ những này là đã lấy được rất không tệ tiến triển nói cách khác những này đối ngoại động tác đều là cùng nhàn thích phái lý niệm là trái ngược là thực sự tại áp xúc nhàn thích phái tồn tại chỗ trống ta đối sơn trang nội bộ tình huống không rõ ràng nhưng nghĩ đến nếu như ngoại bộ bảo trì bây giờ loại thái độ này trái lại liền có thể tiếp tục để ép nhàn thích phái sinh tồn chỉ cần nội bộ bảo trì lại trên lực lượng ưu thế làm cho đối phương không cách nào cho cùng dứt dậu thu quyền hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì mới đúng Trước 1303, phát hiện, ngay tại thẩm hạo đến uổng Tử Thành về sau ngày thứ tư. Sáng sớm, thẩm thụ trướng đột tiêu rất Trong thời rõ ràng ra được sớm, cảm chung cung 1303, hiện, hạo hạo quanh loại kia không hiểu khí hôm nhiên nhiều. hẳn Sáng ám loại kia với giảm ngay đến Uổng ngày đến lòng sau qua địa đạo mở so là về độc tia trướng cho dù trên mặt đất cũng là có thể cảm ứng được chập trùng lên xuống cực không ổn định nhưng tốt đang phập p h ò n g biên độ cũng không lớn theo dương minh thuyết pháp còn phải chờ đợi đến một ngày nào đó độc trướng trên diện rộng hạ xuống thời điểm chính là mở ra thời điểm không có cách nào tinh chuẩn vẫn luôn là như thế giống như hưởng tử thành địa cung bản thân tràn đầy huyền bí một chút không có ai ngờ phải chuẩn bất quá thẩm hạo còn không có đi tìm dương minh hỏi có phải là thời gian gần trên đường liền đụng phải tứ trưởng lao trình thương hải biết được còn chưa đến thời điểm bình thường độc trướng cấp hàng sẽ có hai ba ngày cuối cùng mới có thể ổn định lại thành là thấp nhất điểm khi đó mới là tiến nhập địa cung tốt nhất cửa sổ kỳ bị vô ích lấy thời gian thẩm hạo lộ ra không hiểu có chút nôn nóng hắn cực ít sẽ có trước mắt dạng này không có việc gì thời điểm dị vãng cho dù là hưu một cũng sẽ tìm một số chuyện tới làm nhưng bây giờ lại là thật nhàn như thế thẩm hạo cũng sâu sắc cảm nhận được mình cùng tiềm tu tu sĩ khác nhau ở nơi nào đối tại tu sĩ bình thường hoặc là nói trong doanh địa tu sĩ tiềm tu hoặc tĩnh tu cái mười ngày nửa tháng đều là chuyện tầm thường mà thôi lại không chút nào cảm giác đến phát chán hoặc là xuống uổng thậm chí ngược lại cảm thấy như thế mới xứng đáng thời gian trôi qua ước gì mỗi ngày đều như thế như vậy yên lặng tu hành vượt qua trái lại thẩm hạo hắn đã sớm quen thuộc mỗi lúc trời tối cố định thời gian cố định công khóa đây là hắn căn cứ tình huống của mình an bài tốt nhất tu hành tiết ấu thiếu liền sẽ kéo chậm tu hành tinh tiến nhiều liền sẽ để hắn tu hành tốc độ quá nhanh dẫn tới nghi kỵ hoặc là ảnh hưởng thông thường công vụ thời gian cho nên thẩm hạo mỗi ngày công khóa hoàn tất xem xét còn có b ò lớn thời gian bỏ trống chỉ có thể tại trong lều vải một lần lại một lần múa đao làm kiếm thuận tiện đem trong đầu liên quan tới thời gian những cái kia càng ộ cùng kiếm tam về sau những cái kia kiếm ý chiêu thức lấy ra suy、nghĩ. nhưng cũng khó có thể tĩnh tâm dù sao nơi đ â y hoàn cảnh cũng không thanh tĩnh lo lắng không ít đơn giản cùng trình thương hải trò chuyện hai câu về sau thẩm hạo liền trở về trướng đ ồ n g của mình vừa khoanh chân ngồi xuống đang muốn tĩnh tâm đột nhiên cảm nhận được ngực một viên thiên lý âm phủ có chút rung động cái này là một cái mới thiên lý âm phủ là thẩm hạo tại đến uổng tử thành về sau cùng bên này mật thám chấp t r ư ở n g đàm b ân giao đổi lấy mừng rỡ thẩm hạo trên mặt nổi lên vẻ tươi cười ám đạo có thể tính có chuyện làm ừ quả nhiên có vấn đề thẩm hạo khi nhìn đến thiên lý âm phủ bên trên tin tức về sau trong lòng một trận nhẹ cỡng lúc trước hắn suy đoán không có sai để đàm bân xuống dưới về sau cẩn thận loại bỏ chính dương tông các mặt về sau quả nhiên có thu hoạch thiên lý âm phủ không có khả năng thao thao bất tuyệt truyền lại thứ này có thể truyền lại tin tức độ dài có hạn cho nên đàm bân chuyển tới tin tức kỳ thật đều là hắn loại bỏ về sau lại tự hành phân tích lựa cuối cùng được đi ra kết quả dựa theo thiên lý âm phủ phía trên thuyết pháp đàm bân để cho thủ hạ mật thám đem chính dương tông mấy tháng này đến chỗ có thể thông qua ngoại bộ con đường tra được tin tức đều loại bỏ một lần không rõ chi tiết liền xem như mỗi ngày nước bẩn nhiều ít đều có loại bỏ đến kết quả tập hợp về sau kéo thông một vớt thật đúng là tìm được kỳ quặc địa phương theo lý thuyết chính dương tông gần nhất lục tục ngao ngoe có chừng trăm người từ thượng tử thành bên ngoài trở về tiến vào trong t ô n g môn ăn uống ngủ nghỉ đều nên có biến hóa rõ ràng mới đúng không phải mỗi người đều thích đan ăn loại vật này không tất yếu tình huống giới định kỳ ăn đây là cơ h ộ i tất cả mọi người quen thuộc nhưng trên thực tế lại là chính dương tông đoạn thời gian này đến chọn mua đồ ăn cùng mỗi ngày nước bẩn số lượng cơ hồ là không có biến hóa tia chừng một trăm người sau khi đi vào không ăn không uống thậm chí đều không kéo điều này có thể sao dưới tình huống bình thường là không thể nào trừ phi những người này ở vào không cần ăn uống ngủ n g h ỉ tình huống dưới có thể là lâm vào một loại nào đó bế tử quan đồng dạng trạng thái cũng có thể là chết rồi thẩm hạo cũng coi là một cái tu vi không thấp tu sĩ hắn dài nhất một lần quên mình tu hành trạng thái tiếp tục không đến mười ngày mà thôi muốn một hai tháng đều như thế hắn dù sao không tưởng tượng ra được sẽ là cái gì tu hành trạng thái kết hợp với chính dương tông trước mắt đối mặt k h ố n cảnh thẩm hạo càng có khuynh hướng sau một loại khả năng những cái kia tiến vào chính dương tông tông môn chừng trăm người đều chết rồi chết cũng liền giải thích vì sao chính dương tông bên trong rõ ràng nhiều t r ư ờ n g trăm người lại hết thệ không có biến hóa về phần tại sao những người này đều chết rồi thẩm hạo tạm thời không có cách nào chắc chắn nhưng trong lòng của hắn lại là có một c á i đoán đồng thời hắn đối cái suy đoán này rất có lòng tin trước đó dựa vào từ tính cựu triều bên trong bắt đến đồng nam đồng nữ về sau tính cựu triều bên trong bắt người con đường bị thẩm hạo chắn sau khi chết liền quay đầu liếc về phía man tộc địa giới đáng tiếc man tộc địa giới đều ở trên một trận đại chiến bên trong đánh đến nabét đừng nói đồng nam đồng nữ muốn gặp được sống man tộc cũng không dễ dàng phải hướng nội địa xâm nhập tại man tộc thực tế chiếm cứ khu vực bên trong tìm cái này độ khó không thể nghi ngờ đã tăng mấy lần căn cứ trước đó đàm b ầ n cung cấp tin tức chính dương tông đã gấp đến độ dơ chân giá cả báo tố vài phiên vẫn như cũ không cách nào đạt được thỏa mãn cái này liền nói đồng nam đồng nữ máu cùng hồn phách đối với chính dương tông đến nói là nhu cầu cấp bách lại nhất định đồ vật cho nên bọn hắn mới sẽ nóng nảy mà bây giờ mắt thấy không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết đồng nam đồng nữ thiếu thốn tình huống lúc bọn hắn nên làm cái gì bây giờ thầm hạo đổi vị suy nghĩ kia liền làm mau chóng tìm kiếm vật thay thế mà kia chừng một trăm h à o vội vàng chạy về chính dương tông người theo thẩm hạo hẳn là chính dương tông tại không có biện pháp khác tình hung ố dưới tìm đến vật thay thế thay thế những cái kia đồng nam đồng nữ đi chết bất quá suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán còn không có cách nào kết luận cần tiến một bước xác minh mới có thể cái này cần đàm bân nhiều tiếp theo điểm công phu cho đàm bân v ề một phần thiên lý âm phủ bên trong để đàm bân cường điệu đi thăm dò đến tiếp sau tiến và hưởng tử thành những cái kia ngụy t à môn tu sĩ nhiều nghĩ một chút biện pháp nhìn làm sao quanh có một điểm xác định những người kia sinh tử hoặc là nói có có thể nói có phải là có thể có phục khắc chi lúc trước cái loại này xâm nhập thăm dò liền không còn gì tốt hơn thẩm hạo đem cho đàm bân hồi phục đưa sau khi ra ngoài lông mày lại từ đầu đến cuối không có r ã n ra bởi vì một khi suy đoán của hắn là thật như vậy sẽ xuất hiện một cái rất quỷ dị lại đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề một vì cái gì c ũ n g là t à môn tu sĩ chính dương tông sẽ cầm đồng đạo xem như v ậ t thay thế lấy máu cùng lấy hồn hai vì cái gì ngụy t à môn tu sĩ có thể thay thế đồng nam đồng nữ vì chính dương tông sử dụng tu sĩ khác lại không thể đâu hai điểm này liền để thẩm hạo nội tâm cảm giác được không h i ể u từng đợt bất an bởi vì không cần làm nhiều thôi diễn ngụy tà môn tu sĩ cùng tu sĩ bình thường khác nhau ở đâu bọn hắn là thế nào trở thành ngụy tà môn tu sĩ chỉ cần đơn giản như vậy một v ố t k ỳ thật tựa hồ có thể nhìn thấy đáp án phá trứng đan bình thường tu sĩ nhưng chưa ăn qua phá trứng đan mà ngụy tà môn tu sĩ cơ hồ đều dựa vào phá trứng đan thôi động thiên phú về sau mới đi bên trên con đường này như vậy thẩm hạo một mực xoắn suýt phá trứng đan lịch t i ê n hiệu quả đại giới hẳn là chính là cái này mở ra. sáng ự t sớm vừa ăn xong một bát cháo thịt vung xuống bát liền có kim kiếm vệ tiến đến bẩm báo nói đại trưởng lão dương minh làm cho tất cả mọi người tại chủ chức chướng tập hợp buổi sáng liền muốn chính thức tiến nhập địa cung biết ta liền tới đây t r ì n h lý một lần trên người khoát lại nhìn trong túi chữ vật dự trữ nhiều như r ừ n g không ít thứ thẩm hạo tự xưng là có thể ứng đối với phần lớn đột phá tình t trạng sắp đến lúc ra cửa hắn đưa tới k i a ba tên một mực đi theo mình đặc công thị vệ đến trước mặt nói chuyện nói lần này đi địa c u n g ty u nói có không ít ý vào xem ra coi như ổ n thỏa nhưng sự thật khó liệu ai cũng nói do sẽ có hay không có ngoài ý m u ố n người ba người cùng ta thời gian cũng không ngắn chúng ta cũng coi số mạng giao t ì n h cho nên có chút sự t ì n h giao cho người ba người ta là yên tâm đại nhân có chuyện gì thỉnh cứ việc phân phó thuộc hạ ba người nhất định xông pha khói lửa không chối tử rất tốt lần này ta như một đi không trở lại các người đem cái này mấy phong thư phân biệt giao cho đại phu nhân cùng nhị phu nhân cùng hạ nữ mặt khác tại đem cái này hai phong thư giao cho vương kiệm cùng khương thành đại nhân nhớ lấy thư tín không thể làm hỗn mà lại một khi ta xảy ra chuyện liền không có thể dừng lại ai đều đừng tin trực tiếp trở lại phong nhật thành mới an toàn hiểu chưa ba người nghiêm mặt xác nhận thậm chí vì an toàn mấy phong thư kiện đều tách ra mang theo ba người các mang lên mấy phong không ai cảm thấy thẩm hạo làm như vậy có cái gì không đúng đây cũng không phải là giả m ộ m đặc biệt là tại trải qua cùng man tộc đại chiến chém giết trận về sau ngược lại sẽ rất tán đồng thẩm hạo cách làm này biết rõ địa cung cực kỳ nguy hiểm kia mặc kệ nhiều dạy đặc tre c h ở cũng không thể cam đoan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện cho nên một chút lấy phòng ngựa vạn nhất thủ đoạn vẫn là muốn trước lưu lại làm ứng biến lớn không được bình yên vô sự về sau thu hồi thư tín uổng phí một điểm tâm tư mà thôi cái này lại đáng là gì đâu vỗ v ô ba người bạ vai thẩm hạo lúc này mới tràn đầy phấn khởi hướng dương minh đại t ư ớ n g đi đến đến lúc đó đã lúc c về sau dương minh ra tự mình phát biểu sau đó là tứ trưởng lao trình thương hại dựa theo danh sách từng cái thẩm tra đối chiếu riêng phần mình trong tay tử thành lệnh cùng sẽ tiến vào địa cung ngoại vi cùng khu vực hạch tâm nhân thụ phân ra tới Đi địa i đ cảnh cảnh cung, cung hung hiểm không cần ta nhiều nói trong lòng các ngươi đều rõ ràng vì cái mạng nhỏ của mình nhớ lấy không có thể tùy ý rời đội không có thể tùy ý đụng vào bên trong bất kỳ vật gì cho dù là một khối đá đều không thể không thể chủ động t r e o chọc cái khắc tông m ô n người cũng không thể lên lòng tham không đ á y tâm tư nên đi thì đi tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng t r ì n h t hương hải cuối cùng c á o kỉnh một phen khuyên bảo cũng tại thẩm hạo trong lòng lưu lại ấn tượng hắn cảm thấy mình cũng nên nhớ kỹ những quy củ này tổng không đến mức lô mãng phạm sai lầm một phen nói xong coi như chỉnh bị hoàn thành một đoàn người đi ra doanh địa hướng trước mặt cách đó không xa một mảnh sơn nhạc quay lại địa thế mà đi trên đường nhìn thấy sớm chờ tại bên trên quế sơn tu viện đám người dương minh cười tủm tìm cùng đối phương mấy tên trưởng lao trào hỏi sau đó hai đội người hợp hai là một cùng nhau tiếp tục hướng phía trước ước chừng tiến lên thời gian một nén hương trên đường gặp phải người cũng càng ngày càng nhiều rất nhanh liền tụ tập thành một hàng dài cuối cùng dừng lại tại kia phiến sơn nhạc đoàn kết địa thế ở giữa một mảnh đất trống trải bên trong nhìn chung quanh bốn phía sợ là không dưới năm bên trong phương viên rất b ằ n g thẳng b ằ n g thẳng phải cùng chung quanh đồi núi khu vực đều không tương xứng tại mảnh này bằng thẳng gò đất ở giữa có một tòa tạo hình cổ quái thạch môn đứng thẳng lập nên sợ là trọn vẹn cao hơn năm trượng rộng hai trượng lẽ loi trơ trọi thạch môn chỉ có khung cửa nhưng không có cánh cửa ở giữa là một mảnh mang theo màu cam ánh sáng nhạt bao trùm tựa như bịt kín một tầng màn g mỏng thạch môn t i ể u dáng cổ khoái không phải vơ ư n vước mà là mang theo rõ ràng biên độ mà lại phía trên cũng không b ằ n g p h ẳ n g t h ô u giáp mặt ngoài chập trùng lại nhìn như có chút quy luật cho người ta một loại cảm giác quen thuộc một lát sau thẩm hạo kịp phản ứng kia thạch môn nhìn qua thật giống như một cây to lớn xương cuộc sống vốn lượn về sau cắm trên mặt đất hình thành cổng vòm dáng vẻ tuy nói lần thứ nhất nhìn thấy nhưng thẩm hạo minh bạch cánh cửa kia chính là địa cung lối vào mà lại như dương minh trước đó cáo chi như thế tiến nhập địa cung sẽ có một cái truy cũng hẳn là đang nói cái này p h i ế đại môn so sánh với phong hồng sơn trang trước hết nhất đến chính là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông người cùng phụ thuộc tại hai nhà này bên người nhất liệu tông môn người chờ phong hồng sơn trang cùng phía sau lần lượt tới tông môn đến về sau tính cựu chiều phương diện người coi như đến đến đông đủ mà tại thạch môn một bên khác đứng nhân số so tính cựu chiều phương diện nhiều một chút trên thân áo bảo cũng không phải tính cựu chiều bên trong chủ lưu kiểu dáng thậm chí kỳ trang q á i dị những người này là h ư ở n tử thành phương diện muốn hạ địa cung người dẫn đầu Cũng chính người nhiều nhất người chính là là số ba bầy đây ạ loại lại i khôi giữa kiểu đai cái giọt danh dáng, ba lửa đỉnh đỉnh uống thành chính đen văn, cùng bên hông đai lưng huyết hồng, ngực theo lên một cái như ngọn lửa lại như giọt máu đổ án. thủ. huyết theo đỏ đổ đ máu tử một là bào bào Ở áo áo võ sĩ là huyết y môn người bên trái là một đám ăn mặc kiểu văn sĩ bao phục t u y ế t trắng không có rõ ràng hình dáng trang sức chỉ là ống tay áo cùng cổ áo có kim sắc vân văn bên hông cũng là các loại mây hình ngọc bội khoa trưởng kiếm hoặc là cầm quá xếp có chút thậm chí cầm thư quyển những người này là trường sinh môn người người bên phải liền càng trói mắt l ớ những mấy c ụ người người ngụm phụ c có chút còn quân xích xát, có chút dán rất nhiều chưa thấy qua phủ lục, có chút thậm chí còn cột cùng người người người trên lưng lớn nhỏ không quan trên quan quân rán nhiều linh đăng n tài, tài thế vắt một sát, rất thấy thậm h mà lấy lấy dây đỏ. đều qua người này không cần hỏi liền biết chính là hưởng tử thành ba khôi thủ bên trong thần bí nhất quan tông đệ tử thẩm hạo lưu ý phía bên mình đi ở hàng đầu dương minh phát hiện tại đi gần thạch môn về sau dương minh hướng phía đối diện quan tông phương hướng chắp tay mà đối phương dẫn đầu một thân cao tới bảy thức nhưng lại làm g ầ y như que tuổi láo giả cũng cười chắp tay đáp lễ lại thế là thẩm hạo trong lòng thầm nghĩ nhìn trước khi đến nghe đồn nói tính cựu triều cùng quan tông đệ tử quan hệ thân nhất thiện cũng không phải là không có lượn thì sao có khói bất quá thẩm hạo một mực hiếu kỳ cái này quan tông phía sau trong quan tài đến cùng chứa là cái gì đều nói quan tông người luyện thi ngự thi thậm chí là s á t người hợp nhất chỉ là nghe nói liền đủ mơ hồ thật xứ sắp xuất hiện đến lại sẽ là cái dạng gì đâu Trước 1305, Tiến Bảo. Tiến Bảo Thạch、Môn、Trình tự một trăm tiến, vưởng tử thành t nhưng người, nhưng cũng có cứu, giảng đi đi phiên đến Môn lần phân vưởng bên này Bảo. Bảo vào lực là đó đầu, sau đó đến phiên ba khôi thủ cùng siêu cấp tông môn đi trước về sau là nhất lưu tông môn cứ thế mà suy ra cổng sẽ có hưởng t ử thành ba khôi thủ quản sự phụ trách h ạ c h tiêu tử thành lệnh hạch tiêu phương thức là đem tử thành lệnh khảm nạm trên thạch môn khảm nạm một khối liền đi vào một người số lượng đạt tới trăm số sau sẽ ngắn ngủi ngừng rừng một chút sau đó lặp lại nhìn qua hẳn là tại cho thạch môn sung tục năng lượng thầm hạo đi theo dương minh là đi tại nhóm thứ sáu tiến vào thạch môn n g á y mắt thầm hạo đông cảm giác một trận trời đất quay cuồng cùng hồn phách cùng lục thân rõ ràng rời bỏ sẽ rách cảm giác biết đây là đang kinh lịch truyền thống nhưng nó kịch liệt trình độ so tính cựu chiều bên trong bất luận cái gì một tòa trận pháp truyền thống đều mạnh hơn ra mấy lần thậm chí thẩm hạo dám khẳng định loại cường độ này trận pháp truyền thống đừng nói đổi người bình thường đến coi như tụ thần cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối không chịu được nổi hạ c h à n g chỉ có thể là hồn phách xé rách mà chết khó trách đều nói h ằ n g từ thành địa cung thấp nhất tu vi là nguyên đan cảnh thất trọng cái này kỳ thật hẳn là tại cân nhắc tu sĩ hồn phách cường độ bình thường đạt tới nguyên đan cảnh thất trọng tu sĩ tại hồn phách phương diện liền có thể không hao tổn kháng trụ loại này độ chấn động truyền thống coi như cảm giác cảm thụ một điểm nhưng cũng không đến nỗi thụ thương. không biết là mười hơi vẫn là sau thời gian uống cạn tuần trà thẩm hạo cảm giác một lần nữa cước đạp thực địa thời điểm vừa mắt đã không còn là trước đó kia phiến gò núi x u ố n g lại khu vực trống trải mà là một mảnh tia sáng ưu ám như hoàng hôn đất chết đất khô cằn hướng trên đỉnh đầu có một mảnh lớn như vậy tản ra ánh sáng nhạt màng mỏng giống như trước đó trong cửa đá cái bộ dáng này nghĩ tới đây chính là thạch môn truyền thống vị trí một trong nơi này rất kỳ quái nhìn một cái tất cả đều là hoang vu một mảnh trên mặt đất ngay cả bùn đất đều không có tất cả đều là phiến trạng đá vụn cùng đồng dạng chùi lủi quái trạng cao núi lại sơn trong không khí tỏ khắp lấy mắt trần g có thể thấy màu xanh n h ạ t sương m g tiến trước khi đến thẩm hạo liền beo lên thanh ngọc hoàn hiệu quả rất tốt chung quanh độc trướng trước người hai thước liền không cách nào tới gần mà dùng để xua tan trong cung điện dưới lòng đất độc trùng độc viên đạn thẩm hạo cũng đặt ở thuận tay vị trí thạch thạch thạch chuyển bước liền có thể nghe tới d ấ m tại đá vụn bên trên thanh âm người càng nhiều loại thanh âm này càng là ẩm ĩ không dứt bên hai tại bản này t ĩ n h mịt địa phương bằng thêm một loại trống trải cùng cô độc chung quanh không đến trăm người trừ phong hồng sơn trang cùng quế sơn tu viện mấy chục người bên ngoài còn có hậu tục người truyền th đều là cùng một đám tiến đến tính cựu triều nhất lưu tông môn người sau khi đi vào những người này đều hướng phía phong hồng sơn trang mấy tên trưởng lao chắp tay thi lễ sau đó tự giác kéo ra khoảng cách nhất định chỉ có quế sơn tu viện người đứng tại phong hồng sơn trang bên người người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là đang thống nhất hành động cho nên đằng sau tiến đến tính cựu triều nhất lưu tông môn người nhìn về phía quế sơn tu viện người lúc mang trên mặt thật không minh bạch hương vị có ao ước cũng có lo lắng hướng phía trước chính là khu vực hạ tâm đi phía trái là bên ngoài mọi người dựa theo trước đó phân đội cẩn thận thăm dò mười lăm ngày làm hạ định ở chỗ này tụ hợp dương minh lần nữa nhắc lại thăm dò thời gian kế hoạch về sau vung tay lên toàn bộ đội ngũ liền chia làm hai bộ phận một đi phía trái một hướng phía trước giống như phong hồng sơn trang quế sơn tu viện cũng rút một huyền hải cảnh tu sĩ cũng chính là tam trưởng lao chăm sóc nguyên đan cảnh đệ tử tiến về bên ngoài thăm dò cũng tương tự cùng phong hồng sơn trang người lựa chọn cùng nhau rời đi về phần đằng sau thăm dò lúc có thể hay không tách ra liền không được biết những người còn lại thẩm hạo bên này phong hồng sơn trang hết thể sáu người năm tên huyền hải một nguyên đan lâm đại sơn bên kia quế sơn tu viện còn sót lại hai tên huyền hải cùng lâm đại sơn cần cùng một chỗ chăm sóc thẩm hạo không giống huế sơn tu viện một tên khác huyền hải cảnh tu sĩ cũng chính là bọn hắn nhị t r ư ở n g lão sẽ không một mực đi theo phong hồng sơn trang một nhóm thậm chí phong hồng sơn trang phương diện người cũng sẽ không một mực ở cùng một chỗ mà là sẽ lưu lại hai người chăm sóc thẩm hạo còn lại ba người sẽ riêng phần mình rời đi bởi vì đối với những này huyền hải cảnh tu sĩ mà nói đến uổng tử thành địa cung cũng không phải đến rèn luyện hoặc là mở mang hiểu biết mà là mang theo tông môn nhiệm vụ đến cần từ trong cung điện dưới lòng đất tận khả năng thu hoạch các loại tài nguyên cùng bảo vật cho nên thời gian đều là cực kỳ quý giá phân tán hành động giống như rộng t u n g lưới thu hoạch tài nguyên cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút đương nhiên lâm đại sơn còn có nhạc chỉ cùng trương đạo sinh ba người bọn họ nhiệm vụ lần này không phải thăm dò mà là bảo vệ thẩm hạo chu toàn tương đương với vô ích ba người tay cái này trả ra đại giới kỳ thật không tĩ í n chờ tiến về ngoại vi đệ tử rời đi tiến vào một mảnh khe suối về sau rời đi ánh mắt bên này dương minh mới khiến cho xuất phát mà lúc này chung quanh cùng nhau chuyển đưa tới mấy nhà tĩnh cựu triều nhất l i u tông môn người đã đi đến phương hướng chọn mặc dù là ngay phía trước nhưng đường đi đi cùng người bên ngoài khác biệt dương minh trong tay có địa đồ phía trên có từng mảnh từng mảnh lộ tuyến lúc trước hắn chuyển đưa tới về sau ngay tại nhìn phía trên xác định điểm đỏ cũng dọc theo tuyến đường hướng phía trước thăm dò đồng dạng địa đồ đi bên ngoài dẫn đội tên kia huyền hải cảnh kiếm vệ trong tay cũng có huế sơn tu viện tên kia tam trưởng lão cũng giống vậy ngược lại là thẩm hạo lần thứ nhất nhìn thấy thứ này kia là địa cung địa đồ chính là tuyệt mật trừ lĩnh đội hoặc là đơn độc hành động người có thể tìm đọc bên ngoài người bên ngoài một mực không cho phép nhìn cho nên thẩm đại nhân vẫn là đừng quá hiếu kỳ tốt trương đạo sinh liền đi tại thẩm hạo bên cạnh thân cách gần đó nhìn ra thẩm hạo đối đại trưởng lão dương minh trong tay địa đồ cảm thấy hứng thú nhưng việc quan hệ cơ mật hắn vẫn là sớm nhắc nhở một câu địa đồ là sơn trang mình hoa sao thẩm hạo một bên gật đầu một bên hỏi thăm trương đạo sinh trương đạo sinh biết cũng không phải cái gì bí mật thẩm hạo đã hỏi cũng tự nhiên trả lời nói đúng thế sơn trang địa cung địa đồ là từ lần thứ nhất tiến nhập địa cung bắt đầu ngay tại vẽ mỗi một năm đều sẽ thêm vào một bộ phận mới nội dung từ, từ tích ừ t lũy phía dưới mới có được hôm nay phần này quy mô kỳ thật các tông môn cũng cùng tình huống của chúng ta không sai bịt lắm địa đồ cùng bọn hắn mà nói đều là cực kỳ trọng yếu cơ mật vậy lần này thẩm hạo vô ý thức nhìn một chút đi ở phía trước lâm đại sơn ý tứ rõ ràng lo lắng địa đồ sự t ì n h sẽ bị đi theo lâm đại sơn tiết lộ ra ngoài không cần lo lắng hiện tại là địa cung ngoại bộ ngoại bộ địa đồ các tông môn nhiều năm như vậy cũng điều tra không sai biệt lắm chúng ta có quế sơn tu viện cũng tương tự có mấu chốt là tại nội bộ ở trong đó địa hình vô cùng phức tạp tuyệt đối không phải dựa vào đầu góc ký ức liền có thể ghi nhớ mà lại chúng ta nhìn chằm chằm hắn chính là không có cái vấn đề lớn gì mặc dù trương đạo sinh nói ngôn từ chuẩn xác nói tất cơ mật nhưng thẩm hạo nghe và o luôn cảm thấy cũng không phải là cái gì tuyệt mật đồ chơi dù sao đối với tiến vào khu vực hạch tâm huyền hải cảnh tu sĩ đến nói đại đa số đều là lựa chọn phân tán đi như vậy nhất định có một phần địa đồ số lần nhiều người biết cũng liền có thêm người càng nhiều liền miệng tạp muốn tuyệt đối cam đoan bí mật coi như khó rồi đang khi nói chuyện một đoàn người cất trình lại không chậm thẩm hạo cần muốn xuất ra tám thành cước lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo đội ngũ bên trên trương đạo sinh một tay khoác lên trên vai của hắn trợ lực mới khiến cho hắn nhẹ lòng một ít cửa vào ngay ở phía trước đột nhiên đi tại đội ngũ phía trước nhất dương minh lớn tiếng hô m ộ t câu chương một nghìn ba trăm lẻ sáu côn trùng dương minh thanh âm kinh đến một nhóm tất cả mọi người lần theo chỉ phương hướng nhìn lại tại chỗ xa vô cùng lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa khảm nạm tại một tòa núi lớn trên vách đá cửa hang k i a cửa hang chi lớn sợ là không hạ hơn mười t r ư ợ n g phương viên đen như mực nhìn qua thật giống như ngọn núi lớn kia mở ra miệng thẩm hạo trên đường đi bị những người khác kinh khủng cất trình cho làm cho có một chút thở vốn cho rằng còn muốn đi rất xa mới có thể đến trước đó cùng trương đạo sinh cho tới nội bộ ai nghĩ thế mà lúc này mới một canh giờ không đến liền thấy cửa vào mọi người nắm chặt chút đến lối vào lại chỉnh bị vâng đều dương phát triển tiếng trả lời bên trong liền thẩm hạo có chút không rõ ràng cho lắm đi theo đang gọi trong lòng kỳ quái chỉnh bị chỉnh bị cái gì chờ nhanh chóng chạy vội đến ngọn núi lớn kia dưới chân nhìn thấy kia cửa hàng lúc thẩm hạo mới biết được chỉnh bị cái gì là muốn tất cả mọi người đem đeo trên người phụ lục pháp khí chờ một chút có khả năng dùng đến đồ vật làm một lần cuối cùng kiểm tra đồng thời tiến vào lúc cần dựa theo trước đó ở bên ngoài diễn luyện qua hợp kích trận pháp kết trận tiêm vào như thế chiến trận thẩm hạo không cần ai nhắc nhở cũng biết mình lần này địa cung khu vực hạch tâm chi hành thời điểm nguy hiểm muốn bắt đầu cũng đi theo cuối cùng chỉnh lý một lần trên người v ậ n sau đó dựa theo hợp kích trận pháp diễn luyện đứng tại ở giữa thuộc về hắn vị trí cuối cùng xác nhận một lần mọi người phải t r ă n g chuẩn bị thỏa đáng về sau dương minh cố ý nhìn xem tại trong trận pháp ở giữa thẩm hạo cười nói thẩm chấp sự cũng trải qua không ít xa t r ư ờ n g nhưng địa cung cùng bên ngoài không giống nơi này đáng ghét nhất chính là côn trùng đợi lát nữa sau khi đi vào thẩm chấp sự đường loạn trận ước không được bao lâu quen thuộc liền tốt đám người thiện ý cười, cười. thậm chí có mấy trong mắt người còn có một số t r ờ coi náo nhiệt ý tứ cái này khiến đem hết thể nhìn ở trong mắt t h ầ m hạo không hiểu có chút áp lực chỉ có thể không nói một lời nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đi vào ra lệnh một tiếng đám người kết trận mà vào t h ầ m hạo trong lòng là có chuẩn bị hắn thậm chí tại trong đầu tưởng tượng một chút dương minh nói tới côn trùng nhiều đại khái là cái gì tràn g diện thật là khi sau khi đi vào hắn mới phát hiện trí tưởng tượng của mình tại hiện thực tràng cảnh trước mặt là cỡ nào đơn bạc tất cả chuẩn bị tâm lý cũng không bằng hiện thực chuyển đổi lấy tấn mánh thậm chí trước một cái hô hấp còn cảm thấy bên trong hang núi này không có gì khác biệt k i a sáng sáng tối cũng đều không khác mấy nhưng hơi thở tiếp theo lúc ánh mắt chiếu tới tất cả phạm vi liền bị những này tựa hồ c h ố n g rông xuất hiện côn trùng cho lớp đầy không sai thẩm hạo trong lòng phản ứng cái thứ nhất từ chính là lớp đầy thậm chí hắn cảm thấy nếu là không ngừng thở đều sẽ một thanh một thanh hút vào những cái kia nhỏ b é lại thiên kỳ bách quái côn trùng vòng ngoài người độc viên đạn hai viên lúc này không có ai sẽ đi quản thẩm hạo trong lòng là cái gì cảm thụ chỉ nghe dương minh thanh âm chấn định lại âm vang để người nhớ tới những chiến trường kia bên trên chỉ huy nhược định tương o á i dương minh vừa dứt lời thẩm hạo liền nghe tới thật thật chầm đục tiếng nổ tung tiếp lấy chính là một c ô không nồng hậu dày đặc nhưng rất nhiều s á m trăng chán ghét từ hợp kích trận pháp vòng ngoài dâng lên cấp tốc hình thành một làn khói trướng đem hợp kích trong trận pháp tất cả mọi người bảo vệ đương nhiên tại khói trướng dâng lên tiến lên nhập côn trùng cần phải nhanh một chút xử lý thẩm hạo vô ý thức liền dùng hỏa pháp phun ra hỏa diễm thiêu đốt nghị đến hẳn là rất có năng suất nhưng sự thật lại phát hiện hắn nghĩ sai những cái tia nhỏ bé côn trùng thế mà cũng không thế nào sợ lửa chí ít thẩm hạo bảy g a loại này nhiệt độ lửa bọn chúng cũng không e ng mà lại thẩm hạo kinh ngạc thời điểm cũng phát hiện đám côn trùng này đáng sợ chỗ đó chính là bọn chúng lại có thể gắm ăn chân khí vòng bảo hộ mà lại tốc độ cực nhanh cũng liền ba hơi thời gian đi thẩm hạo phát phát hiện mình bố trí bên ngoài chân khí vòng bảo hộ cùng hợp kích trận pháp sinh ra hộ thuẫn thế mà bị gặm ăn rơi ba thành còn nhiều mà lại dựa theo loại tốc độ này lại có mười hơi liền có thể bị toàn bộ gặm ăn sạch những cái kia nhỏ bé lại bén nhọn răng tạch tạch tạch phát ra nhấm nuốt âm thanh rơi vào thẩm hạo trong lỗ thai lại có loại thâm hàn cảm giác dù sao thẩm hạo không muốn bị loại vật này rơi xuống trên thân tới thu hồi hỏa pháp đây là thẩm hạo trước mắt h ỏ a pháp đối với đám côn trùng này không có tác dụng gì thế là hắn đổi thành h ắ c thiết giơ tay lên từng sợi h ắ c thiết như sợi tơ tinh mịn bệnh thành hình lưới mắt lưới không đến nửa cái hạt vườn lớn nhỏ dùng để cắt những này trùng hiệu quả cũng không tệ lắm những nơi đi qua tất cả đều hiếm nát thành bụi phấn còn tốt thẩm hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra nếu là h ắ c thiết đều không làm gì được đám côn trùng này vậy hắn lần này xuống tới coi như thật thành một cái chỉ có thể bị người bảo hộ mà không cách nào cung cấp lực lượng thuần vương hữu hiện tại mặc dù cũng tương đối vương hữu nhưng tốt xấu còn có chút tác dụng à, thẩm hạo bên người trương đạo sinh tiếng kinh ngạc khó tin tuy nhỏ nhưng không có tận lực che giấu ai dành thời gian cười nói không nghĩ tới thẩm chấp sự thủ đoạn này sắc bén như thế ngay cả nơi này q u á i trùng cũng có thể tùy tiện lưới giết lợi hại trương đạo sinh thanh â m mới ra biểu thị tình huống chung quanh tạm thời là ổn định không phải hắn cũng không dành mở miệng nhàn thoại dẫn tới cũng làm ấy người khác tán thưởng lúc đầu đều coi là thẩm hạo là tiến đến cản trở ai nghĩ thế mà còn có chút tác dụng cái này đương nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn dương minh cũng quay đầu nhìn thẩm hạo một chút trong lòng hiếu kỳ thẩm hạo vừa rồi vãi ra cái chủng loại k i ê m màu đen lưới thủ đoạn là cái gì trước kia hắn nhưng chưa từng thấy lập tức hắn nhớ tới trước đó tôn thiếu quý cùng phong dư nâng lên nói hiếu kỳ thẩm chấp sự thủ đoạn có lẽ cũng không phải là một cái qua loa l ờ i cớ liền ngay cả hắn lúc này cũng rất tò mò phải biết đám côn trùng này mặc dù đáng ghét nhưng là địa cung khu vực hạch tâm một cửa ải bình thường nguyên đan cảnh tu sĩ cơ hồ không có thủ đoạn có thể tùy tiện giết chết bọn chúng cho nên chỉ có thể là huyền hại cảnh người tiến khu vực h ạ c tâm mà nguyên đan cảnh chỉ có thể đi côn trùng tương đối hiếm ít rất nhiều bên ngoài hoạt động thật không nghĩ đến thẩm hạo thế mà dễ dàng liền có thể từng mảng lớn giết chết những cái kia côn trùng cái này thật bất ngờ cũng rất kinh người bởi vì ý vị này thẩm hạo thủ đoạn công kích đã cùng mới vào huyền hải cảnh tu sĩ không khác nhau lắm chí ít tại g i ế t nơi này côn trùng trong chuyện này như thế thanh lý s o n g hợp kích trong trận pháp côn trùng về sau dương minh làm cho tất cả mọi người đều nguyên địa chờ lệnh chờ lấy bên ngoài độc viên đạn tán phát khói t r ư ớ n g biến mất về sau lại bổ mấy cái như thế chờ đợi trọn vẹn thời gian n phát k h ư ớ n g biến mất về sau lại bổ mấy cái như thế chờ đợi t r n vẹn nhìn chung q u n h nơi nào còn có, có nửa cái côn trùng tại giống như bọn chúng không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện như thế lại không hiểu thấu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa bên trên t r ư ơ n g đạo sinh mở miệng lần nữa cười nói những cái kia quái trùng xem như trong cung điện dưới lòng đất đáng ghét nhất đồ vật t h a n h quần kết đội nhiều đến không thể tính toán mà lại mỗi lần tiến đến đều sẽ đ ụ t vào nhưng cũng sẽ không một mực nào cắn chỉ cần rất qua một đoạn thời gian bọn chúng liền sẽ tự mình biến mất tựa như ngươi vừa mới nhìn đến như thế thầm hạo gật đầu biểu thị nghe rõ trong lòng lại là thầm nghĩ không giống như là đột nhiên giấu đi cũng là không gian na di nhưng chỉ là côn trùng sẽ cũng biết cái này tốt r trùng trùng ư nhưng ớ c cung, côn biến mất cùng xuất hiện thời gian không xác định, cũng không có cái có chút có chính côn có cái cửa cơm canh cái cửa chính 1307, mệ mất một mỗi một một một mà hiện xuất quy luật, xuất sau nhiều biến gian không định, không khẳng định, lần hiện không gian, năng này không gì giờ, thời thể ít thì thời t bữa hai khả kỳ, kỳ đó là là là về sẽ sổ sổ nhất hành động thời gian. thời Tốt, dựa theo riêng phần mình phương hướng phân tán hành động dương minh khoát tay á o hạ đặt mệnh lệnh mới cuối cùng nhìn xem nhạc chỉ nói các người chiếu khán tốt thẩm c h ấ p sự tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào thì đại trưởng lao yên tâm chúng ta nhất định bảo vệ thẩm chấp sự chu toàn không đơn thuần là nhạc trì cùng trương đạo sinh bên trên lâm đại sơn đồng dạng nghiêm nghị hướng phía dương minh căn đoan mà dương minh cũng không tiếp tục nhiều lời nhìn thẩm hạo một chút liền quay người rời đi lập tức toàn bộ đội ngũ liền chỉ còn lại thẩm hạo một nhóm bốn người bọn hắn sẽ ở sau đó thăm dò bên trong một mực đồng hành đi chúng ta đi phía tây xuất r a địa đồ đến chính là nhạc trì h ắ n tử tiếp cho thấy lần này một đoàn người bên trong dẫn đầu địa vị trương đạo sinh là rõ ràng mà lâm đại sơn cũng không có dị nghị mà lúc này thẩm hạo mới phát hiện mình vào sơn động về sau thân ở hoàn cảnh thế mà cùng lúc trước hắn coi là hoàn toàn không giống nơi này bất kể như thế nào nhìn đều không giống như là tại trong một cái sơn động thậm chí hắn ngẩng đầu lên còn có thể nhìn đến đỉnh đầu một mảnh như bầu trời đêm cảnh tượng thẩm hạo không cần hỏi ai cũng có thể biết cái này hưởng từ thành địa cung hoàn toàn không phải chữ trên mặt ý tứ cũng cùng dưới mặt đất không dính dáng cái này tại trước đó tất cả ghi chép bên trong đều chưa nói rõ ràng trên thực tế nơi này càng giống là một cái cự đại bản đặc dị chi điện g a y từ đầu thông qua truyền tống trận tiến vào lúc thẩm hạo liền có cảm giác này bởi vì nếu quả thật dưới đất làm gì là một cái truyền thống trận ra vẽ vời thêm chuyện đâu sau đó chính là sau khi tiến vào trang diện mặc kệ là bên ngoài vẫn là trong sơn động này căn bản cũng không phải là đơn giản trên ý nghĩa trên dưới trái phải trước sau phương vị mà là tiến vào một cái khác cùng trước đó không giống không gian thật giống như những cái kia đột nhiên xuất hiện đặc dị chi địa đồng dạng cũng cùng các tu sĩ thường dùng túi chữ vật trên bản chất không có khác biệt lớn cuối cùng cho thẩm hạo xúc động sâu nhất vẫn là kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất côn trùng những vật kia tuyệt đối không phải giấu đi hoặc là bay đi bởi vì bất luận xuất hiện vẫn là biến mất đều quá đ ồ t ngột tựa như là từ trong túi chữ vật cầm đồ vật ra hoặc là trang vật đi vào thâm hạo với cái thế giới này liên quan tới không gian thủ đoạn không hiểu nhiều chứ quan cảm thụ cũng liền trận pháp truyền tống cùng túi chữ vật lại thêm đi qua một lần đặc dị chi địa đúng còn có kiếm h o à n g mộ bây giờ lại tính đến uổng tử thành địa cung có lẽ cái này uổng tử thành địa cung chính là một cái tiếp một cái đại hào đặc dị chi địa liều gom lại thâm hạo trong lòng âm thầm cân nhắc thẩm chấp sự hồi tâm nơi đây không thể so bên ngoài mỗi một bước đều muốn cẩn thận nhưng b ạ n b ạ n không được khinh thường a một mực đi theo thẩm hạo bên người trương đạo sinh cau mày nhắc nhở rõ ràng có chút thất thần thẩm hạo nhưng hắn cũng lý giải dù sao lần thứ nhất đến địa cung bên trong đến bị nơi này kỳ quái chẳng cảnh cho hù dọa cũng là thường tình ừ m có chút thất thần để lục trưởng lao chê cười thẩm hạo cũng không dám phản bác nơi này hắn còn phải dựa vào người ta bảo hộ mà lại trương đạo sinh nhắc nhở cũng không sai lúc này nơi đây thật đúng là không thích hợp tại trong đầu chuyển quá nhiều suy nghĩ chú ý tốt dưới mắt mới là nhất hẳn là thầm chất sự ngươi nhìn chung quanh nơi này có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương sao trương đạo sinh tiếp tục theo sát liền ấ y thẩm t hạo, mà ạ trước mặt Trì, trí cũng là dựa theo trước trận tiến người Trương Nhạc cũng kích Lâm Mà bọn bốn họ đằng Sơn. diễn luyện qua hợp kích trận pháp dáng vẻ lên. Sinh hợp pháp là là là l Đại Đạo đó sau dựa qua i vị vẻ là bảo vệ thẩm hạo cuối cùng một lớp bình phong đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm tiếp cận thẩm hạo nhất cử nhất động miễn cho thẩm hạo không c ẩ n thận chọc cái gì cơ quan đặc biệt thẩm hạo nghe vậy n u mày bốn phía nhìn một chút lúc trước hắn đích xác bị nơi này đặc thù không gian hoàn cảnh cho hù dọa bây giờ nghe trương đạo sinh cái này một nhắc nhở mới phát hiện tựa hồ trừ nơi này đặc thù không gian hoàn cảnh bên ngoài t r u n g quanh cũng tràn ngập quỷ dị nơi này tựa hồ là thạch lâm t r u n g quanh quái thạch đá lởm chởm tiến lên tuyến đường liền giống với một đầu rộng ba trượng con đường bằng đá t ấ m mắt đảo mắt lúc rất bị hạn chế chỉ có thể nhìn thấy lân cận vài chỗ cùng trên đỉnh đầu kỳ quái bầu trời đêm không nơi này không phải thạch lâm mà là mê cung trương đạo sinh không có t h ử a nước đục thả câu trực tiếp đem nơi đây đặc thù đ i ể m ra mê cung thầm hạo kinh ngạc không ở chỗ mê cung bản thân dù sao hắn là có âm ngọc địa đồ nơi tay trong lòng có cùng loại đoán cũng tại nhất vân đám người giảng thuật bên trong hiệu qua. Có thể trước mắt những n à y thạch lầm cùng mê cùng tựa hồ khác rất xa a nơi này vây được người bình thường còn có thể vây khốn tu sĩ huống chi là huyền hải cảnh tu sĩ sợ là không có đơn giản như vậy tự nhiên không đơn giản trương đạo sinh nhắc nhở một câu ta để thẩm chấp sự nhìn một chút nơi này lợi hại được nhạc c h ì cùng lâm đại sơn sau khi đồng ý từ dưới đất nhặt lên một khối đá vụn nhìn xem thẩm hạo cười cười sau đó tiện tay đi lên trên đầu quăng ra dùng chút lược đạo nhìn đá vụn tình thế sợ là muốn thăng mười trượng trở lại cao thẩm hạo minh bạch đây là trương đạo sinh tại cho mình khai nhãn thế là không dám kinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm kia nhanh chóng lên cao đá vụn sana vẹn vẹn lên cao đến khoảng năm trượng lúc một đạo phích lịch chống rông xuất hiện nháy mắt đánh trúng đá vụn ngay cả c ậ n cũng không còn lại là chống rông xuất hiện kia lôi đ ỉ n h thẩm hạo trong lòng sợ hãi trương đạo sinh bọn người rõ ràng rõ ràng liền vội vàng đem hợp kích trận pháp phòng ngự chống lên đến ngay sau đó chính là tàn v ã i lôi đ ỉ n h phích lịch rơi đập toé lên pháp trận bên trên từng đạo gọn sóng thẩm hạo phản ứng cũng không chậm mặc dù bị kia chống rông xuất hiện lôi đình làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thế nhưng chưa quên mình tại hợp kích trong trận pháp vị trí cùng nhiệm vụ truyền lại chân khi đồng thời cũng bản thân cảm nhận được pháp trận tiếp nhận đập lên lực đạo cự đại thậm chí để hắn có loại toàn thân xương cốt đều tại thừa trọng cảm giác khó chịu phải biết cái này hợp kích trận pháp thế nhưng là từ trọn vẹn ba tên huyền hải cảnh cao thủ dựng dựng lên k i a lôi đ ỉ n h tán toái uy năng đều như thế lớn sao thậm c h ấ p sự đừng xem thường kia lôi đ ỉ n h nơi này hết thệ cơ hồ đều cùng bên ngoài không giống ở bên ngoài như thế một tia chấp đoán chừng ngay cả nhắc lên huyền hải cảnh tu sĩ và t á o đều làm không được nhưng ở đây liền xem như ta đón đỡ cái này một tia chấp cũng là muôn thụ thương cho nên ở đây đừng nói ngự không mà đi nhẹ cao một chút đều là không thể mặt khác đoán chừng ngươi cũng phát giác được nơi này đặc thù thạch lâm bên trong con đường cũng là sẽ thay đổi nhưng con đường biến hóa thì là có dấu vết mà lần theo chỉ cần có thể biết trong đó quy luật liền có thể tiến lên không trở ngại không phải một khi bị nhốt vậy liền phiên phước sẽ thay đổi đường mà lại không cách nào bay lên quan sát con đường phía trước tình trạng thậm chí nhảy dựng lên vượt qua những n à y thạch lâm chướng ngại đều là không thể kia không thể một đường khai quật quá khứ sao thầm hạo đưa ra một cái thô kệ biện pháp trương đạo sinh lắc đầu nói không dùng chương một i n n h hưu vi luật, ì n lúc đó h i b n t h o á r n m à linh ạ hủy đi ữ n này g tám h h ạ c l còn cực k hỗn loạn thầm hạo có lưu ý chung quanh tất cả biến hóa rất nhỏ một s ắ c thực tận mắt nhìn thấy trương đạo sinh nói tới con đường sẽ biến là thế nào cái bộ dáng trang diện kia để hắn nhớ tới một cái thế giới khác bên trong một loại gọi xếp go x ế p gô hích trí đồ chơi trói mắt công phu nguyên bản ngoại hướng con đường liền trực tiếp thay đổi thậm chí liên quan cảnh vật ở phía trước cũng sẽ hoàn toàn khác biệt lại là không gian thay đổi thâm hạo hiện tại xem như thấy rõ cái này hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất quỷ dị nhất địa phương ở nơi nào không gian cảm giác ở đây hoàn toàn chính là hối loạn cần lợi dụng lâu dài ở chỗ này thăm dò chỗ tổng kết ra kinh nghiệm mới có thể phân biệt cũng tiến lên đồng thời lách qua nguy hiểm nghe và o tựa hồ rất đơn giản nhưng trên thực tế cho dù là cho ngươi một phần địa đ ồ ngươi muốn tại đường đi không ngừng thay đổi tình huống dưới tìm tới chính xác đường đều không phải cái gì sự tình đơn giản cần dựa theo ghi chép cùng địa đồ tiến hành hiện thực so với xác định một loạt cải biến về sau mới tổ hợp đường đi lao đi những cái kia phức tạp sai lầm lựa chọn đánh cái so sánh nhạc trì trong tay địa đồ liền giống với một loại gọi hoa dung đạo đồ chơi lấy cho ngươi lấy ngươi cũng không nhất định có thể chơi đến đúng bất quá thẩm hạo cũng cảm giác được xuất hiện ở mới bắt đầu trên đường nhạc trì là rất quen thuộc cho dù con đường phía trước xuất hiện biến hóa hắn cũng có thể nhanh chóng tìm tới phương hướng cũng không có quá lâu do dự cùng cân nhắc đây chỉ có một lời giải thích đó chính là cái này con đường phía trước đối với phong hồng sơn tra người mà nói đã xe nhẹ đường quen không cần phí cái gì đâu ó c một đường vừa đi vừa nghỉ tốc độ không tính chậm cũng không gọi được nhanh nhưng trên đường đi ngược lại là thật không có gặp được bao nhiêu phong hiểm bất quá ở giữa lại đã tới một lần trùng chiều trùng chiều đây là trương đạo sinh nói danh tự thẩm hạo cảm thấy rất hình tượng như thủy chiều mãnh liệt mà đến lại cấp tốc rút đi không lưu nửa điểm vết tích coi như trên mặt đất cũng sẽ không nhìn thấy bị thanh lý giết chết côn trùng thi thể dùng trương đạo sinh đến nói đám côn trùng này đều là trong cung điện dưới lòng đất đặc thù hoàn cảnh bên trong lực lượng thần bí cấu dựng lên giết chết bọn chúng chẳng qua là để bọn chúng trở về hoàn cảnh mà thôi cho nên không tồn tại thi thể cái thuyết pháp này cái này thẩm hạo liền có chút quen thuộc hắn nghĩ tới chính là kiếm hoàng mộ bên trong những cái kia mộ thú cũng như nơi này côn trùng đ ồ n g dạng dết không hết trên đường đi đương nhiên cũng không phải cắm đầu t i ế n lên đi theo thẩm hạo chỗ gần trương đạo sinh vừa đi vừa tận khả năng cho thẩm hạo kể một ít trong cung điện dưới lòng đất thưởng thức trong đó một chút là thẩm hạo trước đó liền nghe qua một chút là lần đầu nghe nói tỷ như nói hiện tại thẩm hạo vị trí gọi trời giáp tự hố cái này sắp xếp hết thẻ bốn ngăn phân vì thiên địa huyền hoàng phong chữ thiên là lớn nhất thần bí nhất địa động phân chia mà chữ thiên giáp càng là phòng chữ thiên bên trong thứ nhất lớn địa động lớn bao nhiêu đâu dù sao dựa theo trương đạo sinh thuyết pháp phong hồng sơn trang đã tại t r o n g cái hang này thăm dò hơn năm mươi năm vẫn không có thấy được toàn cảnh chứ kinh ngạc địa động này lớn nhỏ bên ngoài trương đạo sinh còn nói một cái để thẩm hạo kinh ngạc sự t ì n h đó chính là mỗi một cái địa động cũng không chỉ một mới vào miệng mà lên đồng thời tại thăm dò cũng không chỉ một nhà tông môn chỉ bất quá tất cả mọi người phân tán mà thôi mới không có đụng tới thôi nói cách khác chúng ta ở đây có khả năng sẽ đụng tới tông môn khác người thầm hạo lúc ấy hỏi một câu như vậy、ừ. bình thường tiến triển đến thăm dò một phương sơn động hậu kỳ liền sẽ đụng tới người khác đương nhiên nếu như vừa vặn trùng hợp cũng có thể là sớm gặp được điều này nói rõ song phương thăm dò phương hướng vừa vặn tương hướng lấy phong hồng sơn trang thực lực địa vị tại hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất kia cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại hắn không đi khi dễ người cũng không tệ tự nhiên sẽ không đi lo lắng người khác tới lên khi dễ hắn cho nên phong hồng sơn trang xưa nay không sợ tại địa động bên trong cùng người bên ngoài gặp nhau mà lại dám tại chữ thiên hào địa động bên trong thăm dò tông môn ít nhất cũng là như tính cựu chiều cảnh nội nhất lưu tông môn như thế, thế lực mới dám t á n tu hoặc là nhị tam lưu tông môn càng nhiều là lựa chọn lần một ngăn địa động thăm dò mặc dù thu hoạch sẽ kém một chút nhưng nguy hiểm cũng muốn hạ xuống rất nhiều phòng chữ thiên giáp tự đầu địa động cũng không phải nói đùa đến nay toàn bộ hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất còn không có bất kỳ cái gì một chỗ phòng chữ thiên địa động bị hoàn toàn thăm dò rõ ràng vì cái gì không thăm dò hoàn chỉnh không phải là không muốn mà là không có bản sự thăm dò xong dựa theo chương đạo sinh thuyết pháp phòng chữ thiên địa động càng đi trung tâm liền sẽ càng nguy hiểm trên đường đi trùng đ i ệ hiểm trở rất khảo nghiệm nhà thám hiểm ngạnh t h lực không qua được chính là không qua được tốn thời gian hoặc là trồng nhân số là không làm được nói một cách khác những cái kia bị từ bỏ rơi phòng chữ thiên địa động thực tế là đám người không có cách nào lại tiếp tục đi đến thăm dò thế là không thể không chuyển biến mục tiêu mà thôi thầm hạo âm thầm ở trong lòng tính toán thời gian một chút cách bọn họ cùng đại trưởng lão dương minh cách ra đã qua ba cái giờ đây là lúc đi vào trương đạo sinh liền nhắc nhở qua hắn nói địa động bên trong thời gian rất quái lạ cần dùng thức h ả i mình nhớ mà không thể dựa vào quen thuộc đi cảm ứng bởi vì lúc nhanh lúc chậm không ổn định chương trường lão chúng ta bây giờ là tại thăm dò mấy bộ phận sao t h mà, mà lại nha thẩm n chất sự chúng n c t ta lần này chủ yếu là mang ngươi hạ đến xem cho nên tiến lên tuyến đường chạy hướng trung tâm phương hướng cho nên cẩn thận trương đạo sinh còn chưa có nói song chỉ nghe thấy trước nhất nhạc chỉ một tiếng kinh hô tất cả mọi người là cao thủ phản ứng tất cả đều là đ ỉ n h tiêm cơ h ồ ngay tại nhạc trì mở miệng nhắc nhở nháy mắt liền phát hiện phía trước một trận kinh khủng linh khí chấn động đồng thời thật nhanh tới gần là trận phong thu nạp điểm n ằ m xuống mở phát trận nhạc trì cũng không thấy hoảng mệnh lệnh cũng là hạ phải nhanh chóng t r ậ n phong thẩm hạo cũng không kịp nghĩ nhiều hắn tiến đến trước nghe nói qua vợt này trương đạo sinh nói cho hắn minh bạch đây là trong cung điện dưới lòng đất một loại thường gặp nguy hiểm cùng trùng chiều không sai bị lắm xuất hiện không kỹ luật nhưng có thể sớm phát hiện làm ứng đối đi theo người cùng một chỗ nằm nga xuống đất sau đó phía trước nhất nhạc chỉ cùng phía sau cùng lâm đại sơn r i ê n g phần mình xuất ra một mặt trận bàn kiểu dáng pháp khí vung ra tiếp lấy một đạo như mai rùa bình t r ư ớ n g lập tức xuất hiện tại nằm xuống đám người đỉnh đầu hết thể biến hóa cực nhanh vẹn vẹn năm hơi không đến một đạo màu đen vòi rồng liền xuất hiện ở phía trước chấu ngã ba tiếp lấy gào thét lên hướng phía thẩm hạo bọn hắn lao đến mấy vị có thể hay không thuận tay vớt ít đ ồ nói chuyện chính là thân ở phía sau cùng lâm đại sơn la tại triều trương đạo sinh cùng nhạc chỉ mở miệng ha ha ha lâm trưởng lao nếu là có vận khí đó tự tiện chính là bất quá trận pháp này phải xem lao không phải mọi người đều không dễ chịu trả lời chính là nhạc trì ngữ khí mặc dù cũng không khẩn trương cũng cho phép lâm đại sơn nhưng cũng có rõ ràng cảnh cáo ý vị lâm đại sơn cười hồi đáp nhạc trưởng lão yên tâm từ trận phong bên trong v ứ t đồ vật ta đây quen không hỏng việc được ngược lại là thẩm h ạ o hiếu kỳ nhỏ giọng hướng bên người trương đạo sinh hỏi trương trưởng lão trận phong bên trong còn có thể v ứ t đồ vật trương một nghìn ba trăm linh chín kinh ngạc nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh đơn giản ngôn ngữ vài câu về sau đoàn kia màu đen vòi rồng l u y n tập đi qua thẩm hạo lần thứ nhất nhìn thấy loại này trận phong mặc dù hắn trước đó liền nghe người ta nói qua đây là có thể đem huyền hải cảnh tu sĩ đều sẽ rách thành mảnh vỡ lực lượng kinh khủng nhưng thật tận mắt nhìn đến về sau mới hiểu được loại này lực lượng kinh khủng trước mặt sẽ có bao nhiêu lớn lực á p bách thúng chi cái đồ chơi này sẽ còn từ trên đầu của bọn hắn lướt qua lần trước đối mặt loại này lực á p bách thời điểm vẫn là tại hoàng thành cùng tiết quý trên mặt tấm k i a q u ỷ dị trong mặt nạ người giao thủ thời điểm hoặc là nói cũng không sánh nổi trước mắt cái này trận phong cho thẩm hạ áp lực thật nhanh liếc qua bên người trương đạo sinh phát hiện vị này cho tới nay đều biểu hiện được đã tính trước trường trưởng lão lúc này cũng không phải là trong lời nói như thế hời h ậ n biểu hiện trên mặt căng cứng trong ánh mắt đồng dạng không che giấu khẩn trương cẩn thận chút đến rồi nhạc trì vừa dứt lời kia kinh khủng linh khí gió lốc liền đã đến chỗ gần kia sẽ rách lực đạo nháy mắt liền đem chung quanh núi đá toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ tiếp lấy mảnh vỡ biến thành hư vô sau đó lại tại lực lượng quỷ dị hạ theo trận phong rời đi chống d ô n g khôi phục thần hạo chỉ có thể cảm nhận được tại hợp kích trong trận pháp tình huống trận pháp kết cấu tại trận phong đến gần nháy mắt liền đã xuất hiện cực kỳ kịch liệt r u n động thật giống như bên ngoài có đồ vật tại kéo túm lực đạo lớn đến kinh người dù hắn tại vị trí trung tâm bị che chở cũng nhất định phải nổi lên chân nguyên gấp rút gắn bó p h á t trận có loại huyền không không thật cảm giác cấp bách nếu là không có hợp kích trận pháp bên ngoài tấm kia mai rùa đồng dạng hậu thuẫn hợp kích trận pháp có thể hay không một chút liền bị kéo tới nhỏ vụn thẩm hạo trong lòng như là t h ẩ m ý. đồng thời có chút như đầu lực chú ý không có toàn đặt ở trước mắt trận phong bên trên còn có hợp kích pháp trận đằng sau bọc hậu lâm đại sơn vừa rồi lâm đại sơn thế nhưng là mở miệng nói muốn từ trận phong bên trong vớt đồ vật cái này khiến thẩm hạo một mực hi kia là linh thạch nhiều như vậy thẩm hạo tu vi không so được ở đây những người khác cho nên mặt đối với linh khí tạo thành trận phong lúc tầm mắt cùng cảm giác đều nhận mạnh hơn quấy nhiêu cùng hạn chế cho nên khi trận phong trước mắt lúc hắn mới nhìn đến cái này cái gọi là trận phong bên trong đến cùng có đồ vật gì đáng giá lâm đại sơn dạng này người mạo hiểm linh thạch như là đất cắt đồng dạng nhiều đến lít nha lít nhít trong trận phong theo gió càn quét mà lại ánh mắt quét qua thẩm hạo chỉ thấy thượng phẩm cùng so với thượng phẩm tốt hơn cực phẩm linh thạch có một ngàn mai vẫn là một vật mai lại hoặc là lại phiên gấp mười số thâm hạo vô ý thức nuốt ngủ nước miếng lâm đại sơn đã đ ộ n g thủ một kiện như xúc tu đồng dạng pháp khí là hắn ỉ vào linh hoạt phải không t ừ n g nổi đồng thời có thể không nhìn trận phong bên trong linh khí xé rách linh hoạt đem từng mai từng mai cực phẩm linh thạch q u y ra thu vào trận pháp che chở ở trong kỳ thật không chỉ là lâm đại sơn tại đ ộ n g thủ nhạc chi càng trước lâm đại sơn một bước dùng pháp khí cũng kém không nhiều cùng loại xúc tu dáng vẻ chỉ bất quá xúc tu số lượng có ba đầu quyển linh thạch hiệu suất tự nhiên không phải lâm đại sơn trong tay kiện pháp khí kia có thể so mà lại nhạc chi không giống lâm đại sơn như thế chỉ quyển cực phẩm linh thạch mà là ai đến cũng không có cự tuyệt thượng phẩm cùng cực phẩm hết thể để mướn không có động thủ vớt đồ vật chính là trương đạo sinh cùng thầm h ạ o cái sau là không có bản sự này cái trước là có nhiệm vụ mang theo cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm thầm h ạ o cho nên không có động thủ t r ư ơ n g trường lão vì cái gì trận phong bên trong sẽ có nhiều linh thạch như vậy thầm h ạ o gấp giọng hỏi ra trong lòng nghi vấn của cải người chết trương đạo sinh biểu lộ vẫn khẩn trương như cũ trận phong đang sợ hắn thấy tận mắt năm đó liền có người ở trước mặt hắn bị quấn vào liền hô một tiếng la lên cũng không kịp phát ra liền bị xé rách thành mạch vỡ Tiếp lấy m ả nhưng vỡ lại cuối cái tới. cải bị xé rách,、cuối、cùng cái gì cũng không tìm tới. Của không n gì g tìm ờ i chết. Thẩm hạo t o r lòng lên, loang thoáng ru mặc i sinh giải nói, nơi loại hiểm, liền nói với ngươi. n Trương bên bên trận phong này bình thường nguy từng Nhưng h bạch che chở thẩm hạo, thích chỉ Đạo trước đây đó là là ý gì. một hạo, một nói, rất một m dù chúng ta có rất ổn thỏa tránh né phương pháp nhưng cái này cũng không hề là ngay từ đầu cũng biết húng chi trận phong cường độ cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi có mạnh cũng có yếu cho nên rất nhiều người đều tại các loại nguyên nhân hạ chết tại trận phong ở trong nhục thể của bọn hắn cùng hồn phách biến thành trận phong một bộ phận thứ ở trên thân đại bộ phận cũng sẽ bị xoắn nát chỉ có hai loại đồ vật có thể có thể may mắn thoát khỏi một loại chính là ngươi bây giờ thấy linh thạch túi chữ vật ngăn không được trận phong sẽ rách đồ vật bên trong sẽ lộ ra đến mà cao phẩm linh thạch có lẽ là bởi vì cùng trận phong đều thuộc linh khí cho nên có thể bảo tồn nhưng làm sao lại có nhiều như vậy không đợi trương đạo sinh nói xong t h ư ợ n hạo liền chờ không kịp đưa ra nghi vấn trên thân người chết cái kia về sẽ có nhiều linh thạch như vậy a số lượng này sợ là không hạ một đầu đỉnh cấp khoáng mạnh đi ha, ha. thẩm chấp sự vấn đề của ngươi vừa rồi ta kỳ thật đã trả lời ta nói có ít người chết tại loại này trận phong ở trong trương t r ư ở n g lão ý của ngươi là thẩm hạo không có nghe quá hiểu thẩm chấp sự chúng ta những tu sĩ này tu liền là linh khí chết còn lại nhưng không phải là những vật kia sao trận phong bên trong có thể có nhiều linh thạch như vậy đích sắc không chỉ những cái kia chết mất người trong túi chữ vật sống sót càng nhiều người chết bản thân tản mất linh khí bị trận phong đè ép ngưng tụ ra trận pháp này bên trong linh thạch càng nhiều đã nói lên chết ở trong tay nó tu sĩ càng nhiều dừng một chút trương đạo sinh nói tiếp trừ linh thạch bên ngoài kiện thứ hai có thể tồn tại tại trận phong đồ vật chính là ây lưới phía trên nhất nhìn t h ầ m hạo nghe vậy lại bên cạnh mấy phần đầu sau đó nhìn thấy hư hư nhãn con người theo lời hướng trận phong phía trên nhất nhìn lại mà lúc này to lớn trận phong cũng mới vừa đạp lên thẩm hạo bọn hắn phát trận có thể nhìn thấy chỗ xa hơn cái đó là pháp khí t h ầ m hạo không chắc chắn lắm mặc dù trận pháp cũng không phải là quá cao nhưng bên trong linh thạch lượn vòng rất cản ánh mắt thêm vào bên trong linh khí nồng đậm như cắt lưỡi đao cũng làm cho hắn nhìn không rõ ràng chỉ có thể từ kia nơi xa lượn vòng đồ vật hình dạng bên trên phân tích tựa như là có mấy món pháp khí dáng vẻ không sai những cái kia là pháp khí bất quá không phải bình thường pháp khí túi chữ vật như vậy rắn chắc đồ vật cũng trong trận phong tồn tại bất quá ba hơi liền sẽ vỡ vụn bảo giáp cũng bất quá bốn năm hơi thở mà thôi chỉ có linh khí cấp bậc pháp khí mới có thể trong trận phong bình yên vô sự t r ư ơ n g t r ư ở n g lão ngươi nói là những cái kia là linh khí thầm hạo trực tiếp kinh hô ra tiếng âm ha ha đương nhiên không đơn giản phía trên kia mấy món là linh khí lâm trưởng lão cùng nhạc trưởng lão lúc này dùng để thu nạp linh thạch pháp khí đồng dạng là linh khí ở đây chỉ có linh khí mới tính có thể thông dụng khắc cho dù là thượng phẩm pháp khí cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế nghe vậy thẩm hạo đẻ xuống kinh ngạc trong lòng ám đạo quả nhiên là chướng kiến thức đồng thời trong lòng cũng minh bạch trước đó trương đạo sinh nói tới của cải người chết là có ý gì nghĩ đến những cái kia linh khí cũng là trước người bỏ mạng về sau lưu lại a bất quá thẩm hạo cũng bởi vì vừa rồi kinh ngạc xem nhẹ trong lòng của hắn chợt lóe lên một cỗ nhỏ cảm xúc kia cảm xúc tựa hồ là hưng phấn toàn bộ trận phong tới lui thời gian tại thẩm hạo trong lòng cũng liền nhớ không đến thời gian nửa nén hương mà thôi có thể nói tới cũng nhanh lại phải cũng nhanh rất phù hợp địa cung nhất quán phong cách nhưng cũng chính là như thế một chút thời gian bên trong thẩm hạo tận mắt mục đích lâm đại sơn mới có thể trận phong bên trong vớt ra trọn vẹn hơn ba mươi mai c ự c phẩm linh thạch mà không soi mói nhạc chỉ cầm tốt hơn linh khí tự nhiên thu hoạch liền càng nhiều v ề phần vì sao hai người này không có đi vớt trận phong đỉnh c h ó t kia mấy món linh khí cũng là có thuyết pháp suy cho cùng vẫn là phong hiểm quá lớn bởi vì kia mấy món linh khí tại trận pháp đỉnh chót mà càng lên cao nguyệt cần thúc động trong tay linh khí lên cao mà trận pháp càng lên cao lực càng càng lớn không chừng liền đem trong tay mình linh khí cho thổi đến khó mà khống chế bị c u ố n đi mà lại khống chế đi lên dò xét chỗ tiêu hao chân nguyên sẽ gấp b ộ gia tăng nay sẽ dẫn đến tự thân phụ phục pháp trận xuất hiện giả thoáng vạn nhất bị liên lụy quá nhiều chân nguyên h ỏ n g phụ phục bình t h ư ớ n g kia chính là sinh tử sự t ì n h một khi bị quân tiến trong gió đừng nói thẩm hạo hẳn phải chết nhạc trì ba người bọn họ đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ theo trương đạo sinh thuyết pháp rất nhiều chết tại trận pháp trong tay người cũng là bởi vì lòng tham bố trí từ trận phong bên trong vớt đồ vật tựa như tại bên vách núi thò người ra tử ra ngoài hái một g ố c huyền không cây ăn quả bên trên quả chỗ gần nếu có v ơ i tới vậy coi như là mỏ lấy chỗ tốt như nghĩ đến thôn tính không có hạn vậy chỉ có thể là cả thân thể thé xuống thịt nát sưng ơ tan thậm chí coi như cao thủ đứng đầu nhất tiến đến cũng sẽ không gặp một kiện linh khí liền v ứ t một kiện trả giá chân nguyên quá nhiều cần phải cẩn thận châm chức mới có thể thậm chí càng đi cảm ứng món kia linh khí có đáng giá hay không mình mạo hiểm huống hồ, hồ muốn thu hoạch linh khí cũng không nhất định chỉ có trận phong cái này một cái con đường bằng không mọi người còn thăm dò cái gì kình chân chính chỗ tốt cũng không phải trận phong bên trong những cái kia của cải người chết mà là thăm dò mở mới khu vực thâm hạo đối này cũng không có bất luận cái gì hoài nghi dù sao mấy chục trên trăm năm thăm dò trong này con con quấn quấn cũng không phải hắn cái này lần đầu tiến đến tân đinh có thể nói rằng người bên ngoài lại không nốc có thể không rõ ràng thế là đợi đến đạo này trận phong trôi qua về sau bốn người tiếp tục lên đường bọn hắn còn có một nửa đường muốn đi chờ đi đến lần này địa đồ tiêu ký tuyến đường cuối cùng lúc chính là chính thức thăm dò lúc bắt đầu bất quá sau nửa canh giờ đội ngũ lại một lần nữa ngừng lại đồng thời nằm dạp trên mặt đất nhắc c h í nhắc nhở lại một cỗ trận phong tới ha ha lần này vận khí đến coi như không tệ ta đến địa cùng cũng co vài chục lần lần đầu ngay cả gặp đạo hai lần trận phong nói chuyện chính là lâm đại sơn trong giọng nói lộ ra vui vẻ hắn thấy đối mặt trận phong chỉ cần không tham lam đó chính là thuần kiếm tiện nghi mà lại là đại tiện nghi mấy chục khối cực phẩm linh thạch chứa ở trong túi có thể so sánh thăm dò lúc hiểm tượng hoàn sinh dễ dàng nhiều lắm thậm chí lâm đại sơn cảm thấy mình lần này vận khí cực kỳ tốt quả nhiên lại một đường cùng lúc trước không xê xích bao nhiêu trận phong đánh tới hơn nữa nhìn trong đó càn quét linh thạch thế mà không so với trước một lần kia ít vẫn như cũ rất nhiều rất nhiều giống như trước đó phiên bản thẩm hạo nằm dạp trên mặt đất tại trương đạo sinh che chở cho nhìn xem nhạc chỉ cùng lâm đại sơn không ngừng từ trận phong bên trong vất linh thạch trông mà thèm cũng không về phần bởi vì thật sự là hắn không thiếu linh thạch ngược lại là vừa v ẫ n có cơ hội có thể lại một lần nữa cẩn thận quan sát trận phong bên trong dáng vẻ hết thệ đều tựa hồ không có biến hóa được chỗ tốt lại rất dễ dàng một đoàn người đều có chút tiêu dùng kỳ thật tiến tới một lần lại liên tục gặp được hai lần trận phong kinh lịch không đơn giản lâm đại sơn là lần đầu tiên trương đạo sinh cùng nhạc chỉ đều là lần đầu tiên thế nhưng là rất nhanh cái này lần thứ nhất lại bị đổi mới bởi vì ngay tại thứ hai đến trận phong tập qua sau chẳng những nửa canh giờ đạo thứ ba trận phong lại tới lần này liền xem như tân đinh thẩm hạo đều cảm thấy hiếm lạ không đúng cái này là đại phong là đại phong nhanh dựng lên pháp trận có bao nhiêu không bao nhiêu nhạc chi tại phía trước nhất tu vi cũng là hắn tôi cao cảnh báo trong thanh â m đã mang lên hoảng sợ gần như đồng thời trương đạo sinh cùng lâm đại sơn đều hoàn toàn biến sắc tựa hồ đại phong hai chữ bao hàm một ít để bọn hắn sợ h a i ý vị nam xuống thầm chấp sự đại phong đến đợi lát nữa ngươi nhất định phải toàn lực tham dự gắn bó phát trận lấy thêm mấy viên thuốc trên tay muốn liều mạng trương đạo sinh thật nhanh nam xuống một bên xuất ra pháp khí cùng lâm đại sơn cùng nhạc chỉ tương liên một bên ngự tốc thật nhanh khuyên bảo bên người thầm hạo mới vừa rồi còn tại thầm nói thật may không sai lúc này lại đến một cái đảo ngược cảm thấy mình làm sao lại như thế không may thế mà ngay cả đại phong đều gặp được nhưng lúc này thẩm hạo trong lòng ngay cả cái gì là đại phong đều còn không có biết rõ ràng đâu liền nghe nói muốn l i ề u mạng trong lòng của hắn hoàn toàn chính là một đoàn tương hồ nhưng không ai cho hắn cẩn thận giải thích nhạc trì trương đạo sinh cùng lâm đại sơn riêng phần mình trong tay pháp khí tương liên càng là một người nhét một viên hồi khí đan dược ở trong miệng dạng như vậy nhưng không phải liền là l i ề u mạng bộ dáng sao không phải do pháp trận trong ở giữa b ò l ồ n lồm thẩm hạo không cảm thấy khẩn trương mấy tức qua đi thẩm hạo cũng loang thoáng minh bạch bọn hắn khẩn trương nguyên nhân mặc dù không nhìn thấy phía trước có cái gì đến nhưng kia cùng bạo thanh em cùng linh khí triều tịch nhấp nô trải đi qua thẩm hạo phản ứng đầu tiên chính là lại là trận phong cùng chiến trận này so trước đó gặp phải hai lần đó trận phong lớn hơn nhiều lắm không biết tăng gấp mấy lần lao tử sẽ không như thế xui xẻo sư tôn bọn hắn không phải nói ta chính là khí vận ra thân người sao làm khó hôm nay liền phải g ã y ở đây không thành đây không phải thẩm hạo chưa từng va chạm xã hội hoặc là nhát gan sợ chết mà là lúc này ra hiện tại hắn trong tầm mắt cái kia đạo trận phong thật quá làm cho người tuyệt vọng nằm dạp trên mặt đất thẩm hạo tận lực ngửa đầu mới có thể nhìn thấy nó lộ ra ngoài đình không biết năm mươi triệu vẫn là một trăm triệu hoặc là cao lớn hơn có loại con kiến ngựa đầu nhìn voi cảm giác mà cái này con voi lớn rất nhanh liền sẽ dẫn q u a đến con kiến sống hay chết liền phải xem vật khí thầm hạo trong lòng mặc dù đang thầm mắng nhưng trên tay lại một chút cũng không chậm chẳng những nghe trương đạo sinh phân phó toàn lực gắn bó chỗ sâu hợp kích pháp trận đồng thời sờ một nắm lớn hồi khí đan dược ra đặt ở bên cạnh nói thật là thật không muốn cùng như thế lớn một đạo trận phong n g ạ n h kháng thối lui không được lại không có chỗ tránh trừ n ạ c h kháng cũng không có biện pháp khác hừ thầm hạo vô ý thức phát ra rên lên một tiếng cho dù kia đại phong còn chưa dẫm lên đến có thể đến gần về sau sinh ra to lớn hấp xả lực đạo để chia sẻ ít nhất áp lực hắn vẫn là cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác ác bách tạch tạch tạch như cả người xương cốt đều đang không ngừng lôi kéo đồng dạng toàn lực phía dưới c à n g là không dám khinh thường cũng đang trở mạnh hơn lực đạo đến nhưng lại tại thẩm hạo cắn răng chuẩn bị tiếp nhận hắn tiến nhập địa cung về sau gặp phải cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hung hiểm lúc bộ ngực hắn hát thú hình xăm lại hướng hắn phóng thích một cái rõ ràng không đúng lúc cảm xúc hương phấn trước đó kỳ thật hát thú hình xăm liền biểu đạt qua một lần chỉ bất quái thẩm hạo cũng bởi vì lúc ấy trong lòng có việc không có phát giác được nhìn lần này lại quá rõ ràng không phải do thẩm hạo không trả lời người hưng phấn cái gì chương một nghìn ba trăm mười một lâm h uy thẩm hạo tự giác trước mắt nên là sống chết trước mắt đi hơn nữa nhìn t r ư ơ n g đạo sinh ba người biểu lộ h i ệ n nhiên cũng là trong lòng không chắc dáng vẻ lúc này hát thu hình xăm thế mà chạy đến hưng phấn thẩm hạo ngược lại sẽ không cảm thấy tức giận hắn rõ ràng hát thu hình xăm sẽ không không có việc gì chạy đến n ổ i điên mà cái gọi là hưng phấn cũng chỉ là cảm xúc biểu đạt là câu thông thủ đoạn nhưng có ý tứ gì đâu ngươi là cảm thấy đạo này đại phong bên trong có đ ồ tốt có hoặc là không có hát thú hình xăm bình thường sẽ dùng mừng rỡ cùng phẫn nộ hai loại cảm xúc phản hồi để diễn tả nhưng lúc này đây nhưng không có phản hồi cảm xúc thế mà là đói cái này coi như đem thẩm hạo làm cho có chút đ ộ n g cũng đã lâu không có từ hát thú hình xăm bên trên cảm nhận được đói loại tâm tình này hoặc là nói cảm giác rồi trước kia thẩm hạo tu vi thấp thời điểm ngược lại là thường thường bởi vì hát thú hình xăm biểu hiện ra đói cảm giác nhận k h ô n g chế đi thôn vệ sinh hồn đất h è m nhưng về sau có kiếm hoàng mộ về sau hát thú hình xăm đói vấn đề liền trên cơ bản đạt được hữu hiệu giải quyết chỉ cần định kỳ đi kiếm hoàng mộ một chuyến ăn vào chống đỡ đều có thể nhưng dưới mắt là tình huống như thế nào sống còn cục diện a đầu tiên là hưng phấn tiếp lấy lại là đói đây là náo cái gì nha cũng không chờ thẩm hạo lại suy nghĩ trước mắt to lớn trận phong đã trước mắt k i a khủng bố đến có thể s ư n g tuyệt vọng hấp xả lực lượng ép đi lên nháy mắt liền để thẩm hạo sinh không nổi bất luận cái gì ở ý tưởng khác toàn lực dùng chân nguyên gắn bó hợp kích pháp trận tận khả năng cho nhạc chỉ ba người đưa ra một chút khí lực đến dùng tại hợp kích pháp trận phía ngoài pháp khí bình c h ư ớ bên trên đó mới là trọng yếu nhất che chở về phân hát thú hình xăm thẩm hạo trước tiên cần phải để cho mình sống sót lại nói một hơi mười hơi hai mươi hơi thở đại phong cùng trước đó thẩm hạo kinh lịch trận phong khác nhau lớn nhất là nhất trực quan một chữ lớn to lớn hậu quả chính là cho dù đại phong tốc độ tiến lên cùng trước đó trận phong đồng dạng nhưng nó tại thẩm hạo bọn hắn trên đầu dừng lại thời gian lại lâu được nhiều thẩm hạo ánh mắt mở rất lớn hắn không hy vọng mình là nhắm mắt lại chết đi hắn muốn thấy rõ s ở mình cuối cùng chết tại cái quái gì trong tay cho dù là thế gian này hiếm thấy khủng bố kỳ quan hắn cũng muốn chết được rõ ràng và mắt là một mảnh mê ngông nhiều linh thạch so trước đó hai đạo trận phong bên trong nhìn thấy tổng cộng đều phải hơn rất nhiều đồng lý chết tại đạo này đại phong bên trong tu sĩ cũng sẽ không cần nhiều lời trừ linh thạch cái này đại phong phía trên l o a n g thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều pháp khí bộ dáng bóng đen số lượng nhiều đồng dạng khiến người lưỡi lưỡi đây đều là t r ư ơ n g đạo sinh nói tới linh khí của c ạ i người chết có nhiều như vậy cầm linh khí chết tại đạo này đại phong trong tay đỉnh tiêm tu sĩ sao sống còn lúc thẩm hạo trong đầu như cũ một nháy mắt toát ra rất nhiều nghi vấn không được lại bù một tầm pháp trận đạo sinh ngươi ngẩng đầu lên lâm trưởng lao tiếp lấy tụ lực Ta trước i nhanh nhạc chi đột nhiên quát to một tiếng tiếp lấy lại ném một viên hồi khí đan dược đến miệng bên trong nuốt xuống lời này chẳng những đánh gãy thẩm hạo ngắn ngủi suy nghĩ cũng làm cho hắn hiểu được cục diện thật không tốt bởi vì nhạc chi ngụ ý chính là cảm giác ngoại tầng pháp trận muốn nhịn không được cùng nó lãng phí lực lượng ở phía trên lớp lỗ thủng chẳng bằng một lần nữa khung một tầng mới bình t h ư ớ n g chỉ bất quá cái này cũng biểu thị bọn hắn tại đại phong bên trong tre chở đang nhanh trong yếu bớt trương đạo sinh không nói một lời liền làm theo lâm đại sơn cũng là như thế mà thẩm hạo rõ ràng có thể cảm nhận được gánh vác đến trên người hắn áp lực đột ngột tăng cho dù hắn đã toàn lực đánh ra vẫn như trước cảm nhận được xương cốt toàn thân đều tại nứt ra từng dọn huyết trâu từ từ trong lỗ chân lông bị kéo ra đến nương theo lấy đau đớn kịch liệt ngắn ngủi mười hơi không đến liền để hắn biến thành một cái huyết nhân thẩm hạo không phải không trải qua sinh tử cục diện có thể trước hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy không có chút nào chỗ trống để né tránh hắn lực lượng tại đại phong trước mặt ngay cả bị nhấc lên tư cách đều không có đói cảm giác lại lại một lần nữa vào lúc này đánh tới không hiểu thấu không có dấu hiệu nào thậm chí để thẩm hạo cảm thấy cái này sẽ không là hát thú hình xăm đang cố ý để hắn đi chết sao mặc kệ thẩm hạo hợp kích trong trận pháp kháng chủ lực ba người không thể so với thẩm hạo tốt qua đạo thứ nhất tầng ngoài cùng pháp trận phòng ngự đã tại vừa rồi răng rắc một tiếng bể nát đây là mắt thấy chống đỡ không nổi tình huống dưới chủ động từ bỏ về sau kết quả nhưng nhạc trì cho trương đạo sinh cùng lâm đại sơn tranh thủ đến một chút cơ hội t h ở dốc khó khăn lắm tại tầng thứ nhất phòng ngự vỡ vụn trước dựng lên tầng thứ hai phòng ngự bây giờ áp lực mặc dù tăng gấp bội nhưng tốt xấu vẫn là kháng trụ nhưng tu vi yếu nhất lâm đại sơn khỏe mắt cùng trên lỗ thai cũng bắt đầu chạy ra huyết c h â u từ đến chỉ bất quá vẫn chưa tới thẩm hạo như vậy thẳng trạng thẩm chấp sự thẩm hạo tỉnh lại giữ vững tinh thần đến trương đạo sinh phát hiện bên người đã toàn thân bước lên máu thẩm hạo mí mắt tại một dựng một dựng tựa hồ phải ngủ đi vội vàng lớn tiếng la lên hắn rõ ràng đây là nhục thân mất máu quá nhiều dấu hiệu sẽ để cho người tinh thần để phải nhanh chóng học hành lương chứng cơ mà một khi t i ế p đi kia liền không có về sau không nói thẩm hạo chết không được dưới mắt thẩm hạo ở trong trận cho đến trợ lực đã viễn siêu một cái nguyên đan cảnh tu sĩ có thể cho ra thương thức thậm chí nếu không phải thẩm hạo vừa rồi như kỳ tích chân khí bổ khuyết tầng thứ nhất pháp trận vỡ vụn về sau khe hở căn bản trèo c h ố n g không đến tầng thứ hai pháp trận dựng lên tới thẩm hạo trạng thái kỳ thật xa so với nhìn qua càng hỏng bét mất máu quá nhiều là một mặt nghiêm trọng hơn chính là hồn phách của hắn lúc này cũng chính gặp hấp xả lấy tu vi của hắn để hắn căn bản không có chương đạo sinh bọn hắn như thế năng lực chống cự có thể nói cho dù trận pháp có thể chống đỡ xuống dưới nhưng thẩm hạo đã nhịn không được chỉ bất quá tại trương đạo sinh la lên hạ thẩm hạo miễn cưỡng lên tinh thần đến nháy n h á y mắt có chút nhẹ gật đầu nhạc trì thẩm hạo nhịn không được phải nghĩ biện pháp phải nhanh gió lớn nổi lên mã còn muốn tiếp tục năm mươi hơi thở mới sẽ đi qua chống đỡ nhịn không được trương đạo sinh thậm chí cảm thấy phải mười hơi đều có thể là thẩm hạo cực hạn mà lại đừng nói thẩm hạo ba người bọn hắn huyền hải cảnh liền có thể bảo chứng mình có thể tại cái này đại phong bên trong tiếp tục chống đỡ năm mươi hơi thở đoán chừng thẩm hạo nếu là chết rồi bọn hắn mất đi một phần trợ lực tình hôn dưới cũng khó sống sót làm sao bây giờ x ô n g chúng ta xông về phía trước dù sao đều là chết l i ề u một phát tại pháp trận cuối cùng lâm đại sơn tình huống lúc này cũng liền so thẩm hạo tốt một chút trên người huyết châu t ử đã ư ớ t một mảng lớn trong lòng biết mình cũng kháng không lâu quả quyết nhịn không được năm mươi hơi thở chỉ có thể đón đại phong hướng phía trước rút ngắn tới tiếp xúc thời gian mới có đường sống không do dự nhạc trì nháy mắt liền đồng ý lâm đại sơn ý nghĩ quắp đạo sinh ngươi coi chừng thẩm hạo đừng để hắn chết lâm trưởng lão cùng ta ổn định pháp trận hướng phía trước đây mọi người liệu mạng thời điểm đến ngôn ngữ lời còn chưa dứt nằm dạp trên mặt đất mấy người đã bắt đầu chậm rãi dịch chuyển về phía trước động trương đạo sinh tán răng một bên tiếp tục chia sẻ trận pháp áp lực một bên một tay nâng thẩm hạo mà thẩm hạo lúc này trừ dựa vào ý thức liều chết tiếp tục gắn bó pháp trận chân nguyên chuyển vận bên ngoài cũng đang từ từ mượn lực hướng phía trước b ỏ lúc này người bên ngoài cũng không biết thẩm hạo n g ư ợ c bị máu thấm ư ớt áo b à o cùng nhuyễn g i p hạ hát thú hình xăm chính như nhanh chóng tràn ra từng đầu màu đen đường vân bao trùm thẩm hạo toàn thân tính nguy hiểm là bình thường trận phong mấy lần thậm chí mấy chục lần nhưng đại phong xuất hiện số lần rất ít mười lần hạ địa cũng rất có thể một lần đều không gặp được chỉ khi nào gặp được loại vật này chính là cựu tử nhất sinh mặc dù ngoài miệng nói liều mạng nhưng trên thực tế bao quát t r ư ơ n g đạo sinh cùng nhạc chỉ ở bên trong trong lòng của bọn hắn cũng là rõ ràng chính mình lần này đã giữ nhiều lệnh ít chiếu cố thẩm hạo tính mệnh đương nhiên vẫn là hết sức nỗ lực khả năng hộ tới trình độ nào ai cũng không rõ ràng dù sao chính bọn hắn cũng đều mạng sống như treo trên sợi tóc húng chi lúc này thẩm hạo vốn là gặp phải to lớn sinh tử khảo nghiệm đại phong lực gáp bách mặc dù bị hai trọng pháp trận cản trở rơi đ ạ i bộ phận có thể làm dùng ở trên người hắn lực đạo vẫn như cũ cực kỳ khủng bố trong thời gian thật ngắn hắn toàn thân xương cốt đều xuất hiện tinh mịn vết dạn hồn phách rung động kịch liệt mạch máu chảy máu nghiêm trọng t h ậ m chí cũng đi theo có chút phủ phiếm không rõ có thể nói thay cái nguyên đan cảnh tu sĩ cho dù là nguyên đan cảnh viên mãn cũng đã chết mất t h ầ m hạo có thể còn sống đã nhờ vào hắn siêu cường kinh mạch nhận tính và hồn phách cường độ nhưng dù cho như thế thầm hạo cũng nhịn không được quá lâu mười hơi vẫn là hai mươi hơi thở dù sao không ra biến cố hắn là chống đỡ không đến đại phong quá khứ điểm này tất cả mọi người rõ ràng nhưng lại không có biện pháp gì mọi người đang liều mạng thẩm hạo tại bằng vào ý chí lực đau khổ trèo trống ai cũng không biết thẩm hạo trên thân một mảnh vết máu phía dưới quỷ dị biến hóa bao quát chính hắn nếu như xuyên thấu qua những cái k i a vết máu cùng trên người áo bảo bảo giáp nhìn thấy tình huống sẽ càng khiến người ta sợ hãi chỉ thấy hát thú hình xăm nguyên bản chiếm cư nơi ngược đột nhiên tràn ra từng đầu to bằng ngón tay màu đen đ ư vân thật nhanh quyết tán ba lượng hơi thợ liền bao trùm tất cả tre lấp tại q u ầ áo hạ làng h à ra đồng thời hạ thân cũng là như thế những này màu đen đường vân không vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại thẩm hạo mặt ngoài thân thể càng là xâm nhập kinh mạch của hắn cùng gân cốt mà những biến hóa này thẩm hạo vốn nên phát giác nhưng lại bởi vì lúc này thụ thương nghiêm trọng lại thần trí mơ hồ cho nên xem nhẹ nhanh nhanh lên nữa nhạc trì trên thân cũng bắt đầu có ít huyết châu tử biết hy vọng xa vời nhưng vẫn là không định từ bỏ mà đi theo nhạc trì sau l ư n g trương đạo sinh cũng là vết máu đầy mặt lâm đại sơn càng là như vậy ngược lại là thẩm hạo đã sớm là huyết nhân cũng không có ai đi phân biệt thậm chí thẩm hạo lúc này khí tức đều đã như có như không hẳn là hôn mê đi nhưng trên thực tế ai cũng không có chú ý tới chính là đã hôn mê thẩm hạo kỳ thật đã không có như trước đó như thế chảy máu nghiêm trọng thậm chí thể khung xương bên trên những cái kia vết dạn cũng tại một cô không h i ể u lực lượng trợ giúp hạ thật nhanh khép lại chỉ bất quá hồn phách bị thương không dễ dàng như vậy khôi phục mới khiến cho hắn như cũ hám tại trong hôn mê nhạc trí la lên cũng không có bao nhiêu tác dụng mặc dù đại phong trước mắt thời gian cũng không dài nhưng làm chủ lực ngăn cản áp lực ba người tiêu hao là cực kỳ kinh lời cho dù là có hồi khí đan dược làm bổ sung thế nhưng xa kém xa điển vào chỗ trống lúc này ba người khí thế đều nhanh thấy đáy yếu nhất lâm đại sơn thậm chí đã sắp dầu hết đèn tắt